Nô thiết chủ đột nhiên rút đao, đao quang văng khắp nơi, lắc mắt người không dám nhìn thẳng. Đao vẫn là cây đao kia, thế nhưng là, người đã không phải là chi tiền nhân. Kim đàn kỳ tu vi. Nô thiết chủ cũng không biết cái gì là kim đàn kỳ. Hắn hiện tại chỉ biết mình thể nội ẩn núp lấy một cố lực lượng khổng lồ, thật giống như chính mình đột nhiên biến thành một đầu cự long, toàn thân có dùng không hết lực lượng, cũng có vô tận tiềm năng. Soạn. Như là bình thường một dạng, một đao bổ đi ra. Đao quang như nước. Hướng phía cái kia thanh diện sứ giả chém chém tới, trên không trung lưu lại một mặt đao quang tạo thành tường, như là chỗ này có ngàn vạn đao khí lưu lại, chạm vào hẳn phải chết. Đây là hắn đối với hiện tại lực lượng không chế còn không thuần thủ, dẫn đến khí cơ đại lượng lãng phí. Còn lại mấy cái kỵ binh hộ vệ, cũng giống như thế, trong lúc nhất thời, tại chỗ đó thanh diện sứ giả trước mặt, vậy mà lưu lại một hai mặt đao khí chi tưởng nhìn sát cơ bốn phía, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hừ! Thanh diện sứ giả thân thể ở đây trong ánh đao xuyên thẳng qua, nhìn như chật vật không chịu nổi, kỳ thực thành thạo. Nếu không phải là cho bệ hạ mặt mũi, biểu hiện bệ hạ dạy học chi công, khoảng chừng vừa rồi trong nấy mắt, hắn liền đã đã đủ thừa dịp khe hở, đem bên trong hai tên cách mình gần nhất kỵ sĩ cho trọng thương. Một kịch hay sao? Nô thiết trụ mấy người không những không giận, trái lại kinh hỉ, kinh hỉ với mình một đao uy lực, đó lấy, sau đó lại thành lập một đao, đồng dạng đao quang nghiêm nghị. Thế nhưng là. Lần này so với bên trên một đao, lại tiến bộ không ít, chí ít cái kia có hoa không quả đao khí tiêu xài rõ ràng giảm rất nhiều. Mười người đồng thời xuất kích, không có tràn ra ngoài đào khí, nhìn như khí thế bên trên yếu rất nhiều, kỳ thật lại tinh xảo không ít. Thanh diện sứ giả lần nữa né tránh, nhìn xuống không có xuất thủ. Đao thứ ba vung ra, nô thiết chủ đám người đã thô sơ giản lược giải chính mình lý lực, thậm chí, đã đối với mình có một cái đại khái nhận biết, nhìn lấy thanh diện sứ giả, lại có chút ít kích động, tự hồ. Lại nhiều chặt mấy đao, bọn hắn cảnh giới, liền có thể dùng lần nữa tăng lên một dạng. Siêu. Từng đạo từng đạo đao quang bay tới, mặc dù không đến lôi đem thanh diện sứ giả đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như là lần thứ nhất tránh né đao quang thời điểm như vậy ung dung. Ba đao đã qua, ta xem như cho đủ bệ hạ mặt mũi. hiện tại, liền xem như đem những người này triệt để chém giết, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không trách tội à. Thanh diện sứ giả tự nghĩ, sau đó trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Khánh! Một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, như là long ngâm một dạng, trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, kiếm quang bức người, thậm chí, để cho người ta mắt mở không ra. Hí hí hí hí hí! Nô thiết trụ mấy người dưới hông tọa kỵ trước hết nhất cảm ứng được cố này sắc khí, từng cái nhịn không được lui lại. Mà Ngô thiết trụ mấy người, cũng gần như đồng thời cảm ứng được, có lẽ là bởi vì chính bọn hắn cũng là kim đan kỳ cường giả, đối với, đúng, loại nguy hiểm này cảm giác, càng thêm nhạy cảm một tầng tu vi một tầng núi. Loại tu vi này cao hơn giai áp chế, để bọn hắn thật có chút ít không thở nổi. Hung chi, mỗi người theo tấn thăng đến hiện tại, kinh nghiệm chiến đấu vẹn vẹn cũng mới 3 chiêu mà thôi. Vẫn luôn là các ngươi xuất thủ, hiện tại, hẳn là ta biểu hiện một cái đi. Thanh diện sứ giả trên mặt hiện lên một kia tàn nhẫn, ánh mắt bên trong lệ khí tăng vọt. Khèn. Giai kiếm vũ di chuyển, ngân quang bay múa, tiếng long ngâm không dứt. Nếu như trước đó ngô thiết chủ mấy người cảm giác đây chỉ là đẹp mắt lời nói, hiện tại liền sẽ cảm giác cái này ẩn chứa trong đó cường đại sát khí cùng kiếm ý. Bạch bạch bạch, có lẽ là ngỡ cảm thụ đồng dạng cảm nhận được chủ nhân ý sợ hãi, nhìn không được lui lại hai bước. Thanh diện sứ giả nhìn thấy, ánh mắt càng là khinh miệt lênh khốc. Một đầu dê, mặc dù cho ngươi lợi trào cùng răng, cũng thay đổi hay sao ăn người sói. Hiu, một kiếm vung ra, ngân quang trật tiết, khí thế bức người. Nô thiết trụ đến hăng hái, thế nhưng là, hiện tại toàn bộ bị một kiếm này cho tan rã a hét thảm một tiếng vang lên. Sau đó, rời thanh diện sứ giả gần nhất cái kia kỵ sĩ, ngựa trực tiếp bị chém thành hai khúc, mà cái kia kỵ sĩ cũng đồng dạng trực tiếp bị gọt đi nửa người dưới. Máu tươi chảy ròng, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này phát sinh quá đột ngột, những kỵ binh kia hộ vệ đều chưa kịp phản ứng. Nô thiết trụ mấy người ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy, phảng phất giống như một chậu nước lạnh rội lên trên đầu, đem bọn hắn cho triệt để tới tỉnh. Lúc này, bọn hắn lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng một bên hoàng đế bệ hạ. Chỉ gặp bệ hạ ánh mắt đạm mạc, căn bản nhìn không ra biểu lộ, lại nhìn cái kia thanh diện sứ giả, ánh mắt khinh miệt, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn cười. Nguyên lai, vừa mới hắn một mực là đang đùa chúng ta. Vụt! Lại là một kiếm bay tới. Thiếng kêu thảm thiết tái khởi. Lại là một cái huynh đệ bị cả người lẫn ngựa, chặn ngang chặt đứt. Thanh diện sứ giả trường kiếm trong tay đang dì máu, mang trên mặt tàn nhẫn. Nô thiết trụ mấy người toàn thân băng hàn. Không ngừng run dậy. Đây là bị khí. Bị chính minh khí. Thóa. Nô Thiết Trụ chủ trùng điệp thóa một thanh. Phi. Ta đi mẹ ngươi cảnh giới áp chế. Lao tử cho ngươi liều. Các vinh đệ, giết cho ta. Trước 1170, tam tài trận. Nô Thiết Trụ giận dữ. Sách lấy trong tay trường đao hướng phía cái kia thanh diện sứ giả chém tới. Giờ phút này, khí thế của hắn tăng vọt Cái kia cái gọi là sợ hãi. Hiện tại đã toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Ánh mắt bên trong chỉ có đứng tại đối diện thanh diện sứ giả. hiện tại hắn Liền như là một đầu phát cuồng dã thú, duy một mục tiêu chính là đem đối diện thanh diện sứ giả xé nát. Mà tại phía sau hắn, mấy cái khác sứ giả, cũng giống như thế, từng cái sợi tóc bay múa, đôi mắt xích hồng. Và anh, từng đạo từng đạo đao quang bay qua, không có một chút giữ lại, càng không có một chút thu liễm, tất cả đều hướng phía thanh diện sứ giả chỗ này hành kích tới. Vụt, đao quang đánh tới, bị thanh diện sứ giả trường kiếm trong tay cho đón đỡ, to lớn lực đạo. Trực tiếp đem thanh diện sứ giả cho không dọa được lui lại Một kích hay sao Lần nữa vung đao Liền nguyên lai like khí thế Trực tiếp lần nữa chém chém tới Đao quang hội tụ vào một chỗ Giờ khắc này Khí thế càng hơn uy lực càng lớn Vừa mới đứng không vững thanh diện sứ giả Trực tiếp bị một đao kia cho chém bay lên Một con dê là đồ ăn Hai con dê cũng là đồ ăn Thế nhưng là Làm dê số lượng đạt tới nhất định số lượng Liền xem như không có lợi trảo Liền xem như không có răng nanh cũng đồng dạng có cự đại sát thương lực không nói còn lại vẹn vẹn nâng lên móng dê sẽ có thể giúp cái kia sói cho dẫm đạp chí tử hiện tại lộ ra nhưng đã đến nước này huống chi đây là một đám phát của dê đao quang bay múa rất nhanh cái kia thanh diện sứ giả liền lâm vào trong vòng đây lúc mới bắt đầu thời gian là hắn là chiếu cố dương đình mặt mũi cố ý nhường, cái này mới tạo thành ngô thiết trụ mấy người mạnh đại khí thế thế nhưng là sau đó theo hắn thực lực bạo lộ ra Rất nhanh ngô thiết chủ bên kia liền không chịu đựng nổi, húng chi loại cảnh giới này bên trên áp chế, càng làm cho trong lòng người sinh thấy sợ hãi. Nhưng là, theo cái kia hai cái huynh đệ bỏ mình, cùng hiện tại ngô thiết chủ mấy người bị bức bách đến tuyệt cảnh, bọn hắn cũng bắt đầu liều chết giấy rủa. Kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ, mặc dù vẹn vẹn một cảnh giới chênh lệnh, nhưng là, nhất bộ nhất đăng thiên, giữa bọn hắn thực lực sai biệt, như là cách một đạo lệch trời. Nhưng là, Là mấy cái kim đan sơ kỳ cường giả liên hợp lại cùng nhau thời điểm, loại này trên lệch liền sẽ bị cấp tốc thu nhỏ, nhất là làm những thứ này kim đan cường giả, còn có thể chậm rãi phối hợp văn ý thời điểm. Đối với, đúng, kim đan trung kỳ cường giả tới nói, càng là một cái ác ngộng. Mà bây giờ, theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, nô thiết trụ mấy người từ lúc mới đầu không thích hứng, lại đến trước đó sợ hãi, chính là trí cương mới điên cuồng, lại đến bây giờ lạnh lùng. Trong lòng bọn họ lộ trình trong thời gian thật ngắn phát sinh cực biến hóa lớn, mỗi người, phảng phất đều kinh lịch rất nhiều. Mà theo tâm trí kiên định, những người này ở giữa ăn ý trình độ cũng đang nhanh chóng gia tăng. Tam tài trận. Cái này trận pháp tại trái đất thời điểm, liền đã dạy cho cao vũ mấy người, đối với người thành viên yêu cầu không cao, mà lại, rất dễ dàng luyện tập, nhưng là, uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trước đó, đắc ý vong hình thời điểm, không cần những thứ này trận pháp, sau đó sợ hai thời điểm. Cũng muốn không nổi dùng cái này trận pháp Hiện tại, tỉnh táo lại Mỗi người trong đầu đều tự nhiên mà vậy nghĩ đến cái này đồ vật Sau đó, lẫn nhau ở giữa hết sức an ý nhìn một chút đó lấy, ba người thành tổ Hai cái tam tài trận Còn có một cái lưỡng nghi trận pháp Cấp tốc thành hình Theo trận pháp giá đỡ bảy ra đến Cái kia thanh diện sứ giả trên mặt hiện lên ngưng trọng Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Đây không phải trước mắt cái này Hoàng đế bệ hạ muốn tha thứ hắn Càng không phải là muốn cho hắn cơ hội mà là muốn đem hắn xem như một khối đá mài đao, triệt để đem những này người ma luyện thành một thanh sắc bén cương đao. Hưu, Trường kiếm lần nữa lắc một cái, thanh diện sứ giả ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Trên người khí thế đột nhiên bắn ra. Nếu như nói trước đó chiến đấu còn có chút trò chơi tính chất, thậm chí, là chiếu cố bệ hạ mặt mũi, không dám đại triển quyền cước, hiện tại, đã triệt để không có cố kỵ. Hắn biết rõ, mình coi như là thật may mắn đem những này người toàn bộ giết. Cái kia đợi chờ mình cũng tuyệt đối là một con đường chết. Không. Chỉ sợ lúc kia, so tử vong càng khó chịu hơn. Đã dù sao đều là chết, mình còn có cái gì tốt cố kỵ. Trước khi chết cũng muốn kéo một đám đệm lưng. Lao tử không thể ăn thua thiệt. Cái kia thanh diện sứ giả gầm thét. Hiu hiu hiu. Trường kiếm trong tay, trên không trung vung vẩy, lưu lại từng đạo ngân quang, như cùng một cái đầu ngân xà. Tốc độ của hắn rất nhanh, trước mắt liên trí. Đã đến cái kia hai cái tạo thành lưỡng nghi trận mặt người phía trước. Hiu. Trường kiếm như linh xà, chỉ lấy hai người mặt, hai người ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng là, nhưng không có trước đó hỗn loạn, trong tay trường đao hứng thanh mà lên, sau đó, liền song đao đồng thời chém chém tới. Lưỡng nghi trận pháp, mặc dù không bằng ba người tam tải trận đến càng có uy lực, nhưng là, một cộng một tình huống dưới, thực lực vẫn là lớn xa hơn hai. Trường đao hoành minh, hiển nhiên dưới một kích này, trường đao đã chịu không được nhỏ tổn hại thậm chí đã triệt để mất đi linh tính, đến sắp dao gãy biên giới. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Cái kia thanh diện sứ giả trường kiếm trong tay lần nữa lượn vòng, lần thứ hai công kích lần nữa chớp mắt mà tới, mặc dù không bằng đệ nhất thứ trưởng lâu xúc thế sau đó lăng lệ, nhưng là lại thắng ở trở tay không kịp. Vội vàng ở giữa, hai người kia chống lên lưỡng nghi trận, căn bản không có thở dốc cơ hội, hai đem trường đao, toàn bộ đứt gãy. Mà hai người kia lại đứt gãy trong ngay mắt, tránh thoát, tránh đi dao quang chỉ có trên bờ vai có một đạo vết máu. Lần này cho các ngươi đào thoát, không có đạo, ta nhìn ngươi bọn họ còn thế nào ngăn cản." Thanh diện sứ giả cười lạnh. Trường kiếm như hồng, trên không trung lưu lại một kinh diễm đường cong, sau đó, lần nữa hướng phía hai người kiao công kích mà đến. Keng, đụng chạm đụng chạm. Sau đó, trường kiếm kia còn không có chạm đến hai người, liền đã bị còn lại trường đao cho đẩy ra. Hai cái tam tài trận toàn bộ đến nơi, đi ra đao, sáu người thông qua trận pháp đi ra. Vi lực tăng gấp bội, dù cho là cái kia so với bọn hắn sinh sinh cao một cảnh giới thanh diện sứ giả, cũng bị bức bách không ngừng lùi lại, trường kiếm trong tay không dừng lại tê minh, tựa như là tại không cam kêu to. Kim đan trung kỳ cường giả, đây chính là đã coi như là đứng tại đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là, đối diện với mấy cái này vừa mới cất bước tiến vào kim đan kỳ người, theo chiến đấu tiếp tục, cái kia thanh diện sứ giả lại bị bức từng bước lùi lại, chẳng những là hắn, chính là trường kiếm cũng đang không ngừng bất bình. Không phục. Chân chính công phủ. Những thứ này trước đó có thể tiện tay bóp chết con kiến, hiện tại, nhưng cũng dám đối với mình dương Nhanh múa vớt. Đơn giản tặng cho hắn không thể chịu đựng được. Trường kiếm lần nữa run run, sau đó, trên mặt hắn cũng thu hồi khinh miệt, đón lấy liền một mặt nghiêm trọng, thật giống như chính mình không trịnh trọng, thực lực mình cũng sẽ giảm bất đi nhiều một dạng. Dương Đình cảm giác được cái này thanh diện sứ giả trên người khí tức, lông mày cũng là nhịn không được nhíu một cái. Bất quá, sau đó... Nhìn thấy những thứ này Ngô thiết chủ mấy người, vậy mà lần nữa biến trận. Hai cái tam tài trận, một cái lượng nghi trận, vậy mà lần nữa biến thành mới tam tài trận. Đao quang lấp lóe, giờ khắc này, trận kia bên trong chỗ có thân ảnh toàn bộ đều biến mất, mọi người chỉ có thể nhìn thấy chỗ này một mảnh đau mang, sắt cơ tứ phía. Trước 1171, rời đi. Đao quang kiếm ảnh, quang mang bắn ra bốn phía, nơi này cấp tốc bị dìm lập. Mọi người tại đây, trừ dương đình có thể thấy rõ bên trong tình thế. Những người khác chỉ cảm thấy một mảnh trước mắt, không nhìn rõ thứ gì. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, muốn theo Dương Đình trên mặt nhìn ra mánh khoẹ. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh thất vọng, Dương Đình một mặt đạm mạc, đúng như cùng một người đứng xem, đây hết thảy đều không tại tâm hắn bên trên một dạng. Rốt cục, hét thảm một tiếng vang lên, đó lấy liền thấy Trường Kiếm kia bay ra ngoài, lần nữa liền sẽ một cái cánh tay, sau đó liền là một cái chân. Sau đó nhìn thấy còn thừa lại một nửa thân thể thanh diện sứ giả. Máu me be bét khắp người bị từ bên trong ném ra. Nô thiết trụ mấy người, mặc dù trên người cũng có vết thương, nhưng là, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Giữa sân, nô thiết trụ mấy người, cánh tay nắm thật chặt trong tay trường đao, ánh mắt sắc bén như kiếm. Mặc dù đi qua một trận đại chiến, bọn hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng là, loại kia xuyên điển khí thế, lại không người có thể có thể, đầy người sát khí, giờ khắc này, cũng không tiếp tục là trước kia, gặp ai cũng muốn cùng đúng, mặc người nào nạn phạm nhân. Những cái kia sứ giả nhìn thấy cầm đầu thanh diện sứ giả, hiện tại cũng đã bị gọt sạch nửa người, từng cái nơm nớp lo sợ, tất cả đều té quỵ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Muốn sống? Xem bọn hắn có đồng ý hay không? Dương Đình nhàn nhạt nói một câu, sau đó, liền hướng phía đại điện bên trong đi đến. Sau lưng truyền đến những cái kia sứ giả sống không bằng chết thanh âm, tất cả đều bị ngô thiết trụ mấy người, xinh xinh băm. Mở mày mở mặt, rốt cục mở mày mở mặt. Một ngày này... Đặt ở quốc dân trên người bất lão sơn Bị triệt để gỡ ra Nhổ tận gốc Cử quốc chúc mừng Cùng một ngày Đại tướng quân viên tượng cho bị cấm vệ thiết kỵ Phân thây mà chết Nước lớn sư không biết tung tích Ngày thứ hai Phơi thây hoang dã Mà vương triều bên trong Tới tương liên hệ người Toàn bộ bỏ mình Giết những người này Về sau Ai đến bảo hộ vương triều con dân Lao thượng thư chớ không học rốt Cục không đành lòng Thay những người kia cầu tình Những người này đều tại còn có bảo trụ vương triều con dân Dương Đình lạnh lùng hỏi ngược lại Lão thượng thư cũng không dám lại ngôn ngữ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói lần này cái kia bất lão sơn thanh diện sứ giả xâm phạm thời điểm Lão thượng thư cũng làm rụt đầu ô quy bất quá so với viên tượng cho những người này phòng thủ cũng không phải là hắn trước trách Dương Đình cũng liền lười nhát truy cứu không đem thịt nháo trừ sạch sẽ vết thương vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn Dương Đình lạnh lùng nói ra theo một ngày này bắt đầu vương triều bắt đầu cắt thịt Không dừng lại có đại thần cùng hắn chỗ ở gia tộc bị nhổ tận gốc, vương triều quan viên từng cái trong lòng run sợ, có ít người tự biết nghiệp chướng nặng nề, muốn thừa dịp Dương Đình chưa tra thời khắc, sớm cáo lui. Đáng tiếc, đây bất quá là bọn hắn mong muốn đơn phương. Theo vương triều con dân trên người uống bao nhiêu máu, vậy liền để hắn ra bao nhiêu máu. Dương Đình không hề nể mặt mũi. Cắt thịt đổ máu thành tháng gần nhất bên trong, vương triều giọng chính. Trong đại điện, quan viên mười đi sáu bảy, võ tướng đồng dạng đổi hơn phân nữa. Mà những cái được gọi là sĩ tộc môn phiệt phủ đệ, càng là liên miên liên miên sụp đổ. Vương Triều Điệu Trấn, trăm họ chấn trúc. Nhất là nhìn thấy những cái kia nghiền ép mổ hôi nước mắt nhân dân người bị áp phó pháp trưởng thời điểm, từng cái càng là khóc ròng ròng, cảm nhiệm hoàng ân cuồn cuộn. Có đạo minh quân. Bách tính như thế tán thưởng, tất cả đều vỗ tay bảo hay. Mặc dù có mấy cái bị người lợi dụng người, thừa cơ làm trái lại, cũng rất nhanh liền bị mọi người bao phủ. Số lớn cánh tay đắc lực chi thần bị giết Cuối cùng rồi sẽ quốc gia không quốc. Có người không quen nhìn hoàng đế bệ hạ sắc khí, bắt đầu tản loại này ngôn luận. Sự thật cũng đúng là như thế. Gần nhất, theo quan trường dùng chuyện, có rất nhiều đảm nhiệm chức vị quan trọng, thậm chí là bộ môn nhân vật dẫn đầu. Buổi sáng khả năng vẫn còn cao đường phía trên phát ra mệnh lệnh, làm mưa làm gió. Thế nhưng là buổi chiều cũng đã bị áp phó pháp trường, đầu một nơi thân một nẻo. Một loại khủng hoảng không khí tại trong quan trường lan tràn, rất nhiều bộ môn đều ở vào trạng thái tê liệt. Nhưng là. Loại này trạng thái tê liệt cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền có người thay thế đi lên. Nhìn tới, vô luận là nơi nào, ta Trung Hoa đều là nhân tài đông đúc. Dương Đình Nhạt vừa cười vừa nói. Nhiều người liền cái này một chỗ tốt. Người không được, có người được. Người không được, có người khô. Điên cuồng giết chóc một tháng, quan trường tập tục biến đổi. Thế nhưng là, người ở bên ngoài nhìn tới, biến hóa lớn nhất cho là cái kia 500 cấm vệ quân. Mặc dù chết mấy tên, nhưng là... Rất nhanh lại lần nữa con gót. Vừa mới bắt đầu, mọi người nghe nói, nô thiết trụ xuất lĩnh 10 người, liền đem cái kia bất lao sơn phái tới xứ giả cho chém giết. Tất cả mọi người còn không tin. Thế nhưng là, làm nô thiết trụ xuất lĩnh lấy 500 thiết kỵ, tiến đến đạp bình nguyên đại tống quốc thần chỉ nghiệp Phật tự, dẫn theo chủ trì đầu, xuất hiện lần nữa tại kinh thành thời điểm, mọi người mới tin tưởng. Lúc kia, mọi người mới nghĩ đến, ngay tại vài ngày trước, từng đạo từng đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống Phảng phất muốn đem cái cung điện này đều cho chiếu dọi thành hoàng kim một dạng. Đón lấy, liền là điên cuồng linh khí vòng xoáy, từng cái cự lớn vòng xoáy, như cùng một cái cái như vòi rồng hội tụ. Cái kia có bao nhiêu người đồng thời tiến giai, mới có như thế khí tượng. Có còn lại thực lực tu giả, muốn đến tìm hiểu Trung Hoa đế quốc hư thực, thế nhưng là, nhìn thấy một màn này sau đó, triệt để bớt tắt ý nghĩ này. Thế này sao lại là 500 thiết kỵ, quả thực chính là 500 thiên long. Mỗi một đầu đều có hủy thiên diệt địa năng lượng. Lưu lại 100 chấn thủ. Những người còn lại phân tán xuất kích. Các ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái dùng trong tay trường đao, chém hết thiên hạ chuyện bất bình. Là cái này đục ngầu thiên địa, lập hạ một đạo rõ ràng trật tự đến. Dương đình pháp tâm như sấm, đối với 500 kỵ phân phó nói. 500 thiết kỵ, hiện tại đã toàn bộ tấn thăng đến kim đan cảnh giới. Nếu là một cái chiến lược có lẽ có hạ, nhưng là, làm cái này một đám kim đan sơ kỳ cường giả, lại phối hợp ăn ý tiến thối có theo tình huống dưới chỉ sợ ngay cả kim đan đỉnh phong cũng chiếu giết không tha liền xem như đụng tới bất lao sơn bất lao thiên tôn mạnh như vậy người cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận lần này đi các ngươi đem như rồng vào biển rộng Hồ vào thâm sơn chẳng yêu trừ ma tự nhiên không cần lưu tình nhưng nếu là dám trận thế đả thương người làm sang làm vậy các ngươi mặc dù chạy đến chân trời hải giác ta cũng có thể trong khoảnh khắc biết được đem niền xương thành cho dương đình lạnh giọng nói ra cần tuân thánh dụ Sau một tháng, 400 thiết kỵ ra hoàn thành. trừ chẳng yêu trừ ma nhiệm vụ, mỗi người bọn họ trong đầu, đều có ba đạo nhân ảnh. Ta cũng nên xuất phát. Dương Đình tự nhủ, Xử lý trong nước sự tình, một lần nữa nhận mệnh đại tướng quân, Dương Đình một mình ra khỏi thành, hướng mặt phía bắc mà đi. Tương cánh tiên tại trước khi chết, cũng không muộn tính toán chính mình một đạo, bắt đi đường linh lưu tuyết mai ba người. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Nếu không Dương Đình một mặt băng hàn, im lặng không nói. trước đó. Hắn đã thông qua hệ thống đo lường tính toán qua, ba người đồng thời không tại một chỗ, lại tạm thời đều không có có nguy hiểm tính mạng, cho nên, mới hạ quyết tâm thành lập được một cái Trung Hoa đế quốc, lại phái ra 400 kỵ xuất binh thiên hạ, chẳng những muốn trảm yêu trừ ma, càng là muốn tạo ra thiên thành thế lớn. Trước 1172, bắc Hải bắc Hải Cái này phim thiên địa khắp nơi đều là hải vực, mê ngông, thế nhưng là, ở đây trong vùng biển, lại lại có hay không tận hòn đảo, hòn đảo lớn nhỏ không đều. Có chút lớn có thể địa quốc, có chút lại vẹn vẹn có mỗi thân cây cối. Một tòa cao lớn lâu thuyền tại trong biển rộng di chuyển, lâu thuyền 3 tầng lầu cao, chừng trăm mét chi trường, dù cho là đặt ở hiện đại xã hội, cũng không thể coi là nhỏ. Mà tại lâu thuyền phía trên, có một cây cờ lớn, đại kỳ phía trên, có một cái lớn chừng cái đấu chữ liệt. Liệt nha đội thuyền. Liệt gia thế thay mặt tại Bắc Hải, phụ trách gác vận, cùng loại với lục địa áp tiêu. Cao lớn lâu thuyền cho thấy nhà này nội tình không tầm thường. Thế nhưng là, cái này lâu thuyền bên trên Pha Tạp Sơn, nhưng lại tỏ rõ hiện tại cái này lâu thuyền chủ nhân, mặc dù cũng còn có một cái quá lớn giá đỡ, nhưng là, sinh hoạt cũng không như đi thuyền lúc như vậy nhàn nhã hài lòng. Tiểu thư, ngài không cần sầu khổ, xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tóm lại là có biện pháp. Lại nói, chúng ta chỉ cần đem lần này hàng hóa vận chuyển tới chỗ, liền có thể dùng lại đỉnh ở một thời gian ngắn. Một cái tóc hoa dâm lão đầu đối với một nữ tử nói ra, Mặc dù là nữ tử, lại là xuyên qua nam nhân quần áo, nhưng không có bất kỳ duy cùng, nhìn khí khai anh hùng hứng hực, đứng chắp tay, nhìn về phía biển cả chỗ sâu, hai đầu lông mày khóa lại một vẻ sầu khổ. Chỉ sợ lần này không có tốt như vậy đối phó, la chiến không phải tốt như vậy đổi. Nữ tử nói ra, lao đầu sau khi nghe xong, cũng là thở dài một tiếng. Cô gái này là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, liệt chân tự mình không có co con cái, tự nhiên xem nàng như làm con gái ruột một dạng đối đãi nếu là đổi lại người bên ngoài dám như thế nhường tiểu thư như thế khó xử hắn đã sớm mang theo bảo đao ra ngoài đem cái kia hôn đảng chém chết thế nhưng là người này không được La Chiến đây chính là bọn hắn Thu Minh Đảo thiếu đảo chủ không nói phụ thân hắn đã là nhanh muốn đi vào Nguyên Anh Thần Tiên Cảnh giới chính là nhà bọn hắn những cái kia chó giữ nhà cũng đều đã sắp kim đan kim đan đỉnh phong toàn bộ Thu Minh Đảo đều là nhà bọn hắn thành tựu Thu Minh Đảo một cái nhị lưu thực lực gia tộc Như thế nào dám cùng dạng này người xoay cổ tay? Chứ phi, chớ phi Lão Thái gia vẫn còn. Nhớ tới Lão Thái gia, Liệt Trần lần nữa thở dài một hơi, sau đó liền yên lặng không nói. Tiểu thư, ngài người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Lão giả mù kia không phải nói sao? Tiểu thư là đại phú đại quý người. Liệt Trần nói ra. Bất quá, lời này hắn nói một nửa liền đã nói không được. Trần của tôi nét bởi vì cái kia mù lão đạo mặc dù nói tiểu thư là đại phú đại quý người nhưng lại có thể là tuổi già cô đơn cả đời mong mà không được bởi vì chuyện này gia chủ còn đã từng nhiều lần đi tìm lão hạt tử tìm kiếm phá giải chi đạo cuối cùng càng là bưng ra trong nhà truyền gia chi bảo đến lối kết quả như thế nào liệt trần không biết nhưng là từ đó về sau lão gia liền lo được lo mất giống như đang đợi một kết quả nhất là lần này cái kia thiếu đạo chủ la chiến không phải vật gì tốt dự vào lão tử như thế Khi nam phách nữ sự tình làm không ít, ở trên đảo có thể nói là ác quán man doanh. Lần này càng là phát nôn bờ bãi, muốn thu tiểu thư làm thiếp. Thế nhưng là, nghe nói, cái này thiếu đảo chủ đã cưới hai mươi mấy phòng tiểu thiếp, nhưng là, bây giờ lại không có một cái nào còn sống. Tiểu tử này thủ đoạn ông độc, rơi xuống trong tay hắn, đến cuối cùng sẽ chỉ bị tươi sống hành hạ chết, càng có một ít để cho người ta buồn nôn đam mê, căn bản chính là một cái ma quỷ. Nếu ai bị hắn nhìn trúng, vậy thì đồng nghĩa với là một cước bước vào quỷ môn quan. Lần này, nếu không phải phụ thân bỏ lấy một tấm mặt mò đi khẩn cầu Đông Vương đảo đảo chủ, chỉ sợ, lần này muốn đi ra đều khó khăn. Nữ tử kia thở dài một tiếng, tựa hồ đang vì mình cảm giác bất hạnh. Có đôi khi, thật nghĩ cầm đao đem chính mình khuôn mặt cho triệt để cạo sờn, dạng này, liền không có có nhiều như vậy phiền não Nữ tử nói ra, thế nhưng là, nàng biết rõ, mặc dù dạng này, khả năng cũng miễn không bị tao đạp. Thật sự là cái kia thiếu đảo chủ la chiến quá mức buồn nôn, có chút nữ tử hủy dung nhan mạo sau đó, trực tiếp bị người dùng rượu thuốc hủy đi toàn bộ công lực, đến cuối cùng, trực tiếp ném cái cho những cái kia tùy tùng, sinh sinh giản vật đến chết. Lần này chỉ muốn xong thành nhiệm vụ, cái kia đông vương đảo đảo chủ liền sẽ cho chúng ta một cái việc phải làm, bằng vào tầng này thân phận, hẳn là bao nhiêu có thể làm cho cái kia la chiến tiểu tử kia kiêng kỵ một điểm, dù sao, đông vương đảo thế nhưng là so thu minh đảo muốn thực lực mạnh mẽ nhiều. Liệt chân lần nữa đối với tiểu thư nói ra. Tiểu thư ánh mắt lần nữa nhìn về phía biển cả, ánh mắt bên trong tràn đầy ưu ám. Liệt chân nhìn lấy tiểu thư như thế, cũng liền không lại làm nhiều ngôn ngữ. Lúc này, để cho nàng an yên tĩnh thoáng cái, có lẽ càng tốt hơn. Liệt chân đi đến lầu 2, ngừng lại, vẫn là lần nữa trở về đem cái kia bình chân tàng thu ý mát cho nói ra. Sau đó, hướng phía bong thuyền đi đến. Chỗ này ngồi một người nam tử, xuyên qua có chút quái dị, quần áo sợi tổng hợp tựa hồ rất tốt. Dung liệt chân nhãn lực, vậy mà không phân biệt được đây rốt cuộc là xuất từ chỗ nào. Bất quá có một chút có thể khẳng định, y phục này tuyệt đối có giá trị không nhỏ, cùng những cái kia vải thô mao y lì, có rõ ràng phân biệt. Chủ yếu nhất là, y phục này nhìn rất là giản tiện nhẹ nhàng khoan khoái, so tay áo trường bào nhìn dễ chịu nhiều, nhưng là lại không giảm chút nào thiếu khí chất, nhất là như y phục này mặc tại nam tử này trên người sau đó, càng lộ ra không giống bình thường. Nam tử này là tại quá quan thời điểm, đụng phải. Nói là muốn mượn thuyền mà đi, giá cả tùy tiện, đến lối đường xá, thì càng là kỳ quái, bọn hắn đi tới chỗ nào, hắn liền theo đi nơi nào. Như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã đã đem hắn đánh rơi xuống đi, húng chi bọn hắn lần này còn có trọng yếu hàng hóa, thế nhưng là, tiểu thư nói, người này không có ác ý. Bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Người khác không biết, thế nhưng là, liệt trần lại rất rõ ràng, tiểu thư một đôi có thể nhìn thấu lòng người sự tình, mặc dù sự tình lần thứ nhất tiếp xúc cũng có thể phân biệt ra được tốt xấu người đến, người này không có ác ý, vậy thì là người này đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì huy hiếp. Thuận gió mà đi, mang kèm theo hắn, cũng xem như bọn hắn thường thường làm sự tình, có thể kiếm tiền, lại có thể thuận tiện làm người tốt, cớ sao mà không làm. Lúc mới bắt đầu thời gian, đối với người này cũng không có bao nhiêu chú ý. Thế nhưng là, lần trước phong bạo thành lập thời điểm, liệt chân lại là thật sự rõ ràng kiến thức cái này cái người trẻ tuổi đáng sợ thân thủ. phong bạo mấy cao Thậm chí khả năng đều muốn bị gió lốc cho cuốn đi, toàn bộ trên thuyền người, đều đi chính mình vị trí, muốn cực kỳ về sau một tia cố gắng, cho dù là phi công, trong lòng cũng tồn tại một tia may mắn. Thế nhưng là, căn bản không được việc. Một cái sóng lớn trụ đánh tới, thậm chí muốn đem cái này lâu thuyền cho đổ nhào, toàn bộ trên thuyền người đều là ngã trái ngã phải, dù cho là thành tiểu kim đan sơ kỳ hán, cũng vẹn vẹn có thể ổn định chính mình. Tại ngày này đi trước mặt, chính mình chút thực lực ấy, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thế nhưng là, nhường hắn chân kinh là, nam tử kia vậy mà vững như thái sơn, vô luận mưa gió nhiều cùng, sóng biển cao bao nhiêu, luôn luôn có thể như đi bộ nhàn nhã một dạng thanh thản, làm cái kia sóng biển bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, giống như muốn đem tất cả mọi người cho hút đi vào thời điểm, liệt trần tuyệt vọng, bởi vì, hắn biết rõ chính là hải thú. Có thể thôn thiên, nhưng là, làm cái kia hải thú muốn mở ra miệng lớn, một cái vòng xoáy xuất hiện thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một cô bé không thể nghe lực lượng bám vào lâu thuyền phía trên, trong nháy mắt gió hêm sóng lặng. Mà cái kia hải thú, càng là không biết tung tích. Trước 1173, bắt tí la sát. Hải thú có thể thôn thiên, nuốt bọn hắn một cái lâu thuyền người, bất quá là há mồm liền ra, thế nhưng là, đến cuối cùng, bọn hắn lại có thể tránh thoát một kiếp. Đây là một cái kỳ tích. Trên thuyền mọi người đem cái này quy kết vù lão thiên ân ban thưởng, thế nhưng là, Liệt Trần lại cảm thấy, có thể là cái này mạch sinh không đáng chú ý nam tử công lao. Nhưng là, lúc đó hắn muốn xem thời điểm, lại phát hiện, căn bản không có bất kỳ cái gì dấu vết, hắn đã ngồi ở chỗ đó, bất động như sơn, như là lao tăng nhập định mở dạng. Thật chẳng lẽ là hắn xuất thủ? Liệt Trần trong lòng cũng là nghi hoặc không giải thích được. Chính hắn thân chính là Kim Đàn Sơ Kỳ Tu Giả, Tu Vi tại nước Thu Minh Đảo cũng xem như trung thượng đẳng tồn tại, nhãn lực kỉnh càng là cay độc, nếu là có người xuất thủ. Dù cho là lại mịt mờ cũng đào thoát không ánh mắt hắn, hướng chi lúc đó, tại bọn hắn đây thuyền xuống chính là hải thú. Một cái có thể thôn vệ bọn hắn cái này lâu thuyền hải thú, chí ít cũng hẳn là kim đan trung kỳ thực lực, mà lại, là ở đây biển trong nước, thậm chí có thể là kim đan đỉnh phong tồn tại. Đối phó như thế một cái quái vật khổng lồ, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động, làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến hắn cảm giác này không thể tin được. Lại nói, hắn còn như thế tuổi trẻ. Nhìn cũng chính là cùng tiểu thư tuổi không sai biệt lắm Liệt Trần càng nghĩ càng thấy được không đúng Càng nghĩ càng thấy được không có khả năng Tam thúc, là ngươi suy nghĩ nhiều Nghiên kỷ của hắn nhỏ như vậy Có thể có chút cơ đỉnh phong thực lực đã là thiên đại thiên tài Đến lôi đưa tay ở giữa liền có thể dùng dọa lùi cái kia kim đan trung kỳ hải thú Vẫn là tại cái này trong hải vực Còn không bị ngài phát hiện Vậy ít nhất là Là Không có khả năng Khẳng định không có khả năng Liệt Yến Thu lúc đó lần đầu tiên nghe được Liệt Trần kể rõ chuyện này thời điểm, liền chém đinh chặt sắt nói ra. Không phải nàng không tin, thật sự là loại chuyện này không có cách tin tưởng, quá không thể tưởng tượng. Về sau, Liệt Trần tự mình ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định cái này cái người trẻ tuổi vô cùng. thần bí, thần bí người trẻ tuổi, lại không có ác ý, Liệt Trần tự nhưng nguyện ý tham giao. Dương Tiên Sinh, ta chỗ này lại một vò rượu ngon, ngài nếu là không chê. Không bằng cùng một chỗ cộng ẩm như thế nào. Liệt Trần vừa cười vừa nói. Thinh tinh từ chối thì bất kính, nhìn tới chỉ có thể toàn mệnh. Nam tử vừa cười vừa nói. Nam tử tự nhiên là Dương Đình. Đã một đường dết đến nơi đây, hung danh là có, thế nhưng là, manh mối lại là thưa thớt. Tùy duyên mà đến. Đây là Dương Đình lợi dụng hệ thống đo lường tính toán kết quả. Hoa dòng dã 300 vạn đạo nghĩa đáng. Bởi vì một đường dết nhiều như vậy, cho nên, hiện tại ven đường cửa khẩu đều đặc biệt nghiêm ngặt. Lần này quá quan thời điểm, bị yêu cầu xuất cụ thông hành văn thư, hắn lại không có cái gì, lại không nghĩ phức tạp, tự nhiên là tìm như thế một cái đội tàu. Tùy duyên. Nếu là tùy duyên, như vậy tùy duyên tốt, đối với hệ thống lao đầu nhân phẩm không tin, nhưng là, đối với hệ thống lao đầu thực lực vẫn tin tưởng. Cùng nhau đi tới, cũng là thanh thản, thân thức đồng thời thả ra, tìm kiếm lấy chung quanh hết thảy Trong biển giấu tiên sơn. Cái này tại trái đất có lẽ là một câu nói xuông, thế nhưng là... Ở đây thần giới, nhất là tại Bắc Hải, lại vô cùng chân thực, bởi vì, nơi này tiên đảo thật sự là rất nhiều. huống chi, nơi này còn có rất nhiều hải thú, hải thú bên trong càng là có chút không tưởng tượng nổi chỗ tốt, hải linh đan, có chút giống yêu đan một dạng, bất quá, chất chứa năng lượng so yêu đan càng thuần túy. Tại đoạn thời gian này bên trong, cũng không có thiếu thu thập, nếu là thật sự ở đây trên biển phiêu lưu năm năm, vẹn vẹn dựa vào thu thập hải linh đan, cũng có thể đem lần sau tiến giai linh khí cho thu thập hoàn tất. Đến lội trên thuyền này người, bất quá là sơ giao mà thôi. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã người ta chủ động tới cửa, quả quyết không có đem cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Lại nói, chính mình cũng còn muốn biết một số tin tức. Dương tiên sinh, bèo nước gặp nhau đã là duyên, đến, chúng ta cạn một chén. Nói xong liệt trần uống một hơi cạn sạch, lộ ra rất là phong khoáng. Một màn này trên thuyền những người khác nhìn tới, cảm giác có chút khó tin, dù sao. Liệt Trần là trên thuyền này sửa là nhất cao nhân, cũng là tư lịch giá nhất người, trừ tiểu thư, chỉ sợ không ai có tư cách cùng Liệt Trần bình khởi bình tọa cộng ẩm. Nhưng là hiện tại, như thế một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi, lại có thể có được Liệt Trần như thế hậu đái, mọi người cảm giác ước ao ghen ghét đồng thời, cũng có chút không giải thích được. Liệt Trần mặc dù đối đai các huynh đệ không nói, nhưng là, một khi đối với, đúng, còn lại ngoại nhân, thì là lộ ra thành phủ nhiều, nhiều khi, đều là nhìn rượu xuống đồ ăn đây bất quá là một cái cầu lấy bọn hắn chở khách thuận gió thuyền người trẻ tuổi có cần phải như thế thân cận sao? đừng nói là những thứ này thuyền viên đoàn như thế liền xem như vị kia hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu liệt tiến thu cũng là một trận nhũ mày. chẳng lẽ Tam thúc thực sự tin tưởng tiểu tử này có thể bất động thanh sắt giết chết một đầu hải thú hay sao? nữ tử tự lẩm bẩm. bất quá sau đó liền đưa ánh mắt rơi xuống nơi khác loại chuyện này hắn không tin Tam thúc cũng không tin như vậy hẳn là cử chỉ vô tâm a. Dù sao ở cái này trên thuyền, những cái kia tùy tùng đối đãi tam thúc ánh mắt, quá mức sùng kính, muốn uống rượu với nhau đoán chừng là không có có ý gì, thật vất vả có như thế một nguyện ý bình khởi bình toa người, đoán chừng tam thúc cũng tới hào hứng. Những cái kia đang trực người nhìn thấy tiểu thư đứng ở phía trên, quần áo đồng bền, từng cái trong lòng kích động vạn phần, liền trong tay sống đều quên. Liệt yến thu đối với mấy cái này tập mại thành thói quen, có nhiều người như vậy ái mộ, mà lại là không có chút nào tâm tư xấu xa ái mộ cũng là một loại khó được hạnh phúc, không phải sao? Liệt Yến Thu chuyển hướng bên ngoài nơi ánh mắt Thu hồi lại, lần nữa rơi vào Dương Đình trên người. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không có một tia kinh diễm. Liệt Yến Thu nhìn thấy Dương Đình một mực thanh thản lạnh nhạt, nhất là nhìn thấy chính mình sau đó thần sắc, hoàn toàn như trước đây chấn định như thường thời điểm. Liệt Yến Thu có chút kinh ngạc, thậm chí, cảm giác có chút không bình thường. Nàng biết rõ có ít người là dục cầm cố túng, rõ ràng trong lòng vô cùng chú ý chính mình, thế nhưng là Mặt ngoài đi một điểm đều không quan tâm, thậm chí nhìn cũng không nhìn. Nhưng là, nàng thế nhưng là đối với người lòng có đặc thù mẫn cả người, loại này chiêu số làm sao có thể ở trên người nàng có hiệu quả, nhưng là, người nam nhân trước mắt này, lại là thật đối với mình một điểm đều không quan tâm, tình huống này, nhường liệt tiến thu hơi có chút. Tức giận. Bất chi bất giác, vậy mà đi xuống. Đầu thuyền gió biển thổi Phật, chân trời xanh thẳm như ngọc, tràng cảnh làm cho lòng người bên trong nói không nên lời thanh thản. Liệt Trần cùng Dương Đình cùng Dương Đình ngồi đối diện, hai người trò chuyện rất là vui vẻ, bất quá Liệt Trần nói nhiều một chút, mà Dương Đình chỉ là dự tính. Có Mỹ nữ tới gần, dùng Dương Đình huyền diệu cảm ứng, chung quanh những người kia hô hấp đều trở nên gấp rút, Dương Đình cười nhạt im lạo. Nhìn thấy tình huống này, cái kia Liệt Tiến Thu đầu tiên là giận dữ, tiếp theo cười khổ. Thản nhiên đi lên, gia nhập nói chuyện bên trong. Nhìn thấy đại tiểu thư đều chủ động đi lên tìm tiểu tử kia nói chuyện, trên thuyền mọi người càng là tức giận lại cũng không thể tránh được. Không biết Dương Tiên Sinh gần nhất chưa nghe nói qua một cái bát tí la sát ma đầu. Nghe nói người này là theo đông hoang chân núi từng bước một giết tới, không biết xuất từ môn gì gì phái, chỉ biết trong thời gian ngắn liền thống nhất lạc tiên sơn bên cạnh hai cái quốc gia, một đường đánh tới, đồ diện không ít môn phái. Mà lại, khắp nơi tuyên bố là muốn tìm chính mình ba một học sinh, nói là đến từ cái gì dụng tại trung học. Đây là một cái môn phái nào, thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà lại, Danh tự còn như thế quá dị Liệt Yến Thu đối với Dương Đình cười hỏi Phúc Dương Đình một ngụm rượu, kém chút phun ra Bắt tí la sát Ai cho mình thành lập cái này nát danh tự Trước 1174 Đụng phải ta, một kiếm giết chết Liệt Yến Thu chính là một cái mỹ nữ Lại nói, lại là tại như vậy Một cái dương thắng âm suy lâu thuyền bên trên Càng là bằng tăng mấy phần tư sắc. Nàng nhất cử nhất động tự nhiên Dẫn động trên thuyền người chú ý Nhìn thấy đại tiểu thư đi qua Đã có rất nhiều người tức giận bất bình, hiện tại, đại tiểu thư đi qua sau đó, cái này không biết tên tiểu tử không nhưng vẫn là bộ kia xa cách bộ dáng, mà lại, còn vậy mà. Thất thố như vậy, thật sự là nhường trên thuyền những người kia cảm giác được tức giận dị thường. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như liệt trần, cái này một mực đối với, đúng, Dương Đình có chú ý, mà lại, thông qua tiếp xúc sau đó, cảm giác còn không sai người, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Dương Đình như thế, cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn ánh mắt có chút quái dị, đối đại Dương Đình ánh mắt càng là tràn ngập không giải thích được. Ta nói những lời này có cái gì tốt cười sao? Liệt Yến Thu đôi mắt đẹp trừng một cái, thoáng có chút không vui nói ra. Không có không có. Không phải ngươi lời nói buồn cười, là ta đột nhiên nghĩ đến một kiện buồn cười sự tình mà thôi. Dương Đình cười giải thích nói. Nga, cái kia ta ngược lại thật ra muốn muốn nghe một chút đến cùng là chuyện gì, nhường tiền sinh cảm giác buồn cười như thế. la Yến Thu lần nữa truy vấn. Dương Đình tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Không có gì, là ta suy nghĩ nhiều mà thôi, thực sự không có gì để nói nhiều. Dương Đình lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, cái kia liệt trần một trận cười khổ. Hắn tự nhiên biết rõ cái này trên thuyền những cái kia đám danh con tính nết, từng cái hận không thể đèm chính mình biến thành khỉ, đùa nghịch hai cái trò siếc đến chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, chỗ nào giống tên trước mắt này, chẳng những thơ ơ, thậm chí, biểu hiện so đại tiểu thư cao hơn lạnh. La Yến Thu đáy mắt chỗ sâu hiện lên một kia tức giận. Bất quá, lập tức lại lần nữa che giấu đi qua. Không ngại lại nói cho ta nghe một chút đi cái này Bát Tí La Hán sự tình. Dương Đình rốt cục nói lần nữa. Hắn muốn là đem chính mình tìm học sinh sự tình truyền ra ngoài, thế nhưng là, không nghĩ tới, tại những tin tức này truyền ra ngoài sau đó, lại nhưng đã hoàn toàn biến vị nói, hiện tại chỉnh ra một cái Bát Tí La sát, giống như so ác ma còn muốn ác ma tồn tại. Tiên sinh giống như đối với, đúng, cái kia Bát Tí La sát có chút hứng thú. Không có hứng thú gì. Chỉ là nhàn rỗi nhằm chán, muốn muốn nghe một chút mà thôi, chẳng qua là khi làm truyền kỳ cố sự. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, liệt yến thu ánh mắt bên trong nghi hoặc mới tính chậm rãi thối lui, bên cạnh liệt trần sắc mặt cũng lần nữa trở nên đúng dung. Cái này bát tí la hán không biết là từ chỗ nào cái xuất hiện ác mà, từ khi xuất hiện đến nay, một đường giết tới, đã để lại đầy mặt đất tanh mùi máu, nói là muốn tìm người, ta nhìn cái này ma đầu chính là lại lạm sát kẻ vô tội. La Hiến Thu như cùng một cái nữ hiệp, một thân chính khí, giống như lúc này chỉ cần lại cho nàng một thanh Trảm Ma kiếm, cái kia Bát Tí La hán thật xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng liền giám một kiếm đem cái kia ma đầu cho triệt để chém giết. Người này xác thực lợi hại, cho tới bây giờ nghe nói sự tình, giống như chính là vô luận là gặp phải trúc cơ đỉnh phong, vẫn là kim đan kỳ, hoặc là kim đan trung kỳ, đều là một quyền đem đối phương cho giải quyết triệt để, chưa từng có lần thứ hai xuất thủ, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Liệt Trần cũng ở bên cạnh nói ra. Liệt Trần biểu lộ phức tạp, có hướng tới, càng có chút kích động. Lợi hại gì? Ta nhìn bất quá là có chút ẩn nấp nhỏ thủ đoạn mà thôi. Nói không chừng là phía sau dùng ám chiêu, cho nên, tài năng một mực thường thắng không bại. Như là đụng phải tam thúc ngươi, cam đoan có thể đem cái kia ma đầu cho chém giết tại dưới trường kiếm. Liệt Yến Thu đối với bên cạnh Liệt Trần nói ra. Liệt Trần nghe sau đó, cười ha ha. Ngươi đánh ra quá cao người tam thúc. Liệt Trần cười nhạt một tiếng. Nhưng là, sau đó lại không che giấu chút nào tiếp tục nói. Bất quá, ba người thành hổ, một số thời khắc, lưu truyền sự tình quả thật có chút quá sốc nổi, cái kia ma đầu có lẽ thật có một số việc, nhưng là, đoán chừng cũng chính là cùng ta không sai biệt lắm tu vi, thậm chí so ta cũng không bằng. Liệt Trần có chút tự ngạo nói ra. Lời này hắn nói ra miệng, không có một tơ một hào gánh vác, mà ở bên cạnh, những người khác nghe được sau đó, cũng là không có một chút chế giấu ý tứ. Đối với bọn hắn tới nói, Trước mắt cái này phụng dưỡng đệ tam gia chủ liệt trần, sắp thực lợi hại hơn rất nhiều, chí ít tại trong lòng bọn họ bên trong, là chắc chắn cao thủ một trong. Nghe nói như thế, Dương Đình chỉ là cười nhạt, hắn mới không biết nhảm chán đến đi làm phản bác, thậm chí, là cái kêu cái gọi là bát tí la sát làm cái gì không cần thiết trong vắt thanh hòa chứng minh. Dương Tiên Sinh đối với, đúng, cái này liền không có có ý kiến gì không sao. Hoặc là, ngài căn bản liền chưa nghe nói qua cái này bát tí la sát tên tuổi. Liệt Yến Thu hỏi, thế gian mặc dù có nghe đồn rất nhiều, nhưng là, mỗi một đầu nghe đồn đều là có đặc biệt con đường, cũng cũng không phải thật sự là mỗi người có thể biết rõ. Dù sao, đối với những cái kia dân bình thường tới nói, nếu như bọn hắn tài nguyên có hạn, căn bản không có cơ biết, có lẽ thật đến thiên hạ đều biết ngày đó, bọn hắn có lẽ sẽ nghe được đã sớm bị cải biên hoàn toàn thay đổi tin tức. Liệt Trần nghe được đại tiểu thư lời nói, trong lòng sức sờ, bất quá, sau đó chỉ lắc đầu, nhìn tới cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Dù cho là đại tiểu thư tính tình, cũng khó tránh khỏi không nhịn được muốn phân ra cái cao thấp đến. Nếu là thật sự chưa nghe nói qua cái này bát tí la sát, vậy đã nói rõ, cái này vị tiên sinh ra thế hoặc là tài nguyên thật. Không được tốt lắm. Thực không dám dâu dếm, thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói. Bởi vì, trước kia căn bản không có cơ hội. Dương Đình lạnh nhạt vừa cười vừa nói. Nga! Vậy đại tiểu thư sau khi nghe xong, cũng vẻn bẹn gật đầu ra hiệu, bất qua sau đó. Trong lòng có chút phát lên một cố cảm giác ưu việt, nhưng lại bị rất tốt che giấu đi qua, dù sao nàng có rất tốt gia giáo tu hành, mà lại, lại là từ nhỏ liền bị tận lực bồi dưỡng nhân vật, vênh váo hung hăng loại khí tức này đương nhiên sẽ không có. Cái kia đúng là ta lô mãng. Đại tiểu thư hơi có chút ấy nấy nói ra. Không có việc gì. ngươi nói cho ta nghe, ta lại cảm thấy mới mẻ. Dương Đình vừa cười vừa nói. Liệt chân nghe được Dương Đình trả lời, xác nhận hắn không có nói sai sau đó. Cũng xem như dùng cái này thôi toán ra Dương Đình xuất thân, kết giao tâm tư nhạt một số. Ngược lại là cái kia liệt tiến thu khi biết Dương Đình thân phận sau đó, trái lại đối với, đúng, Dương Đình coi trọng mấy phần, có thể thản nhiên như vậy thừa nhận thân phận của mình, mà lại, tại biết rõ thân phận cách xa tình huống sau đó, y nguyên có thể bình thản ung dung, đây chính là đáng quý sự tình, còn không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Sau đó sự tình, tự nhiên là bình thản rất nhiều. Liệt Trần cuối cùng xác nhận dùng Dương Đình thân phận sau đó, đã đem hắn cùng ngày ấy xuất thủ người, hoàn toàn phân chia mở, đã không có cao thủ áp lực, tự nhiên cũng liền buông lòng rất nhiều. Bất quá, hắn tu dưỡng không tệ, mặc dù trong lòng cảm giác ưu Việt rất đủ, nhưng là, cùng Dương Đình uống rượu, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt cao ngạo, đến lỗi liệt tiến thu, thì là nói chút ít bát tí la sát sự tình. Cái này bát tí la sát nếu là thật sự đi vào chúng ta thu minh đảo, thành thành thật thật đi qua, cũng còn tốt nói. Nếu là thật sự dám khiêu khích, chỉ sợ, đảo chủ sẽ không bỏ qua hắn. Liệt Yến Thu nói ra, mặc dù đối với, đúng, thiếu đảo chủ bất mãn trong lòng, nhưng là, có một đầu nàng không thể không thừa nhận, đảo chủ la phù đồ đối với, đúng, Thu Minh Đảo nhìn hung ác gớp, căn bản không cho phép người khác nhúng tay. Coi như hắn là tiếng xấu bên ngoài bắt tí la sát, chỉ sợ cũng không được. Trước 1175, trang kỹ thuật nhất lưu. Liệt Yến Thu từ nhỏ sinh hoạt tại cái này Thu Minh Đảo, tự nhiên đối với, đúng, đảo chủ sự tình giải rất nhiều, cái này đảo chủ tu vi rất cao, nghe nói hiện tại đã chỉ nửa bước thành thần, đã bế quan 3 năm, chính là vì trùng kích cái kia vạn người không được một thần cảnh, nếu là thật sự bị hắn đột phá, lúc kia chỉ sợ thu minh đảo đã triệt để không cách nào thỏa mãn hắn, đông vương đảo không chừng cũng sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. bất quá lê tiến thu cũng biết, chỉ cần hắn một ngày không có tiến giai, chính mình liền sẽ còn nhiều mấy phần cơ hội, nếu quả thật có thể thuận lợi tiến giai lời nói. Chỉ sợ, liền xem như thật hướng thành Đông Vương Đảo đảo chủ bàn giao sự tình, thu hoạch được Đông Vương Đảo đặc thù phong thưởng cũng khó có thể cam đoan chính mình bình an. Nghĩ tới đây, La Hiến Thu cũng cảm giác trò chơi mặt mà thủ mày cho, không đến thần cảnh, luôn luôn có đủ loại vấn đề. Lần nữa chuyển hướng Dương Đình, La Hiến Thu ngược lại là có chút ước ao vị này cái gì đều không quan tâm, cái gì đều không quan tâm nam tử, chính mình lại làm sao không muốn giống như hắn dạng này, đây sợ không có cái gì, cũng lạnh nhạt như thường, thế nhưng là... Thật sự là làm không được. Có lẽ là liệt Trần đối Đại Dương đỉnh thái độ bị những cái kia đã già mà thành tinh liệt nhà mọi người thấy đi ra, vẫn là liệt Trần tự mình thổ lộ tin tức, tóm lại, tất cả mọi người biết rõ Dương đỉnh nội tình. Đây bất quá là một cái không có cái gì, lại cái gì còn không sợ tiểu tử nghèo mà thôi. thậm chí, ngay cả bát tí la sát dạng này tin tức đều không có con đường thu hoạch được. Cái này để bọn hắn ở trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Trước đó, đối với, đúng Dương Đình hơi có chút ghen tị và hoán khí, xem ở Liệt Trần trên mặt mũi, chỉ dám để ở trong lòng, hiện tại cả đám đều biểu hiện tại trên mặt. Tiểu tử ngươi nhìn như thế vững như Thái Sơn, nguyên lai like là cái gì cũng đều không hiểu nhị lăng tử. Có người thậm chí ngay trước mặt đối với Dương Đình chế giễu. Dương Đình đương nhiên sẽ không cùng những người này chấp nhận. Ý Nhi nguyên bình tĩnh tự nhiên, không có một tia hỏa khí, nhìn thấy tình huống này, cái kia Liệt Trần triệt để tuyệt Dương Đình là cao thủ ý nghĩ. Nhìn thấy tình huống này, Tự nhiên lười nhác tiến lên ngăn cản. Là Yến Thu lại có chút nhìn không được, ra mặt quát lớn những người kia. Bất quá, cũng chắc chắn Dương Đình bất quá là một cái tính nết tốt đến cực hạn nam tử. Cũng có thể là là một cái khác khả năng, chính là nhu nhược đến cực hạn. Ba cước đạp không ra một cái dám hàng tới sắc, loại người này, người khác ở trước mặt hắn công nhiên đùa giỡn vợ hắn, ta cũng hoài nghi. Tam thúc. Không cho phép như thế tổn hại người. Liệt Yến Thu nói ra. Liệt chân xấu hổ cười cười. Đại tiểu thư muốn ngài dạng này người thật không nhiều. Liệt Trần nói ra, chí ít hắn nhìn thấy kẻ yếu hoặc là không có chuyện gì người không nói sẽ đi dẫm lên một cước, chí không ít sẽ đi thương hại thậm chí đi hỗ trợ. Lâu thuyền tại tiếp tục nói là lâu thuyền, thế nhưng là cái này lâu thuyền tốc độ lại dị thường nhanh chóng, chủ yếu là có thuần hóa hải tượng dưới đáy nước kéo thuyền chạy tốc độ, làm gì cũng có vận tốc trăm mười cây số. Nhưng là hôm nay chính tại mọi người tính toán thời gian thời điểm lại phát hiện lâu thuyền tốc độ lập tức hạ chuyện gì xảy ra liệt yến thu biểu lộ chấn động lộ ra rất là ngoài ý muốn liệt trần mấy người cũng vội vàng đi tới xem xét tình huống tra ra nguyên nhân sau đó tất cả mọi người là trong lòng chợt lạnh cái kia ba đầu quái vật khổng lồ một dạng hải tượng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử chính là cái kia ngự thú sư cũng đều thất khiếu chảy máu không còn một ngống. cái này đột nhiên đứng dậy thay hỏa nhường như là một khối đá lớn ép tại trong lòng mọi người một trận gió biển thổi vào Xen lẫn đại lượng mùi máu tanh. Mọi người nhịn không được đánh một cái giật mình. Sau đó, Liệt Yến Thu liền thấy ở đây bốn phía xuất hiện đại lượng chiến thuyền, thân tàu nhỏ bé mà chật hẹp, mà cái kia dưới nước gợn sóng lại rất lớn, hiển nhiên, là có mảnh thu to lớn tại dưới nước xuyên thẳng qua. Giống. Một trận như là sư hống một dạng thanh âm truyền đến, bốn phía thủy vực toàn bộ cùng một chỗ phát ra chấn động, đó lấy, một mảng lớn vòng xoáy xuất hiện, mọi người liền thấy ở đây trong nước xoáy không dừng lại có to lớn đầu to lộ ra mặt nước đầu to lớn như là một toà thùng xe một dạng miệng lớn mở ra từng dãy kiếm sỉ đồ vật bình thường tại bên trong so le sắp xếp một cỗ màu đỏ tươi theo bên trong chạy ra đến liền thấy có hoang dại hải tượng đầu tại bên trong chờ mình kiếm sỉ sư tử biển loại này tại bắc hải bên trong thường thấy nhất hung manh nhất thủy thú tốc độ nhanh vô cùng bọn hắn là bắc hải trong hải vực liệp sát giả dùng các loại thủy thú làm thức ăn thanh toàn sư tử biển thậm chí dám đối với Đúng, Bắc Hải bên trong bá chủ hải thú thôn thiên phát thành lập công kích. Nhưng là, những thứ này kiếm sĩ sư tử biển muốn thuần hóa dị thường gian nan, đừng nói người bình thường, liền xem như phổ thông tuần thú sư đều không có cái này năng lực. Nhất định phải lại kim đan trung kỳ thực lực thần hồn lực lượng ngưng tụ thành roi, đối bọn hắn tiến hành linh hồn đánh, mới có thể đem triệt để thuần phục. Cho nên dị thường khó khăn. Hiện tại, lập tức xuất hiện nhiều như vậy kiếm sĩ sư tử biển, mỗi một đầu đều có chúc cơ trung kỳ, thậm chí chúc cơ đỉnh phong thực lực. Thân chính là một cố cường đại lực lượng, nếu là ngự thú sư ở phía sau điều khiển chỉ huy, e là cho dù là chống lại trúc cơ đỉnh phong thậm chí là kim đăng kỳ cường giả, cũng không rơi vào thế hạ phong, Huống chi, cái này còn có nhiều như vậy tạc nhân. Liệt chân nhìn thấy những người này tới, sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo sát khí. Hải tượng cũng đã bị cái này ngự thú sư cho mặc thần mà chết. Lại bị nhiều như vậy sư tử biển vây quanh, lần này, muốn giúp đi, chỉ sợ. Tiểu thư một hồi ta cản trở. Nếu là có cơ hội, ngài nên rời đi trước Liệt Trần nói ra. Liệt Yến Thu cười khổ một tiếng. Rời đi. Không nói mình không nguyện ý rời đi, liền xem như thật muốn rời khỏi, lại nơi nào có cơ hội này. Trừ phi thần cảnh cường giả, tài năng ngự không phi hành trốn qua kiếm sĩ sư tử biển đuổi theo trải, nếu không. Dù cho là hao phí đại lượng tinh lực, thật có thể bay ra hai ba dặm, lại có thể thế nào. Còn không bằng góp nhặt dùng sức lực, giết nhiều mấy cái tập nhân. Tam thúc. Tặc nhân không lùi, ta sao có thể bỏ qua các huynh đệ rời đi. Liệt Yến Thu đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chiếc dần dần tới gần lâu thuyền. Ánh mắt kiên định. Thế cùng các huynh đệ cùng tồn vong. Những cái kia đến có chút khiếp đảm mọi người, nghe nói như thế, từng cái đột nhiên sinh ra một thân hào hùng. Dù có chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Đương nhiên, những thứ này đồ sinh hào hùng trong mọi người, đương nhiên không bao gồm cái kia bị liệt trần đầu tiên là nhìn chúng. Về sau lại phỉ nhổ ba cước đạp không ra một cái dám đến ra hỏa. Mặc kệ là bọn hắn lâu thuyền bỗng nhiên giảm tốc độ, vẫn là xa như vậy nơi đột nhiên xuất hiện nhanh tốc chiến thuyền, lại hoặc là về sau kiếm sĩ sư tử biển nổi lên mặt nước, gia hỏa này vẫn luôn là lạnh nhạt vô sự bộ dáng, giống như trước núi Thái Sơn sụp đổ đều không biến sắc. Thế nhưng là, đoạn thời gian gần nhất, đã giải hắn nỗi tình người đều biết, con hàng này chính là cái này đức hạnh, thí sự không có, bất quá là ở chỗ này chăng cao nhân phong phạm. Ha ha. Tiểu tử này sự tình không lớn, do người sự tình ngược lại là nhất lưu. Đến bây giờ còn dám mạo xương đầu to. Liệt chân nhìn Dương Đình liếc mắt, đối với, đúng, cái này vừa mới bắt đầu đem hắn đều cho lừa qua tiểu tử, không có cảm tình gì, thậm chí có chút ghi hận, dù sao cái này nhỏ tử thái nhưng, để cho mình xấu mặt không nhỏ. Trước 1176, Quỷ nhãn Minh Vương. Hai bên đã Dương Cung Bạc Kiếm, trừ Dương Đình như cùng một cái người ngoài cuộc mở dạng, toàn bộ lâu thuyền thượng nhân tất cả đều kéo căng thần kinh, xuất ra tay trung võ khí tùy thời chuẩn bị công kích. tại đối diện bọn họ, một đầu so với bọn hắn lâu thuyền càng lớn lâu thuyền ra hiện ra tại đó, lâu thuyền rất là xa hoa, nếu như không phải xuất hiện ở đây, thậm chí đều có thể coi như hoa thuyền đến dùng. tại chỗ đó cao lớn lâu thuyền phía trên, ngồi một cái biểu lộ hung ác nham hiểm nam tử, nam tử dáng người gầy yếu, sắc mặt tâm trầm. tại bên cạnh hắn, thì đứng đấy hai cái quần áo rất ít xinh đẹp nữ tử. tên kia nhìn thấy liệt yến thu trong mắt. Cả người thần sắc chấn động, không che giấu được kinh hỉ. Nhìn tới, lần này thu hoạch không nhỏ. Nam tử liếm liếm đầu lưỡi, một mặt. Đối với loại này không che giấu chút nào xâm lược tính ánh mắt, liệt yến thu chỉ là cảm giác buồn nôn, để cho nàng cảm giác mình muốn nói. Mỹ nữ, ngươi nếu là nguyện ý theo ta trở về, ta có thể lưu bọn hắn lại tính mạng. Không chừng, ta nếu là cao hứng, còn có thể đưa chút ít xính lễ mang về cho bọn họ. Người kia cười nói ra. Ý miệng, ngươi cái bệnh này hầu tử. Liệt Yến Thu đối với người kia mắng to. Ha ha ha, ta bệnh sao? Ngươi nếu là đến giường của ta thứ phía trên, nếm thử ta lợi hại, liền biết ta có phải bị bệnh hay không? Nam tử kia đứng ở nơi đó, ánh mắt càng sáng hơn. Hắn tiếng âm không cao, thế nhưng là, lại lợi dụng bí pháp nào đó, mọi người ở đây, tất cả đều có thể nghe được. Những hải tặc kia nghe sau đó, tất cả đều nào cười to, mà Liệt Yến Thu những cái kia thủ hạ, thì là nắm thật chặt tay trung võ khí, căm tức nhìn người tới. Trong lòng bọn họ, Liệt Yến Thu là bọn hắn nữ thần, dung không được người khác có một chút bất kính cùng vũ nhục, hiện tại cái này hôn đản vậy mà làm lấy bọn hắn mặt, cứ như vậy không cố kỵ, làm thật là đáng chết. Một bầy kiến hôi một vật, cũng dám ở trước mặt ta biểu lộ cảm xúc. Muốn chết? Nam tử kia cười lạnh một tiếng, sau đó, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ là ánh mắt chứng tới. Phúc! Trong nháy mắt Liền thấy đứng tại phía trước nhất, Tu Vi hơi thấp những cái kia tùy tùng, vậy mà trong miệng thổ huyết ngã rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng xám, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. "Ngươi, ngươi là Quỷ Nhãn Minh Vương?" Mọi người thấy gia hỏa này vẹn vẹn liếc mắt chừng tới liền đã như thế lực sát thương, một trận hái hùng kết viễn, mà đứng ở bên cạnh cái kia liệt tiến thủ, nhìn thấy tình huống này sau đó, càng làm một trái tim lập tức ngã xuống đáy cốc. Quỷ Nhãn Minh Vương danh xưng liếc mắt nhức hồn. Giết người vô số, có Minh giới Thiên Vương danh xưng. Khiến người ta đau đầu nhất là, hắn vẫn là một tên ngự thú sư, thần thức cường đại. Ngồi xuống lại nhiều hung mánh dị thú, thực lực thông thiên, nghe đồn quỷ nhãn minh vương có thể khu vạn quỷ tắc mệnh, là một cái mười phần khó chơi đối thủ, dù cho chỉ là kim đan trung kỳ cường giả, thế nhưng là, cho dù là một số kim đan cường giả tối đỉnh, cũng không nguyện ý cùng hắn đối nghịch. Thân thực lực cường đại, lại thêm có thể ngự sử vạn thú. Nếu là ở bên trong đại dương này, có đến mai không hết hải thú, chẳng khác gì là đứng ở tiên thiên không bại. Trước kia chỉ là nghe nói qua hắn danh hào, thế nhưng là, Chân chính gặp phải sau đó mới biết được, hắn là một hải tặc, mà lại, vẫn là như thế to lớn thế lực hải tặc. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, loại người này nếu là muốn bước lên cờ xí, khẳng định sẽ có vô số lính tôm tướng của nguyện ý đi theo. Lão giả, ngươi còn coi như có chút nhãn quang. Nhanh khuyên nhủ ngươi nhà chủ tử, tại ta còn không có hoàn toàn thay đổi tâm ý trước đó, nhanh làm ra quyết định, nếu không, lão tử kiên nhận hao hết. Đến lúc đó, liền xem như nàng nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Lão tử cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cái kia quỷ nhãn minh vương ngữ khí lạnh lùng nói ra. Mọi người không biết quỷ nhãn minh vương, liền như là Dương Đình không biết bát tí la sát. Nhưng là, nghe này danh đầu, cũng đủ để cho trong lòng mọi người trong lòng run sợ, lại thêm luôn luôn ổn trọng liệt trần đều khiếp sợ như vậy, đủ để chứng minh người này danh hảo. Liệt trần quay người nhìn liệt tiến thu liếp mắt, vẻ mặt tựa hồ có chút bi thương. Tiểu thư chỉ sợ lần này chúng ta là không tránh thoát. Tam thúc, chết sông có số dầu có nhờ trời. Nếu không thì cùng bọn hắn liều. Liệt Yến Thu khi khái anh hùng hứng hực, giờ khác này vậy mà bằng thêm rất nhiều hào khí. Đối với, đúng, nếu không thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Những cái kia tùy tùng đồng thời giống to. Liệt chân nhìn lấy chính mình những thứ này hậu bối mặc dù ánh mắt bên trong có chút sợ hãi, nhưng là, nhưng không có lâm trận bỏ chạy người, trong lòng vui mừng không thôi. Duy nhất tiếc nuối, chính là không thể hộ tống những người này bình an đến. Ai? Nếu là hắn thực sự là cái kia cao nhân tốt biết bao nhiêu. Liệt chân nhìn về phía vẫn lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, bất động như sơn Dương Đình, trong lòng càng cho hơi vào hơn vẫn Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một người tại sao có thể như thế. Theo Dương Đình trên người chuyển nhượng ánh mắt, lần nữa nhìn về phía đứng tại lâu thuyền bên trên cái kia quỷ nhãn Minh Vương. Minh Vương Đại Nhân Chúng ta tại Đông Vương Đại Nhân dưới trướng làm việc, đây đều là Đông Vương Đại Nhân vận chuyển cho Thu Minh Đảo La Đại Nhân vật phẩm, nếu là ở giữa ra chỗ sơ xuất. Chỉ sợ hai vị đại nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Liệt Trần không người, trong đông có kim nói ra. Nói xong, lần nữa nhìn xem đối diện, sau đó, rỗi lật tay một cái, một cái hộp gấm ra hiện trong tay hắn. Hộp gấm mở ra, là một khỏa mượt mà thấu minh châu con, châu ánh sáng lóng ánh nhưng, linh khí bức người nhìn chính là tuyệt thế chân phẩm. Liệt Yến Thu nhìn lấy cái hộp này, trong lòng đang dị máu, đây chính là phụ thân thật vất vả theo nơi khác cầu lai bảo vật. Lâu dài đeo đeo ở trên người chẳng những linh khí doanh thân, còn có thể khiến người minh ngộ tăng cao tu vi chân chính hiếm có bả bối Bắc Hải rõ Nguyệt Châu chắc hẳn Minh Vương Đại Nhân nhận biết hiện tại chúng ta đem này Châu tặng cho Minh Vương Đại Nhân hy vọng Minh Vương Đại Nhân có thể dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một đầu sinh lộ núi cao sông dài ta liệt nhà tất nhiên ghi khắc Minh Vương Đại Ân liệt chân nói xong cánh tay lần nữa đẩy cái kia Bắc Hải rõ Nguyệt Châu giống như bị đưa lên một đầu khe trượt một dạng trên không trung sệt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung rơi xuống đối diện Quỷ Nhãn Minh Vương chỗ này. Hỏa gấm tại cách Quỷ Nhãn Minh Vương còn một thước khoảng cách thời điểm, vướng vàng lơ lửng giữa không trung. Quỷ Nhãn Minh Vương lần nữa mở ra hỏa gấm, nhìn một chút. "Ân, xác thực là đồ tốt." Quỷ Nhãn Minh Vương nói ra. Minh Vương đại nhân như là thích, vậy thì không thể tốt hơn, còn hy vọng Minh Vương đại nhân có thể mở một mặt lưới, thả chúng ta một đầu sinh lộ." Liệt Trần nói ra. "Ha ha ha, người lão già này, nhiều năm như vậy tất cả đều sống đến cẩu trên người sao?" Ngươi thật thật sự cho rằng, ta chỉ cần thu ngươi đồ vật, ngươi liền sẽ an toàn sao. Ngươi không biết, ta tham lam đã đủ thôn thiên sao. Ngươi! Ngươi! Ngươi như thế lòng tham không đủ, cẩn thận bị nghẹn chết. Liệt Trần nói ra, nghẹn chết, ha ha ha. Nếu là thật sự có lớn ngư lão con nguyện ý nếm thử thoáng cái, nhìn xem phải chẳng có thể bị nghẹn chết. Quỷ nhãn minh vương nói ra, càng rỡ, đây là mọi người cảm giác, thế nhưng là, lại không thể làm gì. Bởi vì hắn là đường đường quỷ nhãn minh vương, ở chỗ này, hắn chính là thiên. Chương 1177, thật có ẩn tàng cao thủ. Liệt nhà bên này dùng Liệt Trần làm đại biểu, đã đem thân phận của mình hạ thấp đuổi bọn bên trong, thế nhưng là đối diện bên kia lại căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cho bọn hắn liệu, nếu không thì lưỡng bại câu thương. Có Liệt Gia huynh đệ không cam lòng, dù có chết cũng không nguyện ý gặp phần này khuất đủ. Lưỡng bại câu thương. Liệt Trần cùng Liệt Tiến Thu hai người đều ở trong lòng lắc đầu gời khổ. Nếu là thật sự có lượng bại câu thương khả năng, bọn hắn cũng sẽ không dám cản rỡ như thế. Quả nhiên, cái kia Quỷ Nhãn Minh Vương nghe nói như thế sau đó, trực tiếp cười to, giống như nghe được tốt nhất nghe chơi cười. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ngươi còn sống cũng chỉ là lãng phí lương thực, dứt khoát đưa ngươi đi chết. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó lại là liếc mắt nhìn qua. Lui liệt tiến thu thân ảnh bạo phát, trường kiếm trong tay vung dậy, rõ ràng không có cái gì, thế nhưng là chỗ này lại có binh binh bang bang thanh âm truyền đến Vụt. một đạo sắc bén thanh âm truyền đến đó lấy mọi người liền thấy liệt yến thu bị một cô vô hình lực lượng cho đánh bay ra ngoài mà ở đầu vai có một đóa thê diệm huyết hoa nở rộ cùng lúc đó đứng ở bên cạnh liệt trần cũng đồng thời rút ra trường kiếm trong tay tại liệt yến thu khuôn mặt hoảng sợ coi là hẳn phải chết thời điểm ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia còn lại công kích đây hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt thế nhưng là đối với mọi người mà nói Lại như là kinh lịch thời gian ngàn năm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Liệt Yến Thu lo lắng hỏi. Không có việc gì, đa tạ tam thúc kịp thời xuất thủ. Mặc dù biểu hiện coi như chấn định, nhưng lại nhưng trong lòng đã thành lập kinh đảo hãi lãng. Vừa rồi cái kia tùy ý một kích, vậy mà để cho mình chật vật như thế không chịu nổi, nếu không phải có tam thúc xuất thủ, chỉ sợ đều không có cách sống đến bây giờ. Tiểu thư không cần nản chí, lao già này thành danh nhiều năm, mà lại thần thức công kích càng là xảo trá để cho người ta khó lòng phòng bị, tiểu thư có thể làm đến bước này đã không được. Nghe nói như thế, liệt tiến thu ánh mắt hơi tốt một chút, nhưng là sau đó lại lần nữa ảm đạm. Nàng biết rõ, đây là tam thúc thói quen cho mình quét dọn bóng ma tâm lý không để cho mình về sau tu hành thụ ảnh hưởng, nhưng là hôm nay qua đi, còn sẽ có về sau sao? Quả thực không sai, có thể trải qua được vương dạy dỗ. Nhìn tới vương có cần phải lưu ngươi một mạng? Ha ha, quỷ nhãn minh vương cười to nói, vương ta bảo ngươi một tiếng đại nhân nhìn tới bất quá là cầm thú, muốn động tiểu thư nhà ta, trước qua cửa ải của ta, liệt chân cả giận nói. đón lấy, trường kiếm trong tay bay ra, sóng cả mảnh liệt mặt biển, trở nên càng thêm cuồng bạo, kiếm ý tung hành, tựa như đối với, đúng, cái này phong ba trợ rút, toàn bộ mặt biển đều bị đun sôi một dạng, một kiếm nấu biển, một kiếm biến ngàn vạn, mặt biển trở mình, vậy đến cuồng bạo không thôi kiếm sĩ sư từ biển, giờ khắc này ở chậm rãi cuối đầu, giống như có chút sợ hãi, có chút vẫn còn cuồng bạo. Hừ. Điều trùng tiểu kỹ. Cái kia quỷ nhãn minh vương lần này hai mắt trực tiếp trắng bệnh, đó lấy, cái kia sóng cả vạn trượng mặt biển lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, gió nhẹ không nổi a. Một kiếm hay sao? Liệt Trần lại thành lập một kiếm. Lần này cái kia nước biển càng thêm cuồng bạo, đất bằng thành lập cao lầu, từng đạo từng đạo thủy tường, núi non trùng điệp, ngay cả cái kia kiếm sĩ sư tử biển lôi kéo chiến thuyền cũng đều như là trong gió thu lá khô, giống như tùy thời bị đánh lật. Ân. Có chút việc Nhưng cũng chỉ thế thôi. Quỷ nhãn minh vương lần này cả người trở nên hư hảo, sau đó, từng đạo từng đạo hư vô công kích chớp mắt đã tới, như là vô số con kiến, đem cái kia cao vạn trượng tưởng từng bước từng bước xâm chiếm không còn. Phúc! Một ngụm máu phun ra, hiển nhiên, hao phí thật lớn như thế chiêu số, với hắn mà nói là một loại cực lớn phụ tải. Mặc dù như thế, cái kia liệt trần cũng không nguyện ý như vậy đình chỉ, muốn giáng chống đỡ lấy lại đến một kiếm, đáng tiếc, cái kia quỷ nhãn minh vương căn bản không cho hắn cơ hội một vệt ánh sáng xám trắng ánh sáng bay tới liệt trần trực tiếp bị đánh thổ huyết tam thúc. liệt yến thu kêu khóc liệt ra chúng người tuyệt vọng đi đi nam giết chết nữ bảo vật toàn bộ mang đi nơi xa quỷ nhãn minh vương cười to nói nghe được thanh âm này liệt ra chúng người triệt để sụp đổ liệt yến thu đứng tại liệt trần bên cạnh nắm chặt trường kiếm trong tay đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị cùng bị cha tấn đến chết không bằng bản thân đoạn tiếng phóng đã ngập trời Những hải tặc kia cũng sớm đã kìm nén không được, bây giờ nghe Quỷ Nhãn Minh Vương mệnh lệnh từng cái như là thoát cương ngựa hoang mở dạng, tất cả đều hướng phía bên này đâm vào lên. Mọi người tuyệt vọng, không nói còn lại, vẹn vẹn là những thứ này kiếm sĩ sư tử biển trùng kích đều không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Chính tại mọi người coi là hẳn phải chết thời điểm, lâu thuyền tầng dưới chốt vị trí đột nhiên phát ra một trận kịch liệt vang động, đón lấy liền thấy một cái màu đen quái vật khổng lồ, đột nhiên theo trong khoang thuyền bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đến đến trước mặt mọi người, quái vật kia hình thể quái dị, phổ thông một đầu cự hình chó săn, mỏ nhọn răng nanh, đứng thẳng hành tẩu, mà tại hắn trên cánh tay, còn quấn quanh lấy một đầu tối như mực siềng xích. Hắn vừa xuất hiện, mọi người cũng cảm giác được hô hấp trì trệ. Kim đan đỉnh phong. Tuyệt đối là kim đan đỉnh phong tồn tại. Liệt chân nhịn không được kêu đi ra, thật sự là rung động trong lòng dị thường. Thứ này lại là cái này lợi hại như thế cao thủ, hơn nữa còn vẫn luôn tại bọn hắn trên thuyền. Cái này chính là chúng ta muốn hộ tặng đồ sao. Có người nhịn không được đối với đồng dạng ngốc trệ Liệt Yến Thu hỏi. Bất quá nhìn nàng bộ dáng cũng biết, tại hành động lần này bên trong, nàng cũng đồng dạng bị mơ mơ màng màng. Tam thúc, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liệt Yến Thu đối với Liệt Trần hỏi. tiểu thư. Ngươi đừng hỏi. Chỉ cần biết rằng, đại ca tuyệt đối sẽ không hại ngươi là được. Liệt Trần cười khổ một tiếng. Có thể buông tha mới là lạ. Quái vật này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bí mật chui vào Thu Minh Đảo, tại thời khắc mấu chốt, đối với, đúng, Thu Minh Đảo đảo chủ phát ra một kích trí mạng nhân vật mấu chốt, nếu không phải là ẩn ấp, làm sao lại để bọn hắn hộ tống. Liệt Yến Thu kinh ngạc không nói, mặc dù Tam Thúc không có nói rõ, nhưng là, nàng cũng đoán được đại khái, chỉ là, hiện tại thứ này quá sớm xuất hiện, chẳng khác gì là triệt để phá bọn hắn nguyên lai bố cục, lời như vậy, bọn hắn liệt nhà lại đều sẽ là cái gì địa vị. Lại lại nhận cái dạng gì trả thù, Chém đầu cả nhà. Khả năng đây đều là nhẹ. Gâu giống. Một tiếng quái khiếu truyền ra, sau đó, quái vật này trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, hướng phía cái kia quỷ nhãn minh vương bay qua. Trong lúc nhất thời, vừa mới bình tĩnh mặt nước lần nữa nổ tung, tiếng như lôi chấn. S.E. Liệt ra chúng người ngu ngốc nhìn lấy đây hết thảy, lại không biết như thế nào cho phải, lại càng không biết, hạ chàng như thế nào. Chứ phi. Đầu kia đại cậu đem cái kia bạch nhãn mù lòa cho diệt sát, nếu không, vô luận như thế nào đều miễn không xuất thủ. Lúc này, Dương Đình rốt cục đi tới, từ tốn nói. Lời này nói chưa dứt lời, sau khi nói xong, liệt ra chúng người đối với, đúng, Dương Đình càng thêm kinh bị. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Không hiểu không nên nói lung tung, dùng vị đại nhân kia thực lực, chỉ ít có thể đánh cái ngang tay, coi như như thế, chúng ta cũng có thể không việc gì. Người kia đối với Dương Đình khiến trách. Trước 1178, ngang tay Từ vừa mới bắt đầu Dương Đình liền biểu hiện lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng Như hắn thực sự là một cao thủ Trong lòng mọi người cũng có thể thoải mái Thế nhưng là, đi qua mấy lần thăm dò sau đó Rõ ràng đã thăm dò hắn dưới đáy Cao thủ cái dám? Ngay cả bát tí la sát đều chưa nghe nói qua Đủ để chứng minh ra hỏa này Ngay cả căn bản không hề tiến vào cái vòng này chuỗi vòng con đều không có tiến vào Lại nơi nào đến cao thủ Hiện tại Toàn bộ trong lòng đối với hắn nhất là khinh bị, nhanh mồm nhanh miệng liền biểu đạt ra đến, những người khác nghe nói như thế, đối đại Dương Đình ánh mắt cũng là lạnh lùng, rất có còn dám nói nhiều một câu, liền muốn xuất thủ đánh tơi bởi tư thế. Bất quá, cuối cùng loại này tư thế, tại liệt tiến thu vừa chừng mắt phía dưới bị sinh sinh cho ngăn cản. Dù cho là ngăn cản, cũng vẫn là nhìn về phía Dương Đình, nàng cũng thực sự không làm rõ ràng được, như thế một người nam tử nơi nào đến tốt như vậy dưỡng khí công phu. Liền xem như thân là kim đan đỉnh phong phụ thân, đụng phải loại tình huống này, cũng sẽ một mặt ngừng trọng, câu mày, ít nhất là một kiện phi thường khó giải quyết sự tình, thế nhưng là hán. Tựa hồ căn bản không có một chút dạng này rắc ngộ. Nghe được người kia quát lệnh, Dương Đình cười, sau đó, chậm dãi đi qua. Đi vào người kia trước mặt, một bàn tay phiến qua đời. Không hiểu không nên nói lung tung. Lần này là trước cho ngươi một bài học. Lần sau, Nga, một hồi qua đi, Ngươi khả năng liền không có lần sau. Một màn này đơn giản xảy ra bất thường, ở đây không ai từng nghĩ tới, cái này ba cước đạp không ra một cái dám ra hỏa, vậy mà lại chậm rãi đi qua, cho người ta bạo lực đến bên trên một bàn tay. Sau đó, chính là một trận cười vang. Cười cái ra hỏa kia lại bị một người như vậy khi dễ. Ba cước đạp không ra một cái dám ra hỏa nhu nhược không chịu nổi, thế nhưng là, bị một người như vậy cho đánh, càng là một kiện mất mặt ném về tận nhà sự tình. Chương lỗi! Tiểu tử ngươi là đầu gỗ hay sao, đánh hắn ngươi, ngươi không biết hoàn thủ, sẽ không tránh né sao. Về sau ra nơi này, đừng nói lao tử nhận biết ngươi. Bên cạnh, có người đối với cái kia bị đánh ra hỏa cười nhạo nói. Thế nhưng là mặc dù đối diện với mấy cái này chế dê cái kia người vẫn là một tay bưng bít lấy chính mình khuôn mặt. Hiển nhiên, giờ phút này hắn đã bị triệt để đánh được. Liệt Yến Thu cũng không nghĩ ra cái này một mực biểu hiện phong phạm cao thủ kỳ thực chẳng có chuyện gì ra hỏa, vậy mà cũng sẽ có tính tình. Tình huống này để cho nàng càng tức giận. Không có việc gì liền phải khiêm tốn làm người, đây là làm việc chuẩn tắc, nếu không, là cái gọi là mặt mũi, đến cuối cùng khả năng ngay cả mệnh đều không. Tiểu tử này, hiện tại dám như thế tại trước mắt bao người, động thủ đánh người tắt ai, liền không sợ trương lỗi tiểu tử kia phản kích. Thế nhưng là, kỳ chuyện lạ tình phát sinh, cái kia nhìn cao lớn thu cạnh trương lỗi liền đứng ở nơi đó, thậm chí, cho tới bây giờ trên mặt còn có một cái đỏ tươi thủ ấn, nhìn tới vừa mới bị đánh không nhẹ. Nhưng là, cái này tính tình không tốt lắm ra hỏa, bị người ở trước mặt nhục mặt mũi, còn bị đồng bạn chế giễu nhưng hắn, vậy mà tại sửng sốt sau đó, sẽ không lại có đoạn ở dưới, đừng nói động thủ, ngay cả cái ngoan thoại đều không có, cái này khiến mọi người cảm giác tương đương không có tí sức lực nào. Chính là liệt tiến thu cũng cảm giác tương đương mất mặt. Hung hăng chửi một câu không có tiền đồ đồ vật, đánh chết mới tốt. Nàng không hy vọng dưới tay mình huynh đệ đi khi dễ một cái dựng thuận gió thuyền người thế nhưng là Càng không hy vọng huynh đệ tại trước mặt nàng, bị người khi dễ, càng không hy vọng bị người khi dễ sau đó, còn không có lá gan hoàn thủ. Đứng tại trương lỗi người bên cạnh, nhìn thấy tình huống này, cũng đều ở đó hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên đối với, đúng, tiểu tử này hành vi mười phần phản cảm, thậm chí, còn có hai cái cùng trương lỗi quan hệ hơi tốt đi một chút huynh đệ, muốn chủ động tìm trương lỗi lấy lại danh dự. Bất quá, tại trước khi bọn họ động thủ liền đã bị liệt tiến thu cho dùng ánh mắt lần nữa bước lui về. Còn ghét bỏ mất mặt chưa đủ sao? Mà đúng vào lúc này, vậy đến sóng cả mãnh liệt, sóng biển như tường, chỉ cảm thấy bên trong đánh hồn thiên hấp địa, nhưng lại không biết đến cùng tình huống như thế nào trong chiến trường, dần dần bình tĩnh trở lại, cái kia một tường độ cao sóng biển, chậm rãi hạ xuống, thanh âm cũng dần dần đình chỉ, nước biển tựa hồ cũng biến thành bình tĩnh, Liệt yến thu mấy người, hô hấp đều trở nên có chút nặng, tất cả đều nhìn chằm chằm chỗ này tình huống, e sợ cho cái kia theo bọn hắn trong quang quyền. Ra ngoài đại nhân bị cái này thành danh đã lâu quỷ nhãn minh vương cho làm thịt. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cao lớn thân ảnh, còn có nghe được xích sắt kia thanh âm thời điểm, từng cái cao hứng vạn phần. Vị đại nhân kia không có việc gì, xuất hiện lần nữa trên mặt biển. Mà khi bọn hắn ánh mắt lần nữa chuyển di sau đó, liền thấy vị đại nhân kia sau lưng, xuất hiện lần nữa một bóng người, quỷ nhãn minh vương. Người này cũng đồng dạng không có việc gì, thậm chí, đều vô sự. Ngang tay. Thực sự là ngang tay. Dù cho là ngang tay Chúng ta cũng, cũng sẽ không có chuyện gì. Có tùy tùng tự lẩm bẩm, những người khác nghe nói như thế, cũng là gật đầu tán thành, chính là liệt tiến thu cũng cũng giống như thế. Duy chỉ có liệt trần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cái cự đại chó săn một dạng sinh vật, biểu lộ ngưng trọng. Đánh cái ngang tay bọn hắn liền nhất định sẽ an toàn sao. Liệt trần không dám hứa chắc, có thể nếu là đối phương thật. Hắn không dám nghĩ tiếp. Bởi vì, dù cho thật dựa theo chính mình suy nghĩ sâu nhất suy đoán, chính mình lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. cái kia to lớn cho săn một dạng thân thể dần dần tới gần, từ từ đi tới lâu thuyền bên này, cao lớn thân thể, vậy mà gần như so được với chiếc này lâu thuyền, rất khó tưởng tượng, như thế một cái quái vật khổng lồ là như thế nào ở cái này trên thuyền ẩn giấu đi. cung hạ đại nhân cái kia trương lỗi nhìn thấy cái này cho săn láo quái vật đến, lập tức đối với người kia nịnh nọt. đáng tiếc, như thế nịnh nọt nhưng không có mang đến tốt hiệu quả. quái vật kia thật dài cánh tay huy động mang theo một trận gió canh, nhường mọi người nhịn không được buồn nôn. đợi đến mọi người kịp phản ứng lúc thời gian, liền thấy trương lỗi bị quái vật kia trực tiếp nắm trong tay, kết kết kết kết nhấm nuốt, hai cái đùi còn ở bên ngoài không dừng lại loạn đạp, huyết dịch thì thuận người kia miệng rộng chảy xuôi xuống tới. tình huống này quá đột ngột, thậm chí tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. bất quá cái này cũng vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, sau đó những người này liền tranh thủ thời gian vỡ ra, như là tránh né như bệnh dịch. liệt chân thấy cảnh này. Ánh mắt trở nên u ám, rốt cục vẫn là đi đến một bước này, cái này chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Tiểu thư, tranh thủ thời gian lui lại, đừng để quái vật này cho làm bị thương. Liệt chân đối với liệt thiên thu nói ra. Thế nhưng là rõ ràng cảm giác được lực lượng không đủ, không bằng trước đó như vậy hào hùng mọc thành bụi. Mà cái kia còn lại mọi người thì là từng cái thần sắc sợ hãi, nhất là nhìn thấy quái vật kia khỏe miệng không dừng lại hướng xuống nhỏ máu, phá khối thịt vụn ở chỗ này không dừng lại rơi xuống. Rơi vào những người này bên người, càng là kinh hồn táng đảm. Đại nhân ngài bên cạnh một người muốn ỉ vào lá gan hỏi thăm, thế nhưng là, bị quái vật kia cho lập tức xé rách. Huyết dịch lần nữa chạy xuôi, kết kết kết kết, để cho người ta lưng phát lạnh thanh âm vang lên lần nữa, mọi người nhịn không được thành lập một lớp da gà. a có người nhịn không được kêu to muốn muốn chạy trốn. Trước 1179, ta chính là trong miệng ngươi bát tí la sát. Có thể là vừa vặn đi hai bước, Lại lần nữa bị bàn tay to kia bắt lại. Mùi máu tươi tràn ngập, sợ hãi đồng dạng tại lan tràn. Những cái kia vừa mới còn đối với Dương Đình quát lớn người. Giờ phút này, tất cả đều từng cái nhịn không được kêu to. Liệt Yến Thu sắc mặt trắng xám, không có một tia huyết sắc. Tiêu thân thể càng là nhịn không được đang run rẩy, Những người này đều là nàng huynh đệ, nhưng là bây giờ lại. Chủ yếu hơn là, bọn hắn tử vong phương thức như thế. Tàn! Đại nhân, ngươi làm như thế, không cảm thấy quá phận sao. Cái kia đã bản thân bị trọng thương, không dừng lại ho khan liệt trần đối với quái vật kia gầm thét. Xem ở hắn là so sánh ngon miệng điểm tâm phân thượng, quái vật kia vậy mà phá lệ mở miệng hồi đáp nghị đến mượn các ngươi thuyền, yểm hộ ta tiến vào Thu Minh đảo, tìm cơ hội diệt trừ cái kia tùy thời muốn đi vào thần cảnh La Phù Đồ. Thế nhưng là, các ngươi vậy mà để cho ta bại lộ, vậy các ngươi chỉ có thể để mạng lại chống đỡ qua. Cái kia cự hình quái vật đối với liệt trần nói ra. Một loạt sâm nhiên răng lộ ra, như cùng một cái đến từ địa ngục ma quỷ. Và anh, cái kia màu đen cánh tay lần nữa ầm vang mà tới, một cỗ tanh gió đập vào mặt, đáng sợ hơn là, cái này gió tanh như đao, cắt đứt mặt người gò má đau nhức. Liệt chân ánh mắt bên trong tràn đầy cho tàn, nghĩ đến, dù có chết, cũng muốn đuôi với, đúng, cái quái vật này tạo thành to lớn tổn thương, không thể nhường như thế nghẹn mà chết đi. Thế nhưng là, làm cái này công kích đến thời điểm, hắn mới phát hiện mình ý nghĩ là buồn cười biết bao, không có cơ hội. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liệt Trần con mắt trợ lên, đem ánh mắt đều kém chút cho trừng ra ngoài, một nửa là dọa, một nửa là không cam lòng. Liệt Yến Thu càng là đôi mắt đẹp trợ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy buồn bã. Nhưng là, cái kia trưởng phong lập trí, mắt thấy liền phải rơi vào Liệt Trần trên người. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại được vững vàng định trụ, rốt cuộc động đậy không mảy may. Cái này xảy ra bất thường biến cố, ai đều không có chú ý tới, cũng ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn nghĩ không ra, tại bọn hắn những người này bên trong. Còn có có thể cùng một cái kim đan cường giả tối đỉnh tương đối trì tồn tại? Là hắn. Mọi người đồng tử co rụt lại, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn. Nhất là liệt trần, càng là trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Lớn. Lớn. Đại nhân. Liệt trần gian nan hô một câu, trong miệng đắng chát. Cái này đầu tiên là bị chính mình coi trọng, về sau lại bị chính mình nhìn sai người, vậy mà. Thực sự là một cao thủ, mà lại, là một cái cao thủ tuyệt thế. Không nhìn thấy như thế nào xuất thủ, chỉ là khí cơ giam cầm, cái kia kim đan cường giả tối đỉnh, vậy mà không thể động đậy. Cái này, đây là thần cảnh cường giả. Tuyệt đối sẽ không có một chút một chút lầm lỗi, tuyệt đối là thần cảnh cường giả. Cái kia thật dài đen nhánh cánh tay, định trụ tại trong hư không, không thể động đậy. Liệt người nhà, đầu tiên là sửng sốt, qua một hồi thật lâu đây, mới phản ứng được, từng cái trong lòng cũng hỉ. Bình thản đung dung, người này thật có dạng nảy tiền, bất động như sơn. Vẹn vẹn khí cơ dẫn dắt, cũng đủ để cho một cái kim đan cường giả tối đỉnh thúc thủ vô sách. Cái này cái kia có khả năng bao lớn. Liệt chân mặc dù tránh thoát một kích, nhưng vẫn là kìm lòng không được sờ sờ của mình. Mình còn sống, mà lại không phải đang nằm mơ. dám can đảm dễ ưu cận một vị thần cảnh cường giả, chính mình thực sự là không biết sống chết. Cái này thoáng cái xem như hoàn lại ngươi cái kia bầu rẹo nhân tình. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. Mặc dù nói như thế, nhưng là lại không chút nào đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn ý tứ, quái vật kia to lớn cánh tay, y nguyên bị định ở đó, như là bị đúc tại trong hư không. "Giống." Cái kia chó săn bộ dáng cự hình quái vật hú lên quái dị, sau đó, liền thấy một mảnh huyết vũ từ trên trời giáng xuống, rơi vào lâu thuyền bên trên. Cái này con ngồi cũng là một cái thâm độc đến cực điểm nhân vật, rõ biết mình không có cách nào thu hồi chính mình cánh tay sau đó, quyết định thật nhanh đến cực điểm gãy mất đầu này cánh tay. Máu tươi chảy ròng. Cái kia chó săn một dạng quái vật lần nữa lui lại, nhìn về phía Dương Đình ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng kiên kỵ. "Ngươi, ngươi là ai?" Quái vật đối với Dương Đình phẫn nộ quát. "Thu ngươi người." Dương Đình lạnh nhạt, vẫn là loại kia mây trôi nước chảy thần sắc. Quái vật kia sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời lâm vào ngưng thần bên trong. Hắn đang tỉnh lại, tỉnh lại chính mình có hay không đi nhầm đường, có hay không đắc tội không nên đắc tội với người. Thần cảnh, dù cho là Đông Vương đại nhân cũng chỉ là vừa vặn sờ đến thần cảnh cánh cửa mà thôi, thế nhưng là trước mắt người này lại là thật thần cảnh cường giả, cao không chỉ một tầng thứ, với hắn mà nói, giống như trên trời phi long, căn bản không phải hắn có thể chọc được tồn tại. Chính mình làm sao lại như vậy đắc tội như thế nhất tôn đại thần tờ rồi? Đại nhân, tiểu nhân không biết chỗ nào đắc tội đại nhân, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ, tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân làm ra đền bù tổn thất. Cái kia cuồng ngạo chó săn, giờ phút này như cùng một cái nhà chó. Không ngại tại Dương Đình trước mặt chó vẩy đôi mừng chủ. Không có gì có đắc tội hay không, bất quá là nhìn không vừa mắt, muốn làm thì ngươi. Dương Đình lạnh nhạt nói. Vẫn là chậm rãi tính tình, thế nhưng là, lúc này, liệt nhà những người kia lại không còn có một cái dám xem nhẹ hắn, không còn có một cái dám cười nhạo. Trái lại từng cái ánh mắt phóng ra ánh sáng màu, tại thỏa thích thưởng thức cao nhân phong thái. Đại nhân, ngài thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao. Cái kia săn cẩu thần sắc trì trệ, sau đó, ngẩng đầu. Đối với Dương Đình sắp xỉ khẩn cầu nói ra. Ôn oh, ảo. Dương Đình lạnh hừ một tiếng, sau đó, một bàn tay đánh ra đi, cái kia chó săn trực tiếp bị lần nữa trụt bay ra ngoài. Ở trên bầu trời như là vậy mà biến thành một điểm đen. Liệt nha mọi người thấy một trận tâm thần khuấy động. Cao lớn thân thể, khoảng chừng ba tầng lâu thuyền cao như vậy, thế nhưng là, vậy mà không chống đỡ được Dương Đình một trưởng chi huy. Bất quá, sau đó, mọi người liền có chút bận tâm, đánh như vậy ra ngoài nếu là đem quái vật kia đánh không chết, hắn há có gì không đúng sao thửa cơ chạy trốn? nhưng là, sau một khắc, bọn hắn liền biết mình ý nghĩ đến cùng có bao nhiêu người thơ. trên bầu trời, cái kia biến mất điểm đen xuất hiện lần nữa, bình một tiếng, rơi ở trong nước biển, vô cùng chật vật. mấy hơi thở sau đó, cái kia cự đầu to từ đáy biển lộ đầu ra. Cức đại đầu chó, nhìn hết sức chật vật. đại nhân, những thứ này chẳng lẽ còn không đủ để bình tức ngài lựa giận sao? quái vật kia trong miệng lần nữa khẩn cầu nói ra. Chưa đủ, chưa đủ. Người không phải còn sống không. Bất quá, lập tức liền kết thúc. Dương Đình cười một tiếng. Sau đó, trong tay Kim Quang chợt hiện, một đầu Kim Long xuất hiện tại trên cánh tay. Kim Quang chói mắt, theo Dương Đình một quyền vung ra. Cái kia Kim Long hướng phía Dương Đình chó săn chỗ này bay đi. ầm, Kim Long chạm đến quái vật kia. ầm vang nổ nát vụn. Hết thể đều tan thành mây khói. Nhìn như không thể giải đáp nan đề. Tại bị Dương Đình một quyền một trường giải quyết. Ngoài mơi r Quỷ nhãn minh vương đã không chế người số đằng trước kiếm sĩ sư tử biển chạy trốn, nhất là khi hắn nhìn thấy quái vật kia bị nhanh như vậy diệt tuyệt sau đó, càng là trong lòng sợ hãi, ra tốc chạy trốn. Đáng tiếc, chung quy là không có chạy ra dương đỉnh lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, thần thức tàn ra, những cái kia kiếm sĩ sư tử biển vậy mà lần nữa ngoan ngoãn trở về, mà cái kia cái gọi là quỷ nhãn minh vương, lần nữa bị dương đỉnh một quyền đánh nổ. Đến lỗi những cái kia lâu la còn tồn, tức thì bị dương đỉnh quyền kính xoa đụng chạm. Tất cả đều người ngã ngựa đổ, chết đi hơn phân nửa, có nhiều trốn qua, cũng bị liệt ra chúng người cho đánh giết. Dung vì là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới chẳng những phong hồi lộ chuyện, còn kết bạn một cái lợi hại như thế thần cảnh cao thủ. Liệt ra chúng người có thể nào không mừng rỡ như điên? Lớn! Đại nhân đến ngọn nguồn là ai? Dương Đình quay người nhìn xem cái biểu tình này có chút nhăn nhó liệt tiến thu, vừa cười vừa nói ta chính là trong miệng ngươi bát tí la sát. 1180, vạn thú đẳng. Bát tí La Sát, hắn chính là Bát tí La Sát. Liệt yến thu sừng sốt, liệt chân ngốc, những cái kia còn lại liệt nhà tùy tùng đồng dạng như là đầu gỗ một dạng đợi. đái, ở đó, không nút đích. Hắn chính là lời đồn đãi kia theo đông hoang một mực giết tới Bắc Hải cái kia ma đầu. Cái kia đi tới chỗ nào liền muốn tàn sát ở đâu ma đầu. Từ ngược, không biết là ai nhịn không được nuốt từng ngụm từng ngụm nước, con mắt trợn lên, có chút không dám tin tưởng mình nghe được sự tình. Ngươi, ngươi thực sự là Bát Tý La Sát. Liệt yến thu đối với Dương Đình, thanh âm đều đã biến giọng điệu, hiển nhiên, tin tức này đối với nàng mà nói, có chút khó mà tiêu hóa, càng thêm khó mà tiếp nhận. Trước đó, trong ấn tượng của nàng, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, bị người có thể ma hóa có thể khuyết đại, thậm chí, nàng tự tin, có thể bằng vào thực lực mình, đem người kia cho đuổi đi, nhưng là bây giờ. Ta không biết là ai lên cho ta một cái khó nghe như vậy danh tự, bất quá, ta chính là như lời ngươi nói cái kia theo đông hoang một mực giết tới Bắc Hải tới tìm ta học sinh người. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. Sau đó, lần nữa nhìn xem cái kia đã bị nhiễm hồng hải mặt. Nhìn, bọn hắn cũng là bị ta giết không còn một mảnh, không còn một ngống. Về sau, cái này la sát tên tuổi xem ra là không ít, nhưng là nơi nào đến bắt tí. Nếu để cho ta biết là ai dám như thế tiêu khiển ta, ta nhất định sẽ tốt tốt cùng hắn nói một chút. Dương Đình thanh âm bình thẳng, thế nhưng là rơi vào những người này trong lỗ thay sắc thực dường như sấm sét Ai có sao mà to gan như vậy, dám đi bố trí một cái thần cảnh cường giả. Chí ít bọn hắn không có lá gan này, cũng không có có cái này năng lực. Đa tạ đại nhân trưởng nghĩa xuất thủ. Liệt chân đối với Dương Đình không người nói cảm tạ. hiện tại, cho dù là có thương tích trong người, cũng không dám không cung kính đứng dậy, trong lòng càng là hối hận và phần, chính mình liên tiếp ngủ hai lần mắt. Hai lần A. Nếu là mình không có biến khéo thành vụng nói một vò rượu đi tìm hắn, lại gì đến lôi dứt lấy về sau sự tình. Làm sao biết được nhắm trúng một cái thần cảnh cường giả ghi hận. Ghi hận. Ha ha liệt trần nhịn không được tự dê ức. Hiển nhiên, chính mình như thế một nhân vật nhỏ. Vị này thần cảnh đại nhân là sẽ không cho chính mình một phen so đo. Đến lỗi cái gì ghi hận, càng là không thể nào nói đến. Ai biết đi ghi hận một con kiến, nếu là thật sự hơi có một chút bất mãn, trực tiếp bóp chết. Thậm chí, chỉ cần có ý nghĩ này, liền trực tiếp bóp chết, đều không cần lý do. Chính mình đến bây giờ còn còn sống, chỉ là... Chỉ là đối phương căn bản không có để cao bản thân A. Vừa mới cứu ngươi, là ngươi ngươi cái kia một vò rượu tình cảm. Về sau, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Dương Đình thanh âm bình thản, thế nhưng là, Liệt Trần tại nghe nói như thế thời điểm, kém chút đem đầu mình chôn ngồi trên mặt đất. Là, Liệt Trần cũng không dám lại quấy dày đại nhân. Nói xong, cái kia Liệt Trần căn bản không để ý thân thể của mình có tổn thương, chịu đựng đau đớn lào đảo đi ra. Nghe được Dương Đình tìm Liệt Trần phiền phức, còn lại những người kia từng cái tất cả đều câm như ve mùa đông nếu là thật sự truy cứu tới liệt trần còn có một vò rượu tình cảm thế nhưng là đâu này không có cái gì còn vô duyên vô cớ cùng vị đại nhân này liền kết xuống cửu hoán không chỉ như thế còn dám ngay ở vị đại nhân này mặt nôn ngựa bất kính d Học chuyện ở trái tim đen u ám nhìn thấy vị đại nhân này thân thể đang từ từ quay người những người này từng cái thở mạnh cũng không dám một cái duy nhất ngoại lệ ngược lại là cái này liền tiến thu Đa tạ đại nhân trưởng nghĩa xuất thủ. Lúc trước là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đại nhân thứ tội. Liệt Yến Thu đối với Dương Đình nói ra. Ngươi là những người này bên trong, một cái duy nhất không để cho ta phản cảm người. Dương Đình nói ra. Nữ nhân này, lúc mới bắt đầu thời gian cảm giác vinh váo hung hăng, thế nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, nàng xa so với cái kia nói chuyện em thai người còn dày hơn nói. Chủ yếu nhất là, nàng là một nữ nhân, mình nếu là cùng một nữ nhân băng khoăn lộ ra cách cục quá nhỏ. Liệt Yến Thu nghe nói như thế, có thể tưởng tượng nổi giận hơn. Bất quá, sau đó nghĩ đến đây là cái kia bị chính mình ngay trước mặt mắng bát tí la sát, nàng tâm tình cũng liền chậm rãi bình phục. Tự nhiên không nguyện ý sẽ cùng hắn so đo. Lại nói loại tình thế này xuống, nếu là thật sự so đo, bọn hắn làm sao có thể kiếm được tiện nghi? Dương Đình đưa ánh mắt chuyển hướng bốn phía, khắp nơi đều là mùi máu tanh, thậm chí ngay cả nước biển đều bị nhuộn đỏ. Nhìn dị thường quỷ dị, thế nhưng là. Tại này quỷ dị tràng cảnh bên trong, càng quỷ dị hơn một màn là, liền thị huyết kiếm giang sư tử biển, nhìn thấy nhiều người như vậy chết ở chỗ này, có thể ăn non nghe, thậm chí, như là dựa theo bình thường tình cảnh, lúc này, bọn hắn chỉ sợ chính mình cũng muốn đánh nhau, là tranh đoạt những thức ăn này, cái gì đều làm ra đến. Thế nhưng là, quỷ dị là, những thứ này kiếm sĩ sư tử từ biển từng cái toàn bộ đều ngẩn người, như là bị người thi định thân pháp một dạng, không nút đích, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Giống như tử vong lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, đợi đến Dương Đình chuyển hướng bọn hắn thời điểm, những thứ này to lớn kiếm sĩ sư tử biển không dừng lại run dậy, ngay cả chung quanh bọn họ những cái kia mặt biển đều đang không ngừng rung động. Sau đó, Dương Đình trong tay bóp một cái thủ quyết, sau đó, những cái kia kiếm sĩ sư tử biển liền đình chỉ run dậy, đó lấy, tất cả đều bắt đầu cùng bạo, hướng phía Dương Đình bên này xung lại. Cái này, bọn hắn những cái kia liệt người nhà, nhìn thấy cái kia không ngừng lại sóng biển cuồn cuộn Như là vạn thú buôn đang mở dạng, chấn thiên động mà. Đây là thú chiêu sao. Có người sợ hãi hỏi. Thanh âm đều đã biến. Vừa mới theo loại kia tử vong trong sự sợ hãi kịp phản ứng, hiện tại lại đứng trước nhiều như vậy kiếm sĩ sư tử biển. Nếu là những vật kia nếu là tới, bọn hắn cái này lâu thuyền, còn có thân thể bọn họ khẳng định nhịn không được. Thiều thư, Có người có chút hoảng sợ nói ra. Vừa mới, bọn hắn thế nhưng là nghe nói vị đại nhân này nói, đối với, đúng. Tiểu thư ấn tượng còn không sai, mắt thấy liền muốn đại họa lâm đầu. Lúc này chỉ có thể lần nữa cầu trợ ở vị đại nhân này, mà những người này có thể mời được vị đại nhân này cũng chỉ có tiểu thư. Nhìn thấy các huynh đệ hướng phía chính mình nhìn qua, liệt yến thu sắc mặt có chút khó coi. Dù sao vừa rồi câu nói như thế kia để cho nàng có chút thẹn thùng, muốn mở miệng thế nhưng là nhìn thấy hắn y nguyên bình tĩnh tự nhiên đứng ở nơi đó, liệt yến thu vẫn là đem muốn muốn nói chuyện nuốt xuống. Nếu là hắn nguyện ý xuất thủ. Liền xem như chính mình không cầu, hắn cũng sẽ ra tay, nếu là không muốn, chỉ sợ. Liền xem như chính mình quỳ đi xuống, hắn cũng không nhất định sẽ di chuyển thoáng cái. Nghĩ tới đây, liệt yến thu thầm cười khổ. Hiện tại, nàng ở trong lòng, trái lại có chút ước cao hắn ba cái kia học sinh, bọn hắn là dạng gì người, đáng giá như thế một vị thần cảnh cường giả khóa vực mà đến. ầm ầm, trời long đất nở, cái này to lớn thanh thế, tué lên thủy lãng khoảng chừng cao 10 trượng. Cái này đến chả tính to lớn lâu thuyền, hiện tại ở đây trên mặt biển, lại như là một chiếc thuyền con một dạng, đung đưa không ngừng. Chính tại mọi người thân thể kéo căng, chuẩn bị cắn răng nhắm mắt, nên đón những thứ này cuồng bạo kiếm sĩ sư tử biển trùng kích thời điểm, những xuất sinh này vậy mà toàn bộ đều dừng lại. Từng cái thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ phiêu phù ở chỗ này, mà bọn hắn biểu lộ lại là dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại mang theo điểm lịnh loạn. Mọi người nhịn không được nháy mắt mấy cái. Muốn xác nhận là không phải mình nhìn lầm. Chương 1181, muốn làm hải tặc vương nữ hải tặc. Một loạt kiếm sĩ sư tử biển, như là một loạt đảo nhỏ, bọn gia hỏa này lưng bằng thẳng, hiện tại tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, thật phía trên có thể phi ngựa. Càng làm cho liệt nhà những người kia không giải thích được là, những thứ này kiếm sĩ sư tử biển trên mặt, vậy mà mang theo cực kỳ nhân tính hóa dịu dàng ngoan ngoãn nịnh nọt biểu lộ. Cái này khiến mọi người tam quan hủy hết. Hung mãnh xương kiếm sĩ sư tử biển Lúc nào trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn Đây là kiếm sĩ sư tử biển sao Thế nào cảm giác giống như là từng đầu đã thuần hóa chó nuôi trong nhà A Theo sau đó phát sinh một màn Để bọn hắn xác định Cái này chính là một đám bị thuần hóa cầu Từng cái tranh nhau chen lấn dùng miệng ngậm một sợi dây thừng Tiếp nhận nguyên chính là hải tượng công việc Kéo lâu thuyền Đừng ở lại nơi đó thật lâu Kinh lịch một dây chuyện lâu thuyền rốt cục lần nữa khởi động Bất quá tốc độ đã không thể so sánh nổi cái kia từng đầu kiếm sĩ sư tử biển như cùng một cái đầu phi nước đại chó hoang điên cuồng kéo thuyền nếu là những vật này biết bay chỉ sợ cái này lâu thuyền đều đã hành tẩu tại vân thải phía trên tới là ba ngày lộ trình thế nhưng là những thứ này kiếm sĩ sư tử biển dắt kéo phía dưới vẹn vẹn thời gian một ngày liền đã đến thu minh đảo nói là hòn đảo không thua gì một phim đại lục thần thức quyết tán, vậy mà lập tức không nhìn thấy bờ thế này sao lại là cái gì hòn đảo so một cái quốc gia diện tích còn mưa lớn Kiếm sĩ sư tử biển sớm tại nhanh muốn đạt tới bên bờ thời điểm, toàn bộ giải tán lui đi, liệt ra chúng người nhớ rõ những cái kia kiếm sĩ sư tử biển rời đi thời điểm chẳng cảnh, một đám tràn ngập giã tính, khát máu như mạng gia hỏa, vậy mà ngay ngắn trật tự bơi về phía biển cả chỗ sâu, mỗi một đầu tại rời đi thời điểm, đều đối với dương đỉnh nhân tính hoa dập đầu. Ngự thú sư, liệt ra chúng người lần nữa kinh hãi. Cái này tu vi cao thâm đến đã đủ giết phá bọn hắn thu minh đảo đảo chủ, nghiền ép đại đa số thần giới nam nhân. Lại còn là một cái tuần thú sư. Mà lại, vẫn là một cái so cái kia quỷ nhãn minh vương không biết cao minh gấp bao nhiêu lần ngự thú sư. Liệt Yến Thu nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân, ánh mắt phức tạp. Nàng muốn giữ lại, bởi vì nàng biết rõ, dù là nam tử này đứng ở nơi đó bất động, vẹn vẹn để cho nàng dựa thế, nàng liền sẽ co vô cùng chỗ tốt, đừng nói là cái kia la chiến, liền xem như thu minh đảo đảo chủ la phủ đồ tự mình đến, cũng không dám làm cản. Thế nhưng là, nàng không có dũng khí. Một chút dũng khí đều không có, càng thêm không có lòng tin kia. Nàng không tin cái này tu vi cao thâm nam nhân căn cứ vì chính mình giữ lại mà có chỗ dừng lại. Tính, đã không có nắm chắc, cần gì phải dây vào vết tượng, tự tìm khi nhục ra. Liệt yến thu ánh mắt tạm đạm tự đủ. Thu Minh đảo rất lớn, bọn hắn vị trí ụ tàu lớn hơn, ba tầng lâu thuyền. Ở chỗ này chỉ có thể coi là trung đẳng đội thuyền, còn có 6 tầng cao lâu thuyền. Trên thuyền treo một cái cực đại la chữ, hiển nhiên. Đây là la gia đội thuyền, tại toàn bộ thu minh đảo, la phủ đồ chính là danh phủ kỳ thực hoàng đế, nhà bọn hắn thuyền liền xem như cao nữa là cũng không người nào dám nói một chữ không. Không dừng lại có người lên bờ. Có người trên mặt bi thương, chết đồng bạn hoặc là bồi thường tiền. Có người thì trên mặt cười to, hiển nhiên ra biển kiếm một phen phát tài. Bất quá, càng nhiều là người thì là một mặt mỏi mệnh, mà tại mỏi mệnh bên trong còn có rất nhiều thất vọng. Trên bờ có mấy người mặc đơn giản áo vải nam tử bên hông cài lấy đoàn đao một mặt dữ tợn làn da ngăm đen bất quá ít có có thể thân thể hoàn hảo không chút tổn hại hoặc thiếu một con mắt hoặc đoạn một cái cánh tay dầu gì cũng là trên người có dài ngắn không đồng nhất phẩm chất không vết sẹo như cùng một cái đầu nô công nhìn nhìn thấy mà giật mình hiển nhiên những người này là từ trong đống người chết mốc ăn ăn người mẹ thật đây mở suối quậy vậy mà nhường cái kia tiểu nương môn trốn thoát lần sau lại để cho ta bắt lấy hắn trực tiếp không nói hai lời Trước lột sạch quần áo làm một vô lớn. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật dám làm như thế. Không sợ cái kia tiểu nương môn lão sư qua tới thu thập ngươi. Một cái độc nhãn long da vẻ nặng nề nói ra. Ta đi lão sư. Nếu là thật có cái gì lão sư, nam chặt, nếu như nữ, liền lột sạch cùng nàng đặt chung một chỗ làm. Cái kia khắp khuôn mặt là giữ tợn giá hỏa thanh âm như sâm nói ra. Ha ha ha những người khác nghe sau đó, tất cả đều cười ha ha. Ở đây người. Căn bản không có người đem chỗ nào tiểu nương môn uy hiếp coi ra gì. Càng buồn cười hơn là cái này tiểu nương môn vậy mà nói muốn làm một chiếc cái gì thuyền hải tặc, còn muốn làm cái gì hải tặc vương. Ha ha. Người kia sau khi nói xong, nơi này mọi người lại là một trận cười to. Bất quá, cái kia tiểu nương môn ra thịt là thật ngon non đều có thể bóp nước chảy đến. Có cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, một mặt thèm nhỏ dai nói ra. Bên cạnh mấy người, cũng đều nheo mắt lại, hiển nhiên là tại cẩn thận dư vị. Đừng hắn nói gì, càng nói lao tử tâm trung Việt là khí. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa nói ra. Bọn hắn nói lời này thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới một cái nam nhân đã tới gần. Như là một tôn hoang cổ dị thú, ánh mắt băng lãnh. Cô gái này các ngươi là ở đâu nhìn thấy? Dương Đình lời nói băng lãnh, như là một tòa kiểm chế núi lửa, giống như tùy thời đều muốn phun ra đến. Lời nói này sau khi đi ra, mấy cái kia chính đang tán gẫu hắn tử đột nhiên giật mình, bất quá sau đó chính là giận dữ. Người DM là quỷ sao. Qua tới dọa lao tử. Nói người kia liền nhấc chân hướng phía dương đình bên này đạp tới. ầm. Đáng tiếc người kia căn bản không có cơ hội, tại chỗ đó chân vừa mới rôi ra, còn không có tới gần, đầu của hắn đã bị đánh bay. Phù phù một tiếng. Cái kia thi thể không đầu nằm ngựa trên đất. Máu chảy ồ ạt. Toàn trường yên tĩnh. Những cái kia đến còn có chút phẫn nộ ra hỏa, hiện tại tất cả đều như là tượng bùn một dạng, không nhúc ních. Trong ngay mắt, đầu bay lên. Những người kia thậm chí đều không nhìn thấy đây hết thệ là như thế nào phát sinh, như là một trận gió thổi rất đầu mở dạng, không lưu một điểm dấu vết. Nói đi, cô gái này các ngươi là từ đâu nhìn thấy? Dương Đình Thanh âm lần nữa lạnh lùng vang lên, như là đến từ U Minh Địa Ngục. Ở đây những người này, toàn bộ cũng nhịn không được đánh một cái giật mình. Lớn lớn lớn. Đại nhân, bên cạnh, cái kia rời Dương Đình gần nhất ra hỏa, trên người mang theo giữ tận mặt dẻo. Bình thường càng là không ít lợi dụng cái này đi hù dọa những cái kia chưa từng có ra tới biển khơi chim non. Thế nhưng là, bây giờ lại như thế nào cũng hung hung ác không nổi. Lời nói đều khó mà nói, lưu ngươi tác dụng gì? Dương Đình lần nữa cười lạnh. Lần này, người kia đầu trực tiếp sụp đổ, đỏ trắng chi vật sụp ra, như là đập nát một cái lớn dưa hấu, khắp nơi bắn tung tóe đều là. Phù phù. Thi thể lần nữa ngã trên mặt đất. Tí tách. Những người kia trực tiếp dọa nước tiểu. Cao lớn thu kịch nhân vật, lúc này từng cái dọa đến hồn không phụ thể. Ai biết? Dương Đình lần nữa quét nhìn một vòng. Ta. Ta biết. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, kêu gạo muốn đối nữ hải kia làm loạn ra hỏa hiện tại dọa đến hai đuổi trong vắt, bất quá vẫn là gượng chống lấy đi vào Dương Đình Dương Đình trước mặt. Ta. Người kia muốn muốn nói chuyện, thế nhưng là Dương Đình căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đưa tay bắt hắn cho bắt tới, trong ánh mắt một mảnh lang quang, trực tiếp siêu hồn. Trước 1.182, đồ điệp tin tức. Bất quá là cái trúc cơ trung kỳ thực lực nam tử, thân thức yếu đến thương cảm. Tại dương đỉnh thần thức trùng kích phía dưới, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái xoa tử. Kẻ ngu si, mà hắn trong đầu liên quan tới nàng ký ức, cấp tốc bị dương đỉnh thu hoạch. Đồ điệp, vẹn vẹn chính nàng mà thôi. Xuyên qua cũ nát của não, dù cho là độc thân lưu lạc ở chỗ này, trên mặt ngạo khí y nguyên không giảm, rõ ràng đã nhanh muốn biến thành tù nhân, lại không có một chút sợ hãi, chỉ là kêu gào. Nếu là hôm nay dám động lao đường chờ lao sư tới, tất nhiên muốn các ngươi gấp trăm lần hòa lại. Thời khắc cuối cùng, sắp bị bắt lại thời điểm, đồ điệp thả người nhảy vào trong biển, mà cùng lúc đó, một cái tiểu sơn tới gần, bọn gia hỏa này mới không dám tiếp tục truy kích, bởi vì chính là một cái trưởng thành hải thú. Biển cả mênh mông cái kia cao mấy chục trượng sóng lớn cuối cùng lại hạ xuống, cuối cùng, nàng cũng biến mất. Không biết đến cùng đi nơi nào, hoặc là, trực tiếp bị cái kia hải thú thôn phệ. Dương Đình biểu lộ băng lãnh, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trệ. Phanh phanh phanh. Một trận tiếng bạo liệt âm truyền đến, sau đó, mọi người liền thấy từng viên đầu như cùng một cái cái dưa hấu một dạng, sụp đổ tại chỗ, những người kia đều bị diệt. Ta chính là nàng lão sư. Dương Đình nhàn nhạt lẩm bẩm. Nghe nói như thế, những cái kia chết không nhắm mắt ra hỏa từng cái con mắt trở lên, cuối cùng biết mình vì sao mà chết. Nguyên lai, like, nàng thật có một cái lợi hại sư phụ. Sớm biết Đáng tiếc. Trên cái thế giới này, ngàn vàng khó mua sớm biết, chết thành bọn hắn chuộc tội duy nhất phương thức. Và anh, cương đại thần thức, giống như Thủy Triều, từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này, Dương Đình Nguyên Anh kỳ tu vi triệt để phát ra, khí thế kinh người, mà cái kia thần thức cũng nhanh chóng khuyết tán, trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn bao trùm phương viên 500 dặm hết thảy Đáng tiếc, mặc hắn lực lượng thần thức ngập trời, cũng vẫn là không cách nào phát hiện đồ điệp hạ lạc. Trong thần sắc có chút tạm đạm. Cách đó không xa đến chuẩn bị cùng Dương Đình phân biệt, tất cả chia đồ vật Liệt Tiên Thu nhìn thấy Dương Đình như thế, trong lòng cảm khái, thậm chí có chút ước ao nữ tử kia. Nếu có một cái nam nhân nguyện ý vì mình, theo đông hoang một đường giết tới Bắc Hải, nàng đợi này liền triệt để thỏa mãn. Rất nhanh nàng liền biết mình không có cái này phúc khí, dứt khoát cũng liền không lại mua dây buộc mình, trái lại chậm rãi đi qua. Như là đại nhân tin tưởng ta, ta có thể cam đoan vì đại nhân tìm tới cái kia may mắn nữ hải nhi. Liệt Tiên Thu đối với Dương Đình nói ra may mắn. Dương Đình cười khổ, nàng bất quá là thụ chính mình liên lụy, cho nên mới sẽ thụ thống khổ như vậy. Cái này nơi nào có một tia may mắn có thể nói? Chẳng lẽ không đúng sao? Có như thế một cái mạnh đại nam nhân, nguyện ý vì nàng một đường giết đến nơi đây, thẳng đến tìm tới nàng mới thôi, như thế vẫn chưa đủ may mắn sao? Nếu ta cũng có thể gặp phải dạng này người, liền xem như chỗ sâu địa ngục cũng sẽ không cảm giác sợ hãi, bởi vì ta tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ giết tới đó. Đúng hay không? Liệt Yến Thu đối với Dương Đình hỏi. Dương Đình thần sắc bình thản, không vui không buồn. Cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Dương Đình nói ra. Vừa mới thần thức huyết tán ra, không có tìm được một điểm manh mối, cũng nói đúng là ở chỗ này dấu vết đã toàn bộ bị tiêu hủy, chỉ có thể dựa vào chính mình chủ động tìm đi qua. Chính mình vừa mới phát hiện nàng địch nhân đã bị chính mình giết, thế nhưng là, khó đảm bảo không có những địch nhân khác tồn tại. Đại nhân Tu Vi cao thầm, nếu là mình tìm, Ta tin tưởng đại nhân cũng có thể tìm tới, thế nhưng là chưa chắc có chúng ta tốc độ nhanh, cái gọi là mèo có mèo nói, chuột có chuột nói, chúng ta liệt ra thế thay mặt ở lại thu minh đảo, thực lực xem như ở giữa trình độ, nhưng cũng chính là loại này, mới càng có khả năng tiếp xúc tất cả loại hình người. Mà lại, chẳng những là thu minh đảo một vùng, liền xem như đông vương đảo, phượng lĩnh đảo chúng ta cũng đều có phương pháp ở đó. Chỉ cần, tốt, các ngươi buông tay đi tìm, ở giữa gặp phải cái gì giải quyết không vấn đề có thể tùy thời tìm ta. Dương Đình nói ra là Liệt Yến Thu trong lòng kinh hỉ, không dám do mảy may lãnh đạo, lập tức đối với mình những cái kia thủ hạ ra lệnh, rất nhanh nơi này mười mấy người, toàn bộ giải tán, tin tưởng, những người này đạt được chính mình nhiệm vụ. Mà lại, những người này trên mặt rõ ràng mang theo kinh hỉ cùng chờ mong. Ngươi liền không hỏi xem ta sẽ cho các ngươi cái gì tạ ơn. Dương Đình đối với Liệt Yến Thu hỏi, ta tin tưởng đại nhân nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng Lại nói, đại nhân là 9 ngày thần long tùy tiện bố thí một điểm, đầy đủ chúng ta được lợi cả đời, thậm chí, cái gì cũng không cho, vẹn vẹn để cho chúng ta cáo giả hổ huy, cũng đủ làm cho chúng ta ở đây thu minh đảo dễ chịu rất nhiều. Liên Tiến Thu nói ra, nghe nói như thế, Dương Đình sửng sốt, nghĩ không ra cái này mỹ nữ lại còn có như thế một mặt, sẽ còn vốt mông ngựa. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng, ta cam đoan sẽ không để cho để ngươi thất vọng. Phải không? Vậy cũng không phải nhất định ta khẩu vị cũng không nhỏ. Liệt Yến Thu đối với Dương Đình nói ra, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút khác, tình cảm đang lưu chuyển. Đáng tiếc, Dương Đình đối với mấy cái này căn bản làm như không thấy. Là có thể càng nhanh thông chi ngài, còn mời đại nhân tạm thời hủy khuất thoáng cái, ở tại liệt nhà. Liệt Yến Thu nói ra, còn chưa khô sống, liền muốn tác thủ thù lao. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. Bị Dương Đình lập tức vạch chân Liệt Yến Thu có chút thẹn thùng, nàng sắc thực muốn cáo giả hổ hủy tới, lại nói. Cái kia la chiến lúc nào cũng có thể sẽ tới, hiện tại có như thế nhất tôn đại thần tờ rồ để ở chỗ này, không cần chẳng phải là đáng tiếc. Nàng có thể cảm giác, lần này sẽ là một cái mạc đại kỳ ngộ. nếu như tốt tốt nắm chắc, chẳng những có thể triệt để tiêu trừ bọn hắn hiện tại nguy cơ, nói không chừng còn có thể nhường gia tộc bọn họ thực lực nâng cao một bước. Dương đình cuối cùng ở tại liệt nhà, đối với loại này tiểu tâm tư, hắn còn không ghét. Liệt gia gia chủ liệt thanh phong nhìn thấy nữ nhi sau đó, một trận không giải thích được. Hiện ở thời điểm này, thực sự không thích hợp đem tất cả thực lực cùng nhân tình đều dùng tới. Thế nhưng là, nghe xong nữ nhi kể ra, dừng lại nửa ngày, rốt cục vẫn là không nói gì. Có thể nói cái gì, cao hứng cũng không kịp. Trên trời hạ xuống nhất tôn đại thần tờ Dô, cái này là bao nhiêu thế lực cầu còn không được sự tình. Thế nhưng là, hiện tại cứ như vậy nện trên người bọn hắn. Toàn lực ứng phó. Cái từ này không đủ để biểu đạt bọn hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, cũng phải giúp vị đại nhân này đem chuyện này cho làm tốt. Dương Đình chỗ Ở xuất hiện nhà nhất là danh vọng chỗ Ở, mà ẩm thực sinh hoạt thường ngày càng là xa hoa, để giành được thật nhiều năm vô liếng, lần này lập tức dùng tới, thế nhưng là, không có một chút đau lòng, chính như Liệt Tiến Thu nói, chỉ cần bọn hắn có thể trợ giúp vị đại nhân này đem chuyện này làm thành, vậy sẽ có vô cùng vô tận chỗ tốt, về sau, những thứ này đầu nhập, sẽ hàng ngàn hàng vạn lần còn trở về. Liệt nha mọi người đều đang bận rộn bên trong, cái này thành thu minh đảo nhất là khắc thường sự tình, dựa theo dị vãng lệ cũ, mỗi lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trở về liền sẽ có một cái tương đối dài nghỉ ngơi kỳ, trong lúc này sẽ không còn có bất kỳ công việc gì, càng sẽ không giống như bây giờ bận rộn tương tự. Trước 1183, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Đây hết thảy đều bị thu minh đảo thiếu đảo chủ la chiến để ở trong mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt trắng xám, chân bộ hư phù. Dù cho là có kim đan sơ kỳ tu vi, có thể cũng vẫn là không che giấu được suy yếu. Thiếu chủ, nghe nói bọn hắn lần này trở về tìm một cái giúp đỡ trở về, người kia nội tình tất cả mọi người không rõ ràng, liệt nhà lần này khẩu phong vô cùng kín, căn bản đánh không rõ ra cái gì có giá trị manh mối. Một cái quản sự người, đối với la chiến bẩm bào nói, giúp đỡ, hừ, có thể giúp bọn hắn làm cái gì. Không biết ở đây thu minh đảo, trừ dựa vào ta, những người khác ai cũng không được việc sao. La chiến nhẹ lay động trong tay quạt xếp, mang trên mặt ngoài ta còn ai tự tin. Chính là, ở đây thu minh đảo, không người có thể chạy thoát được thiếu chủ ngài lòng bàn tay. Bất quá, liệt nhà lần này xuất động tất cả lực lượng, thậm chí, ngay cả một số quan hệ bí ẩn cũng vận dụng, mà lại, ngay cả tất cả tích xúc cùng tài lực cũng tất cả đều một điểm không rơi huy sái ra ngoài. Không biết, bọn hắn lần này là không có lưu lại cho mình một điểm đường lui, thật nhìn không ra bọn hắn lần này muốn muốn làm cái gì cái kia quản sự chi người nói. Nghe nói như thế, cái kia la chiến căn bản lơ đẽn, một mặt lạnh nhạt nhìn lấy nàng chính là, là, cái kia quản sự người đối với la chiến cung kính nói. Liệt Yến Thu rõ ràng cảm giác được gần nhất cái này hai ngày, chăm chú vào bên cạnh mình nhiều người rất nhiều, mà lại, nhiều khi, mình muốn thẩm tra tin tức, đều lại bởi vì một số không hiểu người ngang ngược ngăn cản mà cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái này khiến Liệt Yến Thu trong lòng tức giận vạn phận. Tiểu thư, cái kia la chiến không yên tĩnh, chúng ta rất khó có tiến triển. Không bằng. Mượn đau giết người. Trước trừ bỏ cái thai hỏa này, tỉnh về sau trả cho chúng ta chơi ngắn chân. Một cái tùy tùng đối với liệt tiến thu nói ra. Mượn đau giết người. Ngươi là muốn vị đại nhân kia di chuyển cái gì ý đồ xấu, muốn lợi dụng hắn sao. Liệt tiến thu giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta nhìn thấy tiểu thư phản ứng như thế, cái kia tùy tùng rõ ràng sức sờ lộ ra nhưng đã ý thức được tự mình nói sai. chí ít, tại tiểu thư nhìn đến chính mình nói sai. Chỉ là không biết mình đến cùng sai tới trình độ nào. Há mộm. Lần sau nếu là lại dám như thế nói, trực tiếp đem ngươi chặt cho cá ăn. Liệt Yến Thu đối với người kia nói, thanh sắc câu lệ, không hề giống là biểu diễn. Người kia mới phát hiện mình lần này xông đại hoạn. Ba ba ba. Mười cái bàn tay đánh xuống, căn bản ngay cả cái dừng lại đều không có. Trong nháy mắt, liền đã đem chính mình gương mặt cho đánh sưng đỏ. Tốt. Liệt Yến Thu đối với người kia hô. Nghe nói như thế, hắn mới tính dừng lại. Chỉ là ánh mắt bên trong ý nguyên rất là không phục. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình vô cùng thông minh, cảm thấy một chiêu này mượn đau giết người, không có vấn đề gì. Liệt Yến Thu đối với người kia nói. Dù sao, nhỏ cảm thấy, đã thật không cho mời nhất tôn đại thần tờ do toa chấn, chúng ta nếu là không cần, sẽ rất đáng tiếc. Cái kia tùy tùng đối với Liệt Yến Thu nói ra. Loại chuyện này, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, nếu như làm được, ngươi nói vị đại nhân kia có thể hay không liếc thấy mặt? Liệt yến thu đối với người kia hỏi. Nghe nói như thế, người kia trì trệ, hiển nhiên không có vừa rồi lực lượng đủ, nhưng là, y nguyên có chút không giải thích được. Dù cho là xem thấu, giúp chúng ta diệt trừ như thế một cái đại địch, chỉ cần không cho chúng ta triệt để bất hòa, chúng ta cũng là kiếm. Cái kia tùy tùng nói ra. Ngu xuẩn. Liệt yến thu đối với người kia chửi một câu, sau đó, liền lười nhác lại nói. Nhân tình của hắn há lại tốt như vậy mời, đại nhân vật như vậy như thế nào dễ dàng như vậy lợi dụng. Nếu là thật sự làm như vậy lời nói, chỉ sợ cũng đụng vào vị đại nhân kia nghịch lân, đến một chuyện tốt, chỉ sợ cũng phải triệt để trở nên xấu, đến lúc đó, vượt qua nan quan, chỉ sợ ngay cả bảo trì hiện trạng cũng khó khăn. Cái kia tùy tùng nhìn thấy tiểu thư không nguyện ý lại cùng mình nhiều lời, cũng liền ngượng ngùng rời đi, không nguyện ý lại nhiều như vậy dông dài. T.E.G.U.I.E. E.N.T. Trái tim đen đu ám u U.I. V.N. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy? Chịu được. Cái kia Tùy Tùng có chút không phục nói ra. Chờ lấy chính là, đã đã tìm được vị này đại thần, chỉ cần có thể thuận lợi dính vào, còn sợ về sau không có ngày nổi danh sao. Liệt Yến Thu nói ra. Còn tuân mệnh thưa tiểu thư có thấy xa, chỉ cần chúng ta thật có thể trợ giúp đại nhân hoàn thành chuyện này, đến lúc đó, chỉ sợ, liền xem như cái kia cái răm chó la chiến cũng không dám lại đối với chúng ta có bất kỳ địch ý nào. Tùy Tùng nói ra. Nghe nói như thế, Liệt Yến Thu mỉm cười, vẹn vẹn tiêu trừ địch ý sao. Hừ. Ngày thứ ba, Liệt Yến Thu lần nữa đi vào Dương Đình Lầu Cát. Dương Đình ánh mắt nhìn qua, Liệt Yến Thu cảm giác toàn thân chấn động run rẩy. Rất khó tin tưởng, cái này chính là cái kia tại lâu thuyền bên trên nhìn bình dị gần gũi, người vật vô hại người đồng lửa. Loại áp lực này, dù cho là không có tận lực phóng thích cũng làm cho nàng cảm giác như dâm trên băng mỏng. Đại nhân, cô bé kia manh mối tìm tới, có người nói thấy được nàng, bất quá, người này là đảo chủ Khách Khanh, ở tại đảo chủ Phủ Đệ. Chúng ta mấy lần đi. Lần này lại đi. Nếu là hắn còn không nguyện ý đi ra, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Dương Đình Từ Tổ nói là Liệt Yến Thu trong lòng kinh hỉ, bất quá, mặt ngoài cũng không dám có chút biểu hiện. Thu Minh Đảo tại Bắc Hải bên trong không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng là cũng không có người dám xem nhẹ. Cái này chẳng những là bởi vì đảo chủ là phù đồ là coi là kim đan đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến giai nguyên anh kỳ cao thủ, càng là bởi vì Tại đảo chủ trong phủ đệ hấp thu đại lượng cao thủ khách khanh, bình thường là có người tìm nơi nương tựa, la phủ đồ luôn luôn biểu hiện ra lớn nhất nhiệt tình, xuất ra chân thành nhất thành ý nghe nói, có một cái kim đan sơ kỳ khách khanh, tại tìm nơi nương tựa ngày đầu tiên liền đem đảo chủ phủ đệ, la chiến tiến áp sát người nhà hoàng cho đùa giỡn. Vào lúc ban đêm, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ phủ đệ, tất cả mọi người coi là cái kia khách khanh sẽ bị phanh thây cho cá ăn thời điểm, đảo chủ lại tự mình làm mai mối. Đem cái kia tên nha hoàn bàn cho khách này khanh. Mười năm trôi qua, cái này vị khách khanh hiện tại đã tu vi đến Kim Đan Đỉnh Phong Tầng Thứ, thành đảo chủ la phù đồ tin cậy nhất người. Cái kia la phù đồ đối với, đúng, khách khanh coi trọng trình độ, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Như là trước kia, Liệt Yến Thu tuyệt đối không dám như thế làm việc. Đi tìm đảo chủ phù đệ khách khanh hỏi sự tình. Này làm sao nghe, thế nào cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm, đừng nói là nàng. E là cho dù là cái kia vô pháp vô thiên thiếu chủ, nếu là ở cái kia khách khanh không nguyện ý trả lời tình huống dưới, cũng không dám làm loạn. La Yến Thu đi vào thu minh đảo phụ đệ, nơi này đã từng là nàng ác ngộng, thường thường trong ngộng, mơ tới mình bị người buồn bán đến nơi đây, sau đó ở bên trong gặp không phải người cha tấn, hiện tại, thật tự mình tới đây, trái lại cảm giác không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thỉnh cầu thông bẩm một tiếng, liệt nhà liệt tiến thu, cầu kiến tuân tiên sinh, muốn yêu cầu dạy mấy vấn đề. Liệt Yến Thu không người nói ra. Quản gia kia nhìn Liệt Yến Thu liếc mắt người xác định chính mình là tìm đến Tuân Tiên Sinh tra hỏi, mà không phải tìm thiếu chủ. Xác thực có nếu như tìm Tuân Tiên Sinh, thỉnh cầu đại nhân thông bẩm một tiếng. Liệt Yến Thu lần nữa cúi đầu. Thoát. Quản gia kia trùng điệp phun một ngụm, sau đó đem vừa mới Liệt Yến Thu đưa lên danh tiếp cho sẽ không còn một mảnh. Tuân Tiên Sinh không tiếp khách, xin ngài bây giờ rời đi. Cái kia quản sự ngạo nghễ nói. Liệt Yến Thu sững sờ. Chính ở trong lòng suy nghĩ đối sách, lại nghe được hừ lệnh một tiếng âm thanh, còn như lai từ cửu u địa ngục. Đón lấy liền thấy lao quản gia đầu bay lên, triệt để bỏ mình. Trước 1184, đảo chủ phủ đệ. Không có dấu hiệu nào. Một cái đầu lâu bay lên, máu chảy ồ ạt, mọi người tại đây, tất cả đều sững sờ, nghĩ không ra sẽ phát sinh dạng này sự tình, đây là nơi nào. Đây là đảo chủ phủ đệ, phóng ở trong thế tục, vậy thì là hoàng cung đại nội, đừng nói là người bình thường. Liền xem như có một số việc người, muốn ở chỗ này động thủ, cũng muốn nước lượng lượng thoang cái việc của mình, thế nhưng là, hiện tại, vị đại nhân kia vậy mà trực tiếp, trực tiếp động thủ giết người, mà lại là thủ đoạn máu tanh như thế tàn khốc, như thế quả quyết. Thế này sao lại là giết người, rõ ràng chính là tại đánh khuôn mặt, đánh cái kia đảo chủ khuôn mặt. Đảo chủ phủ để những người kia nhìn thấy cái này bình thường cao cao tại thượng quảng gia, vậy mà trong khoảnh khắc, liền đã mất đi đầu, thậm chí ngay cả nói một câu cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, từng cái câm như ve mùa đông, phảng phất nhìn thấy một cái ma quỷ, húng chi, bọn hắn căn bản không hề nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ. Lao quản gia mặc dù là một cái người hầu, thế nhưng là, ở chỗ này trừ đảo chủ là phù đồ một nhà, những người khác, ai dám coi hắn là làm một cái hạ nhân đối đãi, ai dám đối với hắn bất kính. Liền xem như hộ vệ, cũng vẹn vẹn so đảo chủ một nhà hộ vệ thiếu một cái cấp bậc mà thôi. Tại Lão Quản Gia bỏ mình trong ngay mắt, Lão Quản Gia sau lưng ba cái kim đan sơ kỳ cường giả, chết để xử suốt. Bất quá, sau đó liền như Lâm Đại Địch mà trốn ở trong tối kim đan trung kỳ cao thủ, càng là trực tiếp hiện thân, muốn đối với những người này phát động đứng đầu một kích chí mạng, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là xứng sở đứng ở nơi đó. Những người này thực lực, hắn tự nhận là đã thấy rõ ràng. Thế nhưng là đóng vu Lão Quản Gia chết, hắn lại một điểm đầu mối đều không có, thậm chí. Không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất thủ. Cao thủ. Trong này tuyệt đối có một cao thủ. Kim đan đỉnh phong. Hắn không dám xác định, dù sao, nếu là thật sự có dạng này thực lực, ai cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi khẳng định sẽ chính đại ánh sáng. Duy nhất giải thích, chính là chỗ này cất giấu một cái thích khách, ít nhất là kim đan trung kỳ thích khách, thủ đoạn cao minh. Cao minh đến đã đủ tại chính mình dưới mí mắt triệt để mang đi một người sinh mệnh, mà chính mình không có chút nào sẽ có phát giác liền yến thu nhìn thấy đầu lâu kia bay lên lão quản gia trong lòng đồng dạng rung động tới cực điểm ở đây thu minh đảo lão quản gia tuyệt đối là một cái quyền thế thao thiên nhân vật chẳng những là nhà bọn hắn liền xem như những nhà khác cũng đều muốn nhìn sắc mặt hắn lần này sở dĩ tới tự mình đối với mình giải thích chỉ sợ cũng là cái kia la chiến yêu cầu nếu không phải la chiến lại phía sau chỉ huy chỉ sợ dùng thân phận nàng tuyệt đối sẽ không đối với mình để bụng nhìn trên mặt đất thi thể liền yến thu cảm giác mình đại não đều là trống không Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, như thế một cái nhân vật cường thế, vậy mà. Sẽ chết ở trước mặt mình. Nét. Bất quá, đi qua ban sơ sau khi khiếp sợ, chính là kinh hỉ. Lao quản gia bỏ mình, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ muốn bắt lấy đảo chủ khai đao. Nếu là có thể thật bởi vì lần này triệt để diệt trừ đảo chủ cùng hắn tên hôn đảng kia nhi tử, sau này mình ác ngộ liền sẽ triệt để kết thúc. Nghĩ tới chỗ này, nàng liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Bất quá. Mặc dù như thế, mặt ngoài cũng vẫn là bình tĩnh tự nhiên, giống như tại lâu thuyền bên trên nhìn thấy Dương Đình cái biểu tình kia. Mà nàng những cái kia tùy tùng, hiển nhiên từng cái vỡ tổ, được chứng kiến Dương Đình uy lực, đối với chuyện có chút người am hiểu, coi như chấn định. Những cái kia lâu dài sinh hoạt tại đảo chủ trong bóng tối người, lần này nhìn thấy tiểu thư vừa ra tay, trực tiếp đem đảo chủ lão quản gia cho làm thịt, từng cái dọa đến hồn đê. Yêu không, có chút thậm chí trực tiếp hai cô run run, muốn quay người đảo tẩu. Đối với đây hết thảy, Liệt Tiến Thu thở ơ lạnh nhạt, nàng biết rõ, lần này chỉ muốn lựa chọn con đường này, vô luận bọn hắn đến cuối cùng đi về nơi nào, đều triệt để không thể quay về. Hoặc là ở đây thu minh đảo triệt để biến thành lão đại, hoặc là triệt để tan thành mây khói. Mấy cái hô hấp công phu, đã có một nửa người, chọn rời đi. tiểu thư, ngài lần này làm có chút quá nóng. Có người lúc gần đi thời gian đối với Liệt Tiến Thu nói ra, càng sâu người, có ít người vậy mà hướng phía trong phủ đệ đi đến. Bọn hắn muốn vạch trần, muốn triệt để cùng liệt tiến thu phân rõ giới hạn. Thấy cảnh này, những cái kia hơi giải một số chân tướng người, may mắn tự mình biết một số, chỉ là đơn thuần trung tâm với liệt người nhà, từng cái nắm thật chặt gấp trong tay binh khí, hiện nhiên, bất luận tiểu thư làm ra quyết định gì, bọn hắn đều sẽ đi theo đến cùng. Chúng ta đi thôi, lần này vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới vị kia tuân tiên sinh, hỏi xảy ra chuyện dầu thô. Vô luận là ai ngăn cản, đều giết không tha. Liệt tiến thu thanh âm bình thản nói ra. Từ hồ hiện tại nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Những cái kia đã từng cùng Dương Đình cùng một chỗ trên thuyền người, tự nhiên biết rõ, tiểu thư hiện tại cái giọng nói này cực giống một người, mà cũng chính là người này, cho bọn hắn lòng tin. Hành lang qua ngõ hẻm, một đoàn người rất nhanh liền đi vào một tọa cự đại đỉnh trước viên mặt, nói là đình viện, không bằng nói là trang viên, bởi vì, toàn bộ liền nhà, ở đây thu minh đảo bên trên, liền như là một tòa thành lớn. Mà bây giờ cái này tụ hiển Sơn Trang đúng là hắn bình thường lung lạc khách khanh địa phương, tất cả có thể tiến vào đảo chủ phủ đệ, tại trong đảo hiệu lực người, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Nếu là luận thực lực, chỉ sợ tại toàn bộ thu minh đảo đều là phòng hậu nghiêm mật nhất, khó khăn nhất đánh hạ địa phương, thật sự là nơi này cường giả quá nhiều, khách khanh quá hầu bán khí lực. Có thể đi tới nơi này đảo chủ phủ đệ người, tự nhiên là có chút ít sự tình người, có thể là có chút sự tình, chỉ là mang ý nghĩa ngươi có thể tiến vào ngưỡng cửa này. Cụ thể có thể phát triển đến bộ rắn gì, đạt được bao nhiêu tài nguyên, đạt được bao nhiêu tôn trọng, vẫn là muốn nhìn thực lực, nhìn công tích. Bọn hắn những người này mỗi người nằm mộng cũng nhớ phải có một cái cơ hội biểu hiện. Khi bọn hắn biết được liệt tiến thu một đoàn người đã đi tới cái này đảo chủ phụ đệ, trực tiếp giết chết cái kia cụ thể phụ trách cho bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày người thời điểm, bọn hắn nhiều lời người hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Phát triển thời điểm đến, nên bọn hắn đại triển thân thủ thời điểm. Chúng ta đã đợi ngươi thật lâu. Bất quá, nhìn ngươi bọn họ bộ dáng, tựa hồ có chút khiến ta thất vọng. Ta không biết các ngươi là như thế nào ám toán lưu quảng ra, ta chỉ biết là các ngươi tại làm xong chuyện này sau đó, liền đã quyết định các ngươi tử hình. Cầm đầu một cái đầu báo vòng mắt ra hỏa nói ra, hắn là Kim Dan sơ kỳ trình độ. Mặc dù như thế, nhưng là dùng thâm độc độc các lấy sừng, càng có hoành luyện công phu bằng thân. Bình thường Kim Dan sơ kỳ cường giả ở trước mặt hắn chính là một chuyện cười cái, chỉ có thể lưu lạc làm hắn tiến giai một cái bàn đạp. Tiến vào sơn trang về sau, mặc dù tại trong trang có chút ý danh, nhưng là, không có thực tế công hân, hiển nhiên khó khăn kẻ giữa phụ tùng. lần này nhìn thấy bọn họ chạy tới, hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên. Thực sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu, chính mình công danh lợi lộc nhìn tới phải dùng những người này đầu đem đổi lấy. Người kia cười lớn. Trước 1185, có cái gì dựa vào? Đầu báo vòng mắt ra hỏa chính thép. Danh phủ kỳ thực khổ luyện đại sư, còn không có tiến vào thu minh đảo trước đó liền đã có lớn lao huy danh, sở dĩ một mực tại thu minh đảo không có hưởng thụ được tới đối đầu ứng công danh lợi lộc, là bởi vì hắn thiếu khuyết cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, trình thép thậm chí ngay cả làm nóng người đều không có, trực tiếp tế ra chính mình lưỡi búa to. một cái cự đại lưỡi búa to, nhìn băng nhận rất lạnh, cán dài khoảng trường dài hơn 2 mét, tinh cương đen nhánh, nhìn tràn ngập lực cảm giác, cái kia lưỡi búa to ép ngồi trên mặt đất, trực tiếp đem đối diện đều tròn lên cái lỗ thủng. các ngươi là muốn từng cái chết, còn là muốn cùng chết? Trình cương đem cự hình lưỡi búa to trùng điệp sử ngồi trên mặt đất, mặt đất đều theo chấn động, lúc này, hắn đưa ánh mắt quét về phía liệt tiến thu một đoàn người. Ánh mắt tựa như tia chớp, cấp tốc đem những này người toàn bộ quét vào đáy mắt, bất quá, trong này trừ khiêu khích, còn có không che giấu chút nào khinh miệt. Liệt tiến thu còn có phía sau nàng những cái kia tùy tùng nhìn thấy người này ánh mắt quét tới, từng cái cảm giác mình hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, thật sự là cái này người tinh thần áp lực quá khổng lồ, căn bản chịu đựng không được tại cảm giác nếu là bị hắn nhìn như vậy cái một phút đồng hồ có thể đem chính mình cho nhìn chết làm kế tiếp cái nhìn không được lùi về sau có chút không chịu nổi người thậm chí trốn ở đồng bạn đằng sau nhìn dị thường chật vật không chịu nổi ha ha ha chỉ bằng các ngươi còn muốn hắn lời còn chưa dứt liền nghe đến vụt một tiếng vang nhỏ sau đó mọi người liền thấy chuôi này cự lưỡi búa lớn trực tiếp cắt thành hai nửa thậm chí ngay cả cái kia búa cũng bị chia làm hai nửa vết cắt chớn nhăn nhìn như là lưỡi dao sẹt qua đầu hũ Đem cái kia cho triệt để tách ra, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái kia Trình Cương cũng sừng sốt. Ai? Đến cùng là ai? Có loại đi ra cho ta. Lão tử không tha người. Trình Cương nhìn trong tay mình đã cắt thành hai nửa bữa, dạy rô mắng to, thậm chí suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý địa phương. Trung quanh những người kia, vô luận là mình tụ hiển sơn trang người, vẫn là những cái kia bản đạp bọn họ. Giờ phút này... Tất cả đều ánh mắt quái dị hướng phía chính mình nhìn qua. Nhìn cái gì? Tin hay không lão tử không có bữa, như cũ có thể một bữa đánh chết ngươi. Cái kia chỉnh cương đối với liệt tiến thu thủ hạ diêu vọ dương ai? Không tin. Có người lắc đầu, có người trực tiếp hồi đáp. Ngươi? Không nghĩ cái kia chỉnh cương nhìn thấy có người dám như thế chế giễu hắn, nhịn không được liền muốn nhấc lên bữa, hướng phía liệt tiến thu bên này hỗ từ nơi này chặt tới. Thế nhưng là, hắn cánh tay vừa mới nâng lên liền trực tiếp buộc phát ra một trận quỷ khóc sói chu một dạng thanh âm, mà hắn biểu lộ cũng triệt để biến hóa. đáng tiếc, tiếng gào thét này cũng không có kéo dài bao lâu, thân thể của hắn cũng lập tức chia năm sảy bảy, hoàn toàn biến thành một đống thịt nát, máu chảy một chỗ, thịt nát một chỗ. thấy cảnh này, liền xem như những cái kia từ trong đống người chết leo ra người, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. ở trên người hắn, đến cùng dết bao nhiêu đau, đối với đúng, thân thể giải, đối với đúng, đao pháp khống chế hơi có một chút sai lầm, đều sẽ phí công nọc sức. Giết tốt. Liệt nhà tùy tùng bên trong có người nhịn không được lớn tiếng khen hay, thật sự là quá mức đặc sắc. Trình Cương bỏ mình tin tức giống như một đạo gió lốc, rất nhanh liền đem toàn bộ la da ngọn nguồn cho nhấc lên. Trình Cương chết? Làm sao có thể? Hắn không phải kim cương bất hoại sao? Làm sao có thể giết chết? Hiển nhiên có người không tin, bởi vì có người tận mắt thấy hắn không tránh đao thương, đao thương căn bản không thể bắt hắn thế nào, hiện tại chết đương nhiên lọt vào rất nhiều người nghi vấn. Trên cái thế giới này căn bản không có giết không chết người, cái kia trình cường toàn thân bị chia làm là 7-12 khối, đều nhanh có thể làm thành thịt kho tàu. Có người hí hư nói, đông dạng thành tự khách khanh, giờ khắc này có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Trình cường chết, tài nghệ không bằng người, cái này không có gì để nói nhiều, nếu như các ngươi cảm thấy, đối phó đám người kia, mình còn có biện pháp, liền chủ động ra ngoài, nếu là ngủ giật được không bằng trình cường hoặc là cảm giác mình đi lên hẳn phải chết, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ở đây trong phủ đại ngộ muốn hạ thấp một thành. Có quản sự người lạnh lùng nói ra. Những cái kia khách khanh nghe nói như thế, từng cái trong lòng đều đang cười. Người ở đây lại không là xoà tử, kẻ ngu gì, si, ai biết vào lúc này rút lui a nếu là thật sự lui, chỉ sợ về sau tại toàn bộ thu minh đảo đều không tiếp tục chờ được nữa a Quản sự đại nhân cứ việc yên tâm, có chúng ta ở đây, cam đoan sẽ không quấy nhiêu đảo chủ đại nhân bế quan. Có người nói, những người khác cũng đi theo phụ họa, cái kia quản sự người thấy cảnh này, gật gật đầu, sau đó, lại lần nữa hướng phía bên trong đi đến. Người ở đây, đều là hắn cái này quản sự nói chuyện tự do nắm chắc, thế nhưng là người bên trong, nói chuyện đều muốn khách khí. Nhất là lần này chủ yếu liên quan người tuân tiên sinh, càng là ngay cả đảo chủ đại nhân đều coi trọng người, hắn nào dám tùy tiện làm loạn. Thời gian một nén nhang đi qua, quản sự người lần nữa từ bên trong đi tới. Mà những cái kia có thực lực khách khanh tất cả đều theo sự vụ của mình bên trong quốc gia thân đến, nếu là có tất yếu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Dù sao, ngay cả cái kia danh sưng khổ luyện đệ nhất trình cương đều đã bị chặt thành khối thịt, những người khác chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên không có lỗi gì. T.E.G.U.I.E.N.T. Trái tim đen đu ám U.I. V.N. Quản sự người xử lý tốt sau đó, lại lần nữa tìm la chiến. Nàng lần này xem ra là muốn đem trời đều cho đâm cái lỗ thủng A. Bất quá chỉ cần có thể thành thành thật thật giao ra phía sau tên sát thủ kia, ta đến lúc đó ngược lại là có thể giúp nàng nói mấy câu, tha cho nàng một mạng, là chiến tự đủ. Trình Cương chết. Liệt Yến Thu một đoàn người chạy tới tụ hiền trang phía trước. Những cái kia khách khanh đã theo Châu mình ở đi tới, có chút diện mục hung ác, có chút ôn tồn lễ độ, có chút nhìn ác độc xảo trá, có chút thì là ôn hòa hiền hậu thuần lương. Bất quá, lúc này những người này vô luận là cái gì tướng mạo đối đãi Liệt Yến Thu ánh mắt toàn bộ đều mang được ý, càng nhiều là không hiểu cùng nghi hoặc. Bọn hắn những người này mặc dù thực lực cũng không nhất định rất cao, nhưng là, bên trong không thiếu người mang tuyệt kỹ người, có chút thậm chí là hiếm thấy võ đạo chi nhãn, có thể dễ dàng xem thấu tu vi nhất định phía dưới tu vi võ đạo. Nhưng là, chờ bọn hắn đem liệt tiến thu mấy người toàn bộ liếc nhìn một lần sau đó, toàn bộ cũng nhịn không được thất vọng. Nơi này vậy mà không có một cái nào cao thủ. Thậm chí, ngay cả kim đan sơ kỳ cao thủ đều không có. Lợi hại nhất cũng chính là cái kia cầm đầu nữ tử, mới chỉ là chút cơ đỉnh phong mà thôi. Các nàng là tại sao tới đây? Chẳng lẽ là một đường bị người nhường hay sao? Tuân Bình đi ra, ta có lời hỏi ngươi. Liệt Yến Thu đối với tụ hiền sơn trang lớn tiếng truyền âm nói. Làm càn, Tuân Tiên Sinh cũng là ngươi có thể đến kêu đi hết. Muốn chết. Một cái trong tay cầm quạt xếp nam tử gầm thét. Sau đó, hướng phía Liệt Yến Thu nơi này dẫn đầu giết tới. Những người khác cũng đều tại chăm chú nhìn muốn nhìn một chút bọn hắn này một đám ngay cả kim đan cường giả đều không có người, có tư cách gì cùng dựa vào dám tới nơi này dương ai. Bọn hắn toàn nguyện. Tay cầm quạt xếp nam tử nhanh muốn tới gần liệt tiến thu mấy người thời điểm, một vệt kim quang bay qua, người kia trực tiếp bị phanh thây. Máu tươi tại chỗ. Chúng nhân thất kinh. Trước 1186, đại khai sát giới. Tụ hiền sơn trang mọi người tất cả đều đang nhìn bọn hắn, muốn phải chờ đợi có cái gì chê cười phát sinh hoặc là những người này trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lúc kia, đến nỗi là cầu xin tha thứ, vẫn là triệt để đem bọn hắn đánh một chút vào địa ngục, vậy phải xem bọn hắn những người này tâm tình. Thế nhưng là, liệt ra chúng người chê cười không có chờ đến, lại đẳng cấp ngay trong bọn họ một viên chết thảm. Đầu bay lên, bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy người này đến cùng là thế nào chết, càng không nhìn thấy cái này công kích là từ đâu mà đến, cũng không biết là người phương nào phát ra. Chủ yếu nhất là, dù cho là biết rõ Lại có thể thế nào? Có thể chống đỡ được một kích này sao? Bọn hắn tự nhận là tu vi vẫn được, nhưng là, tại đối mặt cái này giống như thiên ngoại phi kiếm một dạng lúc công kích thời gian, vẫn là từng cái tất cả đều thúc thủ vô sách, như là vừa vận xuất kích là mình, hiện tại hạ chẳng chỉ sợ là đồng dạng. Cái này, cái này là cái gì yêu thuật? Tu Hiên sơn trang mọi người, mặc dù mỗi người đều là lao hồ ly, nội tâm kinh đảo hải lãng, mặt ngoài còn có thể giả bộ như lạnh nhạt, nhưng là, Khi bọn hắn lúc nói chuyện, vẫn là phát hiện sẽ triệt để pha công, căn bản không có cách nào thật dễ nói chuyện, lúc nói chuyện, răng đều đang không ngừng run lên. Kim Đan Sơ Kỳ cường giả đã bước vào cường giả hàng ngũ, vô luận là ở đâu, đều lại nhận lễ ngộ, bọn hắn đoàn người này bên trong, căn bản không hề kim đan, kỳ cường giả, dùng vì lần này lại là bị người nghiêng về một bên nghiến ép, thế nhưng là, không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Tình huống này nhường tụ Hiền Sơn trang trong lòng mọi người kịch chấn, thậm chí Nói chuyện đều khó mà nói, thế nhưng là, đối với liệt gia chúng người, lại là một cái cự đại kinh hỉ. Đến người càng nhiều, thế nhưng là, bởi vì có ít người căn bản không coi trọng tiểu thư, rất nhiều người cũng đã nửa đường rút lui, lưu lại, hoặc là đối với, đúng, liệt nhà chân chính trung tâm, hoặc là cùng liệt tiến thu cùng một chỗ tại lâu thuyền bên trên gặp qua Dương Đình xuất thủ, giải một số nội tình. Bây giờ thấy kết quả này, vẫn là kinh hỉ vạn phần, mà cái kia liệt tiến thu cũng là mặt mày hớn hở. Mặc dù nàng cũng đồng dạng không biết cái kia vị cao nhân là như thế nào xuất thủ, nhưng là, ở trong lòng trừ vô tận cảm kích, càng nhiều vẫn là may mắn, may mắn chính mình vận khí tốt. Thực sự là thật lớn uy phong, cũng dám đến chúng ta thành chủ phủ để dương oai, ngươi cũng đã biết, các ngươi đang làm cái gì sao. Cái kia quản sự người đi tới, ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy liệt tiến thu, tràn ngập sát ý. Ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào, lại biết rõ nơi này là địa phương nào, dám như thế làm việc không sợ rức lấy thiên nộ sao?" Cái kia quản sự đối với Liệt Tiễn Thu nói ra. Nghe nói như thế, những cái kia đi theo Liệt Tiễn Thu một người từng trải, nhìn thấy quản sự Nhân Thần thái tự nhiên, vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, lại thêm cái này thành chủ phủ để động lại đã lâu uy phong, bọn hắn những thứ này phổ thông tùy tùng tự nhiên trong lòng sợ hãi, bất quá, sau đó, từng cái lại lần nữa trừng to mắt. Cái kia quản sự người đến thần sắc kiêu căng, giống như một cái quân vương, tại nhìn xuống hắn thần dân. Thế nhưng là, sau một khắc, cái kia quản sự người hạ tràng giống như vừa rồi người kia mở dạng. Đâu sụp đổ, đỏ trắng chi vật bay lên, đem người ở đây lần nữa cấp chấn trụ. Giết người thủ đoạn là một mặt, thế nhưng là, cái này giết người thời cơ, càng làm cho người dùng mình. Ai ra mặt giết hay Hắn liền tại phụ cận, thậm chí, đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi cử động tại chỗ đó người giám sát bên trong. Liệt yến thu lật lên thao thiên cự lãng, nàng cùng tụ hiển sơn trang người khác biệt. Tự nhiên biết rõ ràng dương đỉnh không ở nơi này, mà là tại bên ngoài mấy chục giảm. Thần thức có thể đột phá mấy chục giảm, cái này không tính là cái gì buồn ngủ chuyện khó. Thế nhưng là có thể đột phá cái này thành chủ phụ thứ thần thức cấm chế, không cố kỵ giám thị nơi này hết thảy, để cho người ta đều không được không quan tâm bên trong chấn kinh. Liên yến thu thậm chí đang nghĩ, đúng hay không cả cái thành chủ phụ thứ đều tại vị đại nhân kia dưới mí mắt, nói như vậy, ngắm lại đều cảm thấy kinh khủng. Nếu là cái này thành chủ phủ để cũng không thể ngăn lại hắn nhìn trộm, còn có chỗ nào có thể ngăn lại hắn? Đến đúng Dương đỉnh tôn sùng vạn phần, thậm chí tại trong lòng tự nhiên rút đến điểm cao nhất Liệt Tiến Thu, kinh lịch vừa mới sự tình, cảm giác mình đối với, đúng, Dương đỉnh vẫn là đánh giá thấp. Thân cảnh cường giả cường đại, há lại ta có thể tùy ý độ lượng. Liệt Tiến Thu tự dêu một cười nói. Liệt Tiến Thu theo chính mình trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, sau đó... Quay người nhìn về phía những cái kia đã câm như ve mùa đông tụ hiện sơn trang mọi người. Hiện tại, còn ai có ý kiến sao? Chúng ta không muốn giết người, hy vọng các ngươi không nên ép ta. Liệt Yến Thu nói ra, những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, từng cái khuôn mặt đều đỏ thành đi khỉ. Vừa mới còn đang kêu gào lấy, hận không thể chính mình ra ngoài tự tay làm thịt bên ngoài người. Thế nhưng là, trong ngáy mắt, Liền đã nhận dạng này khiêu khích, khiến người ta đau đầu nhất là, đối mặt loại khiêu khích này. Bọn hắn còn hết lần này tới lần khác cái gì đều làm không, cũng cái gì cũng không dám làm. Tuần tự mấy người bị bạo lực hủy đi đầu, những người này câm như ve mùa đông, cũng không dám lại có bất kỳ ngăn trở nào. Liệt nha mọi người thấy cảnh này, từng cái biểu lộ ngạo nghẽ, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình còn sẽ có như thế phong quang một ngày. Thế nhưng là, ngay tại những người này đắc ý thời điểm, tụ hiền Sơn Trang bên trong đột nhiên truyền đến tiếng cười to. Ta đã sớm cùng thành chủ đại nhân nói qua. Những người này bất quá là giá áo túi cơm, không thành đại sự, có đôi khi, thậm chí ngay cả việc nhỏ đều làm không xong. Làm gì lưu lấy bọn hắn lãng phí lương thực. Thanh chủ đại nhân còn không tin, nhìn xem các ngươi hiện tại, ta cùng nhau tín thành chủ đại nhân lần này hẳn là sẽ có một cái rõ ràng nhận biết. Một người mặc một tiếng áo trắng, trong tay đồng dạng cầm một cái quạt xếp, như là đích tiên một dạng từ trên trời giáng xuống, phong thái vô song. Những cái kia trước hết nhất đi ra, thế nhưng là, đến bây giờ nhưng lại thất bại thảm hại người. Từng cái theo khuôn mặt trực tiếp đỏ đến mang hai. Bọn hắn liền xem như ra mặt dù dày thực, cũng kinh không nổi á như thế trào phúng. Từng cái tại xấu hổ sau khi, liền là phẫn nộ, có mấy cái đồng thời quen người, mắt giận hướng phía cái kia từ bên trong đi ra khách nhân khanh. Ngươi nếu là thật sự có thể đem bọn hắn bắt lại, về sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không ở đây tụ hiển sơn trang đợi thêm nữa. Thậm chí, liền xem như tại địa phương khác đụng phải ngươi, chúng ta cũng nhượng bộ lui binh. Có người nhìn lấy cái kia khách khanh nói ra. Tất cả mọi người vẫn là lạ mặt, bọn hắn trước kia chưa từng nhìn thấy, hiện tại, trực tiếp xuất hiện chính là như thế một bộ ngựa khí, khiến cái này người tự nhiên không cam lòng. Đám này tắc tử, ta tự nhiên sẽ nghiêm trị, đến lôi các ngươi, ta nghĩ đảo chủ đại nhân hẳn là sẽ có một cái rõ ràng phán đoán. Nói xong thân thể phiêu nhiên mà xuống. Trường kiếm trong tay chỉ hướng liệt tiến thu mọi người. Các ngươi ai trước tới chịu chết? Người kia kiêu ngạo nói. Nghe nói như thế, người chung quanh sững sờ, bất quá. Sau đó chính là cười ha ha. Loại giọng nói này, tư thế này, để bọn hắn nhớ tới vừa mới chết đi cái kia người. Lúc này, liền xem như trước hết nhất tại liệt tiến thu mấy người trong tay kinh ngạc người. Hiện tại, cũng đều nhìn liệt tiến thu, hy vọng nàng có thể chủ trì công đạo. Đối xử như nhau. Tốt nhất là có thể đừng để hôn đả này đầu giữ lại ba cái hô hấp công phu. Trước 1187, đối xử như nhau. Liệt tiến thu biểu lộ cái gì? Nhìn thấy những thứ này, Tụ Hiền Sơn trang mọi người đưa tới ánh mắt, nàng cảm giác có chút buồn cười, bất quá, lâu dài trên giang hồ hành tẩu, tự nhiên có thể lý giải cái này bên trong chuyện ẩn ở bên trong, mặc dù bọn hắn cùng thuộc tại một phe cánh, nhưng là, tại bên trong cũng có nhận không ra người cạnh tranh. Nhất là loại này lộ mặt thời điểm, bọn hắn tình nguyện tất cả mọi người thất bại, nói như vậy, mọi người đồng thời gánh vác một cái thất bại tên tuổi, cũng hầu như so một bộ phận gánh vác cái này mạnh hơn rất nhiều. Người kia trưởng kiếm huy động Mang theo vô cùng ý thế, bẽ nghệ mọi người. Thế nào? Các ngươi không dám tới sao? Trong tay người kia giải kiếm vũ di chuyển, kiếm thế như nước, rất nhanh liền tụ tập vô cùng lực lượng. Liệt yến thu mấy người khoanh tay, yên tĩnh nhìn lấy hắn biểu diễn, như cùng ở tại nhìn lấy một người đang đùa khỉ. Chính là tụ hiền sơn trang mọi người, cũng đang nhìn, nhìn xem cái này mắt cao hơn đầu, từ dùng vì là gia hỏa đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Hồn ảo. Bình ma một tiếng sét Thanh âm như sấm. Vang vọng tại mỗi người trong hai, giống như là muốn đem người cho trực tiếp đánh thổ huyết. Mà cái kia vừa mới còn đang kêu gào ra hỏa, trường kiếm trong tay trực tiếp đi rơi trên mặt đất. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, như là run rẩy một dạng. Còn có ai, đi ra tới đi. Đạo kia thanh âm lạnh như băng, không biết từ đó thành lập, trực tiếp đánh tại người ở sâu trong nội tâm. Có chút tu vi hơi yếu, trực tiếp phun ra một ngủ máu. Mỗi người đều chấn động trong lòng, có chút gan lớn, vẫn còn quay người nhìn chung quanh. Thế nhưng là, nhìn nửa ngày, bọn hắn đều thất vọng, vẫn là không có có thể nhìn thấy người kia. Bất quá sau đó, một cái ý niệm trong đầu ngay tại trong đầu của bọn họ hiện lên, từng cái sắc mặt trắng xám Hơn phân nửa thiên, bọn hắn trong miệng mới nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận một cái suy đoán. Ta tới sẽ ngươi biết. Nhìn xem ngươi đến cùng là người phương nào. Cũng coi là ta. Dám đến thành chủ phủ thứ dương oai trước hỏi qua ta trong tay trường đao lại nói. Dương Đình thanh âm rơi xuống, sau đó, liền có 6 người, mỗi cá nhân trên người khí thế hóng ánh nhưng, hướng phía Dương Đình bên này bay tán loạn mà đến. Mỗi người đều mang mãnh liệt sát khí, thậm chí, rất có một lời không hợp liền xuất thủ khí thế. Bọn hắn một mực hưởng thụ lấy thành chủ phủ cho ra yêu việt điều kiện, hiện tại, cuối cùng là muốn xuất thủ thời điểm, làm sao có thể lùi bước. Thế nhưng là, đợi đến bọn hắn tới gần sau đó, nhìn thấy liệt tiến thu mấy người tu vi thời điểm, từng cái hai mặt nhìn nhau. Ai đang gây hấn với? Vừa mới là ai đang gây hấn với? Rốt cục có vừa mới xuống tới khách hành, chịu không được bốn phương tám hướng loại kia quái gì ánh mắt, từng cái nhịn không được đánh dùng mình một cái. Bất quá chờ bọn hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm được cái kia khiêu khích người thời điểm, rốt cục ý thức được cái gì. Sau đó, liền nghe đến một tiếng hồng đại lôi âm thanh, như là lôi thần liền tại bọn hắn ngẩng đầu vị trí phóng thích cái này ngập trời thần uy. Nói xong, nói xong cũng có thể trực tiếp đi chết. Dương Đình Thanh Em lần nữa tràn ngập đạm mạc, liền như là một cái tay cầm phán quan bút Diêm Vương, tùy thời có thể đã định người sinh tử, mà hắn hiện tại, chính là đã định những người này tử hình. Khẩu khí thật là lớn. Có người thét lên ở Mỹ. ầm, Người này lộ ra bay lên, trực tiếp nổ nát vụn, thi thể không đầu, càng là thẳng tắp ngã xuống. Thằng ngãi danh ngươi dám? Có một cái nhìn ôn tồn lễ độ nam tử, như cùng một cái văn sĩ, giờ phút này nhảy ra, muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nhằm vào Dương Đình phát động công kích, thế nhưng là, vừa mới bước ra một bước, liền trực tiếp bị một nói lực lượng vô hình cho triệt để phá hủy. Người là người phương nào? Lại có một người đối với không khí hỏi, muốn phải tận lực ngăn chặn nội tâm chấn động, đồng thời bảo trụ phong phạm cao thủ không giảm. Thế nhưng là, Dương Đình hết lần này tới lần khác không thể nhường hắn tọa nguyện. Một đạo quyền phong hiện lên, người kia trực tiếp như cùng một cái chơi diều một dạng, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đợi đến mọi người đi theo thân ảnh muốn nhìn một chút hắn cuối cùng hạ trạng thời điểm, lại nhìn thấy vậy đến trên không trung đã bị nện hướng một cái phương hướng sau đó, phương hướng lần nữa nhảy chuyển, đã chuyển rời đến còn lại phương vị, mà cái kia phương vị bờ biến, còn có một cái vừa mới ở chỗ này chuẩn bị xuất thủ người. hiện tại cái này hình người đạn pháo bay tới, người kia đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi, cả người bị đập trúng, tại chỗ bỏ mình, mà cái kia xin hỏi dương đình là ai vấn đề người, càng là biến thành một đống thịt nát, nghiền ép. trước kia đối với, đúng. Cái từ này không có nhận biết, thậm chí, đều không để ý giải, hiện tại rốt cuộc biết, thực lực nghiền ép là tư vị gì. vừa mới còn một bộ thể cùng Sơn Trang cùng tồn vong người, hiện tại đã chết một nửa, còn lại những người kia, tức thì bị sợ mất mật. Chớ nói Dương Đình tới là tìm Tuân Bình tra hỏi, dù cho là tới giết đi cái này Tuân Bình, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao cường giả vi tôn địa phương, ở cái này siêu cấp cao thủ trước mặt, bọn hắn đã mất đi tư cách. Tu Hiên Sơn Trang tận cuối đầu. Không còn có một thanh âm. Hiện tại có thể hỏi thăm cái kia tuân bình A. Liệt Yến Thu nhìn lấy cái này tụ hâm Sơn Trang mỗi người đều đang phát run, nhìn không được trong lòng dễ cợt bất quá trên mặt lại mang theo bình thản, đã không đắc thế không tha người, cũng không sợ hại e ngại. Có thể, đương nhiên có thể. Nơi này bất cứ người nào, ngài đều có thể tra hỏi. Chúng ta cam đoan biết đều ngôn ngôn đều tận. Người kia nói, trong khoảng thời gian ngắn liền đã chết mất nhiều người như vậy, tụ hiền Sơn Trang người, đã sớm đối với. Đúng, cái kia tránh né ở sau lưng người, sợ hãi tới cực điểm. Hiện tại, có người nguyện ý thay thay hắn ra mặt, bọn hắn tự nhiên nguyện ý làm cái kia thuận sườn núi con lửa. Lời này vừa mới nói ra miệng, tại chỗ đó mọi người bên trong vỡ ra một con đường đến. Người cầm đầu, trên đầu bọc lấy một đầu khăn bông, nhìn tràn đầy khí tức nho nhã, bất quá, giờ phút này, hắn lại không có một chút khí thế, thậm chí, toàn thân đều đang run rẩy, mặc hắn suy nghĩ nát bóc. Mình rốt cuộc trong lúc vô tình được cái gì bí mật kinh thiên vậy mà khiến cái này người náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đáng tiếc, suy nghĩ nát góc, cũng không có nghĩ ra được. Thế nào? Muốn không nổi sao? Liệt Yến Thu nhìn lấy Tuân Bình cười hỏi. Yên tâm, đại nhân sẽ giúp ngươi một chút xíu nhớ tới. Liệt Yến Thu vừa cười vừa nói. Nói xong, liền mang theo một loại nói không rõ tự ngạo. Đã từng chính mình cũng đặc biệt chờ mong loại tràng diện này. Quả nhiên, nàng lời này vừa mới nói xong. Liền nghe đến hét thảm một tiếng tiếng vang lên thành lập, so vừa rồi những cái kia người âm thanh còn mùa lớn. Một màn này những cái kia đầu hàng người mà nói, quá mức thanh mùi máu. Sau đó, cái kia tuân bình liền như là bị người rút khô mở dạng, đến thân thể gầy yếu, trực tiếp đi rơi trên mặt đất. Mọi người thấy liệt người nhà lần lượt tuyệt sát, lần lượt tam sát. Trong lòng càng là triệt để tuyệt vọng. Duy nhất hy vọng xa vời chính là có thể thông qua chó vẩy đôi mừng chủ, một hồi thu hoạch được vị kia người thế nào đặc sá. Tuân Bình ngã trên mặt đất, tụ hiền sơn trang ngược lại tiếp theo địa thi thể. Chính khi mọi người coi là, liệt yến thu lúc này có thể toàn thân trở ra thời điểm, không nghĩ tới một cỗ to lớn khí thế lần nữa ầm vang mà đến. Thật coi ta thu minh Đạo không người sao. Là ai đang tìm cái chết? Hiện thân gặp mặt. Trước 1188, Đạo chủ. Một đạo cự đại thanh âm ở trên bầu trời nổ thành lập, giống như một đạo kinh lôi. Sau đó, âm thanh kia nổ tung, hiện ra một cái nam tử kia hình tượng dám ở ta cảnh cáo phía dưới, còn có thể như thế, các ngươi là cái thứ nhất. Thanh âm cười lạnh nói. Thốt ra lời này lối ra, tụ hiền sơn trang mọi người liền thấy cứu tinh một dạng, tất cả đều đại hỉ Đào chủ. Đào chủ xuất quan. Những người này kêu to, thanh âm bên trong có không che giấu được hương phấn. Đến chả ở trong lòng khiếp đảm, thậm chí, còn đang do dự muốn hay không tiến hành đầu hàng người. Bây giờ thấy đào chủ xuất hiện sau đó, từng cái thần sắc trở nên vô cùng kiên định. Nếu là luận thâm động Sợ rằng cũng không có đảo chủ càng có quyền lên tiếng, theo đảo chủ lần thứ nhất kế nhiệm đảo chủ đến bây giờ, mỗi lần đều sẽ có vô số người vì vậy mà mất mạng. Phạm là là thu minh đảo hiến thân, ta là phủ đồ tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng ai nếu là ở thời khắc mấu chốt rơi đài, ta là phủ đồ cũng sẽ vinh viễn nhớ kỹ. Nam tử kia nói ra, thi ân tự nhiên sẽ có người ghi chép lại chỗ tốt, nhưng nếu là bỏ đá xuống giếng, cũng đừng hòng đảo thoát trừng phạt, lần này. Mấy cái kia lại giam khóa thời khóa biểu thái tỏ thái độ người, tất cả đều thần sắc chấn động, biểu lộ khó coi tới cực điểm, người nào không biết cái này đảo chủ la phù đồ có thù tất báo, hiện tại, thời khắc mấu chốt phán ra, người này nếu là có thể buông tha bọn hắn mới là lạ. Mà những cái kia cho tới nay liền phản đối, thậm chí đều biểu hiện đung đưa không ngừng người, hiện tại mới tính hơi có chút thở phào. Đừng quản là làm bộ dáng, vẫn là thật lòng như thế, dù sao, chỉ cần đảo chủ nhìn thấy thành ý này liền tốt. Nếu là ngài có thể sống ba chiêu, không cần ngươi động thủ, ta liền thúc thủ chịu chói. Như thế nào? Dương Đình cười lạnh một tiếng, trong lời nói, có vô cùng tự tin. Thằng nhãi danh ngươi dám. Đừng nói là ba chiêu, dù cho là ba mươi chiêu, lại như thế nào? Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phủ đổ đối với Dương Đình giống to, như cùng một đầu phẫn nộ châu được. Dương Đình cười. Đã ngươi muốn ba mươi chiêu, vậy ta liền chuẩn bị cho ngươi ba mươi chiêu. Dương Đình cười lạnh một tiếng, trong tay nắm đấm trực tiếp hoanh kích ra ngoài. Kim quang tăng vọt, một đầu kim sắc thần long sinh động như thật, bay thẳng ra ngoài, hướng phía la phủ đồ thẳng đến mà đi, nhìn dị thường hung hãn, phản phất hết thể lợi hại đồ vẩn, ở đây cự long trước mặt, toàn bộ đều sẽ bị tan rã một dạng. Hả? Cái kia la phủ đồ đấy mắt trô sâu hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá, sau đó, liền ra vẻ buông lỏng nói cái này chính là ngươi sự tình sao. Còn kém được. Ẩm hắn đến trả muốn nói kém xa, thậm chí trên cánh tay một đạo long vách tưởng đã xuất hiện như là một toà núi lớn, có thể giam cầm vô số đầu chân long. thế nhưng là cái này trung quy là hình thức ban đầu, coi là dựa theo hắn tính toán. cái kia kim long lần nữa tới gần thời điểm, vừa lúc đụng vào cái này lòng trên vách đá, nhìn như là tự chui đầu vào lưới một dạng, hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy, hết thảy đều là như thế nhường người vừa ý. thế nhưng là đợi đến hắn tận mắt thấy cái này lúc công kích thời gian, trong mắt kém chút đụng tới. Vậy đến vẫn còn cách hắn có vài chục trượng khoảng cách giống như thực chất một dạng kim long, thế nhưng, là, lại trong ngáy mắt, liền phảng phất xuyên qua đường hầm không thời gian, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mở Lại trong tay hắn long vách tường vừa mới hoàn thành một dạng. Nếu như cái này long vách tường thành hình thời điểm, là lấp kín rắn chắc vách tường, nhưng là bây giờ, cái này chưa thành hình long vách tường, chỉ có thể coi là một khối miếng băng mỏng mà thôi, tại đối mặt cái này chân long quyền thuật ngưng thực lúc công kích thời gian. Trong khoảnh khắc liền đã bị tăng giá. Cái kia long vách tưởng hình thức ban đầu bị trong khoảnh khắc tăng giá, mà cái kia chấn kinh vạn phần La phù đồ muốn dùng hai tay ngăn cản, đến cái cầm long thủ thời điểm, lại căn bản không ngăn cản nổi, Cự Long không có chút nào ngăn cản, hung hăng đụng vào La phù đồ trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đến năm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay La phù đồ, lập tức bị đụng huyết khí dâng lên, một ngụm máu trực tiếp phun ra. Phốc. Cái này thoáng cái như là nhụt trí tính tình vừa mới vẫn là tinh khí thần sung mãn hiện tại liền lộ ra huề bại rất nhiều mặc dù vẫn là loại kia cường hãn khí tức thế nhưng là người sáng suốt lại có thể rõ ràng cảm giác được bên trong biến hóa đảo chủ những cái kia biểu hiện trung thành tuyệt đối người bây giờ thấy đảo chủ như thế từng cái thất kinh tranh thủ thời gian mở lời hỏi mà đã phán ra người thì mặt không biểu tình vừa mới la phù đồ lời nói đều đã nói đến phân thượng này nếu là bọn họ lại không tức thời chỉ sợ liền bị người cho triệt để đánh giết. Hiện tại, bọn hắn duy nhất tiết nối chính là cái này la phủ đồ vừa mới không có bị lập tức cho đánh chết mà là vẹn vẹn thổ huyết mà thôi. Không phải thất vọng, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi quên, ta còn muốn đánh ngươi 30 chiêu đâu này. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ to lớn khí thế đột nhiên xuất hiện. Đón lấy, mọi người liền thấy cái này. Dương Đình đứng ở chỗ này, trên người phát ra thánh khiết kim quang. Như cùng một cái Phật đà chuyển thế, mà càng để cho người tâm sinh kính sợ là hắn ánh mắt. Loại kia trách trời thương dân ánh mắt, phảng phất muốn để cho người ta biệt vô âm tín tại bên trong. Thiên đồng, chấn hồn, dương đình trong miệng hét lớn, sau đó, hắn mi tâm vị trí phát ra một vệt ánh sáng, hướng thẳng đến đối diện la phù đồ chỗ này chấn nhiếp mà đi. Đến đã bị thương nặng, chính đang nghĩ biện pháp muốn triệt để lật về một ván la phù đồ, liền trộn dạng, hiện tại, đồng nhiên nên đón loại này công kích đến đối với dương đình thần thức liền hư yếu rất nhiều la phù đổ cũng xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt thất thần nhưng là cái này thất thần trong chốc lát liền đã triệt để khôi phục thế nhưng là đợi đến hắn trả lời sau đó liền đã triệt để muộn cao thủ quyết đấu thường thường liền trong nháy mắt được ra sinh tử huống chi người này so với dương đình vẫn còn không tính là cao thủ ầm tại chỗ đó người hoàn hồn trong nháy mắt dương đình nắm đấm đã gian gian chắc chắc đánh vào cái này nhân thân bên trên một tiếng vang thật lớn truyền đến Như là sao chổi đụng vào trái đất một dạng, cái này mặt đất đều theo chấn động, mọi người cảm giác, Dương Đình đánh chúng không là một người, mà là một ngọn núi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết chút bí thuật sao. Ngươi mặc dù sự tình ngập trời, có việc phá núi sao. La Phù Đồ nhìn thấy hung tàn Dương Đình rốt cục bị ngăn cản xuống tới, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ rất nhiều. Mặc dù thân thể đã trùng điệp chịu một quyền, nhưng là, chỉ cần có thể ngăn cản xuống một chiêu này, hắn liền tự tin có thể triệt để lật về đến. Bất quá. Hiện nhiên, cái này có thể trở thành hắn mong muốn đơn phương. Một quyền giải quyết không vấn đề, vậy chỉ dùng hai quyền. Dương Đình khỏe miệng lần nữa cười một tiếng, đối với loại này dựa thế sinh ra hiệu quả, trong lòng không khỏi có chút khinh thị. Sau đó, vừa mới đánh đi ra một quyền, cấp tốc thu hồi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại là một quyền đánh ra. Lần này, đồng dạng là đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng đi theo nước ra, tựa hồ chỗ này coi chừng một tòa liên tiếp cước này xuống núi lớn. Chỉ cần chỗ này bị tách ra, dạng này hết thể không gian đều muốn bị bổ ra. hừ Điều trùng tiểu kỹ, ta nhìn ngươi đến cùng có thể ăn ta mấy quyển. Dương Đình nói xong, lại là một quyển đánh đi ra. Trước 1189, có tin tức. Ẩm! Đến Dương Đình tình trạng này, dùng phá núi đảo hải để hình dung, không có chút nào quá đáng. Lần này đối phó la phủ đổ, liền là điện hình phá núi. Ba quyển, vẹn vẹn ba quyển, quyển thứ ba rơi xuống thời điểm. Cách bọn họ thu minh đảo cách đó không xa một tòa đảo san hô bên trên to lớn thân thể triệt để vỡ vụn, mà đảo nhỏ cũng triệt để chìm vào trong nước, trực tiếp bị đánh chìm. Mà la phù đầu người, càng là tại quyền thứ ba rơi xuống thời điểm, triệt để bỏ mình. Nhìn lấy chết ngồi trên mặt đất, đã không chết có thể lại chết la phù đồ. nếu như không phải tận mắt thấy, rất khó tin tưởng như thế một cái kiêu hùng lại là dùng loại phương thức này đến kết thúc, càng không nghĩ tới, lại là chết tại chính mình trên địa bàn. Đảo chủ. hắn. Hắn chết. Có người nhìn lấy đã ngã trên mặt đất la phù đổ, sắc mặt chấn kinh, biểu lộ phức tạp. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, bọn hắn đã kinh lịch quá nhiều, theo ban sơ bị bức bách lấy tỏ thái độ, càng về sau đảo chủ xuất quan. Cho tới bây giờ, đảo chủ cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn, đây hết thảy đều thoáng như giống như nằm mơ. Nếu là bình thường, phát sinh một kiện cũng đủ để cho bọn hắn rất nhiều ngày cũng khó mà bình tĩnh trở lại. Hiện tại, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền phát sinh nhiều như vậy. Thật sự là để cho người ta có chút sức đầu mẹ chán, thế nhưng là, mặc dù như, thế, cũng không ai dám lười biếng, mỗi người đều đang suy tư chính mình đường lui cùng về sau phương hướng. Đây là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Dương Đình thanh em bình thản nói ra. Như là trước kia, hắn nói như vậy, khẳng định có rất nhiều người ở trong lòng mang hắn, thế nhưng là, hiện tại nhớ tới, tựa hồ thực sự là chuyện như vậy. Đây hết thể nguyên nhân là cái gì, bất quá là bọn hắn muốn, muốn đi qua tìm Tuân Bình hỏi một chút tình huống cũng không phải nhất định phải bắt đi tuân bình, hoặc là muốn đối bọn hắn khiêu khích. Nếu là thiện trí giúp người, bình thường không có phách lối như vậy ương ngạnh lại không có như thế không dạng đạo lý, làm sao lại gặp phải dạng này sự tình. Ban đầu thời điểm, nếu là có thể có người ở trong lòng tiếc hận. Thế nhưng là, loại lời này lại nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ai cũng biết, không có khả năng lại có cơ hội thứ hai, lại nói, đảo chủ đều đã chết ngồi trên mặt đất. Nếu như nói những thứ này đã kích đối bọn hắn tới nói là một loại to lớn tâm lý tra tấn lời nói, hiện nhiên loại này tra tấn đến hiện tại còn chưa kết thúc, thậm chí, tựa như là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiu hiu hiu. Từng đạo từng đạo ngân sắc ánh sáng bay ra, nhanh như thiểm điện, di chuyển như lôi đỉnh. Trong khoảnh khắc, liền có mấy người bị đánh trúng, mi tâm nở hoa, trong ý nghĩ hốc vỡ toang, những người này trực tiếp chết ngồi trên mặt đất. T.E.G. U.I.N.T. Trái tim đen đu ám U I VN đối với cái này lần nữa xảy ra bất thường sát thủ, mọi người tại đây lại một lần chấn kinh thêm một bước. Lại giết người. Vì cái gì lại phải giết người? Bất quá, chờ bọn hắn quay người nhìn về phía những người này thời điểm, liền triệt để minh bạch. Biết được tại sao phải chém giết bọn hắn. Bởi vì, vừa mới tại La Phủ Đồ xuất hiện thời điểm, những người này cổ động lợi hại nhất, từng cái trên nhảy dưới tránh. Giống như, La Phủ Đồ xuất quan, bọn hắn liền nên đón đại tiện phóng đồng dạng. Sự thật chứng minh, bọn hắn cao hưng quá sớm. Hiện tại, những người này chỗ mi tâm một cái lỗ máu, chính là đối bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Một hơi lần nữa chết mười mấy người cao thủ. Nơi này lộ ra càng rộng lớn hơn. Mọi người tại đây, trừ liệt tiến thu mấy người lộ ra nhảy cấm hoan hô, còn lại mấy cái bên kia nguyên thân tại tụ hiển sơn trang người, từng cái nơm nớp lo sợ, e sợ cho sơ ý một chút, liền sẽ bị hái đầu. Những người này giao cho ngươi, đến lội dùng như thế nào, là ngươi sự tình. Ta chỉ muốn muốn kết quả. Trong vòng ba ngày nếu là còn không có tìm được ta muốn tìm người, ngươi cũng có thể đi đường. Chỉ là, ngươi có thể chạy hay không xuất tay ta tâm, liền nhìn ngươi sự tỉnh. Dương Đình đối với Liệt Yến Thu thần thức truyền âm nói. Liệt Yến Thu toàn thân chấn động, bất qua sau đó, liền ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Nàng biết rõ, Dương Đình sở dĩ truyền âm cho chính mình, là muốn cho chính mình ở trước mặt những người này giữ lại mặt mũi để tại về sau càng tốt hơn khống chế bọn hắn. Theo hôm nay bắt đầu Nàng chính là Thu Minh Đảo đảo chủ, các ngươi đều là hắn cung phụng. Nếu là nàng quản được tốt, các ngươi tốt nơi tự nhiên cũng có. Nếu là nàng đem nơi này làm rối loạn, đến lúc đó, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Dương Đình đối với những thứ này kiệt ngạo bất tuần chi người nói. Nghe nói như thế, những người kia tất cả đều cúi đầu sưng thần. Mỗi người tựa hồ cũng là thành thành thật thật, thế nhưng là kỳ thực là dấu giếm sắc cơ. Không quản các ngươi hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ cần bây giờ còn ở nơi này cuối cùng rồi sẽ bị ta thu nhập dưới trướng. Liệt Yến Thu trong lòng hào tình vạn trượng tự nhủ. S.E. Sau đó, nàng ánh mắt lần nữa hướng phía cái kia phiến đất chống nhìn lại. Giờ phút này, Dương Đình đã rời đi, chỗ này không có cái gì, giống tuyết, thế nhưng là, Liệt Yến Thu lại thấy rất chân thành, bởi vì, nơi đó là hắn đợi, đãi, qua địa phương, cũng chính là hắn không tại thời điểm, chính mình mới dám như thế không cố kỵ, mới dám như thế dĩ hạ phạm thượng. Thật ước ao ngươi học sinh. Tại không người chú ý thời điểm, đã trở thành đảo chủ Liệt Tiến Thu, trong miệng tự lẩm bẩm. Hai ngày về sau, Liệt Tiến Thu mang theo một phần tình báo lần nữa đi vào Dương Đình chỗ ở. Đại nhân, tìm tới nàng. Liệt Tiến Thu kích động vạn phần nói ra. Không đợi nàng nói chuyện, Dương Đình vẫy tay, Liệt Tiến Thu trong tay quyển trục xuất hiện tại Dương Đình trước mặt. Nhìn thấy quyển trục nội dung, Dương Đình cười. Không sai, là nàng. Nhìn thấy Dương Đình nụ cười trên mặt, Liệt Tiến Thu trong lòng một trận ung dung, bất quá. Sau đó chính là ghen ghét. Vẹn vẹn một tin tức liền để lánh khóc như vậy một người trở nên như thế dễ thân, thật làm cho người đố kỵ a. Thu Minh đảo Đông Nam, có một chỗ đảo nhỏ vô danh, đảo nhỏ cẩn côi không chịu nổi, mà lại, diện tích nhỏ hẹp, ấn đồ điệp lại nói, nhỏ như vậy địa phương, đều không có ý tứ nói là đảo, nói là đá ngầm còn tạm được. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái đảo nhỏ vô danh bên trên còn có một môn phái. Tều Thiên Diệp Môn. Không sai, chính là môn phái. Đồ điệp lặp đi lặp lại hướng môn chủ xác nhận qua, đây là môn phái không thể nghi ngờ. Nhỏ như vậy địa phương, dù cho là có môn phái, muốn nhiều đại quy mô cũng không thực tế. Có môn chủ, cái này đã đầy đủ. Mà đồ điệp được thu tới sau đó, liền tự nhiên mà vậy biến thành môn đồ. S.E. Không được. Như thế nào đi nữa cũng phải cho ta một cái phó môn chủ đương đương. Không phải vậy, ngươi vẫn là tìm những người khác quan đại đầu nhập bọn A. Đồ điệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý vào cái này thiên diệp môn là được, đừng nói là phó môn chủ, chính là về sau môn chủ này chi vị cũng nhất định là ngươi. Cái kia chỗ chống răng lão đầu vừa cười vừa nói. Đối với lời này, đồ điệp chỉ có thể mắt trợn trắng. Môn chủ, ngươi tại mù mân mê cái gì? Sẽ không thật nghĩ đi tham gia kia là cái gì luận võ trọn dễ á? Cẩn thận đem ngươi còn lại răng cũng cho toàn bộ đánh không có. Đồ điệp vừa cười vừa nói. Ngươi không hiểu, đây là chúng ta thiên diệp môn gì hấn? cũng là phát triển tráng cơ hội lớn chỉ cần thật thắng luận võ chọn rể còn sợ không có người biết sao cái kia chỗ chống nha môn chủ vẻ mặt thành thật nói ra nhưng vấn đề là ngươi đánh thắng được sao Liên ngươi cái kia công phu mèo ba chân sư phụ ta một cái có thể đánh 100 cái đồ điệp si vừa cười vừa nói biết đánh nhau hay không không quan trọng dù sao thiên diệp môn di vấn bên trên nói luận võ chọn rể đánh thắng này chính là thiên diệp môn hưng thịnh thời điểm chỗ chống nha môn chủ nhéo mắt lại chân thành nói Trước 1190, tìm không thấy. Thiên Diệp môn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không, nói cho đúng là cửa có thể la rùa. Nơi này rời xa huyên áo, những cái kia trong biển sinh vật thậm chí đều bò lên trên đảo đến, muốn chiếm lĩnh nơi đây. Trước đó, chỗ chống nha môn chủ sẽ còn định kỳ đi thu minh đảo mua sắm một số nhu yếu phẩm, thế nhưng là, trước đó không lâu bởi vì cứu cái này phó môn chủ, kết xuống cựu ra, hiện tại, cơ hồ không dám ra ngoài. Tốt xấu đợi đến trận này gió đi qua lại nói. Môn chủ không nguyện ý ra ngoài, đồ điệp tự nhiên cũng không quan trọng, dù sao so với bên ngoài tanh mùi máu tàn bạo, nàng càng thích nơi này yên tĩnh không màng danh lợi. Lao đầu. Ngươi nói chúng ta ở chỗ này có thể hay không bị những cái kiệp cựu ra đi tìm đến. Đồ điệp cười hỏi, trong nội tâm nhưng lại không che giấu được khẩn trương. Yên tâm, tìm không đến, chúng ta thiên diệp môn tốt xấu đã từng là thai to mặt lớn đại môn phái, mặc dù bây giờ sung dốc, nhưng là, này đến ẩn vẫn còn. Phương viên 300 dặm đều bị trận pháp bao phủ, không được nó cửa, căn bản không thể vào bên trong. trừ phi hắn là thần cảnh cường giả. Lao đầu tự ngạo nói ra. Đắc ý. Đồ điệp đối với hắn hổ thẹn cười một tiếng. Bất quá, nghe nói như thế, chung quy là trong lòng chấn định lại, không hề bối rối, từ khi lại tới đây sau đó, liền cùng lúc trước loại kia yên ổn bình thản sinh hoạt triệt để cáo biệt. Mặc dù trước đó, nàng cũng ghét bỏ sinh hoạt quá mức bình thản, cũng muốn đến một phen kích thích, thế nhưng là... Chưa nói qua đến thủ biệt của ta Ở đây cái gọi là trong thần giới, cao thủ tự nhiên cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay, ai cũng quản không được, thế nhưng là, những cái kia tu vi thấp người, coi như triệt để ăn thiệt hỏi. Không có bất kỳ cái gì xã hội bảo hộ không nói, còn lúc nào cũng có thể bị người bắt lại bán đi. Nếu là bất hạnh gặp phải cao thủ đánh nhau, nói không chừng liền sẽ trở thành pháo hôi, ngay cả trong phim ảnh người qua đường dắp cũng không bằng. Đồ điệp cảm giác mình chính là sinh hoạt tại dạng này trong thế giới Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cũng không tiếp tục là trước kia ở trường học thời điểm loại kia không sợ trời không sợ đất. Ai, thực sự là hoài niệm dùng kiếp trước sống. Đồ điệp nhìn lấy biển rộng mênh mông, ánh mắt bên trong có chút thương cảm. Thân nhân, đồng học, bằng hữu, còn có cái kia nhìn như không gì làm không được lão sư. Trung quy là thành hai thế giới người. Bôi môn chủ, ngài không muốn thương cảm, đợi đến chúng ta thiên diệp môn lớn mạnh ngày đó, cam đoan ngươi ở cái thế giới này có thể đi ngang không còn có người dám tìm chúng ta soi quậy. Lão môn chủ tựa hồ mười phần giải đô điệp tâm tình đồng dạng, thấy được nàng thần sắc không đúng, tranh thủ thời gian mở miệng quên. Phát triển lớn mạnh ngày đó, có thể đi ngang, người nghe ai nói? Ai cho ngươi họa bánh nướng? Đô điệp mười phần khinh thường nói ra. Sư phụ ta, cũng chính là đời trước môn chủ. Nga, đối với, đúng, ta lúc đó nhưng không có ngươi bây giờ địa vị cao, ta lúc kia chỉ là một cái nhỏ môn đồ. Lão môn chủ đối với đồ điệp nói ra, không cần nghĩ, lời này ngươi sư công cũng đã nói. Đúng hay không, đáng tiếc đến cuối cùng, đều không có có thể nhìn thấy thiên diệp môn thật khai chi tán diệp ngày đó. Đồ điệp đối với lão môn chủ nói ra, ha ha, làm sao ngươi biết, sư phụ nói sư công năm đó xác thực đối với hắn từng nói như vậy, bất quá, tiếp nối là, hắn không thể nhìn thấy một ngày này. Chỗ chống răng lão đầu lộ ra cái kia thiếu phèn giường, nhìn lấy biển cả, không biết là biểu tình gì. Vẫn là không có tìm tới sao. Dương Đình đối với Liệt Tiến Thu hỏi. Đại nhân, ta Liệt Tiến Thu đối với Dương Đình giải thích. Thế nhưng là, lời nói còn cũng không nói ra miệng đến, liền đã bị Dương Đình cắt đứt. Tốt, ngươi đi xuống đi, mấy ngày nay chỉ lo tìm hắn, cũng không có thời gian tốt dễ xử lý ở trên đảo sự vụ A. Ta nhìn thấy đã có chút gia tộc bắt đầu rục dịch, đuổi mau đi xem một chút a. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Nghe nói như thế, Liệt Tiến Thu tự nhiên mang ơn trong nội tâm nàng cũng sớm đã gấp không được chính mình những cái kia dòng chính trừ số ít mấy cái có thể một mình đảm đương một phía phái đi ra còn lại toàn bộ đi theo nàng toàn lực tìm kiếm nữ hai kia, hiện tại vẹn vẹn đem phạm vi rút gọn tại trong phạm vi nhất định thế nhưng là cái kia phiến hải vực rõ ràng không lớn, lại là thế nào tìm kiếm đều tìm không được cái này khiến liệt tiến thu trong lòng buồn nản không thôi bất quá, dù cho đã gấp thật không được, vẫn là không dám phân tâm, bởi vì nàng biết Ê. rõ Dương Đình chính là mình lớn nhất ỷ vào, đây sợ ngay tại lúc này chính mình không có gì cả, chỉ cần có người này ủng hộ, hết thệ cũng còn sẽ trở về, mà lại, hồi báo sẽ chỉ so với ban đầu càng thêm phong phú. Dương Đình lui liệt tiến thu, sau đó, cả người vươn người đứng dậy, hướng phía bên ngoài bay đi, giống như một đạo hoàng quang, xông thẳng tới chân trời. Sau mười mấy phút, Dương Đình xuất hiện tại một phiến hải vực bầu trời, nhìn lấy phía dưới hết thảy, ánh mắt sáng tỏ như ngày. Trần thị chi nhãn nô gia dưới đáy hết thảy tất cả đều thu hết vào mắt, thậm chí có thể xem rốt cục xuống cá bơi dưới đáy nước ngao du chẳng cảnh. thế nhưng là mặc dù có như thế thị lực vẫn là không thấy gì cả, cũng đồng dạng không có cảm nhận được đồ điệp trên người khí tức. cái này khiến Dương Đình nhịn không được nhíu mày, tim nửa ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Dương Đình không khỏi có chút hoài nghi, đồ điệp đến cùng phải hay không ở chỗ này? dù sao liền xem như liệt tiến thu bọn hắn tìm không thấy, thế nhưng là. Chính mình chân thị chi nhãn ưng cái kia sẽ không xảy ra vấn đề, đồng dạng vẫn là không có nhìn ra cái gì dị thường. Thân thức huyết tán ra đến, như là một cái lưới lớn, rơi ở cái này trên mặt biển, nơi này nước biển thậm chí đều bị chia làm từng tầng từng tầng khu vực. Dương Đình ngay cả dưới nước đều cho quan sát một phen, y nguyên không thu hoạch được gì. Thật chẳng lẽ không ở nơi này? Dương Đình buồn bực. Hắn đã ngừng liệt tiến thu báo cáo, cuối cùng biến mất địa điểm, chính là tại cái này phiến hải vực mà tại cái này phiến hải vượt bên ngoài, thậm chí, tới tương liên hòn đảo phía trên, đều đã hoàn toàn loại bỏ qua, không có phát hiện nàng tung tích, đủ để chứng minh nàng hẳn là ngay tại rời cái này không xa địa phương. Tim nửa ngày, đều là không thu hoạch được gì, Dương Đình có chút thất lạc, sau đó, lần nữa đỡ cầu vồng mà đi. Hắn làm sao biết, tại hắn đứng phiến khu vực này, còn có một cái hẹp tiểu độc lập không gian, mà tại không gian này bên trong, một cô gái trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm tên hắn. Sau 10 ngày. Rời Đông Vương đảo không xa địa phương có một cái tương đối nhỏ bé hòn đảo, dùng thiên diệp môn phó môn chủ lại nói, đại khái tương đương với hai cái uy quốc lớn như vậy. Đông Lâm đảo mặc dù không lớn, nhưng là, lại một mực không ai dám trêu chọc bởi vì ai cũng biết, cái này Đông Lâm đảo đảo chủ, là Đông Vương đảo lão đảo chủ thương yêu nhất nhi tử. Mà Đông Vương đảo uy danh lại là ai cũng không dám kinh thị. S.E. Hôm nay Đông Lâm đảo lộ ra rất là náo nhiệt, hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng nhân vật kiệt xuất. Trên mặt mỗi người tựa hồ cũng mang theo ngạo nghễ, trên mặt mỗi người tựa hồ cũng đều tràn ngập loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Ông Mỹ nhân về, thắng được một bút lớn đồ cưới, đây là những cái kia phía trước đến tham gia luận võ chọn rể trong lòng người lớn nhất tưởng nghiệm. Môn chủ, ngươi còn có hay không ở trên đảo trôn xuống cái gì bảo tàng không có, đuổi mau nói cho ta biết. Tình một hồi ngươi bị người đánh chết, cái kia bảo vật bị người quên lãng. Một cái dâu quay nón nam tử, đối với bên cạnh chỗ chống răng lão đầu trèo chọc nói Trước 1191, ngươi không biết, người khác ở trên đài thời điểm, đều sẽ các loại động viên cổ vũ, thế nhưng là lao đầu liền cơ khổ, hiện tại, thật vất vả có một cái phó môn chủ, còn không có lên đài liền nói ra như thế vụ rũ lời nói, nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã đã dơ chân mắng to, thậm chí là sinh khí, thế nhưng là, lao đầu lại như cùng một cái di lạc phật một dạng, căn bản lơ đếm, trái lại cười đối với, đúng, cái kia dâu quay nón nam tử nói ra người luôn luôn có khi chết thời gian co như không chết ở. Chỗ này cũng phải chết tại địa phương khác, nếu là nhất định phải có cái lựa chọn, vậy ta tình nguyện chết ở đây. Dù sao, ta là chết đang là thật hiện môn phái phục hưng trên đường. Cái kia dâu quay nón nam tử lập tức sứng suốt, nghĩ không ra cái này nhìn hình dung hèn mọn lao đầu lại còn. Thế nhưng là, sau đó nàng liền không nhịn được giận dữ, bởi vì lao đầu lời kế tiếp, trực tiếp bại lộ hàn tính. Thế nào? Ta cái này cho ngươi học lời nói, nói ra đúng hay không còn có chút ý tứ chỗ trống răng lão đầu lần nữa cười, nhìn dâu quai nón nam tử, không nhịn được muốn nhấc chân đạp hắn mấy cước. bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, chủ yếu là hắn không nghĩ còn chưa có bắt đầu liền trực tiếp dùng bị người đuổi ra chẳng đến kết thúc công việc. nếu như về sau còn có loại lời này, nhìn tới ta vẫn phải nhiều học một ít. lời nói này lấy, ta chính mình cũng sắp bị chính mình cảm động. chỗ trống răng lão đầu đối với dâu quai nón nam tử nói ra, im miệng. dâu quai nón nam tử rốt cục nhịn không được quá lớn, thế nhưng là. Cái này vừa vặn vừa lên tiếng, liền bại lộ nàng nội tình. Cái này dâu quay nón nam tử không phải khác người, chính là đi qua cải trang trang điểm đồ điệp. Đồ điệp không tin, cái này bình thường vạn sự đều dễ thương lượng môn chủ, lại là một cái điển hình toàn cơ bắp, quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Ta lại trịnh trọng cảnh cáo ngươi một tiếng, đi ra xem náo nhiệt có thể, nhưng là, chớ tự mình đi tìm chết. Đồ điệp nhìn lấy cái này, lão đầu trên mặt chờ mong cùng kích động biểu lộ liền biết hắn tám thành là kìm nén không được. một gia hỏa như thế đối với, đúng, sư phụ nói chuyện qua đã thông báo sự tình, luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ trăm phần trăm chấp hành hoàn thành. có đôi khi loại này phẩm chất tự nhiên để cho người ta cảm động, thế nhưng là, có đôi khi cái này chính là đang tìm cái chết. tỷ như lần này luận võ chọn rẻ, liền chỗ chống răng lão đầu công phu mèo ba chân, có thể chống đến một nén nhang không ngã xuống, cũng đã là trong bất hạnh vận hạnh, nơi nào còn dám hy vọng xa vời cái gì thắng được lần này đối thủ nhất cử ôm mỹ nhân về lao giả ngươi không biết thật muốn đi đi đợi đến liên tiếp đi lên 10 người thời điểm luận võ đã đến thời khắc mấu chốt trước đó giữ lại loại kia lẫn nhau lưu dưới đáy hiện tại lập tức tất cả đều tán loạn tán loạn nhiều nhất chính là loại kia tự xưng danh môn chính phái gia hỏa mà mất đi bàn sơ loại kia đứt thúc cái này luận võ trở nên càng thêm thanh mùi máu càng thêm tàn bạo lúc này chỗ chống răng lão đầu đi lên tuyệt đối là cựu tử nhất sinh thuần túy tìm chết đáng tiếc Những lời này cuối cùng biến thành gió thoảng bên hai. Ta không chết không chết quan trọng, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta thiên diệp môn liền còn có lần nữa phục hưng hy vọng. Chỗ trống răng lão đầu cười đối với, đúng, đồ điệp nói ra. Lão đầu, ngươi không phải đâu. Ta thế nhưng là một cái. Nữ nhân. Đồ điệp nhỏ giọng nói ra. Ngươi đem như thế một cái gánh nặng đặt ở trên người của ta, không cảm thấy tàn nhẫn sao. Lại nói, ngươi gặp qua cái nào nữ tham gia luận võ trọn rẻ. Ha ha ta cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật đi lên, chẳng phải thật có sao. Đệ nhất luôn luôn phải có người làm. Lao đầu nói ra, ngươi có thể là song A. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi còn sống, ta cố gắng sẽ còn về cái kia chim không thèm bị địa phương. Ngươi nếu là chết, ta cũng trực tiếp cao chạy xa bay, đến lối ngươi nói kia là cái gì cậu thí thiên diêm môn. Ta liền xem như ngươi là mơ mộng háo huyền. Đồ điệp không chút khách khí nói ra. Ngươi không biết, Chỗ chống răng lão đầu cười ha ha, nghiêm túc nói. lão đầu, đừng tưởng rằng cứu ta, liền có thể dùng buộc ta cả một đời, người đánh sai bản tính. Đồ điệp hung dữ nói ra. Chỗ chống răng lão đầu lại lại cũng không nói gì thêm. nửa giờ sau đó, chỗ chống răng lão đầu rốt cục vẫn là ra sân, tay không, quần áo tả tơi, nhưng ở đây người xem thậm chí đều coi là nơi này tới một cái ăn mày lão đầu không để ý tới những thứ này, chỉ là đối với đồ điệp cười cười, bờ môi di chuyển. Rơi quá xa, Trung quanh lại tràn đầy ấm ý tiếng cười nhạo, cho nên, đồ điệp không có nghe tiếng, nhưng là, lại rõ ràng thông qua khẩu hình, đọc lên ý hắn. Ta chết, đừng quên phục hưng thiên diệp môn. Tất cả mọi thứ đều ở trên thân thể ngươi. Không cần phí hết tâm tư đi tìm, thời cơ đến, tự nhiên trở về. Nhìn thấy lão đầu dạng này, đồ điệp trong lòng không khỏi xếp chặt. Móng tay đều nhanh muốn đâm vào trong thịt. Cùng chỗ chống răng lão đầu đối chiến là một cái hơi mập nam tử, mặc dù thân thể rất mập, nhưng là... Lại dị thường linh hoạt, như đồng như một con rắn, cuốn quanh lấy cái kia lão đầu. Đến liền như là tên ăn mày một dạng, hiện tại, bị cái kia mập mạp treo đùa lộ ra càng thêm buồn cười. Mười phút sau, lão đầu triệt để mất đi chống đỡ chi lực, không còn có năng lực ngăn cản, bị cái kia hơi mập hắn tử, một cước quét vào ngực, cả người bay thẳng đứng dậy. Âm một tiếng rơi trên mặt đất, trực tiếp bị ngã thổ huyết. Không đánh, không đánh, chúng ta không đánh. Cái này con dâu chúng ta không muốn các ngươi người nào thích đoạt hai đoạn? đồ điệp nhìn thấy tình huống này trong lòng phẫn nộ đồng thời lại lại không thể làm gì. Phúc. cái kia chỗ chống răng lão đầu rốt cục hồi tỉnh lại phun ra một ngụm máu sau đó đối với đồ điệp cười cười ha ha nhìn tới lần này tân lang quan là không làm được liên ngươi còn làm tân lang quan bị tân lang làm quan đi còn tạm được đồ điệp đối với lão đầu nói móc nói lão đầu cười một tiếng sau đó vậy mà đứng lên lần nữa hướng phía lôi đài bên kia đi đến lão già, ngươi thật không muốn sống. Ha ha. Vấn đề này chúng ta đã tranh luận tới, hôm nay liền không tranh. Dịu ta đứng dậy, lao đầu đối với bên cạnh đồ điệp nói ra. Bốn phía đã vang lên tiếng cười nhạo âm, đều nghĩ đến nhìn xem lão già này là thế nào xấu mặt. Đồ điệp ở đó nhìn lấy, nắm tay chặt chẽ tích lũy cùng một chỗ. Giờ phút này nàng hối hận, không có ở trái đất thời điểm, tốt tốt đi theo dương lão sư học hai tay. Không phải vậy cũng không đến lôi giống bây giờ cái dạng này đứng ở chỗ này lo lắng xuông. Chỗ trống răng lão đầu đi lên sau đó, liền biến thành một sống sờ sờ biếm ấm, cái kia từng nhát trọng quyền, rắn rắn chắc chắc nện ở trên người hắn. mậy hơi thở, cái này lão đầu đã triệt để ngã trên mặt đất. Như người loại này lão già đều đã gần đất xa trời, lại còn nghĩ đến cùng chúng ta đoạt tiên nữ, phải bị đánh chết. Bên cạnh, có người hùng dữ nói ra, nhìn thấy bóng người kia bay lên trong ngáy mắt, Đồ Điệp cảm giác mình cũng trong nháy mắt nổ tung, lao đầu đối nàng tốt, toàn bộ đều nhất nhất hiện hiện, thế nhưng là, lao đầu lại sắp chết tại trước mặt nàng, mà nàng không có biện pháp nào. Cái này khiến nàng ảo não hề phải tới cực điểm. chương 1192, muốn học, hiện tại liền có thể dùng dạy ngươi. Lao giả, chịu đự, ngươi không thể chết. Đồ Điệp đối với trên đài một mực bị đánh, mắt thấy là phải bị đánh phế chỗ chống răng lao đầu la lớn, đã không có trước đó treo chọc lúc ngựa khí. Chỗ trống răng lão đầu tựa hồ cảm nhận được đồ điệp biến hóa, hướng phía nhìn bên này lướt mắt, ánh mắt bên trong có một loại cầu nhân được nhân cảm giác. Lao giả, ta tới giúp ngươi. Đồ điệp đã cái gì đều không lo được, trực tiếp muốn chạy lên đi. Ngươi nếu là hiện tại đi lên, chẳng những hắn bị đánh chết, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế, phải biết, nơi này có thể không có cái gì pháp trị nói chuyện. Một thanh âm tại đồ điệp bên người vang lên, giống như một đạo thiên lôi, trực tiếp đem đồ điệp cho đánh đứng chết chân tại chỗ. Đến lo lắng vạn phần đồ điệp, đồng nhiên nghe được cái thanh âm này, căn bản phản ứng không kịp, cho dù là trên đài lão đầu sắp bị đánh phế phía trước một khắc, cũng vô pháp cấp tốc làm ra phản ứng, thật sự là cái này trùng kích với hắn mà nói quá khổng lồ. Thế nào? Lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi liền đã không nhận ra lão sư. Dương Đình đối với cái này bề ngoài thoạt nhìn như là cường tráng đại hán đồ điệp nói ra. Đồ điệp lần nữa sừng sốt, bất quá, sau đó, liền hoa một tiếng khóc lên, cái gì cũng không lo được. Trực tiếp chạy đến dương đỉnh trên người, một tay lấy hắn ôm lấy. Lão sư, ta không phải đang nằm mơ, ngươi nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ. Đồ điệp một bên khóc, một bên gắt gao ôm lấy dương đỉnh. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng một mực nói với chính mình phải kiên cường, ở cái này người ăn nhân thế giới, nếu là có một điểm nhu nhược, liền sẽ bị người ăn không còn một mảnh. Dù là tại khó khăn nhất thời khắc cũng không có đi một giọt nước mắt, thế nhưng là, tại nhìn thấy dương lão sư trong ngáy mắt, Giống như là một đứa tiểu hài nhi ở bên ngoài bị người khi dễ, thật vất vả nhìn thấy nhà mình dài. Trong lúc nhất thời, tất cả ủy khuất tất cả đều hiện ra đến. Dương lão Sư, ngươi, ngươi, ngươi thế nào mới đến? Ta nhớ ngươi nghĩ ký khổ. Đồ điệp đối với Dương Đình khóc kể lệ. Là lão Sư sai. Lão Sư hẳn là sớm một chút tới. Dương Đình thanh âm bên trong tràn đầy hãy náy nói ra. Ta không trách ngươi. Đồ điệp vội vàng nói. Nàng nghe ra Dương Đình trong giọng nói ấy náy. Chấn động trong lòng, cũng cảm giác mình nói ra lời nói. Nàng biết rõ, chính mình cái này lão sư cực độ bao che khuyết điểm. Hiện tại, mình bị người ngoặt đến nơi đây lại cùng hắn có quan hệ, trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Đừng cái gì đều không nghĩ, nàng hiện tại đã rất thỏa mãn, bởi vì, ở chỗ này đã nhìn thấy chính mình nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy người. Bất quá, sau đó, lập tức kịp phản ứng. lão sư mau cứu hắn. Nhanh mau cứu hắn. Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Đồ Điệp đối với Dương Đình Cầu xin. Trước kia tại trái đất thời điểm, lão sư chính là không gì làm không được, lúc kia nàng không biết, thế nhưng là, đi tới nơi này thần giới sau đó, nàng mới biết được, nguyên lai ở chỗ này giống hắn dạng này người, thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn người còn có rất nhiều. Đồ Điệp tin tưởng mình lão sư, thế nhưng là, dù sao lão sư như thế tuổi trẻ, lại là ở đây tàng long ngọa hổ địa phương, nàng, nàng thật sợ mình lão sư cũng bất lực. Quả nhiên Tại đồ điệp vội vàng nhìn lấy hắn thời điểm, Dương Đình vẫn là lắc đầu. Ta xuất thủ, không phải lựa chọn tốt nhất. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, thông minh như đồ điệp, làm sao lại nghe không ra đây là một loại huyện chuyển cự tuyệt. Không có. Không có việc gì. Đồ điệp mang trên mặt một loại tiếng đối. Sau đó, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài. Cái thế giới này chính là cái này bộ dáng. Nếu là không có thực lực cường đại, lúc nào cũng có thể bị người nhấc chân đạp cho chết, mà người chúng quanh. Chẳng những không có mảy may đồng tình, còn kèm theo vô tận trào phúng. Hiện tại, chỗ chống răng lão đầu chính tại đối mặt loại này cảnh ngộ. lão sư, ta về sau muốn tu luyện. Đồ điệp đối với Dương Đình nói ra, thanh âm kiên quyết. Tốt. Nếu là ngươi muốn tu luyện, ta hiện tại liền có thể dùng dạy ngươi. Không. Hiện tại không được, ta. Ta muốn nhớ kỹ những người này. Về sau đem bọn hắn toàn bộ giết. Đồ điệp đằng đằng sát khí nói ra. Làm gì đợi đến về sau. Hiện tại liền có thể dùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý chờ 3 phút đồng hồ." Dương Đình nói ra. "Huyền." Lại là một đạo sấm sét tại trong ngóc nàng vang lên, đơn giản liền đem nàng cho chân sắp thất thần. "Lão sư, ngươi, ngươi nói đều là thật?" Đồ Điệp bắt lấy Dương Đình kích động hỏi. "Lão sư lúc nào lựa qua ngươi?" Dương Đình nói ra. "Dạy ta." "Lão sư hiện đang dạy ta." Đồ Điệp đối với Dương Đình khẩn cầu. Dương Đình nhìn xem Đồ Điệp Nói ra ngươi có thể muốn tiếp nhận nhất định thống khổ. Ta có thể. Ta cái gì khổ đều có thể ăn. Nhanh. Đồ Điệp đối với Dương Đình khẩn cầu, bởi vì nàng Dư Quang đã thấy chỗ trống răng lão đầu sắp trèo trống không bao lâu, hiện tại cái kia người đang lấy mèo hí kịch chuột phương thức để đùa bận hắn, nếu như chờ đến hắn chơi chán, chỉ sợ cũng Ý thủ linh lại, tính khí ngưng tâm. Dương Đình đối với Đồ Điệp cảnh tình nói. Thanh âm như sấm, giờ khắc này, nàng phảng phất cảm giác mình lại về tới trường học. Lại đang nghe theo Dương Lão Sư giảng bài, mà chính nàng cũng lần nữa bị xa vào. Cách đó không xa, Liệt Yến Thu đứng ở nơi đó, nhìn thấy cái này thần tiên nhân vật bình thường, tìm học sinh lại là một cái tu vi gì đều không có người, không chỉ có thất vọng. Bất quá, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, lại không có chút nào dám biểu lộ ra, bởi vì, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đã triệt để nhận thức đến cái này cái gọi là học sinh, tại vị này thần cảnh trong lòng. Cao thủ địa vị, thậm chí... So tu vi quan trọng hơn, có đôi khi đang lúc bế quan, chỉ cần một có tin tức, dù sao vẫn là có thể trước tiên xuất quan, cái này cùng nàng trước kia chỗ giải cao thủ hoàn toàn khác biệt. Đây là muốn làm cái gì? Liên Tiến Thu nhìn thấy Dương Đình vậy mà đứng ở nơi đó, nắm tay phóng tại cái kia thoạt nhìn là lạc quay hàm đại hán, kỳ thực là thành tú nữ tử trên chán thời điểm, trong lòng vạn phần không giải thích được. Bất quá, sau đó, liền thấy quanh thân những cái kia linh khí, tất cả đều như là cự long hút nước một dạng. Thướng phía nàng chỗ này hội tụ, trong lòng kinh hãi. Mà phát hiện tình huống này, chẳng những là nàng, chung quanh những cái kia hơi có chút tu vi người, đều rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa này. Từ lúc mới đầu không giải thích được, đến cuối cùng chấn kinh. Cái này, đây là muốn làm cái gì? Có người chấn kinh nói ra. Đây là muốn tại chỗ tiến dài sao. Càng có người âm thanh đều đã biến giọng điệu, hiển nhiên, không tin trước mắt nhìn thấy đây hết thảy Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Nếu là nói như vậy, liền xem như miễn cưỡng tiến vào trúc cơ kỳ tu vi, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ sợ duy trì không nửa nén hương thời gian, mà lại, đối với, đúng, cái kia cho hắn truyền công người, cũng là một loại lớn lao tổn thương, rất có thể đến cuối cùng, hai người đều muốn bị liên lụy. Có người tựa hồ đoán được Dương Đình ý đồ, thanh âm bên trong hoàn toàn không coi trọng, thậm chí là nhìn suy. Những người khác nghe nói như thế, cũng là không tự giác gật đầu, hắn nói vô cùng có đạo lý, mà lại. Cái này tựa như là toàn bộ tu giả chung nhận thức, nếu không, những cái kia đại môn phái chẳng phải là cao thủ càng ngày càng nhiều. Có một cao thủ, liền chí ít có thể dùng tái tạo ra một cao thủ khác. Đây bất quá là thiên phương dạ đàm A. Trước 1193, tốc thành kim đàn cảnh. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, bốn phía linh khí tất cả đều hướng phía nơi này hội tụ, đã hình thành từng đầu kim sắc thần long, ở trên bầu trời bay múa, sau đó, liền sẽ chui vào đồ điệp thân thể. Mà theo chung quanh những cái kia linh khí hội tụ càng ngày càng cấp tốc, chung quanh những người kia biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Thậm chí là không dám tin. Cơ sở nhất sửa vì là luyện khí trúc cơ, sau đó mới là kim đan. Đừng nói là trúc cơ kỳ, liền xem như luyện khí kỳ, cũng cần vô cùng tận tài nguyên, đương nhiên cũng cần cường đại thiên phú, càng làm chủ hơn nếu như, cần thời gian tích lũy, nếu không, cưỡng ép tăng lên, sẽ chỉ là đốt cháy giai đoạn, đến cuối cùng, sẽ chỉ hại tu luyện giả. hiện tại Hai người kia làm sự tình, tại mọi người nhìn lại, không khác đốt cháy giai đoạn, đương nhiên còn có tự tìm đường chết. Bởi vì, bọn hắn đã thấy, trung quanh nơi này linh khí, còn đang nhanh chóng tăng nhiều, những cái kia linh khí còn đang không ngừng hướng phía cái kia dâu quay nón đại hán trên người hội tụ. Trên mặt hắn tràn đầy thống khổ biểu lộ, thân thể cũng đang không ngừng phông lên, giống như không cẩn thận, liền sẽ bị trực tiếp no bạo đồng dạng. Còn không ngừng xuống, đây là muốn muốn chết sao. Bên cạnh có người nhìn lấy đây hết thảy khoa tay múa chân nói ra. Đừng nói là những người vây xem kia, liền xem như một mực tin tưởng dương đình liệt tiến thu, lúc này, cũng là lặng lẽ mứt mồ hôi. Nàng tự nhiên tán thành chung quanh những người kia thuyết pháp. Sự mạnh mẽ này quán chu chân khí, đến cuối cùng, chẳng những là cái này tiếp nhận người sẽ bạo thể bỏ mình, mà cái kia truyền công người, cũng đồng dạng sẽ kinh mạch lịch loạn, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Liệt tiến thu muốn muốn đi lên đi đem cái này cái phong tử người điên, cho cả lại, thế nhưng là, tại cất bước thời điểm, vẫn là thành thành thật thật nghe xuống tới, nàng không tin Dương Đình sẽ thật nghe chính mình, mặt khác, trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn có chút tin tưởng, cái này cái phong tử, người điên, ngay tại làm một kiện, nhìn như trái ngược lẽ thường, kỳ thực nhất minh kinh nhân hành động vĩ đại. 3 phút thời điểm, cái kia linh khí trụ dĩ nhiên hội tụ thành xô nước lớn như vậy lớn, nhìn như là như gió lốc. Cường hành như vậy linh khí, đừng nói là chút cơ kỳ, liền xem như kim đan kỳ cường giả cũng không nhất định có thể thừa nhận được tại. Có người tự lẩm bẩm Thật sự là bọn hắn hiện tại thấy cảnh này quá mức rung động, không nhịn được muốn đánh giá một phen. Bất quá, bất kể nói thế nào, trong mắt bọn hắn, cái này chuyển công nam tử, thủy chung là một cái cao nhân, chỉ là cao nhân đầu góc tựa hồ thiếu sợi dây, dù sao vẫn là muốn làm loại này tự tìm đường chết sự tình. Vâng! Tại hai người chung quanh giường như nổi lên linh khí phong bạo, từng đạo từng đạo linh khí gió lốc, cuốn quanh lấy hai người không dừng lại xoay tròn. Nhìn chung quanh những người kia từng cái hoa mắt thần mê. Nơi này đại đa số đều là trúc cơ kỳ tu vi, trúc cơ đỉnh phong đã là rất nhiều người đời này cũng không dám hy vọng xa vời mộng tưởng. Thế nhưng là, hiện tại, thần cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn thi pháp, bọn hắn sao có thể không hoa mắt? Đây là... cảnh giới gì? Có người hoàn toàn ngốc đi, nhìn lấy đây hết thảy ngốc đi một dạng, trong miệng đang không ngừng nói một mình. a một đạo nữ tử cao vút tiếng vang lên thành lập, như là một tiếng phận minh chung quanh trong vòng trăm dặm phi cầm, toàn bộ cũng nhịn không được túi đầu. đó lấy tại trước mắt bao người, một ngôi sao mới cứ như vậy từ từ bay lên. kim đan cảnh trên người linh khí lưu truyền, chủ yếu nhất là loại kia mạnh đại khí thế, không phải kim đan cảnh cường giả, không thể đạt tới. cái này, cái này sao có thể? có người lần nữa nói một câu. nếu như vừa mới truyền công có thể nhìn thành là có người cố ý làm chuyện điên rồ, nhất định phải tự chịu diệt vong lời nói như vậy hiện tại. Cái này trong thời gian thật ngắn, liền trực tiếp theo một cái sửa luyện cơ sở cơ hồ là không người, biến thành một cái kim đan cảnh cường giả, đây tuyệt đối là một cái cự đại rung động. Mà lại, hắn kim đan cảnh khí thế, tựa hồ một chút cũng không có tán loạn dấu vết, không chỉ như thế, còn càng ngày càng mạnh. Có người lần nữa sợ hãi thán phục Bởi vì, trên thế giới này, chắc chắn sẽ có một số kỳ nhân dị sĩ, có thể thông qua kỳ dị biện pháp, trợ giúp một số người trong thời gian ngắn, thiêu đốt tiềm năng, tiến vào kim đan cảnh. Thế nhưng là, đợi đến hiệu lực dùng xong sau, nghiêm trọng di chứng cũng sẽ theo nhau mà tới, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mình. Mà lại, bọn hắn thời gian cũng sẽ không quá lâu, nghe đồn một khỏa cao dai đan dược, có thể duy trì ngạnh sinh sinh cất cao một người hai giai thực lực, mặc dù loại đan dược này, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian, sau đó còn sẽ xuất hiện chân khí hỗn loạn, tạo thành không được chữa trị nội thương. Thế nhưng là, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý vì này vung tiền như rác, phát sinh trước mắt sự tình. Nào chỉ là ngạnh sinh sinh để cao hai giai, mà là ngạnh sinh sinh để cao hai cái đại giai vị. Cái này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, mà là vi phạm thiên lý. Dạng này sự tình, căn bản liền không nên tồn tại, nhưng là bây giờ. Bọn hắn đang đợi người này theo vừa mới trùng kích kim đan cảnh cảnh giới phía trên ngã xuống, tốt nhất là có thể lập tức ngã chết, nói như vậy, bọn hắn liền sẽ trong lòng cân bằng rất nhiều. Đáng tiếc, Dương Đình căn bản sẽ không chiếu cố bọn hắn cảm thụ. Từ không tới có. Trực tiếp kim đan cảnh cường giả, quá trình này mặc dù rất thống khổ, nhưng là, chân chính được đến lúc đó, lại là phi thường thỏa mãn, phi thường đăng giá. lão sư, tạ ơn. Đồ điệp đối với Dương Đình lần nữa trùng điệp nói một câu. Chưa đủ, giống như lấy thân báo đáp, ta đã không có còn lại biện pháp tốt để báo đáp ngươi. Nghe được đồ điệp thanh âm, luôn luôn vững như Thái Sơn Dương Đình, giờ khắc này, cũng có chút loạn tấp vông. Đừng lo lắng, đùa ngươi chơi. Đồ điệp vừa cười vừa nói. Hiện tại nàng đã là Kim Đan cảnh cường giả, tự nhiên có thể nhìn thấy trên lôi đài, mặc dù chỗ chống răng lão đầu một mực ở vào đường nhúc nhích bị đánh địa vị, nhưng là lại cũng không có mình trước đó nhìn thấy thảm liệt như vậy. Lão đầu nhìn ngươi bộ dáng, chí ít còn có thể lại chịu một nén nhang. Đồ Điệp thả người nhảy lên, đi vào rời lôi đài đứng đầu gần địa phương, trước đó, loại địa phương này nàng là không có tư cách tới gần. Thế nhưng là, vừa mới tại chỗ đó bên trong to lớn tràn diện xuống, tiến vào Kim Đan kỳ mà lại một mực vững chắc ở chỗ này nhường ở đây tất cả mọi người toàn bộ đều biết nàng nhận biết nàng cường hãn nhận biết nàng cứu ra chỗ chống răng lão đầu quyết tâm trên lôi đài ngay tại cuồng loạn thiên diệp môn môn chủ người kia bởi vì thủ lôi ung dung duyên cớ còn giao hấn chỗ chống răng lão đầu sau khi còn có thời gian đi xem một chút bên ngoài náo nhiệt mà cái này xem xét phía dưới vậy mà nhìn thấy mới tấn kim đan kỳ cứng giả vậy mà ánh mắt hung ác nhìn lấy chính mình đăng nhập chấm nét Cái này khiến cái kia trong lòng người sợ hãi tới cực điểm. Giờ phút này, hắn cảm giác mình chính là một con góc, mà lại, là một cái đã bị xà tiếp cận, khả năng tùy thời bị nuốt lấy con góc. Ta nghĩ nhường hắn lăn xuống đến. Như thế nào mới có thể làm đến? Đồ điệp đối với đứng ở nơi đó thủ vệ nói ra. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem đánh hắn xuống tới là được. Tốt, ta hiện tại liền đem đánh hắn xuống tới. Đồ điệp vừa mới nói xong, ra vẻ liền muốn động thủ. Thế nhưng là chỉ gặp cái kia ngay tại cuồng loạn trô chống răng láo đầu ra hỏa trực tiếp ké quỵ dưới đất. Đại nhân tha mạng Ta nhận thua. Ta nhận thua. Trước 1194, muốn ăn đòn. Nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, mọi người thậm chí đều không có phản ứng chú ý tới đến cùng phát sinh cái gì, liền đã kết thúc. Nếu không phải vừa vặn mới nhìn đến người này tấn thăng kim đan cảnh thời điểm loại kia linh khí như rồng trang diện, bọn hắn thậm chí coi là đây là bị nhân tinh an tâm hàng song hoàng hí kịch. Người kia vừa mới như đồng một cao thủ, uy phong bác diện, đối với, đúng, lao đầu điên cuồng ngầu đả, toàn bộ song là hạ tử thủ, không có một chút lưu tình, hiện tại, ké quỷ dưới đất, cũng như một cái dập đầu trùng. Thật sự là địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không túi đầu. Đô điệp nắm chặt nắm đấm, thật muốn thoáng cái đem người này cho đập nát. Nhất là làm nàng nhìn thấy chỗ chống răng lão đầu hấp hối, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít thời điểm, càng là đè nén không được phẫn nộ. Nhưng là. Cuối cùng nàng vẫn là dừng tay, chung quy là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục ngăn lại trong nội tâm nàng giết chóc cảm xúc. Nhanh cút cho ta. Đồ điệp đối với người kia phẫn nộ quát. Sau đó, liền tranh thủ thời gian đỡ dậy trên mặt đất sắp mất mạng lao đầu. Thế nhưng là, khi nàng vừa mới ngồi xổm người xuống, liền thấy lao đầu con mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng, mà lúc này, đồ điệp cũng cảm nhận được một cố cường đại sát ý bao phủ chính mình, vừa mới cho mình quỳ xuống người kia, vậy mà lần nữa nói đau hướng phía chính mình công kích mà đến, lưỡi đao sắc bén âm lãnh, thấy lạnh cả người thuận tiện lưu liền toàn thân. Thử vong nguy hiệp, lần nữa bao phủ nàng. Nàng muốn quay người, muốn lợi dụng chính mình tu vi, thế nhưng là lại phát hiện hiện tại chính mình trong đầu trống rỗng, vừa mới tăng thực lực lên, thậm chí một lần cơ hội động thủ đều không có, trên người lực lượng cường đại, căn bản không biết thế nào khai thông, càng không biết thế nào lợi dụng. Chỗ chống răng lão đầu cũng là ánh mắt bên trong tuyệt vọng, tràn ngập không cam lòng. Vừa mới có chút hy vọng, trong nháy mắt, cái này hy vọng liền muốn trôi qua sao. Mà ở bên cạnh nhìn lấy những cái kia mọi người, cũng là chưa kịp phản ứng, nghĩ không ra, người kia vậy mà như thế quyết tuyệt, như thế gan to bằng trời. Đây chính là một cái kim đan kỳ cường giả. Hắn vậy mà đều dám nhắc tới đao liều mạng. Mọi người trừ kinh hô, càng nhiều hay là tiếc hận. Cái này vừa vặn vỡ ạ tẩn trước kim đan kỳ cường giả, còn không có thưởng thức được kim đan kỳ cường đại, liền đã triệt để bỏ mình thực sự là biệt khuất à. Nhưng là, sau đó, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, càng thêm thần kỳ một màn phát sinh, vậy đến nhanh chóng đứng dậy, mắt thấy là phải rút đau, hung hăng chọc ra lúc đến thời gian, lại như là bị định trụ mở dạng, không lúc đích. Chuyện gì xảy ra? Người này làm sao vẫn không xuất thủ? Có người thấy cảnh này, thậm chí, lại hoài nghi đây là đang nhường, đang cố ý thả đi cái này ngàn năm một thở cơ hội. Nhưng là, sau đó, mọi người liền hiểu được, Cái kia nói đau người, chỉ muốn có thể một đao đâm chết cái này ngăn cản hắn ôm mỹ nhân về người, lại quên, tại dưới đài còn có một cái sinh sinh tạo nên kim đan cường giả cường nhân. Người này nhìn vô cùng tuổi trẻ, thế nhưng là, trong thân thể lại ẩn chứa có vô tận năng lượng, như cùng một mảnh thâm trầm biển cả, căn bản nhìn không thấy đáy. Nơi này cuối cùng không phải trong nhà, động một tí liền sẽ chết người, cho nên, về sau, vẫn là muốn cẩn thận một số. Dương Đình đối với cái kia vừa mới đứng ngẩn ở nơi đó không biết phản kích đồ điệp nói ra. Đồ điệp nghe nói như thế, hơi đỏ mặt, bất quá, sau đó, chính là một cô trước đó chưa từng có ngân lệ. Đi qua như thế một màn, cũng xem như ngã một lần khôn hơn một chút, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh rất nhiều, trực tiếp đi đến cái kia đã bị định trụ, toàn thân bởi vì sợ hãi, mà không đỉnh chiến lật nam tử nam tử trước mặt. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại cho ta giáo huấn, Nhìn tới, chúng ta không ai nợ ai. Đại nhân, chỉ cần người này lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Liền thấy một đạo hắc ảnh tại trước mắt hắn thoảng qua Sau đó, cảm giác được đầu mình mãnh nhân tê dần Tại hắn ý thức tiêu tán phía trước một khắc Hắn nhìn thấy thân thể của mình y nguyên lưu tại nguyên chỗ Người kia đầu một nơi thân một nẹo Như là trước kia Đồ điệp khả năng sẽ còn trong lòng không phải Thế nhưng là, đi qua hảo tâm không có hảo bào trái tim băng giá Sau đó, nàng hiện tại đã không có ấy nấy Thiên diệp môn rốt cục muốn phục hưng sao Chết cũng không tiếc Nằm trên mặt đất, hiện tại đã hấp hối nói không chừng đây khẩu khí lên không nổi liền muốn một mệnh ô hô thế nhưng là trên mặt chẳng những không có loại kia sắp chết bi thống trái lại một mặt vui mừng nhiều năm như vậy rốt cục đợi đến cũng xem như không có bất kỳ cái gì tiếc nuối chết chết chết người muốn chết nào có dễ dàng như vậy ta không cho phép ngươi chết cái nào diêm vương dám thu ngươi đồ điệp bá khí nói ra còn không có quay người cũng cảm giác bên người thêm một người dương lão sư nhanh mau cứu hắn Đồ Điệp đối với Dương Đình khẩn cầu. Dương Đình gật gật đầu, trong tay bóp một cái pháp quyết, một đạo kim sắc pháp ấn xuất hiện tại trong hư không. Sau đó, Dương Đình bàn tay đẩy, cái kia pháp ấn trực tiếp khắc ở người môn chủ kia trên người. Đến hấp hối lao đầu, tiếp vào cái này pháp ấn sau đó, cả người tinh khí thần chậm rãi ngưng tụ, mà cái kia đã thụ thương bộ vị, cũng tại khôi phục nhanh chóng. Đồ Điệp ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt bên trong mang theo sùng bái. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận là từ lúc nào. Hắn luôn luôn như thế không gì làm không được. lão sư, ngươi còn thiếu làm ấm giường sao? Đồ điệp đối với Dương Đình hoạt bắt một cười hỏi. Muốn ăn đòn? Dương Đình cả giận nói. Hừ, tùy ngươi đánh như thế nào, dù sao ngươi không thể bất công, ta muốn cùng đường linh còn có lưu tuyết mai đồng dạng đãi ngộ. Đồ điệp đối với Dương Đình nói ra. Tuổi còn nhỏ không học tốt. Nếu là lại nghịch ngợm, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Dương Đình hù dọa nói. Đồ điệp nghe nói như thế, trong lòng giật mình. Bất quá, sau đó liền lại cười đùa chạy đến Dương Đình trước mặt, gắt gao ôm lấy hắn cánh tay. Ngươi không nỡ. Khẳng định không nỡ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này tới, chính là đặc biệt tới tìm ta. Đúng hay không? Đồ điệp đối với Dương Đình nói ra. Ngươi quá tự mình đa tình, ta là thuận liền đi tới nơi này nhìn thấy ngươi, cho nên mới xuất thủ. Sớm biết xuất thủ sau đó là kết quả này, ta liền ở một bên nhìn lấy. Dương Đình nói ra. Hử. Mạnh miệng. Đô điệp đối với Dương Đình giả vờ trang sinh khí nói ra. Nơi xa, Liệt Yến Thu nhìn lấy nơi này hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao. Cái này chính là cái kia may mắn nữ hay sao? Thật đúng là gặp may mắn a Liệt Yến Thu tự lẩm bẩm, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là, đây là nàng tận lực áp chế kết quả, kỳ thật trong nội tâm đã sớm lật lên thao thiên cử lãng. Kim Đan Cảnh A. Cái này là bao nhiêu người tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian đều không thể đạt tới độ cao, thế nhưng là Cô gái này vậy mà. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền học được. Mà lại, nhìn còn giống như không có bất kỳ cái gì gì chứng. ngẫm lại chính mình, liệt yến thu cảm giác mình tâm lần nữa lửa nóng. Nghĩ không ra thân thủ như thế, lại là cái thân nữ nhi. Chủ yếu nhất là vẫn là một cái mỹ nhân. Hay lắm. Hay lắm. Đúng vào lúc này, đầu tường núi xuất hiện một người mặc lộn lẫy dáng người cổng kềnh nam nhân, hướng phía đồ điệp nhìn bên này tới. Ánh mắt bên trong có không che dấu chút nào ngấp ngẽ chi sắc. Trước 1195, lại có đầu bay lên. Tham kiến đảo chủ đại nhân. Theo cái này một cái thân mặc hoa phục, thân thể cổng kình nam nhân xuất hiện, ở chỗ này đến xem náo nhiệt mọi người, tất cả đều quỳ đi xuống. Mà đứng lấy dương đỉnh cùng đồ điệp, hiện tại liền lộ ra đặc biệt đột nột, thậm chí, ngay cả liệt tiến thu cũng không nhịn được muốn quỳ đi xuống, thế nhưng là thoáng qua ở giữa, cũng đã nghĩ đến, thân phận mình bây giờ, không còn là cái kia nhị lưu tiêu sư mà là thu minh đảo đảo chủ. Thật sự cùng cái này đông lâm đảo đồng dạng địa vị, nếu là thật sự quỳ xuống, chỉ sợ, đời này cũng đừng hỏng triệt để ngồi vững vàng, cái này đông lâm đảo đảo chủ chi vị. Nga, nhìn tới lần này vẫn là có mấy cái không giống nhau nhân vật. Có ý tứ, cái kia cổng cảnh nam tử nhìn Dương đỉnh cùng liệt tiến thu lít mắt, khỏe miệng mang theo cười lạnh, muốn muốn phát tác, bất quá, xem ở đồ điệp trên mặt mũi vẫn là tạm thời nhìn xuống. Dù sao, đây chính là một cái mỹ nhân. Hơn nữa còn là loại kia liệt mã một dạng mỹ nhân, tại mỹ nhân này trước mặt, hẳn là bảo trì tốt chính mình phong độ. Tôn muốn vì tiểu nữ lựa chọn một cái tốt sướng không nghĩ tới tìm tới như thế một cái mỹ nữ. Nhìn tới, thượng thiên đối đại ta không tệ a Chú ý đông lâm mập mạp ngay cả đều nhanh chen đến một khối, con mắt càng là hiếp thành một khỏa tiểu lục đầu, bất quá nhãn thần vẫn là sắc mị mị. Sau đó, trên mặt lần nữa mang theo ấm áp tiểu dung, tự nhận là phong độ mười phần, kỳ thực để cho người ta buồn nôn. Vị này nữ hiệp, có thể nguyện ý theo tôn vào thành một lần. Thực không giam dâu dếm, tôn nhìn thấy nữ hiệp, cảm giác rất đúng hữu duyên A. Cái kia chú ý đông lâm lần nữa đối với đồ điệp nói ra. Đồ điệp nghe nói như thế, cười cười, sau đó, quay người nhìn về phía dương đỉnh. Lão sư, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nếu là không nắm chặt, ta nhưng là sẽ bị ngoại nhân cho bắt cóc. Thanh âm bên trong tràn đầy danh mánh. Ngọc có thể đi, nhưng ít ra cũng phải trước qua lão sư cửa này. Cứ như vậy một khối phế dầu tựa như đem người cho bắt cóc, thật sự là có chút thiên lý năng dùng Nhìn tới, hôm nay ta không ít lại phải thế thiên hành đạo. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nhìn thấy hai người nói một chút cười cười, cái kia chú ý đông lâm coi là hai người là đang thương lượng, trong lòng nhịn không được có chút cao hứng, đang suy nghĩ buổi tối hôm nay trở về, đến cùng chỉ dùng của mình cái chiêu số gì. Nhưng là, sau đó vẫn là cái càng có phong độ nói ra đương nhiên. Bằng hữu của ngươi cũng có thể tùy ngươi cùng một chỗ vào thành, tôn sẽ coi bọn họ là làm bằng hữu của mình một dạng đối đãi. Ha ha ha đồ điệp cũng không phải là tâm tư thâm trầm người, nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cất tiếng cười to. Sau đó, xa xa dựng thẳng lên một cái ngón giữa, khí thế như hồng, thanh âm như sấm hâu ngươi con lợn này, muốn đi lai giống đi trong chuồng heo tìm, đừng ở chỗ này làm người buồn nôn. Thanh âm không là đơn thuần gọi hàng, mà là đem thanh âm này đều dung nhập vào chân khí bên trong. Cho nên, hôm sau khi đi ra, mặc dù không có ở trái đất trong sinh hoạt loại kia lớn loa đến hiệu quả tốt, thế nhưng là, cũng không kém chút nào, ở đây mỗi một góc tốc độ, mỗi người đều có thể hoàn chỉnh không sai nghe được. Theo đạo này như tiếng sấm sinh ý vang lên, toàn bộ chung quanh lôi đài tất cả đều trở nên an tĩnh lại, chỉ có cách đó không xa, trên cột cờ đại kỳ, tại bay phất phới. Đây là điển hình bị dọa sợ. Mọi người tại đây, tất cả đều bị câu nói này cấp chấn trụ. Liền xem như vừa mới bắt đầu mười phần không giải thích được liệt tiến thu, hiện tại, nhìn thấy đồ điệp cái phản ứng này sau đó, đầu tiên là cười một tiếng, bất quá, sau đó, liền cam bái hạ phong. Đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng không có như thế hung tàn thủ đoạn. Muốn chết? Trên cổng thành, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nơi này chú ý đông lâm, bên người một người đột nhiên biến mất, bất quá, sau đó, liền xuất hiện lần nữa ở trong sân. Sau đó, trực tiếp một bàn tay hướng phía đồ điệp bên này trục tới. Trong lòng bàn tay, chân khí bành trướng, như đồng một vùng biển rộng mở dạng, phảng phất vô cùng vô tận, dùng như thế nào đều dùng không hết. Hết ngồi đáy giếng, có một số việc cho là mình liền có thể dùng tiếu ngạo quân hùng. ngây thơ, cái kia người tóc hoa râm, khí thế kinh người, hướng phía đồ điệp bên này bay lượn mà đến. Mà ở bên cạnh, đảo chủ chú ý đông lâm thì là năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần hắn quan tâm, hết thể liền đều có thể cho hắn làm tốt. Chỉ có có chút kiệt ngạo bất tuần, căn này không là vấn đề, hắn tin tưởng, dùng ngựa mình thuật trình độ, liền xem như lại lên mã, tại hắn quất roi phía dưới, cũng sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoan thuần phục. Đến lôi nam tử kia còn có những người khác sinh tử, cái này chính là đã không phải là hắn muốn quản sự tình. Vừa mới lợi dụng bí pháp đem nữ nhân này cho cương ép tăng lên tới kim đan cảnh giới, chắc hẳn cái này tiểu tử ốc, cũng nhiều lắm là chính là kim đan đỉnh phong trình độ, nếu là ở chuyển di trước đó như thế tuổi trẻ liền có như thế cao tu vi, sắc thực đáng giá hắn lôi kéo, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái tới lôi kéo, nhưng là bây giờ. Hừ! Cơm ép vi phạm thiên đạo, ngạnh sinh sinh đem một cái tu vi hoàn toàn không có nữ tử, cất cao đến kim đan tu vi, hắn chắc là nỗ lực không phải bình thường đại giới, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều có hại hao tổn. Chú ý đông lâm thực sự nghĩ không ra, trên thế giới tại sao có thể có cót như thế vụng về người. Nếu như tiểu tử này thức thời, Nguyện ý đem bực này bí mật thủ đoạn chắp tay đưa tiễn, cái kia nói không chừng có thể để lại cho hắn một cái mạng. Chú ý đông lâm trong lòng tính toán, đứng ở nơi đó, như là giống như xem diễn, nhìn lấy chính mình tâm phúc truy sát mà đi. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn biểu lộ liền triệt để cứng ngắc ở đó, liền như là bị trong nháy mắt nhiệt độ thấp cho triệt để đóng băng một dạng. Mà đến năm chắc thắng lợi trong tay ánh mắt, giờ phút này cũng là như là giống như gặp quỷ, sau đó liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí. Ngay cả đứng cũng không vững. Chẳng những là hắn, mọi người tại đây, giờ phút này cũng tất cả đều lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp cái kia đến uy phong bắt diện, tựa hồ vừa ra tay liền muốn có đầu người rơi xuống đất nhân vật, đến là muốn thay đảo chủ đại nhân xuất thủ, trước cho cái này thất liệt mã một điểm nhan sắc nhìn xem. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, như thế một cái lợi hại người, vừa mới đứng ở trên lôi đài, còn không có lo lắng dọn sòng cao nhân tư thế, liền đã đầu bay lên, thân thể càng là trùng điệp càng xuống đất, chỗ cổ máu chảy ồ ạt, rất nhanh nơi này truyền đến tiếng thét chói tai, một số nhát gan người trực tiếp dọa ngất đi. Đồ điệp nhìn lấy cái này máu tanh một màn, chẳng những không có cảm giác có cái gì không thích đứng, trái lại có một loại được bảo hộ cảm giác hạnh phúc. Bên cạnh, Liệt Yến Thu nhìn lấy một màn này, đồng dạng hái hùng kiếp vía. Mặc dù không phải lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, nhưng là lần nữa đụng phải, vẫn là để nàng cảm giác lưng phát lạnh. Cái này thế nhưng là thật kim đan đỉnh phong nhân vật, chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật thế nhưng là chính là một người như vậy, ở trước mặt hắn vẫn là hắn, hắn đến cùng là tu vi gì, liền đến thu chấn kinh đến tột đỉnh. cái kia đứng tại trên cổng thành, ở trên cao nhìn xuống, đến muốn nghiền ép, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị phản nghiền ép. nhất là nhìn thấy cái kia đứng đầu là tâm phúc người sau khi chết, cổng kinh thân thể cũng như một tòa bị móc sạch như núi lớn, ầm vang sụp đổ. bất quá, rất biết lại lần nữa bò lên, theo cái kia trên cổng thành lăn xuống đến. Trực tiếp quỳ dạp xuống đồ điệp trước mặt Nữ tiên tha mạng, nữ tiên tha mạng A Là ta có mắt không biết Thái Sơn Và chạm tiên tôn Nhìn tiên tôn chuộc tội, tiên tôn chuộc tội A Chú ý đông lâm đối với đồ điệp lươn bái Giờ phút này Cũng không dám lại xem nàng như là một cái Mình có thể tùy ý nắm tiểu nhân vật Trước 1196 Ta nghi đánh hắn Chú ý đông lâm thân là một đảo chi chủ Địa vị không thua gì nhất quốc chi quân Không người nào có thể ngăn được Hắn kiệt lực muốn để cho mình bảo trì chấn định, chí ít tại những con dân này trước mặt, không đến lôi để cho mình nhìn thái lang bái, nếu như nói như vậy, về sau chỉ sợ rốt cuộc khó có hy vọng. Thế nhưng là, phải chết chết tiến đến thời điểm, hắn cũng đã cái gì đều không để ý tới, trực tiếp té quỵ dưới đất. Hắn sợ hãi, thật sự là sợ hãi tới cực điểm, vạn nhất nữ nhân này, xúc động phía dưới, đối với mình hạ sát thủ, mặc dù phía sau mình có chỗ dựa có bối cảnh, lại có thể thế nào còn có thể làm cho mình khởi tử hoàn sinh sao? Đồ Điệp nhìn lấy cái này nam tử mập mạp, không khỏi một trận hắc tâm. Ngươi đầu này heo mập, cũng dám tới đánh lão nương chủ ý, nhìn ta không bác ngươi cái này thân ra heo. Nói, một cước đạp tới, trực tiếp đem đầu này heo mập cho đạp bay lên. Nhìn thấy chính mình một cước kiến công, Đồ Điệp cao hứng không thôi, chính mình trước kia nhưng không có lực lượng lớn như vậy. Tiên nữ tha mạng, tha mạng a. Tiên nữ như nguyện lượng quanh ta một mạng, ta cam đoan, cha ta không trở về đến tìm phiền phức. Chú ý đông lâm đối với đồ điệp lớn tiếng khẩn cầu nói. Cha ngươi, cha ngươi là cái gì đồ vật? Nghe nói như thế, nơi xa liệt tiến thu nhịn không được run rẩy thoáng cái. Cha hắn thế nhưng là đông vương đảo đảo chủ, tại vùng này, ai không biết, ai không hiểu, một thân tu vi càng là công tham tạo hóa, vài thập niên trước liền đã nghe đồn tiến vào thần cảnh. Đáng sợ hơn là, nghe đồn đông vương có ác lòng, có thể phiên giang đảo hải, nhân vật như vậy, thực sự không phải tùy tiện một cái thứ gì có thể khái quát, chỉ sợ liền xem như vị đại nhân này gặp gỡ cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết cái kia heo mập một dạng chú ý đông lâm nghe được đồ điệp lời nói hi hữu có hay không lại đê mi thuận nhãn mà là có một cỗ khó tả nộ khí nếu như ta không có đoán sai ngươi là vừa vặn tới nơi này không lâu a nghe con mới để không sợ cọp 3. đồ điệp trực tiếp lưỡi nhắc cùng hắn nhiều lời trực tiếp một bàn tay vung đi qua đầu này heo mập đầu heo lần nữa sưng lên đến vừa mới thật vất vả góp nhặt đứng dậy phản bác dũng khí Hiện tại cũng không còn sót lại chút gì Chỉ là ánh mắt bên trong càng thêm đoán độc Cùng vừa rồi khúng núm một mực cầu xin tha thứ khác biệt Gia hỏa này ngược lại là cái người thông minh Hắn biết rõ Nếu là đối các ngươi cầu xin tha thứ Lại chuyển ra ra thế Hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống Nhưng nếu là miệng không sạch sẽ Trực tiếp mắng hắn cái kia lão cha Liền xem như có thể tại trong tay các ngươi sống sót Đến cuối cùng Vẫn là muốn bị cha của hắn cho đánh chết tươi Liệt yến thu ở bên cạnh nhìn lấy thờ ơi lạnh nhạt, nàng đối với, đúng, cái này chú ý Đông Lâm đồng dạng không có cảm tình gì, cái này heo mập rõ ràng là loại kia ngông qua nhổ lông hình, phàm là ở chỗ này làm qua sinh ý đều sẽ bị hút khô, càng làm cho liệt tiến thu buồn nôn là như thế một đầu heo mập, sắc đảm bao thiên, có một lần ngay cả nàng đều kém chút bị cái này hôn đản cho thai hoạn, cuối cùng quả thực là đưa vô cùng nhiều bà bối, cộng thêm thay hắn tìm ba mỹ nữ chính mình lại không tiếp tự hủy dung nhan, cũng mới xem như trốn qua một kiếp. Coi là đời này cũng sẽ không có cơ hội báo thù, không nghĩ tới thế sự khó liệu, đầu này để cho người ta buồn nôn heo mập cuối cùng ở trước mặt mình gặp rủi ro. Đối với, đúng, như thế một cái cơ hội tốt, Liệt Yến Thu đương nhiên sẽ không buông tha. Đi qua không chút khách khí chính là dừng lại hầu hạ. Dương Đình đương nhiên sẽ không ngăn đón. Còn sống là không thể nào. Cho ta một cái lý do, ta có thể cho ngươi chết thống khoái nhanh một điểm. Dương Đình nhìn lấy cái này cái mập mạp, khỏe miệng mang theo cười lạnh. Ngươi. Ngươi muốn giết ta. Giết một con lợn, hẳn không có tất yếu ngạc nhiên như vậy à. Đồ Điệp Nghịa Mai cười một tiếng nói. Trên người của ta có cấm chế, ngươi giết không được ta. Lại nói, khuyên ngươi tại không có phát động cấm chế trước đó, còn là không muốn đối ta vận động, nếu không, liền là các ngươi tai nạn. Chú ý đông lâm khí chất lần nữa biến đổi, tựa hồ biết rõ, vô luận chính mình thế nào yếu thế, những người này cũng sẽ không phết lở, dứt khoát cũng liền không lại trang tốt tử. Cái này đột nhiên biến hóa ngữ khí nhường đồ điệp sức sở, hiển nhiên nghĩ không ra như thế một cái mập mạp sẽ còn biến như thế kiên cường. lão sư! Ta nghĩ đánh hắn. Đồ điệp đối với Dương Đình nói ra. Muốn đánh liền khiến cho kinh đánh, không cần cho ta mặt mũi. Dương Đình nói ra. Phúc! Bên cạnh liệt tiến thu kem chút cười phun ra ngoài. Không cần nể mặt ngươi. Nếu như nể mặt ngươi chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh chết ta. Chẳng trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy. E toại Đại nhân, cái này mập mạp mặc dù đáng hận, nhưng là, hắn bối cảnh lại quả thực để cho người ta không thể khinh thường. Chính như hắn nói, thật muốn phát động cấm chế, chỉ sợ không tốt lắm kết thúc. Dù sao hiện tại đã rơi xuống trong tay chúng ta, không bằng chậm rãi tra tấn. Liệt Yến Thu đối với Dương Đình nói ra. Mặc dù biết Dương Đình lý lực, nhưng là, lâu dài sinh hoạt ở nơi này, càng thêm giải Đông Vương Đảo thực lực. Lần trước, ở trên biển thời điểm, chính là Đông Vương Đảo đảo chủ phái ra quái vật. Ý đồ lợi dụng thu minh đảo đảo chủ tiến giai thần cảnh thời khắc mấu chốt, đối với hắn phát ra một kích trí mạng. Quái vật kia thế nhưng là thật kim đan cường giả tối đỉnh, dạng này người, nghe nói tại Đông Vương đảo rất nhiều. Nếu là như vậy lời nói, cái kia Đông Vương đảo thực sự là một cái khiến người ta cảm thấy kinh khủng địa phương. Không có việc gì. Tới thì tới thôi. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Sau đó, quay người nhìn về phía liệt tiến thu ta nhìn ngươi vừa mới đánh hắn thời điểm, mặc dù đã động làm rất lớn, nhưng là, Lại không dùng chân khí, đúng hay không vô cùng chưa đủ nghiện, muốn hay không tại nàng sau khi đánh xong, ngươi cũng thuận tiện tiếp qua đem nghiện. Nghe được Dương Đình lời nói, liệt yến thu thần sắc đọc lại, sau đó, thầm cười khổ. Nhìn đến chính mình vô luận nói cái gì, nam nhân này cũng sẽ không nghe. Bất quá, tại ở sâu trong nội tâm, nàng lại làm sao không nghĩ cũng có một cái dạng này nam nhân đối đãi mình như vậy. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, như là như mổ heo. Đô điệp ở đó đại triển quyền cước. Mà cái kia mập mạp chú ý đông lâm giờ phút này thì như cùng một cái bia ngắm một dạng, bị đánh bay tới bay lui. Ha ha ha. Nữ hiệp về sau nếu là lại trở lại trái đất, xem ai dám ở nữ hiệp trước mặt hoành. Nữ hiệp trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Đồ điệp ở đó càng rỡ cười to, chân khí lưu chuyển, mặc dù đều là thô thiện lợi dụng chân khí đến phát lực, thế nhưng là, nhất lực hàng thập hội. Dù nói thế nào, nàng cũng là kim đan sơ kỳ cứng, giả, uy lực đã sớm không thể tầm thường so sánh. Mới mất một lúc, liền đem chú ý đông lâm cho đánh thành một người tàn phế. Như thế một cái viên thịt, cũng dám đối với, đúng, nữ hiệp thành lập ý đồ xấu, nhìn nữ hiệp đánh không chết ngươi. Đồ điệp lại là một cước đá ra đi. Chú ý đông lâm lần nữa bị đá bay lên. Đứng trên mặt đất đồ điệp nghĩ đến tại viên thịt lần nữa rơi xuống thời điểm, liền lại cho hắn đến thoáng cái, thế nhưng là, nửa ngày vẫn là không có rơi xuống. Không đúng. Vừa mới ta là hướng phía trên trời đá đi. Hiện tại tính toán cũng nên xuống tới đôi điệp ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, mà ở bên cạnh liệt tiến thu lại là sắc mặt có chút âm trầm. Có một loại mười phần dự cảm không tốt, chỉ sợ chính mình sợ hãi đổ vật đến. Quả nhiên, tại cái kia viên thịt lúc xuất hiện lần nữa thời gian, liền thấy bên cạnh hắn thêm ra ba người, ba người đứng ở chú ý đông lâm bên người, như là ba tôn tiên thần. Trước 1197, người là thần cảnh. Ba người này vừa vặn vừa xuất hiện liền triệt để hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, không có cách thật sự là quá mức làm người khác chú ý. Chẳng những xuyên qua hoa lệ, mà lại, đứng chắp tay, ánh mắt càng là cao ngạo, phảng phất cao cao tại thượng tiên nhân, giờ khắc này ở trên trời nhìn xuống trên mặt đất hết thảy. Thực sự là thật lớn mật. Lúc nào, xuất hiện các người dạng này gan to bằng trời người, cũng dám đối với, đúng, thiếu chủ xuất thủ. Cầm đầu một cái mày kiếm mắt ưng, đứng ở nơi đó như là một ngọn núi, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đồ điệp nói ra. Trên mặt đất, mọi người đã sớm quỳ dạp xuống đất, không phải những người này đối với. Đúng, cái này mới xuất hiện ba người có bao nhiêu kính sợ, mà là loại kia có thể phát ra khí thế, thật sự là ép mọi người nhất không ngẩng đầu lên đến, đại đa số không có tu vi trực tiếp kế quỹ dưới đất, thậm chí trên người còn tốt như bị ép một toàn đùi lớn, muốn phản kháng đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà xem như bọn hắn hàng đầu chấn áp đối tượng, đô điệp liệt tiến thu mấy người chỗ tồn tại địa phương, càng là nhận đặc biệt chiếu cố, trên người khí thế càng là như sơn tự nhạc. Người kia dùng là như thế cường thế khí thế áp bức Liền xem như bọn hắn không xuất thủ, những người này cũng muốn ngoan ngoãn ké quỵ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng là, loại tình cảnh này đồng thời chưa từng xuất hiện. Nhưng cái kia người cầm đầu không khỏi mày nhăn lại. Nhìn tới, các ngươi còn có chút việc. Người kia nói lần nữa, đứng bên cạnh chú ý đông lâm, tựa hồ hiện tại đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn, đối với bên người ba người nói hiện tại làm gì cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, trước toàn bộ đánh thành tàn phế, sau đó, ta sẽ chậm chậm cho bọn hắn nói một chút. là. Thiếu chủ. Cái kia người cầm đầu nghe được chú ý đông lâm lời nói, tranh thủ thời gian đồng ý. Sau đó, thân thể liền chậm rãi tới gần, hướng phía dương đỉnh bên này vượt trên đến, mà theo những người này rơi xuống, khí thế loại này điệp ra cũng càng thêm lồi hiện ra. Đợi đến chung quanh những người kia bị ép triệt để quỹ đạo tử đệ bên trên, có chút càng sâu người, trực tiếp bị ép thiếp trên mặt đất thời điểm, đồ điệp liệt tiến thu mấy người, tại dương đỉnh hộ vệ dưới, vậy mà không có một chút khó chịu, trái lại thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy như cùng ở tại nhìn một tuần kịch. Hà, người kia nhìn thấy tình huống này, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ dị sắc. khó trách dám càn dở như thế, xem ra là có một số việc. bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng có thể chống bao lâu? nói, trên người khí thế lần nữa kéo lên, mà lại là ba người chồng chất lên nhau đồng thời tăng lên. thân ở bên trong chú ý đông lâm cảm thụ được bên người người khí thế bằng bạc, ánh mắt cũng híp mắt cùng một chỗ. giờ phút này hắn đã đang suy nghĩ. Một hồi những người này nhịn không được, bị hắn bắt làm tù nhân thời điểm, hắn nên xử trí như thế nào những người này. Nam nữ tóm lại là muốn tách ra, dạng này mới lộ ra công bằng không phải. Chú y đông lâm cười lạnh nói. Thế nhưng là, hắn lợi mới vừa dứt, cũng cảm giác được trước mặt mình một đạo hát ảnh hiện lên, đó lấy, chính là ba nói một tiếng vang thật lớn, sau đó, một trận đầu váng mắt hoa, cảm giác mình đầu đều bị người cho đánh nổ đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này là chuyện gì xảy ra? Là ai đánh lén ta? Ba người các ngươi chú ý đông lâm muốn đối với, đúng, bên người ba người gầm thét. Thế nhưng là, sau đó, hắn liền phát hiện một cái phi thường khủng bố sự thật. Cái này ba cái tới là tới tiếp viện chính mình, trợ giúp chính mình tiêu diệt đối thủ, thậm chí, tại mấy câu trước đó, còn từng cái nắm chắc thắng lợi trong tay, như là thiên thần hàng thế một dạng. Thế nhưng là, trong nháy mắt, liền đã triệt để không động đậy, như là đầu gỗ một dạng. Mà chính mình cũng triệt để bị một bàn tay cho vỗ bay ra ngoài. Ẩm. Cái kia giải rộng thân thể lần nữa trùng điệp rơi trên mặt đất, mà tại phía sau hắn, còn có vừa mới ba cái kia coi là không cần tự mình động thủ, vẹn vẹn thông qua cảnh giới áp chế, liền có thể đem dương đình mấy người triệt để đánh. Cái này chính là ngươi nói cấm chế. Đô điệp cười lạnh nhìn lấy chú ý đông lâm nói ra. Ánh mắt băng lãnh, tựa hồ muốn ra hỏa này cho trực tiếp ăn hết. Chú ý đông lâm triệt để ngốc. Chẳng những là hắn, liền ngay cả phía sau hắn ba cái kia kim đan đỉnh phong cao thủ. Giờ phút này cũng đều giống như gặp quỷ Ngươi Ngươi Ngươi là thần cảnh Ba người kia nhìn lấy dương đỉnh Thanh âm đều đang run rẩy Thật sự là tin tức này quá mức rung động Thần cảnh chính là thần Chính là đỉnh phong Bọn hắn đông vương đảo sở dĩ có thể bá đạo như vậy hoành hành Không chính là nghe đồn lão đảo chủ là một cái thần cảnh mạnh sao Mà những cái kia một mực dừng lại tại thần cảnh bên ngoài Lại có bao nhiêu người Thế nào Thật bất ngờ sao Dương Đình đối với những người này treo chọc một cười nói. Thế e z u i e n t chà tim đen đú ám u i. VN. Mặc dù là Dương Đình trên mặt tiểu dung, thế nhưng là nơi này mấy người lại một cái cũng cười không nổi. Phù phù. Ba người đến liền đã bị rắn rắn chắc chắc đánh ngồi trên mặt đất, thật không cho đứng lên, thế nhưng là hiện tại biết rõ Dương Đình là thần cảnh cường giả sau đó, đồng thời té quỵ dưới đất. Mời đại nhân tha thứ ta và chạm chi tội như là đại nhân nguyện ý cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ta nguyện ý vì đại nhân chịu chết. Ba người đồng thời nói ra, một màn này cơ hội là trong nháy mắt phát sinh, vừa mới vẫn là đối với, đúng, Dương Đình Kinh Miệt thậm chí mang theo đối địch, hận không thể trừ chi cho thông khoái, thế nhưng là, hiện khi biết Dương Đình là thần cảnh cường giả sau đó, ba người vậy mà lập tức thay đổi địa vị, trực tiếp nhận hắn chủ. Kim Đan Đỉnh Phong, đây chính là Kim Đan Đỉnh Phong, tại thần cảnh là truyền thuyết nghiên đại, mỗi một cái kim đan đỉnh phong đều là một tòa núi cao, một tôn đại phật đặt ở chỗ đó đều là định hải thần châm tác dụng. người bình thường có thể gặp một lần cũng đã là thiên đại phúc khí, nhưng là bây giờ ba người vậy mà đồng thời đối với móng dê giật đầu nhận hắn chủ, mặc dù có chút tình thế bức bách hiềm nghi, nhưng là cũng theo khía cạnh nói rõ thần cảnh cường giả đáng sợ, đây hết thề bị liệt tiến thu để ở trong mắt, trong thần sắc tràn đầy sùng bái. nếu như về sau chính mình cũng có thực lực như vậy. Nên để cho người ta nhiều vui vẻ sự tình Liệt Yến Thu thầm nghĩ trong lòng Chỉ cần ngươi làm để cho ta hài lòng Ngươi về sau sẽ chỉ hiện tại thực lực của ta mạnh hơn Nói không chừng những thứ này Cái gọi là kim đan cường giả tối đỉnh sinh ngươi Ngươi cũng sẽ không muốn Dương Đình nhìn thấu Liệt Yến Thu hừng hực ánh mắt Trực tiếp đối với nàng nói ra Ta Ta thật có thể chứ Liệt Yến Thu tựa hồ không quá tin tưởng điều này Có thể biến thành sự thật Dương Đình cười cười Theo về sau tiếp tục nói ngươi liền xem như đối với mình không có có lòng tin, cũng cần phải đối với, đúng, ta có lòng tin. đó lấy, nhìn xem đồ điệp nói ra ta có thể dễ như trở bàn tay đem nàng tăng lên tới kim đan kỳ tu vi, một ngày nào đó cũng đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi đưa vào ngươi bây giờ tha thiết ước mơ cái gọi là thần cảnh. Nghe được Dương Đình lời nói, liền tiến thu cả người ngốc tại đó, nếu là quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, thân thể nàng một mực tại run nhẹ nhẹ. Phù phù một tiếng liền tiến thu nguyện ý vì đại nhân châu ngựa, tùy thời cung cấp đại nhân thúc đẩy. Ha ha ha, ta muốn còn không phải là có thể thúc đẩy châu ngựa. Dương Đình cười cười nói ra, đồ điệp càng là sửng sốt. Dương Đình cười một tiếng, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Đón lấy, khoát khoát tay, đối với đồ điệp nói ra hiện tại có thể mổ heo. Đồ điệp ngừng lại thoáng cái, sau đó chậm rãi hướng phía chú ý Đông Lâm đi qua. Nhìn thấy đồ điệp tới gần, chú ý Đông Lâm dọa đến mặt như đợt vàng. Ta có bảo tàng. Ta có bảo tàng. Cầu tiên tôn tha mạng. Cầu tiên tôn tha mạng A. Chú ý đông lâm tại đồ điệp giơ tay lên đao sắt na, đối với Dương đỉnh kêu không nói. Trước 1198, thật có bảo tàng. Ta có bảo tàng. Ta có bảo tàng. Chú ý đông lâm đối với Dương đỉnh hét to, e sợ cho chính mình hơi nói muộn một chút, sẽ không lại có cơ hội. Hiện tại, hắn đã đến cùng đồ mặt lộ, phái tới ba cái kia kim đan đỉnh phong cao thủ, đã triệt để chết mất. Mà chính hắn cũng đã xác nhận, hiện tại, tìm chính mình phiền phức là một cái thần cảnh cường giả. Như thế nào thần cảnh cường giả? Thần cảnh cường giả chính là thần. Hiện tại, mình bị hắn cho để mắt tới, mà lại, còn là mình mạo phạm trước đây, chỉ sợ thực sẽ một con đường chết. Bất quá, chú ý đông lâm trong lòng vẫn là tồn tại một tia may mắn, dù là có một chút hy vọng sống, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Mà cái kia những gì mình biết bí mật bảo tàng, liền trở thành duy nhất thẻ đánh bạc. Nga! Bảo tàng, là cái gì bảo tàng, ở đâu? Ngươi nói xem, nếu là thật sự tồn tại, mà lại, đối với, đúng, chúng ta mà nói còn có chút giá trị lời nói, nữ hiệp không ngại tha cho ngươi một mạng. Độ điệp đối với chú ý đông lâm nói ra. Chú ý đông lâm nghe nói như thế, thần sắc có chút tối nhạt, hiển nhiên, không hài lòng một kết quả như vậy. Ta, ta muốn cho tiên tôn đại nhân cầu cái tin chính xác, nếu là nguyện ý lượn quanh ta một mạng, ta khẳng định sẽ biết đều ngôn ngôn đều tận nhưng nếu là giống ngài dạng này, trong nội tâm của ta thật vô cùng không chắc. Chú ý đông lâm đối với đồ điệp nói ra, mà lại lúc nói chuyện, ánh mắt một mực tại nhìn lấy Dương Đình, hắn biết rõ, tại những người này bên trong, chân chính thành lập quyết định tác dụng vẫn là nam tử này, nếu là hắn nguyện ý nhả ra, lấy chính mình liền thật có thể chạy ra thăng thiên. Ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, liền đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể quý trọng, nếu không đồ điệp trong thần sắc mang theo cười lạnh, nhìn lấy chú ý đông lâm phảng phất tại nhìn một chuyện cười cho ta cơ hội các ngươi phải biết nếu là có thể thả ta một đầu sinh mệnh các ngươi đem cũng tìm được rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ đạt được phải biết những vật này bên trong thế nhưng là có phụ vương đều muốn chú ý đông lâm nói lần nữa hiện tại hắn đã đem những người này khẩu vị treo ngược lên đến hắn biết rõ hiện tại mình đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động cái này là mình bảo mệnh tư bản cũng là lúc sau đàm phán thẻ đánh bạc cũng không thể tùy tiện lấy ra nhưng là Điều này hiển nhiên đây là hắn tính toán, mà cái này tính toán, nếu là không có gặp phải Dương Đình mà là gặp phải những người khác, có lẽ còn có thể khai hỏa, đáng tiếc, Dương Đình căn bản không cho hắn cơ hội này. Đứng ở bên cạnh Dương Đình, nhìn thấy ra hỏa này lần nữa trở nên đắc ý, mang trên mặt cười lạnh. Đã ngươi không biết quý trọng, vậy cái này cho ngươi cơ hội, liền thu hồi A. Dương Đình nói xong, sau đó, liền trực tiếp vươn tay cánh tay, rơi vào chú ý đông Lâm trên đầu, sau đó... Tại chú ý Đông Lâm một mặt lúc hoảng sợ thời gian, một đại cổ hỗn tạp tin tức truyền vào Dương Đình trong đầu. Mười phút sau, Dương Đình rốt cục rút ra chính mình cánh tay, trên mặt có chút kinh hỉ. Cái này chú ý Đông Lâm trong đầu quả nhiên co cấm chế, thậm chí như đồng một cái trận pháp, liền xem như Dương Đình chính mình thần thức kinh người. Sa so với người bình thường phải cường đại hơn, thế nhưng là là bài trừ cái này trận pháp vẫn là tốn hao một phen đại giới. Chú ý Đông Lâm trong đầu cấm chế bị hắn cho hủy đi. Mà chú ý đông lâm trong đầu tin tức, chẳng khác gì là đối với, đúng, Dương Đình triệt để mở ra, không còn có một điểm bí mật. Mười phút đồng hồ thời gian, đầy đủ Dương Đình thu hoạch tất cả muốn thu hoạch hết thẻ tin tức, thậm chí, toàn bộ Đông Vương Đảo Đại Khái tin tức cũng có đọc lướt qua. ầm, Dương Đình cánh tay đánh sau khi đi ra, chú ý đông lâm thân thể trực tiếp ngửa ngã trên mặt đất, mập mạp thân thể, như cùng một đầu lớn heo mập mờ dạng. Giờ phút này hắn, đi qua vừa mới Dương Đình cưỡng chế siêu hồn. Náo hải thần biết bị triệt để đảo loạn, cả người càng là trực tiếp ngốc đi, dùng trái đất chuyên nghiệp thuật ngự chính là, đây là một cái mới tinh người thực vật. Đồ điệp nhìn thấy Dương Đình kết thúc công việc, đi nhanh lên đi lên. Thế nào? Cái này heo mập có hay không phiên chúng ta a? Đồ điệp đối với Dương Đình hỏi. Dương Đình cười một tiếng, đối với đồ điệp loại này trẻ con tâm tính tự nhiên giải. Đây đều là nhìn chuyện cổ tích lớn lên người, tự nhiên đối với, đúng, những cái kia bảo tàng cái gì, cảm thấy hứng thú nhất. Nếu là có thể ở chỗ này nhìn thấy một tòa, mà lại, đến cuối cùng, lại bị chính mình đạt được, vậy sẽ là nhiều sao có cảm giác thành công một việc. Sắc thực không có lửa gạt, bất quá, cái này bảo tàng không phải dễ dàng như vậy đặt được, ra hỏa này cũng chỉ là đạt được địa đồ mà thôi, đến lôi chỗ này, nhưng xưa nay không dám đi. Bởi vì, có thủ hộ thú, dùng cái này heo mập cùng hắn nắm giữ tài nguyên, căn bản liền chưa đủ đầu này thần thú nhét cái răng. Dương Đình nói ra, còn có thủ hộ thú. Đồ Điệp nghe nói như thế sau đó, càng thêm trở nên tràn đầy phấn khởi, cái này có thể không chính là chân thực bản cổ tích, hiện đang phát sinh trên người mình, cảm giác tốt mộng ảo. Hả, là có một đầu, thực lực còn giống như không thấp. Dương Đình nói ra, vậy ngươi có nắm chắc không? Đồ Điệp đối với Dương Đình hỏi, mặc dù trong lòng kích động, nhưng nếu là Lão Sư không có nắm chắc, hoặc là vẹn vẹn miễn cưỡng có thể vượt qua, nàng cũng sẽ không để Dương Đình qua đi chịu chết. Không có niềm tin chắc chắn gì, ngươi biết. Dù cho là trái đất như thế một cái địa phương nhỏ, thậm chí là tu giả văn minh đã xuống dốc, nhưng là, cũng có rất nhiều chúng ta đều không thể tìm kiếm bí mật, cũng có rất nhiều không biết nguy hiểm, dù cho là bây giờ đi về, ta cũng không dám hứa chắc có thể không chút nào thụ uy hiếp. Húng chi là cái này thần cảnh bên trong, nơi này là tu giả văn minh, mà lại, đã kéo dài vô số năm, nếu quả thật có bảo tàng, mà lại, còn có thủ hộ thú, cái này bảo tàng địa vị khẳng định không nhỏ, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dương Đình nói ra, Nga, tốt ra, đồ điệp có chút thất vọng, nàng biết rõ, nếu là Dương Đình nói như vậy, cái kia mình muốn tự mình tìm kiếm, cái này bảo tàng kế hoạch liền muốn thất bại. Đối với đồ điệp thất lạc, Dương Đình cũng chỉ có thể cười khổ. Mặc dù bây giờ nhìn thấy những người này bên trong, cũng đều là Kim Đan đỉnh Phong, thậm chí còn có chỗ vị thần cảnh cường giả. Thế nhưng là, hắn biết rõ, bất luận là cùng Kim Đan cảnh giới, vẫn là bị xưng là thần cảnh nguyên anh cảnh giới. Đều không phải là tu giả điểm cuối cùng, đằng sau còn có mấy cái đại cảnh giới, không nói những cái kia, vẻn vẹn là cái này Nguyên Anh Trung Kỳ, còn có Nguyên Anh Đỉnh Phong phân biệt, liền ngày đêm khác biệt. Mà mình bây giờ cũng chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi, nếu là thật sự đụng phải kẻ khó chơi, nói không chừng đến cuối cùng vẫn là cần nhờ hệ thống tại tối hậu quan đầu giải cứu mình. Nếu là thật sự như thế, mang theo đồ điệp, hắn có thể không có năm chắc nhường hệ thống cũng xuất thủ cứu hắn, lại nói. Coi như đến cuối cùng chính mình nguyện ý thêm ra điểm đạo nghĩa đang có thể mời tới được hệ thống này xuất thủ, lại có thể cứu được ra nàng sao. Ta không nhớ các ngươi xảy ra chuyện, cái này lần sau ngươi bọn họ bởi vì ta bị bắt cóc đến nơi đây, đã để ta không đành lòng, ta làm sao vẫn có thể làm cho các ngươi lần nữa mạo hiểm. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, đồ điệp sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, sau đó nhìn lấy Dương Đình nói ra lão sư, ngươi không cần tự trách, kỳ thật. Nói thật, ta ta hiện tại thậm chí có chút cảm tạ cái kia tương cánh thiên, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không có cơ hội. có cơ hội nói đến đây nàng làm thế nào đều nói không được, khuôn mặt biến thành dáng đỏ. chương 1199 thần châu bình thường luôn luôn tùy tiện, cho tới bây giờ đều là đại tỷ bộ dáng đô điệp, hiện tại hiếm có lộ ra một vệ thẹn thùng nữ nhi thái. nếu là nàng lớp học những cái kia đồng học nhìn thấy, khẳng định trận cả mắt lên. so với đường linh cùng lưu tuyết mai, đô điệp có một loại khí khái hào hùng đẹp y nguyên suất chúng, không nhưng cái này chết mập mạp chú ý đông lâm cũng sẽ không coi trọng. Hiện tại loại này khí khái hào hùng phía trên lại nhiều một tia tiểu mỹ, lộ ra càng thêm có lực hấp dẫn. Bất quá, đối với những thứ này, Dương Đình nhưng không có đường tâm tư. Mặc dù nội tâm đã rất cường đại, gặp rất nhiều, cũng gặp phải rất nhiều, nhưng là ở trong lòng danh giới cuối cùng làm thế nào cũng đột phá không. Có cơ hội đi theo ta tốt tốt học một ít học tập bên ngoài sự tình sao? Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, Không thể đồ điệp giải thích, liền trực tiếp nói lần nữa đi vào nơi này, đối với một cái tâm trí người đúng là một loại cực lớn khảo nghiệm cùng tôi luyện. Ngươi có thể ở chỗ này sống sót, đã chứng minh ngươi ưu tú. Nghe được Dương Đình lời nói, đồ điệp muốn phản bác, muốn giải thích, muốn còn lớn tiếng hơn đối với hắn nói, đây không phải ta muốn nói. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Dương Đình trong vắt ánh mắt thời điểm, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ân, Đúng a, Lại tới đây sau đó. Phản phất đối nhân sinh lại có một cái một lần nữa xem kỹ, cảm giác mình đề cao không ít. Đồ điệp cũng đi theo phụ hòa nói. Dương Đình cười cười, đó lấy, quay người nhìn về phía bên cạnh Liệt Tiến Thu. Cái này Đông Lâm Đảo cũng giao cái người, có thể hay không tính cả cái kia thu minh đảo cùng một chỗ cho chị. A, Liệt Tiến Thu đơn giản không dám tin tưởng lỗ thay mình. Đem to như vậy Đông Lâm Đảo cũng giao cho mình đến quản lý. Lớn. Đại nhân. Ngài xác định không phải tại mở cho ta nói đùa. Đồ Điệp thần sắc sợ hãi, tâm tình tâm thần bất định đối với Dương Đình lần nữa xác nhận nói. Chút chuyện nhỏ như vậy, có gì có thể nói đùa. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Chút chuyện nhỏ này. Liệt yến thu cả người ngẩn người, bất quá, sau đó nghĩ đến Dương Đình thông thiên sự tình, lại nghĩ tới mình tại một tháng này không đến thời gian bên trong, tuần tự tiếp quản thu minh đảo cùng đông lâm đảo, loại này bất luận một cái nào ở trong mắt nàng đều là thiên chuyện lớn, thế nhưng là, tại Dương Đình trước mặt, đều là một cái có cũng được mà không có cũng không sao chuyện nhỏ. Nghĩ đến dương đình thông thiên sự tình, nghĩ đến hắn có thể tiêu giao tại thiên địa, có thể tùy tính mà làm, thế nhưng là, chính mình lại mỗi ngày là những thứ này bẻ lũ su nịnh sự tình sức đầu mẹ chán, liệt yến thu liền cảm giác mình chỗ truy cầu những vật kia, đột nhiên trở nên chẳng phải có lực hấp dẫn, mà cả người hắn cũng biến thành có chút mất hết cả hứng. Dù cho là lại đem Đông Vương Đảo Tiếp Quản tới lại như thế nào, chính mình vẫn là muốn trong này ở giữa kẻ hở cầu sinh. Càng sâu người, khả năng những cái kia vì chính mình hiểu mệnh người, theo ở sâu trong nội tâm cũng sẽ không tôn trọng chính mình. Một cái tu vi không cao đào chủ, chỉ sẽ tạo thành khách mạnh chủ yếu cục diện. sv về sau, vẫn là muốn nhìn sắc mặt người, khác biệt là, những cái kia về sau lại tìm cho mình không được tự nhiên người. Không có lấy trước như vậy trực tiếp. Muốn đến nơi này, Liệt Yến Thu lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng đồ điệp. Chỉ gặp đồ điệp đứng ở nơi đó, đối với Dương Đình Nũng Nịu, hoàn toàn quên, lúc trước mấy ngày. Nàng vẫn là một cái bị đuổi giết chuột Không chừng ngày nào liền chết Thế nhưng là đây hết thể chuyển đổi đều rất nhanh Trong nháy mắt liền đã tìm tới sư phụ của mình Tìm tới chính mình chỗ dựa Thậm chí tới nơi này không đến bao lâu Liền trực tiếp dám bụng cùng đông lâm Làm khó dễ dạng này sự tình Dạng này người chỉ sợ Là cuộc đời mình nhiều năm như vậy Lần đầu tiên nghe được càng là Lần đầu tiên nhìn thấy Thật ước ao ngươi Liền Yến Thu lần nữa trong miệng nhẹ nhàng nói ra Liệt Yến Thu lời này là tự lầm bẩm, thậm chí, liền xem như thật nghe được thanh âm này, cũng vô pháp nghe rõ ràng nàng mình rốt cuộc đang nói cái gì, bởi vì, cơ hồ thanh âm là ăn khớp, rất khó phân biệt ra được âm tiết. Thế nhưng là, đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, vẫn là phát hiện, một đôi mắt gấp nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi là sợ chính mình tu vi quá thấp, không cách nào phục chúng sao. Dương Đình nói ra, ta Liệt Yến Thu muốn nói lại thôi. Đại nhân đã cho ta nhiều như vậy. Ta không còn dám yêu cầu xa vời cái gì, nếu là thật sự không thể đem đại nhân bàn giao cho chuyện của ta làm tốt, chính là ta năng lực không được. Không thể trách bất kỳ người nào. Liệt Yến Thu đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình gật gật đầu. Nếu là ta đem cái kia cho ngươi đều cho ngươi, ngươi vẫn không thể đem những chuyện này làm tốt, cái kia đúng là ngươi năng lực không được, nếu như cho đến lúc đó, ta không ngại đổi lại một người. Đến lỗi hiện tại sao? Người tu vi sắc thực khó coi một điểm, không nói còn lại. Chí không ít có thể so sánh đầu này heo mập đến thấp. Nói như vậy, ngươi ngự không năng lực đều không có, sợ rằng sẽ đối với, đúng, ngươi uy nghiêm giảm bất đi nhiều. Dương Đình nói ra. Liệt Yến Thu nghe được Dương Đình lời nói, cảm giác mình nhịp tim đều đang không ngừng gia tốc, thậm chí, cảm giác mình sắp không thở nổi. Đến là muốn cho ngươi sớm một chút truyền công, không nhiều, vẹn vẹn có thể giúp ngươi tăng lên tới kim đan sơ kỳ mà thôi. Bất quá ta hiện tại có mới dự định, cái này tấn thăng phóng tại sau một tháng. Có lẽ, còn có thể giúp ngươi tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Dương Đình nói lần nữa. Đối với, đúng, cái này, trong lòng của hắn tự nhiên là có số. Nếu là dốc hết tất cả đối nàng tiến hành cảnh giới tăng lên, dùng Dương Đình hiện tại đối với mình giải, có thể trợ giúp Liệt Yến thu thuận lợi tiến vào kim đan đỉnh phong. Thế nhưng là, cái này sau đó, chỉ sợ lại tấn thăng nữa, liền hơi phiền phức điểm. Mà lại, liền tình huống trước mắt đến xem, xác thực không cần thiết. Liệt Yến thu sững sốt một lát, sau đó, Cả người nhịn không được kích động run rẩy bên cạnh mọi người, nghe được tin tức này, cũng đều kích động và phần. Nhìn lấy Dương Đình ánh mắt tràn ngập khát vọng. Bất quá, cuối cùng Dương Đình cuối cùng không gật đầu. Nếu là mỗi người đều muốn cho bọn hắn tăng lên, chính mình chẳng phải là muốn bị mệt chết. Lại nói, những người này cuối cùng không phải mình thành viên tổ chức, không cần thiết đầu nhập nhiều như vậy, chỉ cần đem liệt tiến thu cho bồi dưỡng đứng dậy coi như xong thành nhiệm vụ. Một ngày này, Đông Lâm đảo đổi chủ. Mà Đông Lâm đảo cùng thu minh đảo cả hai hợp nhất, gọi chung thần châu. Thế nhân cũng tại một ngày này, biết rõ cái này thần châu hòn đảo phó đảo chủ là một cái đã từng nhị lưu tiêu sư, mà nàng thực lực bây giờ cũng chỉ là chút cơ đỉnh phong. Trái tim đen đu ám độc chuyện tại, chuyện đủ. tôi loại tu vi này nếu là lên làm đảo chủ, sợ rằng sẽ bị ăn ngay cả cận cũng không còn xuống đi. Có người nhận được tin tức sau đó, chuẩn bị chế dê ở cái này cá lớn nuốt cá bé thần cảnh, phương nào thế lực người lãnh đạo. Tu Vi đã đủ hành ép toàn trường, dạng này mới được phục người. Giống nàng loại này tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể bạo ngược chủ, thật đúng là dám đi làm đảo chủ ghế xếp, cho dù là phó vị cũng không được a. Phó đảo chủ như thế, vậy chân chính người giật dây, tuyệt đối mạnh không đi nơi nào. Có người nói, mạnh không mạnh cũng không đáng kể, bọn hắn đắc tội Đông Vương Đảo, mà lại, kết xuống thù riêng, nghe đồn Đông Vương Đảo lão đảo chủ muốn xuất quan tìm bọn hắn tính sổ sách. Lần này con náo nhiệt có thể nhìn. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Có thể có cái gì tốt nhìn đến lúc đó còn không phải bị Đông Vương đảo Lão đảo chủ nghiền ép. Không chút huyền niệm Trước 1.200, phía sau chơi ngang chân. Chẳng những là toàn bộ ngoại giới cho rằng như vậy, liền ngay cả Thu Minh đảo cùng Đông Lâm đảo người cũng là như thế cho rằng. Thậm chí một số chiêm cư ở trên đảo nhiều năm Lão gia tộc thế lực, đều chuẩn bị liên hợp lại. Đối với, đúng, cái này mới đảo chủ đến một hạ mạ huy, nếu như có thể. Bọn hắn không ngại đem cái này đảo chủ cho triệt để gạt bỏ, đến lôi gạt bỏ sau đó, là chính bọn hắn lại đẩy tuyển một cái con rối đảo chủ, vẫn là bọn hắn nên đón kẻ ngoại lai like tiền đến, vậy cũng là về sau muốn chuyện thương lượng, hoặc là nói là đem cái này đảo chủ cho kết cục sau đó sự tình. Đông lâm trung ương đảo đường đi, một chỗ to lớn tòa nhà, nếu như dựa theo trái đất đổi, chỉ sợ bù đắp được nửa cái minh châu, mà bên trong phồn hoa trình độ, chỉ sợ một chút cũng không bất chủ. Đây là Đông Lâm Đảo cổ xưa thế gia mạc gia phụ đệ. Nơi này đã từng ra ba cái kim đan đỉnh phong nhân vật, thậm chí, còn xuất hiện qua một cái thần cảnh cường giả. Bất quá, cái kia thần cảnh cường giả trung quy là hoa quỳnh thoang cái, cuối cùng tại một lần trong chiến đấu bị chết, nếu không có như thế, chỉ sợ hiện tại Đông Lâm Đảo đã sửa họ. Lao thái gia, ngài thật sự có thể trơ mắt xem chúng ta đánh xuống giang sơn cứ như vậy chắp tay tặng cho như thế một cái con ngài danh. Một người có mái tóc hoa dâm lão nam nhân đối với ngồi ở vị trí đầu một người có mái tóc đen nhánh nam tử do hỏi. ngươi cũng nói, đó bất quá là một cái con ngại danh, nếu là một cái con ngại danh, tự nhiên không có lãnh đạo thực lực chúng ta. Có thể khó giải quyết nhất là cái kia người kia. Chớ lao thái gia nói ra, hắn cả đời chỉ thờ phụng vũ lực, đối với, đúng, nhưng cái kia âm như quỷ kế, khịt mũi coi thường. Dù sao, một người tinh lực có hạn nếu là tốn hao quá nhiều tâm tư ở đây chút ít bẹ lũ su nịnh phía trên rất có thể liền không có thời gian đặt ở tu vi phía trên mà ở cái này nắm tay người nào lớn ai nói chuyện liền có đạo lý thế giới tính toán mang đến hiệu quả trung quy có hạn lại nói liền xem như tính toán đến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào vũ lực bất quá là vũ lực phát huy tác dụng lớn nhỏ mà thôi lao thái bà kia ra ngài ý là cái kia tóc hoa dâm lão đầu lần nữa đối với trơ lão thái gia hỏi có thể có ý gì cưới lửa nhìn hát, chờ xem thôi. Người kia nói, hắn mặc dù không phải tinh thông tính toán, nhưng cũng không là xòa tử, kẻ ngu si, lúc này nếu là nói quá nhiều khó tránh khỏi sẽ lưu lại nhược điểm, dù sao nam tử kia vẫn còn, nếu là bị hắn tìm tới lý do, vậy thì chỉ sợ. Ta minh bạch. Tóc hoa dâm nam tử nói ra. Sau đó, lần nữa đối với chớ Lao Thái gia hỏi Lao Thái gia, ngài nhìn, cái này thủ thành đem chức vị lại đến năm khảo hạch cuối cùng thời gian, ta đứa cháu kia. Ngài cảm thấy có hay không còn có thể lại đảm nhiệm xuống dưới. Có thể có làm cái gì không ổn địa phương. Vấn đề này, ta chỉ sợ làm không chủ a. Đây đều là đảo chủ tới làm. Chớ lao thái gia cười một tiếng, từ tôn nói. Toàn bộ đông lâm đảo người nào không biết, ngài lời nói so đảo chủ còn có tác dụng, chỉ cần ngài cảm thấy có thể, đảo chủ cái kia này khẳng định không có ý kiến. Trước kia đảo chủ như thế, hiện ở cái này mới đảo chủ, cái gì cũng đều không hiểu, lại nào dám nói cái gì lão đầu lời nói ở giữa căn bản không có đem phó đảo chủ liệt tiến thu để ở trong mắt ha ha ha chớ lão thái gia tựa hồ vô cùng thích lời như vậy nhịn không được cười ha ha bất quá sau đó vẫn là chỉ chỉ cái kia lão đầu chỉ bằng ngươi lão tiểu tử này lão ca kình chỉ sợ coi như nhà ngươi chất tử là một đống phân ta cũng phải cho hắn một cái khen ngợi mà lại đời tiếp theo thủ thành đem trước cũng chỉ có thể do hắn tới đảm nhiệm đa tạ chớ lão thái gia mời chớ lão thái gia yên tâm chỉ cần có ta Lâm Đông đến tại thế một ngày, toàn bộ Lâm gia đều nghe Lão Thái gia phân phó. cái kia tóc hoa dâm lão đầu đối với chớ Lão Thiên gia nói ra. thế nhưng là lời này vừa mới nói xong, toàn bộ trong đại sảnh vang lên lần nữa một đạo sấm sét thanh âm. cái kia chỉ sợ, ngươi cũng chỉ có thể sống một ngày này. thanh âm như sấm, phảng phất đến từ Cựu Thiên Chi Ngoại. ai? là ai? đi ra cho ta. Lâm Đông đến vừa mới bắt đầu sững sờ. Không đang chú ý đến cái kia ngồi ở vị trí đầu chớ lao thái gia sắc mặt âm tình bất định thời điểm, là hắn biết cái này người nói chuyện, hơn phân nửa là một cái từ bên ngoài đến người xâm nhập, dám như thế ngay trước chớ lao thái gia mặt nói như thế, cái này là muốn chết sao. Tại Đông Lâm đảo người nào không biết, Linh nhưng đắc tội đảo chủ, cũng không thể đắc tội chớ lao thái gia Luận thực lực, liền xem như đảo chủ phụ đệ, cũng không có mạnh mẽ như vậy thực lực, lại thêm đảo chủ chi vị thường thường, thường thay đổi, thế nhưng là, cái này chớ lao thái gia. Thế nhưng là một mực tại Đông Lâm Đảo kinh doanh, đã sớm như là làm bằng sắt một dạng, người bình thường nếu là thật sự chọc giận cái này Đông Lâm Đảo, đừng nói sống mà đi ra hòn đảo, liền xem như ở trên đảo, cho dù là chui vào đảo chủ phủ đệ, chỉ cần mặc ra một lòng muốn giết người, cũng không ai có thể đào thoát. Lại nói, các đời đảo chủ, chỉ nếu muốn ở cái này Đông Lâm Đảo lập xuống góc chân, không có một cái nào dám đối với, đúng, mặc ra đùa nghịch hành Hiện tại, lại có người dám không mời mà tới. Còn ở nơi này nói ra lời như vậy, đây không phải muốn chết là cái gì. Cái kia Lâm Đông đến nói cho hết lời, liền thấy đi tới hai người. Cầm đầu một cái là người nam tử, mà tại phía sau hắn, thì là một nữ tử, nữ tử anh khí bức người, chỉ là thân ở nam tử sau đó, trên mặt rất là cung kính. Nga, ta tưởng là ai, Nguyên Lai là đạo chủ đại nhân đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Lâm Đông đến xem đến liệt tiến thu, sau đó, lần nữa nhìn về phía Dương Đỉnh thành tựu Đông Lâm ở trên đảo Tầng Nhân vật, tự nhiên biết rõ Dương Đình thân phận cũng biết nam tử này chính là tại đầu tường giết Lão đảo chủ chú ý Đông Lâm hung thủ thậm chí ngay cả cái kia Đông Vương đảo phái ra ba cái kim đan cường giả tối đỉnh cũng cho giết chết đối với dạng này một cái sát khí nặng người là cái người thông minh cái kia nhượng bộ lui binh thế nhưng là cái này Lâm Đông đến cùng cái kia ngồi ở vị trí đầu chớ lao Thái gia lại một chút cũng không có dạng này giác ngộ nhìn thấy Dương Đình cùng liệt yến thu tới chẳng những không có nênh đón Trái lại cao cao tại thượng, ánh mắt đều là nhìn xuống. Sở dĩ dám như thế, là bởi vì bọn hắn biết rõ, bình thường là muốn ở đây đông lâm đảo ở trên đảo đặt chân, liền muốn theo dựa vào bọn họ những thứ này thổ thế lực, liền muốn đối bọn hắn cung kính có thừa. nếu không, chỉ cần bọn hắn nói chuyện, những người khác liền sẽ nhao nhao bắt trước, đến lúc đó, đừng nói thống trị toàn bộ đông lâm đảo, chỉ sợ, liền xem như muốn tại đông lâm đảo đứng vững gót chân cũng khó khăn. Đây là một cái không chút huyền niệm đáp án, Muốn triệt để thống trị Đông Lâm Đạo, phải nhờ vào bọn hắn. Từ xưa Cường Long bất áp địa đầu xà, bọn hắn cũng không thể ngoại lệ. Ngươi nếu là hiện tại qua tới đón tiếp, cũng còn không muộn. Ta cho ngươi cơ hội này, đến đây đi. Dương Đình trực tiếp đối với cái kia Lâm Đông tới nói. Nghe nói như thế, Lâm Đông đến sừng suốt, hắn tới là một câu lời khách sáo. Thậm chí, ngay cả ngựa khi đều mang chút ít qua loa cùng bất kính, hơi thông minh một chút người, đều có thể nghe được bên trong ý tứ. Thế nhưng là... Nàng tử này vậy mà trực tiếp đánh rắn bên trên côn, thuận cắn bỏ. Cung nên đảo chủ đại nhân. Lâm Đông đến trực tiếp chắp tay một cái, thậm chí, ngay cả đứng đầu dựa vào khuôn mặt tươi cười đều không có, như cùng một cái mộc đầu nhân một dạng, đối với Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, hắn vừa mới chắp tay, lại phát hiện một cỗ hồng lớn lực lượng trực tiếp ép ở trên người hắn, lại đem hắn cho trực tiếp ép kẽ quỵ dưới đất. Trưng 1201, đáng tiếc ta không tin. Ẩm. Bởi vì lực đạo quá lớn mặt đất kia bên trên gạch xanh trực tiếp cho quỷ bể nát mà lâm đông người tới càng là sắc mặt đỏ bừng như là bị ép thở không tới khí khe quỷ dưới đất sau đó lâm đông đến nghị đến kiên cường chống cự cự không cúi đầu thế nhưng là sau đó nhún nháp cao thái sơn áp đỉnh tư vị cái kia áp lực thật lớn như là trời sập một dạng đừng nói cúi đầu thậm chí đều nhanh muốn đầu dàm xuống đất cả người đều bị rắn rắn chắc chắc ép ngã trên mặt đất lâm đại nhân thực sự là thật lớn nhiệt tình a đã vậy còn quá đại lễ Dương Đình đồng dạng cười lạnh nói, thanh âm bên trong càng là không che giấu chút nào chính mình để ý. Siêu. Một bóng người hiện lên, đó lấy, trong không khí hiện lên một vệt sóng gợn, như là một tầng sóng nước. Nhìn thấy cái này, cái kia lâm đông đến cả người âm hiểm cười một tiếng, đây là hắn hộ vệ. Am hiểu ẩn nấp, Chính đang do dự, muốn hay không chuẩn bị đối với, đúng, cái này chính phó đảo chủ ám sát thời điểm muốn hay không bắt hắn cho mang lên, hiện tại xem ra, chính mình cái này do dự có chút dư thừa. Chí ít hiện tại không cần suy nghĩ thêm. Gọn sóng trong nháy mắt tăng lớn, bất quá, sau đó, liền thấy tại gọn sóng tương đối phương vị, thậm chí, cùng cái kia gọn sóng hoàn toàn không đáp địa phương, đột nhiên quỷ dị xuất hiện một thanh đoàn đao, đoàn đao trực tiếp đâm về dương đỉnh trái tim vị trí. Đoàn đao nhanh như thiềm điện, thâm độc đến cực điểm. Như là người bình thường, tại chỗ đó gọn sóng xuất hiện thời điểm, khẳng định sẽ dùng là sát thủ sẽ ở đó xuất hiện, thế nhưng là, cái này giờ phút này lại chơi một tay dương đông kích tây trò xiếc. Tại thành công đem người lực chú ý hấp dẫn tới đó thời điểm, lại lần nữa theo mặt sau dùng một loại hoàn toàn không tưởng được phương thức xuất hiện. Thân nắm bắt thời cơ chuẩn xác, lại thêm tốc độ kinh người, mà cái kia thích khách lại là kim đan cường giả tối đỉnh, dù cho là thần cảnh cao thủ, sợ rằng cũng phải chúng chiêu. Dù sao, dùng Lâm Đông đến giải tin tức đến xem, cái này thích khách xác thực có giết qua thần cảnh cường giả trói lọi chiến tích. Lâm Đông đến xem cái kia thích khách đột ngột xuất hiện, cuối cùng lại đột ngột xuất đao. Mà xem như bị săn giết đối tượng Dương Đình, căn bản đều không có một chút phản ứng, tựa hồ đối với đây hết thảy đều không có chút nào phát giác, ánh mắt dường như một mực phong trên người mình mở dạng, Lâm Đông đến trong lòng cao hứng tới cực điểm. Cái này chính là ngươi hạ tràng. Lâm Đông đến trong lòng cười lạnh nói. Bất quá, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc đối, bởi vì cây đao này còn cắm tại trên thân người này sau đó, chính là hắn tử khí, thậm chí, tại chỗ đó đao bên trên có một cỗ hỗn loạn chân khí. Tại đoàn đao vào bụng sau đó, chân khí bạo loạn, liền sẽ nhanh chóng nổ tung, đến lúc đó, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị nổ không còn hình dáng, mà khi đó, hắn cũng sẽ chớp mắt chết đi, ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Để ngươi chết sảng khoái như vậy, có chút tiện nghi ngươi. Nếu không, nhất định phải làm cho ngươi nhầm nháp thoáng cái ta 18 địa ngục cực hình. Lâm Đông đến ánh mắt âm trầm, đối với, đúng, cái này đào chủ trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Ma ngồi ở vị trí đầu chớ lao ra tử nhìn thấy cái kia gần sóng, lại nhìn thấy lần này xuất kỳ bất ý xuất đau, cũng là khiếp sợ không thôi. đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là mình tại cái kia người vị trí, đồng dạng đào thoát không dạng này một kích, đừng nói là chính mình, e là cho dù là lão tổ tông, có thể hay không né tránh một kích này, đều là một cái không biết. nhìn tới, về sau muốn để phòng hắn, chớ lao ra tử trong lòng nói ra. bất quá, đáng sợ hơn một cái chớp mắt phát sinh. Tại chỗ đó đao nhanh muốn tới gần dương đỉnh thân thể thời điểm, lại ở đó dừng lại, không được tiến thêm, tựa như là bị người gắt gao nắm lấy. Cái này xảy ra bất thường biến cố, đem lâm đông đến cùng chớ lao ra tử còn có cái kia thích khách cho giật mình, mà hậu chi hậu giác liệt tiến thu, nhìn thấy kết quả này sau đó, cũng là kinh động chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dù sao, vừa mới tại chỗ đó gợn sóng xuất hiện thời điểm, nàng đều không có phát hiện, huống chi là cái này dương đông kích tây, xuất quỷ nhập thần một đao. Cái kia giờ phút này phát hiện không đúng, một kích hay sao, lập tức muốn trốn xa, thậm chí, cái kia dần dần xuất hiện thân thể đã bắt đầu chậm rãi làm nhạt, cùng không khí hòa làm một thể, liền còn thừa lại một thanh đao ở bên ngoài. Nhưng là, đây hết thể lại tại dương đình khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh trong nháy mắt phá diệt, cái kia thích khách bí ẩn thân thể, lần nữa bạo lộ ra, sau đó, mọi người liền thấy cái kia thích khách một cái mặt đen. Mà trên mặt đen đến tàn nhận âm lãnh biểu lộ, giờ phút này cũng biến thành chấn kinh mà sốt ruột. Bởi vì, hắn phát hiện mình bạo lộ ra, mà đáng sợ hơn là, hắn muốn rời khỏi, nhưng thủy trung khó mà thoát thân. Giống như bị người cho gắt gao ấn xuống, không thể động đậy. Thế nào? Có giết ta là gan, liền không có đối mặt ta dũng khí sao? Dương Đình cười lạnh nói. Sau đó, không thấy bất kỳ động tác gì. Khoe miệng lần nữa cười lạnh một tiếng, cái kia thích khách sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thân thể đang không ngừng run rẩy, như là giống như bị chạm điện. Sau đó, chính là biểu lộ vạn phần hoảng sợ. Như là giống như gạc quỷ. ầm Đây hết thể rốt cục tại chỗ đó đầu người sọ bên trong truyền đến một tiếng bạo hưởng sau đó kết thúc. Theo một tiếng này bạo hưởng, người kia đầu trực tiếp nổ tung, như cùng một cái sụp đổ dưa hấu. ầm Thân thể người nọ té lăn trên đất, kết quả này giống nhau phát sinh ngày hôm qua tại đầu tường, bị hắn cho giết chết ba cái kia kim đan cường giả tối đỉnh một dạng. Từ ngực. Cái kia lâm đông đến chả bị ép ngồi trên mặt đất, cả người sắc mặt do vừa rồi đỏ tươi, biến thành hiện tại trắng xám trắng bệnh như tờ giấy. Lâm Đại Nhân, cái này chính là ngươi bị vào sao. Ha ha. Không có ý tứ. Tựa hồ, không có cái gì giá trị a. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Đảo. Đảo chủ Đại Nhân. Ta biết sai. Cầu xin Đại Nhân. Lượn quanh ta một mạng, ta lâm gia nhất định toàn lực hiệp trợ Đại Nhân. Không cần. Bởi vì, lâm gia đã có tân gia chủ. Tân gia chủ. Lâm Đông đến sướng sở, bất quá, sau đó liền thấy đệ đệ của hắn từ bên ngoài chậm rãi đi tới lâm đông thăng ngươi ngươi ngươi dám phản bội gia tộc phản bội gia tộc là ngươi cái kia lâm đông thăng đối với dương Đình ngươi chắp tay cầu xin đại nhân dẫn ta thành lý môn hộ ân có thể dương Đình gật đầu đón lấy liền thấy cái kia lâm đông thăng trực tiếp vụ thoát cái quất ra trường kiếm mang trên mặt nhẹ răng cười ngươi cũng có hôm nay ngươi cũng có hôm nay một kiếm vung xuống chém đứt lâm đông đến cánh tay Lần nữa huy động chém đứt gân chân, chọn vẹn đâm hơn 100 kiếm, cái kia Lâm Đông đến mới hoàn toàn bỏ mình. Ngược sát. Đây là Trần Trùy ngược sát. Nhìn tới cái này, Lâm Đông thăng đối với hắn người ca ca này toán nghiệm rất lớn. Đợi đến Lâm Đông thăng đem đây hết thảy tất cả đều xử lý sạch sẽ, hướng phía Dương Đình cong người, sau đó, đứng tại Liệt Tiễn Thu sau lưng. Đến phía ngươi." Dương Đình đối với ngồi ở phía trên chớ lao ra tử nói ra. Cái kia chớ lao ra tử không hề bận tâm trên mặt, hiện lên một tia ngưng trọng. Bất qua sau đó, liền chậm rãi đi xuống bậc thang. Đi đến Dương Đình trước mặt đảo chủ đại nhân. Ta mạc ra nguyện ý toàn lực tương trợ đảo chủ đại nhân. Tuyệt sẽ không lại sinh nửa điểm tư tâm. Thật! Ta chớ nói linh thể với trời, chúng ta mạc ra Tuyệt không lại sinh hai lòng. Nga, đáng tiếc, ta không tin. Dương Đình em lén cười một tiếng. Cho nên, người mạc ra toàn tộc đều phải chết. Nghe nói như thế, cái kia chớ lao ra tử như bị xét đánh, cả người triệt để ngốc tại đó. Bất quá sau đó liền muốn té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ, đáng tiếc, Dương Đình không có cho hắn cơ hội này. Một đạo ngân quang hiện lên, chớ lao ra tử triệt để bỏ mình. Trước khi chết, con mắt chợt lên, chí không chết tin, Dương Đình dám giết hắn Trước 1202, thu hoạch khổng lồ. Đông lâm đảo đảo chủ chú ý đông lâm bỏ mình, mà xem như ở trên đảo láo bài thế lực mạc Gia cũng bị triệt để nhổ tận gốc, mà xem như mạc Gia số một chó săn lâm đông đến cũng bị em trai trực tiếp đeo đầu. Những cái này đến muốn thừa dịp mới đảo chủ đặt chân chưa ổn thời điểm, nhiều vì chính mình lao chút chỗ tốt như quỷ xa thần, lần này xem như yên tĩnh. Không phải bọn hắn không muốn, thật sự là không dám. Bởi vì cái này đảo chủ rõ ràng có loại kia thà răng giết sạch, cũng không cần bị người thừa cơ làm loạn quyết tâm. Ở trên đảo người triệt để trung thực xuống tới, liền yến thu lại lợi dụng ở trên đảo một sấp non quan, cùng một đống chỗ tốt đến lung lạc lòng người thời điểm, những cái kia ở vào quan sát trạng thái người, liền cũng không cầm giữ được nữa nho nhau, nhau quý thuận, bởi vì lúc này ai cũng biết cánh tay cuối cùng vẫn bất quá đuổi, chỉ muốn cái này sát phạt khí nặng như núi đảo chủ vẫn còn, bọn hắn liền quả quyết không có phạm thượng làm loạn cơ hội. Cùng dạng này, còn không bằng thành thành thật thật phối hợp đảo chủ ổn định nơi này thế cục, mà bọn hắn cũng có thể từ đó thu lợi. Đến lỗi những cái kia bưng giá đỡ lão bài gia tộc, thì bỏ lỡ cơ hội, đợi đến bọn hắn nhận rõ tình thế, muốn quy thuận thời điểm, đã không có dư thừa chỗ tốt. Một tháng thời gian, vẹn vẹn một tháng mà thôi. Toàn bộ thần châu hòn đảo liền triệt để liên thông ngưng tụ, ở trên đảo quy củ càng là tại một đợt nghiêm khắc sát phạt bên trong, bị một lần nữa xác lở. Những cái kêu ỉ vào vũ lực hành hành không sợ võ nhân, cũng tại bị như làm thịt một đợt lại một đợt sau đó, triệt để kính sợ đứng dậy. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, thần châu không là cường giả vi tôn, mà là theo quy củ làm việc. Vô tội kẻ giết người, chết. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Những thứ này đơn giản quy củ lần nữa được xác nhận. Dù cho là thân là kim đan cường giả, thiếu tiền tài, dù là đối phương là người bình thường, cũng muốn đủ số hoàn trả, nếu không, một khi bị đảo chủ biết được, liền là tanh mùi máu đầu một nơi thân một nẻo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có chút cái không biết sống chết võ giả, y nguyên ỷ vào vũ lực tự nhận tài trí hơn người, bên đường đánh giết bình dân, sau đó, những cái kia trúc cơ đình phong, thậm chí còn có một cái kim đan trung kỳ cường giả, trực tiếp bị đánh giết, thi thể đến nay treo móc ở cửa thành bừng tỉnh hậu nhân. Võ giả cùng ta vô ích, dân tâm mới là căn bản. Đây là đảo chủ nguyên thoại. Những cái kia võ giả chịu không được nơi này hà khắc, chọn lọc tự nhiên rời đi, mà có chút thì nhìn chúng nơi này tường hòa, lưu lại. Hưng phấn nhất không ai qua được những cái kia bình dân, từ xưa bình dân rẻ như chó. Chẳng những các đời kẻ thống trị không bắt bọn hắn làm người nhịn, những cái kia võ nhân càng là như vậy, thậm chí có người dùng giết bình dân tới lấy vui. Nhưng là, mới đảo chủ những lời này, lại thắng được những người này thực tình cảm kích. Những thứ này cảm kích đối với, đúng, còn lại kẻ thống trị, có lẽ là đại đa số kẻ thống trị tới nói, đều không dùng được, thậm chí là gân gà. Thế nhưng là, đối với Dương Đình tới nói, lại có hoàn toàn không giống ý nghĩa. Đây là đạo nghĩa đáng. Tất cả đều là thật sự đạo nghĩa đáng. 5.000 vạn đạo nghĩa đáng. Nhìn thấy những thứ này đạo nghĩa đáng doanh thu, Dương Đình trên mặt hiện lên kinh hỉ, mà đồng dạng mừng rỡ không thôi còn có hệ thống. Nghĩ không ra ngươi hành động này, vậy mà lại có lớn như vậy thu hoạch. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, hiển nhiên, kết quả này, đồng dạng nhường ý hắn bên ngoài. Chân chính tại một vùng xác lập quý củ, để trong này người, mặc dù không đến lỗi người người đều cảm giác hạnh phúc vạn phần, nhưng là, chí ít có thể dùng cam đoan sinh mệnh không ngại, yên ổn sinh hoạt, còn có so đây càng phù hợp thiên nói sự tình. Dương Đình hỏi ngược lại, Ấn, giống như xác thực, không có. Hệ thống xứng sở thoáng cái, sau đó đối với Dương Đình nói ra, 5.000 vạn đạo nghĩa đáng. Đây mới là gần nhất thu nhập, nếu như về sau, theo những người này thời gian chậm rãi biến tốt, Dương đỉnh tiếng tâm cũng sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó, đạo này nghĩa đáng càng là cuộn cuộn mà đến. Hiện tại, với hắn mà nói, nhất là quá nghiêm khắc cùng cần, trái lại lại biến thành linh khí. Bởi vì, dùng Dương đỉnh tính ra, ở chỗ này, dạng này địa phương thật sự là quá nhiều, sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng người cũng thật sự là quá nhiều, chỉ cần mình nguyện ý như thế một mực xuống chỉ sợ có thể để dành một bút thiên đại đạo nghĩa đáng đợi đến triệt để xử lý thần châu hòn đảo sự tình sau đó dương đình lần nữa tại hòn đảo chi trên tòa chấn thế nhưng là một mực qua vài ngày thời gian thần châu an toàn một mực không có thu đến bất kỳ khiêu khích cùng ý hiệp một số tiểu nhân vật tự nhiên không cần hắn xuất thủ mà cái kia đông vương đảo cũng đồng dạng không tiếp tục đến quấy rối thậm chí ngay cả cái thám tử đều không có trong khoảng thời gian này ta sẽ tạm thời rời đi nếu là thật sự có cái kia đông vương đảo người tới Các ngươi đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Dù sao, chỉ muốn các ngươi còn sống, chờ ta trở lại thời điểm, những vật này liền thủy chung là các ngươi, có thể nếu như các ngươi chết, vậy ta đến lúc đó chỉ có thể lại tìm những người khác. Các ngươi không muốn để cho ta tìm những người khác, ta chính mình cũng đồng dạng ngại phiền. Cho nên, chính các ngươi cố gắng nhất tốt còn sống." Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, cái kia Liệt Tiên Thu thần sắc khẽ giật mình. Hiển nhiên trong lòng nàng nghĩ không ra Dương Đình trước lúc rời đi sẽ cho nàng nói ra như thế một phen, mà những lời này cũng quá vượt qua nàng dự kiến, không để cho nàng tự thủ, không để cho nàng lấy mạng đi liều, trái lại nói cho nàng thời khắc mấu chốt có thể liều lĩnh chạy trốn loại chuyện này thật đúng là là lần đầu tiên gặp phải, cũng là Bình Sinh nghĩ thấy đảo chủ đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ không cố phụ ngài nhờ vả Liệt Tiễn Thu chắp tay nói ra nàng thực sự không có cách nói ra ta nhất định tuân mệnh. Nếu là thật sự đánh không lại, đến lúc đó ta sẽ chọn cơ chạy trốn. Loại lời này. Nga, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần trong thành bách tính sinh hoạt tốt, nhớ ta tốt, so cái gì đều mạnh, gần đây bao nhiêu võ giả đều muốn đến lợi ích thực tế. Dương Đình e sợ cho Liệt Yến Thu tại chính mình rời đi về sau, sẽ không lại coi trọng chuyện này, nhịn không được lần nữa đối nàng nhắc nhở một câu. Đại nhân yên tâm. Liệt Yến Thu nói lần nữa. Yêu dân như con. Cái từ này thật đúng là mới mẻ. Từ xưa đến nay, những cái kia cầm quyền cái nào không phải đem những dân chúng này xem như heo tử đến nuôi, bây giờ lại chỉnh ra một cái yêu dân như con thuyết pháp. Nhường liệt tiến thu có chút nam cùng thụ, trong lúc nhất thời, cũng có chút khó mà chuyển biến. Bất quá, đây chỉ là thời gian ngắn mà thôi, chỉ muốn thường xuyên đối với mình nhắc nhở lấy những thứ này, về sau, dù sao vẫn sẽ từ từ biến tốt. Dương Đình rời đi. Một ngày sau đó, tại Đông Lâm đảo phía tây 500 số bên ngoài địa phương có một phiến hải vực. Mảnh này biển nhìn như bình thường không có gì lạ, giống như cái này vô ngân trong biển rộng một điểm, thế nhưng là, tại Dương Đình chỗ giải trong sự tình, này đến xuống liền có một tòa bảo tàng. Bảo tàng bên trong bao hàm bảo vật, đã đủ thỏa mãn chính mình tấn thăng cần thiết hết thảy. Đã bị ta đụng tới, hẳn là chính là ta cơ duyên. Thiên cho không lấy, phản bị hắn hại. Cũng không thể cô phụ thượng thiên một mảnh hảo tâm A. Dương Đình tự đủ. Sau đó, Dương Đình toàn bộ lơ lửng thân thể trực tiếp rơi xuống mặt biển như là nước sôi một dạng, hướng phía hai bên cuồn cuộn, mà tại chỗ đó cuồn cuộn trong nước, vậy mà lộ ra một cái to lớn đại long đầu, râu rồng phun trương, như cùng một cái trận mắt thiên vương. Chương 1203, thủ hộ thú, dương đình đến lơ lửng thân thể, độc lập trong hư không, phía dưới sóng mây quỷ quyệt, nhìn dị thường quỷ dị. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, liền xem như xóa tử, kẻ ngu si cũng cần phải có thể kịp phản ứng, nơi này không tầm thường. Mà theo dưới đáy cái quái vật này xuất hiện. Một cỗ khí tức nguy hiểm cũng trong nháy mắt khóa chặt dương đình, lúc này, đã là đâm lao phải theo lao, liền xem như sinh lòng thoải ý, cũng đã không có đường lui. Cái kia to lớn đầu to, trực tiếp theo trong nước chậm rãi lộ đầu ra, đó lấy, một cỗ to lớn cột nước phóng lên tận trời. Cái kia cột nước thanh thế to lớn, mà lại, tốc độ kinh người, phảng phất một đầu thực chất cây cột, muốn đem bầu trời đều cho đâm cái lỗ thủng một dạng. Cái này cường đại lực trúng kích, nếu là bị cái này cây cột đánh trúng, chỉ sợ. Liền xem như kim đàn cường giả tối đỉnh cũng phải bị trực tiếp nện ngất đi, thể phách hơi yếu nhỏ một chút, chỉ sợ, liền muốn trực tiếp bị xuyên thủng. Cái này chính là thủ hộ thú sao. Dương Đình nhìn lấy dưới đáy đầu kia giống như dao long đại gia hỏa, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ Cái này thủ hộ thú tại chú ý đông lâm trong thần thức, hắn giải qua một điểm, nhưng là, chỉ thấy thứ này ngũ trảo, hiện tại, nhìn thấy một khỏa to lớn đầu to theo bên trong chậm rãi nổi lên, sau đó cái này giao long ánh mắt băng lánh rơi trên người mình dù cho là trong lòng có chuẩn bị nhưng vẫn là cảm giác bị một đầu hồng hoang cự thú cho để mắt tới giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt lấy một dạng nhưng là sau đó dương đình thần thức vận chuyển những thứ này không tốt tâm tình tiêu cực rất nhanh liền bị tịnh hóa không còn thần thức thanh minh ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy con quái vật này không hề nghi ngờ đây là một cái quái vật khổng lồ thậm chí đứng ở nơi đó so ba tầng lâu thuyền còn muốn to lớn Liền ngay cả ban đầu ở trong biển gặp phải hải thú, cũng không kịp hắn một nửa, to lớn thân thể như cùng một cái thông thiên cự mãng, mà đầu kia bên trên cao chót vót long rạc, càng là vì hắn bằng thêm mấy phần uy nghiêm, đây là một đầu dao, một đầu thực lực cường đại dao. Nếu là lại cho hắn trăm thời gian 10 năm, sợ sợ chính là một đầu chân chính cự long. Đến lúc đó đừng nói ngươi là nguyên anh sơ kỳ, liền xem như nguyên anh đỉnh phong, nhìn thấy hắn cũng muốn ngoan ngoan né tránh. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, Cái đồ chơi này thật có thể hóa thân cự long. Dương Đình một mặt hiếu kỳ hỏi. Giao hóa rồng, cái này trước kia, chẳng qua là khi làm truyền thuyết cố sự tới nghe, không nghĩ tới, lần này vậy mà nhìn thấy chân giao. Thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư A. Cái này giao mặc dù còn không có thành long, nhưng là, nhưng cũng rời cái kia thành long không xa, một thân ngạo khí tự nhiên không cần nhiều lời. Thực lực càng là không thể nghi ngờ. Dùng ngươi thực lực bây giờ có thể theo nó trong tay đem cái này bảo tàng bên trong bảo vật cho triệt để nắm bắt tới tay, đã là thiên đại khí vận, đến lôi ngươi những cái kia thu hắn làm tọa kỵ ý nghĩ, ta khuyên ngươi còn là không tốt nằm mơ. Hệ thống đối với Dương Đình không chút khách khí dẹp đường. Ta cũng chính là tùy tiện như thế ngẫm lại. Dương Đình nói ra, nghe đồn hoàng đế ngồi long phi thăng, bình thường đông hoa nhi nữ, ai không muốn một ngày nào đó có thể ngự long mà đi, không nói có thể hay không phi thăng, vẹn vẹn là khống chế thần long ngao du chân trời. Ngẫm lại đều để người cảm thấy ước ao không được Mà bây giờ lại để cho mình gặp phải Một đầu có hy vọng hóa Long Giao Dương Đình trong lòng làm sao có thể không động tâm Bất quá Hắn vẫn là rất nhanh liền nhận rõ sự thật này Cái này Giao Long tính nết cao ngạo Muốn triệt để thu phục Chỉ sợ cần cực cao tu vi Bình thường căn bản làm không được Dương Đình chính mình ước lượng lượng thoáng cái Cảm thấy phần thắng không cao Cũng liền không có ý định bước lên hãm Có lẽ chờ mình sau khi đi ra Cái này Giao nếu là vẫn còn Ngược lại là có thể thu nhập ngồi xuống. Dương Đình nói ra. Giao long thẳng nước, bị Dương Đình dễ như trở bàn tay né tránh. Cái kia giao long dưới đáy nước xoay quanh, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt băng lãnh. Một kích hay sao, cái kia giao long đầu lần nữa xoay tròn. sau đó, lại là giao long thổ châu. Mỗi một hạt châu đều có đầu người lớn như vậy, tất cả đều hướng phía Dương Đình bên này bốn mà đến. Tốc độ quá nhanh, thậm chí trên không trung đều nhớ tới liên tiếp tâm bạo. Đối mặt cái này giống như cự hình súng giảm thanh giết ra đến phạm vi lớn sát thương công pháp, dương đình không hề lưu tránh, trên người kim sang long lánh, như là khoác một tầng kim giáp. Sau đó, trong tay chân long quyền thuật vận chuyển, một đầu chân long bay ra. Chân long như là đúc bằng vàng dòng một dạng, tựa như không thể định nổi. Chân long vừa vặn vừa xuất hiện, cái kia trong biển chi giao liền xuất hiện trong nháy mắt thất thần, bất quá, sau đó, chính là cùng nộ. Giống như bị chủ động khiêu khích một dạng, cái kia dài tròm dâu dài phiêu động, Trận mắt tròn xoe, nhìn càng thêm uy nghiêm bức người, mà ở đây to lớn khí thế bên trong, càng tăng thêm một loại khiến người ta cảm thấy kiềm chế, phảng phất muốn quỷ sát xuống uy nghiêm. Long uy. Cái này dao chưa hòa rộng, lại trước có long uy, sắc thực bất phàm. ầm, Cái kia dao thân thể co lại, sau đó, liền thấy lại là một đạo thủy lãng bình đi lên, thủy lãng dày đặc, như là thực chất một dạng. Cái kia đúc bằng vàng dòng kim long va vào bên trên, phát ra ầm ầm thanh âm, đây là cứng đôi cứng thuần tuy dùng lực chế lực. Bọt nước văng khắp nơi, cái kia thủy lãng biến mất, mà cái kia kim long đồng dạng biến mất hầu như không còn. Một đầu to lớn giao chiếm cư tại trên nước, như là một tòa núi lớn, mà tại đối diện, thì là đứng đầy dương đỉnh, trên thân thể tựa hồ thấp nhỏ rất nhiều, nhưng là, cái này giao biết rõ, trước mắt tên nhân loại này, cùng di vãng chính mình nuốt mất bất kỳ một cái nào cũng khác nhau. Đây là một cường giả. Càng là cường giả, nuốt vào càng có trợ giúp chính mình tu hành. Đây là hắn khát vọng. Cũng là có thể, bờ họ, hò, hò, như là một âm thanh long âm, âm thanh chấn mây xanh, sau đó, cái này chiếm cứ cự giao lần nước quái, toàn bộ mặt biển đều bị lật tung, long trời lở đất một dạng. Mà Dương đỉnh trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm. Lúc trước chính là làm nóng người, sau đó mới thật sự là thấy máu tranh đoạn. Toàn bộ mặt biển đều đều đứng lên, từng đạo từng đạo thủy tường, tựa hồ ngăn cách thiên địa, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy. Dương đỉnh trong tay thiên lang kiếm vung vẩy, thiên lang gầm thét. Mà cái kia trong nước cự dao cuộn cuộn, phảng phất muốn thôn thiên phệ địa một dạng. Dương Đình thủ đoạn ra hết, thậm chí, liền trong tay thông linh bảo ngọc đều bị đánh ảm đạm vô quang, thiên lang kiếm cũng bị thương nặng, linh quang không hiện. Đây là Dương Đình từ tấn thăng đến nay, đánh thảm thiết nhất cũng nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần. Thân tại bên trong, thậm chí quên ghi thời gian. Cuối cùng, tất cả vũ khí đều đã bỏ qua, mà cái kia dao lòng trong tay lợi chảo cũng đã toàn bộ bị thương, không ngừng chảy máu, nhưng là Y Nguyên gầm thét không ngừng, sớm đã đánh ra chân hỏa, không đem đối phương cho tiêu diệt, đều thể không bỏ qua. Ẩm. S.E. Lại là một cái mánh liệt chung kích, Dương Đình cả người đều bị đụng bay đến trên trời, mà cái kia dao long đồng dạng chìm vào đáy nước. Sâu không thấy đáy biển cả, lần này trong đụng trạng, chung kích to lớn, nước biển quần quận trực tiếp hình thành một cái cự đại chân không. Khu khu khu. Dương Đình nhịn không được phun ra một ngụm máu, thật vất vả đứng vững thân thể, nhìn lấy đầu kia cùng hắn như vậy bị thương nặng cự dao, ánh mắt băng lãnh. Thân ở trong biển, xung quanh nước biển đã hoàn toàn biến thành đỏ tươi cự dao đồng dạng ngóc đầu lên, to lớn đại long mắt nhìn chằm chằm Dương Đình, tới giằng co. Ngay tại hai người âm thầm phân cao thấp thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Dương Đình đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen trong tay nắm lấy một thanh trường đao, hướng phía Dương Đình lực chém mà đến. Mà ở trong nước biển, cái kia cự dao đồng dạng nhận đánh lén, chỗ cổ trực tiếp bị một đoàn hắc vụ lượn quanh như là bị người đánh một cái bế tắc, muốn đem đầu lâu của chúng nó tươi sống xếp đi. Trước 1204, có qua có lại. Ngay tại hai người tất cả đều ở vào nỏ mạnh hết đà thời điểm, cái này đột ngột công kích, như thiểm điện giáng lâm, trực tiếp đánh một người một dao một trở tay không kịp. Nếu là ở bình thường, đối mặt một đau kia, dù cho là xuất kỳ bất ý, cũng có thể dễ như trở bàn tay trông tránh, nhưng là bây giờ, lại bất lực. Thời cơ này hắn tuyển rất tốt, cơ hội là tuyển diệu. Nếu là sớm nửa điểm, nói không chừng, trước lúc này Dương Đình phát ra công kích, có thể không giữ lại chút nào đánh tới một đao kia phía trên, nếu là chậm một chút nữa, chân khí của hắn trở về, đồng dạng có thể lần nữa chống cự, thế nhưng là, chỉ có hiện tại, cái này vẻ người lớn đã tản đi, mới khí còn chưa tạo ra thời điểm, gian nan nhất. Mà ở bên cạnh, cái kia lão giao hạ chàng mạnh hơn chính mình không bao nhiêu, một đoàn hắc vụ, như là một thanh màu đen hoàn đao, càng ngay càng gấp, phảng phất lúc nào cũng có thể đem hắn đầu cho cắt bỏ. Dương Đình trợn mắt nhìn, muốn làm ra phản kích, thế nhưng là, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, thật sự là hiện tại kinh qua gần một ngày tiêu hao, sớm đã không có tinh lực, bị nói là chân khí, ngay cả mình thân cường hoành thần thức, hiện tại đã đứng trước khô kiệt, cho nên, cái này âm hiểm một đao xuất hiện thời điểm, hắn căn bản không có nói phía trước dự đoán. Lao đầu, lại không ra tay, lão tử liền chết. Dương Đình lúc này đối với hệ thống đột nhiên khẩn cấp hô. Hắn biết rõ. Hệ thống này lao đầu đối với mình an toàn nhất định phải phụ trách, thời khắc mấu chốt nhất định phải bảo trụ tính mạng mình. Hiện tại, nhìn tới dạng này thời khắc, đã đến đến. Chỉ là, lần này, chỉ sợ không ít muốn xuất máu. Ha ha, lúc này nhớ tới lao giả ta. Hệ thống lao đầu thanh âm tại dương đỉnh trong đầu vang lên, mang theo chút ít cười trên nôi đau của người khác. Bất quá, mặc dù như thế, vẫn là kịp thời xuất thủ, tại cái kia trường đao sắp đem dương đỉnh một đao cho chém chết thời điểm. Một vệt kim quang sáng lên, vậy đến có thể bổ ra một tòa núi lớn một đao, cứ như vậy thất bại, không có cái gì bổ tới. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe ránh, phản phất là bị cày qua một lần một dạng. Hả? Đúng lúc này, tại đao quang kia sau lưng vang lên một đạo kinh dị âm thanh, tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến cố rất là kinh ngạc. Hử! Ta nhìn ngươi có thể tránh thoát đi mấy đao. Đao quang như là như tuyết rơi bay tới, lít nhá lít nhít, khắp nơi đều là... Mỗi một đao đều mạo hiểm đến cực điểm, mỗi một đao cũng đều xảo trá tàn nhẫn, cái này bên trong bất kỳ một đao, phóng tại những người khác trên người, đều là đã đủ khinh thường quần hùng, thế nhưng là, hiện tại, những vật này ở trên người hắn giống như là không cần tiền một dạng, tiện tay cứ như vậy ném ra. Thế nhưng là, có lẽ cái này về sau mấy đao, so trước đó càng thêm tàn nhẫn, uy lực cũng càng thêm cường đại, mà cái này thi pháp người, cũng bởi vì đưa ra cổ tay, phát huy ra lớn nhất khí lực, thế nhưng là, đối với Đúng, Dương Đình uy hiếp đã còn kém rất rất xa vừa rồi một đau kia. Thân thể của hắn vẫn còn đang tả hữu đằng na, đung đưa không ngừng, như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Thế nhưng là, vô luận cái này sóng nhiều sao hung ác, đến cuối cùng, vẫn là không cách nào đem cái này thuyền nhỏ cho đổ nhào. Đánh nhiều lần như vậy, cũng cho lão tử về người một quyền. Dương Đình chợt quát một tiếng, sau đó, trong tay chân long quyền thuật bay ra, thật một đầu chân long bay ra ngoài, hướng phía người kia gầm thét. Cự đại long thân vắt ngang ở đó, như cùng một cái thiên long giáng lâm. Thế nhưng là, càng thêm kỳ quái một màn xuất hiện, cái này đến trong tay hắn trăm thử khó chịu, vô số lần kiến công chân long quyền thuật, tại thời khắc này phảng phất mất đi cuối cùng ý lực, lập tức tiêu tán, thậm chí, ngay cả cái kia nhạt đạm kim quang cũng hoàn toàn biến mất. Tại chân long trước mặt dùng giả long, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Người kia đối với Dương Đình cười khẩy nói, mà tại hắn lúc nói chuyện, bên cạnh đầu kia lão giao thì là bệ bội nhiều việc ứng đối những cái kia đến từ trong nước biển quái vật chém giết đầu này lão giao bởi vì tài hoa xuất chúng bị dương đình cho rằng có thể phi thăng thành long mà cái này lão giao cũng giống như thế cho rằng nhất là gần nhất bởi vì tu vi tăng vọt toàn bộ thân thể như là vốn lượn giống như núi cao đến lôi thực lực càng là ở chỗ này số một nhưng là như thế một cái có hy vọng thật thành long lão giao giờ phút này lại gặp phải sinh tử tồn vong trước đó cùng dương Đình khi đối chiến liền đã sử xuất chính mình toàn bộ lĩnh thậm chí thực lực mình cũng tiêu hao bảy tám phần nếu như vẹn vẹn dương Đình chính mình lao giao tin tưởng liền xem như chính mình không có nắm chắc đến cuối cùng nuốt vào cái này đáng giận người trẻ tuổi nhưng là thật muốn rời khỏi cái này cái người trẻ tuổi còn ngăn không được chính mình liền xem như lại thêm một cái cao như vậy tay cũng không nhất định nhưng là chưa từng nghĩ ở đây âm thầm trong góc thật ẩn nuốt lấy một cái cao như vậy tay mà lại Thời khắc ánh mắt thâm độc nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là đang đợi cho nó một kích chí mạng. Càng khủng bố hơn là ở cái này đột nhiên xuất hiện trên thân người, có một cỗ trong lòng của hắn én e ngại mà khát vọng khí tức. Bất quá hiện tại những thứ này hắn đều không để ý tới, bởi vì đeo lên cổ đoàn kia màu đen đồ vật đã càng ngày càng gấp, mà ở đây xung quanh hải vực hắn đã cảm giác được tại hắn bốn phía đã về sau đại đa số hung ác đồ vật tại ở gần. Nếu là bình thường chỉ cần hắn đứng ở chỗ này. Cái gì đều không cần làm, những vật này cũng không dám đi tới, thậm chí, đem cái kia long cung đều cho chắp tay nhường cho. Thế nhưng là, hiện tại, lão giao trên mặt hiện lên một tia hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt phân uất, Như là trước kia, Dương đỉnh cái này thật nguyên anh cứng, giả, liền xem như chiến đấu lưỡng bại câu thường, nhưng là, chí ít có thể đánh thông khoái, nhưng là hiện tại, giống, lão giao chỉ lên trời gào thét, nhưng là, lại không có một chút tác dụng. Cái kia màu đen hoàn đao vẫn là càng ngày càng gấp, thậm chí ngay cả cái kia phong nhận đều bạo lộ ra, mặc cho cái này lão giao da dày thịt béo cũng chịu không được dạng này đánh giết, chướng chi một cái kia cái thủy quỷ một dạng làm người buồn nôn vật, cũng chậm chậm ló đầu ra đến, nhìn lấy những thứ này buồn nôn nổ vật, đang không ngừng hướng phía chính mình tới gần, lão giao liền cảm giác mình chết biệt khuất, chết bất ức, chỉ thiếu chút nữa liền có thể dùng triệt để hóa long lao giao, hiện tại lại bị như thế một đám lính tôm tướng của muốn phân thây, ngắm lại đều cảm thấy buồn nôn. Ngay tại lao giao chuẩn bị nhận mệnh, thậm chí, thật liều hết thể muốn làm ra cái phản ứng thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng bạo hưởng. Đón lấy, liền thấy cái kia đến sắp bị chém chúng ra hỏa, vậy mà xảo trá thai quái tránh thoát một chiêu này. Mà vừa rồi thanh âm, lại là hai người này thật đối chiến, hai người công kích đụng thẳng vào nhau, như là ngôi sao ở giữa triệt để và chạm, cự lại thanh âm, thậm chí có thể đem người mảng nhị cho triệt để chân vỡ, Rốt cục nhường lao tử trầm khẩu khí. Dương Đình nhìn về phía đối diện cái này sắc mặt thâm độc ra hỏa nói ra. Kiếp trách nẻ bắt đầu truy sát, một mực tránh nẻ đến bây giờ. Người đều nói có qua có lại. Chúng ta là không phải cũng nên có qua có lại một phen. Dương Đình cười lạnh. Trong tay một thanh cổ kiếm xuất hiện, hàn quang bức người. Chương 1205, kết thúc. Lão giao thần sắc biến hóa. Bởi vì, hắn phát hiện, chẳng những tên nhân loại này có lưu dư lực, thậm chí đang thoát buồn ngủ thứ thời khắc này, vậy mà còn đối với mình làm viện thủ một đạo ánh đao bay tới, sau đó Lão Giao liền cảm giác mình thân thể buông lỏng, cái kia như là xích cho một dạng buộc lại chính mình, đem chính mình cấm chế triệt để giải trừ đen vòng, hoàn toàn biến mất. giống Lão Giao mất đi cái kia đen vòng hoàn đao trói buộc, như là lao long gia áp một dạng uy thế kinh thiên. Không nghĩ chết như vậy, liền đem viên đan dược kia cho ăn. Nếu không, liền xem như ngươi miễn cưỡng có thể chiến thắng cái này đen nghị xuất sinh, đời này cũng lại cũng đừng hoảng hóa rộng. Dương Đình Thanh âm tại hắn thức hải bên trong xuất hiện, giống như một đạo kinh lôi. Sau đó, một viên thuốc xuất hiện tại lao dao trước mặt, đan dược như là lớn chừng trái nhãn, tản ra đan hương, tràn ngập rụa hoặc, bên trong tràn ngập linh khí chi dư giả, liền xem như mình tại cái kia trong long cung cũng chưa từng cảm thụ qua. Đây là hóa long đan. Đối với đỉnh phong thời điểm ngươi tới nói, nếu là đem thứ này cho nuốt vào, đủ để cho ngươi triệt để hóa rồng, nhất phi trùng thiên, nhưng là bây giờ ngươi đem hắn cho ăn sau đó cũng nhiều lắm là chính là thân thể trả lời mà thôi, muốn chân chính phi thiên, chỉ sợ là ý nghĩ hao huyền. Dương Đình đem đan dược này công hiệu cho cái này, lão giao nói một câu, đồng thời, không quên mất nói cho cái này, lão giao cái này hóa long đan công hiệu, nhường cái này lão giao đau lòng chết. Quả nhiên, cái này lão giao nghe nói đan dược này danh tự sau đó, cái kia dài trọm dâu dài lần nữa phiêu động, như là đèn lồng một dạng mắt trong hạt châu, nhìn có một vệ dày đặc tiến nuôi. Lão sớm cũng đã bắt đầu là hóa rồng chuẩn bị Thậm chí, vì thế làm ra rất nhiều hy sinh, còn có một lần vậy mà trực tiếp xâm nhập Long cung, hy vọng có thể đạt được bên trong Long khí, dạng này, đối với mình trùng kích Long môn càng thêm có trợ giúp, thế nhưng là, đến cuối cùng, chẳng những không có đạt được Long khí, cả người còn bị Long uy đè chế, thậm chí thân thể cũng xuất hiện ám thương. Hiện tại, gia hỏa này vậy mà nói với chính mình, đây là truyền thuyết kia bên trong Hóa Long đan, nuốt vào sau đó, có thể trực tiếp hóa giao thành Long, thực hiện nhất phi trùng thiên nguyện vọng thế nhưng là, hiện tại hắn, căn bản không có điều kiện như vậy. Cái kia ở trong lòng tốt tốt tạ ơn gia hỏa này, thế nhưng là, nghe được gia hỏa này lời nói sau đó, thật sự là một điểm cảm tạ dục vọng đều không có, thậm chí, hận không thể trực tiếp đem gia hỏa này bắt hung hăng đánh một trận, thật sự là quá cần ăn đòn. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là, lao dao cũng là quả quyết người, tự nhiên biết rõ hiện tại đứng trước tình cảnh, cũng không dám lại có chút trì hoãn, mau đem cái kia đan dược cho triệt để nuốt vào mạnh liệt dược hiệu tại lao giao trong thân thể cấp tốc nổ tung, cái kia gây mất long giác, lại thứ trưởng đi ra, mà cái kia trên thân thể vết thương cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí triệt để chữa thương sau khi hoàn thành, lao giao có thể rõ ràng cảm giác được, vẫn là có một cỗ cường đại lực lượng tiềm ẩn tại trong thân thể của mình, liền như là tại thân thể của mình trung âu chất chứa một cái bảo tàng, đợi đến chính mình lần sau trùng kích long môn chân chính lúc cần phải thời gian, thế nhưng là tùy thời lấy ra, giống. Lão giao cảm giác thân thể lần nữa tràn đầy, nỗi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền hướng phía những cái kia hải thú đánh tới. Mà tại lão giao trùng kích hướng bọn hắn thời điểm, những thứ này hải thú đồng dạng hung hãn không sợ chết, ánh mắt bên trong tỏa ánh sáng hướng phía lão giao bên này vào tới. Đây chính là một đầu sắp hóa long lão giao, nếu là thật sự có thể ăn hắn huyết nục, chỉ sợ cả người huyết mạch đều sẽ bị hắn cho cải biến, nếu là lại phát sinh một số không xác định dị biến, đem giao long huyết mạch cùng mình tộc huyết mạch hoàn toàn dung hợp đến lúc đó sợ sợ chính là một cái cường đại chủng tộc sinh ra. đây đối với bất kỳ một cái nào hải tộc tới nói đều là một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. đáng tiếc bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, vậy thì là ở đây lão Giao Long bị cái kia Đông Vương đảo đảo chủ cầm cố lại, không có sức phản kháng thời điểm. hiện tại cái kia giam cầm đã hoàn toàn biến mất, mà cái này lão Giao Long cũng lần nữa dồn về biển lớn, bọn hắn những thứ này nhìn như cường đại hải thú, liền thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chân Long không gian liên đại, Giao Long liền là thiên thần. Nơi này biến thành một cái biển máu, khắp nơi đều là huyết dịch, khắp nơi đều là mùi máu tanh, Lão Giao Du đang tại trong biển máu, ở bên cạnh hắn, không dừng lại có hải thú tử vong, mà ở phía trên đông vương đảo đảo chủ, lúc này lại là sắc mặt tâm trầm. Hắn ẩn nhẫn không phát, chính là vì có thể một kích tất chúng, thậm chí, ở chỗ này mai phục lâu như vậy, nhiều lần đều nhịn xuống cơ hội ra tay, chính là đợi thêm đợi, đãi, thời cơ tốt nhất. vừa mới. Hắn cho rằng thời cơ vừa vặn. Sự thật chứng minh, cũng xác thực như thế. Thế nhưng là, không biết đến cùng phát sinh cái gì, tại mấu chốt nhất thời khắc cuối cùng, đây hết thảy vậy mà tất cả đều phát sinh biến hóa. Vậy đến trí mạng một đao, lại có quỷ một dạng lại, mà cái kia trong nước biển đã bị chính mình triệt để giam cầm lão giao, cũng tránh thoát trói buộc. Chẳng lẽ liền muốn như thế thất bại trong găng tấc? Không. Tuyệt đối không thể có thể. Chú ý thanh vương điên giống như nói ra. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lệ. Phảng phất lúc này, bị đụng vào hắn, liền muốn phân thây một dạng. Nhưng là, chân chính lúc chiến đấu, vô luận nhiều đại khí thế, đến cuối cùng, chân chính có thể ý vào, cũng chỉ là thực lực mà thôi. Dương đỉnh trong tay thiên lang kiếm bay lên. Ô ô ô giống như quỷ khóc sói chu một dạng. Trái tim đen đú ám truy cập, đê. Hề đọc truyện trái tim đen đú ám sau đó, thanh âm này rất nhanh liền tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian, Phảng phất nơi này mỗi một cái góc đều có một thất mạnh thiên lang trên trời dưới đất trong biển uốn tùm ánh mắt theo bốn phương tám hướng quăng tới tất cả đều gắt gao nhìn trầm trầm chú ý thanh vương nhìn thẳng hắn ngao một tiếng sói tru chu truyền ra hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít thiên lang toàn bộ đều đi theo cùng nhau gầm rú trên trời nhật nguyệt rung động phía dưới nước biển sôi trào phảng phất thiên địa đều bị thanh âm này cho kinh hãi đó lấy liền là vạn sói sông sáo chẳng cảnh cái kia từng thất ánh mắt bên trong mang theo u quang thiên lang tất cả đều hung hãn không sợ chết hướng phía cái kia Đông Vương đảo đảo chủ địa phương đánh tới mặc cho hắn pháp thuật ra hết mặc cho hắn chiêu thức tinh diệu sau ba tiếng vô số thiên lang trong nháy mắt tất cả đều hóa thành một bệnh đồng thời lợi kiếm tất cả đều mọc ra mắt một dạng hướng phía cái kia đảo chủ trên người bay đi toàn bộ thiên địa đều biến hóa nhan sắc nhật nguyệt vô quang khắp nơi đều là kiếm ảnh khắp nơi đều là sói chu cái kia Đông Vương đảo đảo chủ chú Yết Vương đã sớm mất đi ban sơ nhuệ khí vừa mới bắt đầu cả công lẫn thủ một giờ sau bắt đầu công nhiều thủ thiếu khắc cái từ bé công ít thủ nhiều hiện tại đã toàn diện phòng thủ đáng tiếc hắn chỗ nào có thể phòng được trên trời dưới đất khắp nơi đều là thiên lang khắp nơi đều là thiên lang kiếm nơi nào có hắn đất dung thân ngàn vạn thiên lang bên trong có một thất nhất là tấn mãnh khi nó hóa kiếm lúc, cũng sắc bén nhất chơi với ngươi lâu như vậy cái kia kết thúc a dương đình cười lạnh một tiếng sau đó trôi này lăng lệ cử kiếm Trực tiếp xuyên qua chú ý thanh vương thân thể, máu chảy ồ ạt, sau đó, liền đầu một nơi thần một mẹo. Nhất đại kiêu hùng, triệt đề kết thúc. Trưng 1206, lộc cộc lộc cộc. Đại chiến kết thúc, đến tranh tại sau lưng thời gian rất lâu, muốn tới một cái ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đông vương đảo đảo chủ, hiện tại cả người thân tử đạo tiêu. Dương đình trong tay nắm thiên lang kiếm, một mặt sắc khí, mà theo cái kia đông vương đảo đảo chủ tử vong, trong nước biển, những cái kia một mực đối với, đúng, lao dao dây dưa muốn triệt để tiêu diệt giao long chiếm hắn huyết mạch những tên kia cũng đều ầm vang ở giữa tăng hàn ra chỉ là lao giao như thế gian xảo, đều không thể an nhiên rời đi những thứ này đầu óc ngu si xuất sinh làm sao có thể chạy Dành tay dương đỉnh trường kiếm vung dậy từng đạo từng đạo lạnh lẽo kiếm quang cấp tốc sen lẫn thành một đạo kiếm vong đem trong vòng phương viên trăm giảm toàn bộ bao phủ pham la đụng vào kiếm quang toàn bộ thân thể bị mở ra toàn bộ trên mặt biển toàn màu đỏ tươi nơi này ngẫu nhiên thành một cái biển máu giống cái kia lão giao cũng ở trong nước phát huy có lẽ là bởi vì trước đó quả thật bị những xuất sinh này cho vây công cảm giác nhận vũ nhục. lúc này lão giao long uy phát ra miệng lớn mở ra như là mở một đạo địa ngục chi môn những cái kia xuất sinh toàn bộ đều không tự chủ được bị hút đi vào hai giờ sau đó toàn bộ trên mặt biển đều là mùi máu tanh sát khí trùng thiên dù cho là trong nước biển những cái kia khát máu sinh vật cũng không dám lại tới gần nơi này biến thành một mảnh tu la chẳng cũng không đủ Vừa mới bắt đầu đến đúng Dương Đình ôm lấy cảnh giác lao dao, bây giờ lại có thể thản nhiên đối mặt, mặc dù không phải không có chút nào phòng bị, chí ít không có trước đó như vậy cam thủ. Dương Đình thu đủ trường kiếm trong tay, chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại chỗ đó lao dao bên người, nhìn lấy đầu này gọi là quái vật khổng lồ lao dao, trong lòng xúc động. Chỉ sợ muốn không bao lâu, liền có thể dùng triệt để hóa rồng nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, chẳng những lao dao vẻ giả nùa không thấy, chỉ sợ sẽ còn càng thêm long uy cái thế. Vừa rồi có tính không ta cứu ngươi ngươi một mạng. Dương Đình đối với Lao Giao nói ra. Không tính. Nhiều lắm là xem như kẻ vai chiến đấu mà thôi. Lao Giao mặt dạn mày dày nói ra. Nếu không phải ta phân đi trong biển những cái kia tạp thoái, chắc hẳn, ngươi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lao Giao đối với Dương Đình lẽ thẳng khí hùng nói ra, thế nhưng là, nói xong lời cuối cùng, cũng có chút nhục trí, bình tĩnh mà xem xét, Dương Đình thân bên trên phát ra quy lực, dù là liền xem như không cần chính mình chia sẻ. Những vật này cũng tổn thương không hán, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Trước ngươi cùng ta lúc chiến đấu, vì sao lại lưu thủ? Nếu là sớm đi sử xuất dạng này thủ đoạn, chỉ sợ, hiện tại ngươi đã tiến vào cái này bảo tàng bên trong. Lao giao đối với Dương Đình không giải thích được hỏi. Dương Đình nhìn nó lên mắt, sau đó, ánh mắt nhìn nhìn bầu trời, ung dung nhưng nói nói nếu như ta nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy so với ngươi so sánh thân cận, ngươi sẽ sẽ không tin tưởng. Sột so soát sột soát. So so. Đến bình tĩnh mặt biển lần nữa vọt lên một cột nước. Dương Đình không khỏi im lặng, lao già này vậy mà non. Ngươi nếu là vừa mới bắt đầu liền đối với, đúng, ta dùng chiêu này, ta cam đoan trực tiếp đầu hàng, không cùng ngươi đối chiến. Lão giao đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình hận không thể đem thu lại thiên lang kiếm lần nữa lấy ra, hướng phía gia hỏa này lại chém mấy lần. Bất quá, sau đó, cái này Lão giao non ra, cuối cùng bình phục tới. Ta vừa mới dò xét qua. Ngươi tiểu tử này coi như lương tâm, không có ở cái kia đan dược phía trên ra tay, nếu không, liền xem như ngươi có thiên đại sự tình, vương cũng muốn cùng ngươi tranh tài đánh một trận. Lão Giao đối với Dương Đình nói ra. Ta nói, ta nhìn ngươi lần đầu tiên, đã cảm thấy cùng ngươi hữu duyên, làm sao lại như vậy xuống tay với ngươi. Lộc cộc lộc cộc. Lần này trực tiếp mặt biển đều phun lên đến. Qua một hồi thật lâu đây, Lão Giao mới tính bình phục, Muốn vương cho ngươi làm tọa kỵ, sớm làm tuyệt ngươi xuân thu đại mộng. Ngươi chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhảy vào Long Môn tồn tại, ai dám đem ngươi trở thành tọa kỵ? Không là muốn chết sao?" Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, cái kia lão giao sợi râu phiêu động, tựa hồ có chút tự đắc. Coi như ngươi có chút nhãn lực. Lão giao ngạo nghễ. Nhưng là đáng tiếc là, bước cuối cùng này, chỉ sợ ngươi cả một đời đều không nhất định có thể nhảy tới." Dương Đình ở bên cạnh nói lần nữa. Có thể hay không phóng ra một bước kia, lão giao ta từ có chừng mực không cần ngươi tới nơi này nói này nói kia. Lão giao nghe được Dương Đình lời nói, đầu tiên là sướng sở, bất quá, sau đó chính là đối với Dương Đình tức giận nói ra. Có thể ta muốn là nói, ta có năm chắc có thể làm cho ngươi trong vòng nửa năm bước vào Long Môn, nhất phi trùng thiên, ngươi có thể nguyện ý đi theo ta. Dương Đình nói ra. Vâng, anh. trên mặt biển không gió dậy sóng, nước biển như là sôi trào một dạng. Bất quá, sau đó, lại lần nữa bình tĩnh lại. Ngươi một cái phàm nhân. Chẳng lẽ cho là mình tu vi hơi chút cao, liền có thể dùng không gì làm không được. Chê cười. lão giao vừa mới bắt đầu kinh động dị thần sắc, lần nữa trở nên bình tĩnh, trong lời nói thậm chí còn có chút chế nhạo. Ta đưa ngươi hóa long đan hiệu quả như thế nào? Dương Đình nói ra. Không nói hóa long đan còn tốt, nói sau đó, Dương Đình mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng là trong nội tâm cũng sớm đã đau lòng muốn chết. Đây chính là trọn vẹn 2.000 vạn đạo nghĩa đáng A. Tương đương với chính mình một dạng đạo nghĩa đáng dự trữ thế nhưng là cứ như vậy nói không có liền không có nâng lên hóa long đan cái này lao giao biểu lộ hòa hoãn một số quả thật có chút hiệu quả lao giao nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra sau đó lần nữa thần sắc sáng lên lần nữa đối với dương đình nói ra ngươi nếu là có thể lấy thêm ra mười mấy cân loại đan dược này ta ngược lại là có thể cân nhắc đi theo ngươi mười mấy cân dương đình hận không thể hiện tại liền đem đầu này lao giao cho làm thịt mười mấy cân loại đan dược này ta hiện tại không có lại nói, liền xem như có, đối với, đúng, ngươi hiệu quả cũng không lớn. Bất quá, so đây càng tốt long vương đan, qua một thời gian ngắn, ta không chừng ngược lại là có thể làm chút ít cho ngươi. Dương Đình đối với cái kia lão giao nói ra, mà lại, nếu như vận khí tốt, nói không chừng, còn sẽ có thật sự long mạch tạo điều kiện cho ngươi hấp thụ. Dương Đình lần nữa dụ dỗ nói, nghe nói như thế, cái này lão giao vậy mà lâm vào trong trầm mặc, thân thể khổng lồ chiếm cứ tại trên nước, cực đại con mắt Kinh ngạc nhìn phía xa, trong lúc nhất thời có chút ngây người, chắc lần này ngốc liền là 2 giờ. 2 giờ sau đó, Lao Giao rốt cục làm ra quyết định. Nếu là trong vòng nửa năm ngươi có thể giúp ta hóa rộng, ta liền cùng ngươi 10 năm. Bất quá, tại cái này trong vòng 10 năm, ngươi nếu là dám đối đãi xuất sinh như vậy coi ta là tòa kỵ, tin tưởng, ngươi sẽ trả giá đắt. Lao Giao cho nên tung hung ác nói ra. Ha ha ha, ta đã nói rồi, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Dương Đình cười lớn nói. Phúc! Bình tĩnh 2 giờ mặt biển lần nữa vọt lên một đạo hướng thiên thủy trụ. Về sau không cho phép lại ác tâm như vậy ta? Lão rào quát tầm lên. Ha ha ha! Không dám không dám! Bất quá! Nước này xuống bảo tàng. Dương Đình mang trên mặt Tiếu Dung, bên trong ý đồ, không cần nói cũng biết. Bảo tàng! Hử! Ngươi cho rằng ta không biết phía dưới này có bảo tàng sao. Ta ở chỗ này thủ lâu như vậy đều không có tìm được sơ hở. Càng không có nắm chắc phá vỡ, ngươi có thể làm. Lào giao đối với Dương Đình bệ nghe nói. Trước 1207, tiểu thế giới. Lào giao trên mặt không che giấu chút nào tâm tình mình. Đây cũng không phải hắn khinh bị Dương Đình, cùng cái kia đông vương đảo đảo chủ đánh một trận, đã để hắn triệt để tán thành Dương Đình sự tình. Nhưng là, chiến đấu sự tình là một mặt. Nhưng là, thật chính muốn phá vỡ cái này trận pháp, cũng còn không phải dễ dàng như vậy. Không phải vậy, mình tại nơi này nhiều năm như vậy cũng sẽ không một điểm thu hoạch không có. Cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần phải ở bên ngoài cho ta coi chừng là được. Dương Đình nói ra. Lão Giao nhìn về phía Dương Đình, cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này có chút không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là, nghĩ đến trước đó lúc chiến đấu biểu hiện, quả thực để nó lần nữa có chút không xác định. Ta nói thật cho ngươi biết, nơi này, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không nói còn lại, vẻn vẹn là bên ngoài tầng kia trận pháp, không hiểu phá giải chi đạo. Liền xem như kim đan cường giả tối đỉnh, cũng muốn lần nữa nuốt hận. Cái này còn vẹn vẹn ngoại tầng cơ quan, nếu là bên trong, chỉ sợ càng khủng bố hơn, ngươi không phải không muốn để ý chết sống đi xông vào." Lao giao đối với Dương Đình lần nữa hỏi ngược lại. "Ngươi thật đúng là có chút ít nương môn tiềm chất, thế nào dài dòng như vậy, ta nói qua muốn đi, liền nhất định sẽ đi, ngươi nếu là không dám đi, ở bên ngoài thành thành thật thật chờ lấy liền tốt, đến lúc đó, ta muốn là ở bên trong thật tìm tới cái gì tốt bảo bối, sẽ không quên ngươi." Dương Đình nói ra. Hảo Tâm xem như lòng lang dạ thú, Ta có thể nói cho ngươi, ngươi chết ở bên trong, đừng hy vọng ta nhặt xác cho ngươi. Hai ta giao tình còn không có dùng ngâu tốt đến phân thượng này. Cái kia lão giao đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình lười nhác cho hắn nhiều lời, hướng thẳng đến trong nước vội sông mà đi, nhanh muốn đi vào trận pháp thời điểm. Cái kia lão giao thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi, ngươi thật có nắm chắc đi vào. Lão giao nói lần nữa, không thử một chút làm sao biết. Dương Đình lần này không tiếp tục dùng trăm phần trăm cầu khí. Mà là thận trọng cân nhắc một phen, đối với hắn nói ra. Tốt! Chính ngươi đi đi, ta ở chỗ này cho ngươi giữ cửa. Dù sao đã nhìn nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm một hồi này thời gian. Chỉ là, ta cảm giác ngươi nhất định phải chết ở bên trong. Lao dao lần nữa miệng quả đen nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình hận không thể rút tay ra bên trong thiên lang kiếm đem ra hỏa này miệng trực tiếp cho đâm xuyên. Một đạo sóng nước truyền đến, Dương Đình triệt để đi vào. Mấy cái hô hấp công phu liên truyền đến một mảng lớn vận sóng, đây là vậy bên ngoài trận pháp khởi động. Bất quá, sau đó, lại lần nữa trở nên bình tĩnh dị thường, hiển nhiên. Hắn đi vào. Cái này bên ngoài trận mặc dù tinh diệu, nhưng là, uy lực có hạn, chỉ có thể đối với, đúng, kim đan đỉnh phong tu vi trở xuống tu sĩ có tác dụng, dương đỉnh là thần cảnh cường giả, liền xem như từ bỏ chống lại, nhưng cái này trận pháp tùy tiện công kích, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Vâng anh, Một cụ mạnh đại khí thế từ bên trong truyền tới, toàn bộ mặt biển đều đang chấn động, phản phất muốn đem mảnh này biển đều cho triệt để phá vỡ tới. Lại phát động bên trong đại trận sao. Lao dao long nhãn con ngươi đỏ bừng, gắt gao tiếp cận bên trong, muốn xem ra ít đồ, thế nhưng là, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi nếu là thật có thể sống từ bên trong đi ra, mặc dù còn ngươi 10 năm lại có làm sao. Lao dao đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Sau đó, cái này phiến hải vượt phát ra kinh động thiên động yên tĩnh đơn giản muốn đem biển cho triệt để lật cái út sắp một dạng cuối cùng ba động truyền đến dù cho là tại cái kia không biết tên chỗ sâu thế nhưng là truyền tới gần sóng cũng làm cho lão giao không khỏi kinh hãi trong lòng cái này công kích hắn có thể đoạt qua được lão giao nhìn lấy bên trong cái này ngắn ngủi bình tĩnh ánh mắt nhất động bất động e sợ cho bỏ lỡ cái gì thế nhưng là nhường hắn thất vọng sự tình phát sinh cái kia kinh động thiên ba di chuyển sau đó nơi này thật sự quy về một mảnh yên tĩnh Cùng còn lại hải vực không có nửa điểm khác biệt Lúc này, lão Giao muốn đi vào bên ngoài trận Muốn rửa vào gần hơn một chút Dù là không dám thật đi vào Thế nhưng là, tới gần một điểm quan sát Tóm lại là không có sai lầm Mà lại, là không có bất kỳ cái gì phong hiểm Thế nhưng là, chuyện quỷ dị phát sinh Chính mình chấn thủ mấy chục năm bảo dấu lập tức biến mất Tựa như là người khác lăng không cho bưng đi một dạng Thậm chí, ngay cả nguyên bên ngoài trận đều không có Chẳng lẽ là mình nhớ lầm Lao Giao thậm chí có chút hoài nghi mình, thế nhưng là, đợi đến hắn xác nhận nơi này khí tức, đợi đến hắn nhìn nhìn lại rời gần nhất mấy chỗ cảnh trí sau đó, hắn liền xác định không phải mình là đường, cũng không phải không khí trung quảnh biến, mà là cái kia bảo tàng bị người dùng đại thủ bút cho sinh sinh Nazi. Chuyện gì xảy ra? Lao Giao cảm thấy lẫn lộn, ở chỗ này nhiều năm như vậy, đều chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Hắn đã xác định, nơi này, chính là mình nguyên lai thủ hộ bảo tàng, thế nhưng là... Thật chính muốn tìm được cái kia bảo tàng cửa vào thời điểm, lại phát hiện, cửa vào đã biến mất, mà nguyên lai like một khu vực lớn, hiện tại cũng đã toàn bộ biến mất, chỉ để lại những cái kia nhìn như cùng địa phương khác không có bất kỳ cái gì kém dị hại ngọn nguồn thế giới. Chẳng lẽ, chính là, là một phương tiểu thế giới, lao giao ánh mắt đều trở nên hứng hực, có chút khó mà tin được chính mình cái này suy đoán, thế nhưng là, hiện tại, phát sinh ở trước mắt hết thảy, cũng đã xác minh chính mình cái này phỏng đoán. Chỉ có nơi đó là một cái tiểu thế giới, hiện tại đã phát sinh hết thẻ cũng mới có thể hoàn toàn giải thích rõ ràng. Chỉ bất quá nguyên lai like cái kia tiểu thế giới cửa vào ở chỗ này, hiện tại, cái kia tiểu thế giới có dương đỉnh xâm nhập, nội bộ phát sinh biến hóa, thậm chí, cái này ngay cả cái này môn hộ cũng cho con bế. Dạng này, bên trong đã phát sinh hết thẻ, cũng liền không được biết. Tiểu tử kia, sẽ không chết thật ở bên trong A. Sau đó, lão dao trong lòng lại toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối, mình đã hóa dao nhiều năm như vậy, thế nhưng là, đến lối cảng cao tầng thứ hóa rồng thì một điểm hy vọng đều không có, mắt thấy chính mình thọ nguyên liền muốn gần, nếu là ở cái này có hạn thời gian bên trong, không thể nhảy vào long môn, kéo dài trường thọ nguyên, chính mình cũng liền lập tức liền sẽ rầu hết đèn tát. Hiện tại thật vất vả có một cái hy vọng, thế nhưng là, cứ như vậy, lão dao có chút không cam tâm. Sớm biết, liền cùng tiểu tử kia đi vào chung. Nói không chừng nói như vậy, liền sẽ nhiều một phần hy vọng, hắn cũng sẽ không chết. Lão giao có chút hối hận, dù sao, đây là hắn hóa rồng duy nhất hóa rồng duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng là, ngay tại hắn nói thời điểm, một đạo đột ngột thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Ngươi nếu là thật sự đi, kết quả tuyệt đối so với hiện tại muốn hỏng việc. Chỉ ít, với ta mà nói, bên trong bảo vật, ta khả năng liền muốn giảm rất nhiều. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, như là giống như gặp quỷ. Cái kia lão giao cũng là bị giật mình. Bất quá, đợi đến thấy là Dương Đình sau đó, lập tức sững sốt, biểu hiện trên mặt càng là đặc sắc văn phần. Phẫn nộ, hối hận, tiếc nuối, cao hứng, hưng phẫn. Không phải trường hợp cá biệt. "Ngươi, ngươi thật có thể phá vỡ cái kia trận pháp?" Lão giao đối với Dương Đình em thanh run rẩy nói ra. "Hả, quả thật có chút độ khó, trả giá một chút, bất quá, nhìn thấy thu hoạch sau đó, phát hiện mình đồng thời không thiệt thòi." Dương Đình cười Cái kia lão Giao sững sở. Trưng 1208, Long Cốt. Trả giá một chút. Nghe được Dương Đình lời này, lão Giao không biết chuyện gì xảy ra. Có một loại muốn chạy tới đem hắn đánh một trận xúc động. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cái này chính là điển hình. Người cũng được cái gì? lão Giao hỏi. Bất quá, không Dương Đình trả lời. lão Giao lại tranh thủ thời gian đối với Dương Đình nói ra sự tình đầu tiên nói trước. Chỉ cần có thể còn sống đi ra, nhất định sẽ điểm ta một chút chỗ tốt. Trước tiên đem điểm ta trô tốt cho ta, ta nhìn ngươi tiểu tử đúng hay không có lương tâm. Nghe được cái này lão giao cùng hệ thống lao đầu đồng dạng đức hạnh, dương đỉnh trực tiếp một bàn tay đập tới đi. Được không đổ vật còn chống ba lời bốn, không muốn xéo đi. Cái kia lão giao bị một bàn tay đánh bay, chính mình cũng không nóng giận, lần nữa dính sát, hắn biết rõ, mình bây giờ không phải rột rẹ thời điểm, thực sự là qua cái thôn này, không có cái tiệm này, cái này bảo tàng bị hắn trông coi lâu như vậy. Chính là muốn một ngày nào đó có thể tiến vào bên trong, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình cái này nguyện vọng, chung quy là không có đạt thành. Mặc dù không có có thể nhìn xem bên trong, vẹn vẹn đạt được một hai kiện bảo vật cũng có thể nhường trong lòng của hắn thỏa mãn. Dù sao thứ này là thần bí như vậy, bên trong đồ vật tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhìn xem cái này mong nuốt, ngươi có hữu dụng hay không. Dương Đình tiện tay quăng ra, một cái trong suốt bạch cốt liền đến cái kia láo dao trong tay. Thần bí phá ngoạn ý liền dám dùng đến đuổi ta, làm ta là thế nhưng là, lời kế tiếp, hắn làm thế nào đều nói không ra miệng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một đoạn bạch cốt, hoàn toàn ngờ người. Ngao! Một tiếng tiếng quái khiêu âm vang lên, sau đó, cái này phương viên trong vòng người dặm mặt biển đồng thời nổ thành lập, như cùng ở tại bên trong ném một quả tạc đạn nặng ký một dạng. Thế nào chỉ có một cái? Vì cái gì chỉ có một cái? Còn lại đâu này? Cho ta! Nhanh cho ta! Lão giao giờ khắc này trực tiếp điên cuồng, thậm chí không lo được nửa điểm lễ nghi, hoàn toàn hướng phía Dương Đình bổ nhào qua. Thế nhưng là, vừa mới tới gần Dương Đình, còn chưa kịp làm ra nhào động tác, liền trực tiếp lần nữa bị Dương Đình cho một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Lão tử đối với, đúng, ngươi không có hứng thú, đừng thân thiết như vậy. Dương Đình ra vẻ ghét bỏ nói ra. Nếu như là bình thường, cái này Lão giao khẳng định phải cùng Dương Đình mắng to 300 hiệp, thế nhưng là, hiện tại, Lại ngay cả nói một câu nhàn thoại hào hứng đều không có. Còn lại lòng trào ở đâu? Cho ta. Nhanh cho ta. lão giao cực lực đẻ nén xuống nội tâm kích động, đối với Dương Đình quát tầm lên. Thế nhưng là, càng là như thế, thanh âm cũng càng là nghe khó chịu. Còn lại. Ừ. Ngươi làm lấy là cái gì? Là vốt cho sao? Ngươi cho rằng muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dương Đình cười lạnh một tiếng đối với cái kia lão giao nói ra. Chỉ có cái này một cái. Ngươi nếu là ngạ ít, cái này một cái cũng không có. Dương Đình không chút khách khí nói ra. Nghe Dương Đình lời nói, Lão Giao một đôi đèn lồng một dạng mắt to trừng mắt Dương Đình, tựa hồ muốn theo trên nét mặt mặt tìm tới dấu vết để lại, thậm chí nghiệm chứng hắn lời nói đến cùng có mấy phần có thể tin. Nhưng là, sau đó, liền triệt để thua trận, bởi vì, hắn cái gì cũng nhìn không ra, gương mặt này tốt như cái gì đều nói, lại hình như không nói gì, nhường hắn trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không thấu. Ngươi nếu như ngại ít, cái kia nếu không chờ ta kiếm đủ còn lại mấy cái long trảo, đến lúc đó, sẽ cùng nhau tặng cho ngươi. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, cái kia lão giao trực tiếp đem cái kia trắng muốt xương cốt ôm vào ngực mình e sợ cho Dương Đình lúc này cho mình cướp đi một dạng. Ngươi nếu là thật sự có lòng này, chờ sau này thật tìm tới còn lại những cái kia long cốt lại cho ta, ta cũng giống vậy cảm kích ngươi. Đến lỗi những thứ này, vẫn là ta trước đem đi đi. Tỉnh thả ngươi chỗ này phung phí của trời. Lão Giao nói ra, ăn vào trong miệng mới là thịt. Về sau sự tình, ai có thể nói chúng? Dương Đình nhìn lấy Lão Giao cái này cáo già bộ dáng, hờ hững đối mặt. Hiện tại đầu này Lão Giao còn không có để cho mình móc tim móc phổi cấp độ, càng chưa nói tới không giữ lại chút nào. Đừng nói mình không có, liền xem như thật có long trảo, cũng muốn cân nhắc một phen. Nhìn thấy theo Dương Đình chỗ này lại cũng không chiếm được chỗ tốt gì, rứt khoát lại lần nữa đưa ánh mắt rơi vào khối kia trắng muốt xương trên đầu, một đoạn long cốt. Chân chính long chảo. Mặc dù chỉ có một cái, nhưng là, nếu là có thể đem cái này long chảo thuận lợi khảm vào thân thể của mình bên trong, cùng mình thân xương cốt dung hợp, cái kia thực lực mình, tuyệt đối có thể vượt qua hiện tại rất nhiều. Long. Đây là trong truyền thuyết tài năng tồn tại sinh vật. Đừng nói chân long, liền xem như chân long di hải đều chưa từng gặp qua. Đến lỗi làm sao có thể đủ xác nhận cái này trắng muốt xương cốt chính là long chảo. Đây là một loại huyết mạch liên hệ, liên mắt, vẹn vẹn nhìn một chút. Liền có thể xác định, cái này chính là mình tha thiết ước mơ long cốt không thể nghi ngờ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dương Đình Thủy Trung nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở trên người hắn, không dừng lại có tử khí lợ lờ, thậm chí, loang thoáng, tại phía sau hắn, có một cái hùng vi cung điện triển lộ ra, mà tại phía trên cung điện kia ngồi xếp bằng một cái nhân vật thần bí, người kia bằng ngồi dưới đất, như là một tôn tượng nặng, thế nhưng là, bình thường là có thể cảm ứng nói hắn tồn tại người. Không có người nào dám á hắn xem như là một tôn chết pho tượng, chỉ là một cái ngủ say ma thần. Lão giao đã triệt để dung hợp hoàn tất, ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Lần này, cái kia hùng vĩ linh khí như long tràng diện không có lần nữa xuất hiện, trái lại nhìn bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là, đối mặt loại này bình thản không có gì lạ chẳng cảnh, còn có chung quanh cái kia rõ ràng mơ mơ hồ hồ giống như có, thế nhưng là, chân chính cảm ứng lại là không có cái gì linh khí vòng xoáy. Lão giao thần sắc lần nữa trở nên nghiêm trọng. Thua ngươi tiểu tử. Vương không lỗ. Lao giao đối với ngồi xếp bằng Dương Đình, tự lẩm bẩm, Sau đó, liền kịp phản ứng, nhịn không được tự dê ước. Về sau, cái này vương hai chữ sợ rằng sẽ cách mình càng ngày càng xa. Ba tháng sau đó, Dương Đình rốt cục mở hai mắt ra, mà tại hắn hai mắt mở ra thời điểm, một đạo chưa bao giờ có ánh sáng xuất hiện, liền như là từ từ mở ra một cánh cửa, mà tại trong môn, thì là một cái lộng lẫy yêu kiều thế giới. Đây cũng là thần cảnh trung kỳ tu vi sao. Lao giao đối với Dương Đình thân ảnh, tự lẩm bẩm Nếu như vẹn vẹn nghe nói, chỉ sợ, mới vào thần cảnh, cùng lão bài thần cảnh cường giả đối với hắn một cái thần cảnh trở xuống người mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì, vô luận là loại nào cảnh giới, đến cuối cùng, đều là hắn thua. S.E. Nhưng là, hiện tại, rõ ràng đối mặt, đối mặt sau đó rất quan, lại cho người ta một loại ngày đêm khác biệt khác biệt. Đủ sao? Đủ lời nói, hiện tại liền đi. Lào giao ngay tại nơi xa đang liều mạng hấp thu Dương Đình còn thừa phía dưới tàn an. Lào giao cổ cứng lên, dường như thỏa mãn. Ngươi không phải hỏi ta còn lại móng vuốt ở đâu sao. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm. Bất quá, tìm được về sau, cụ thể có thể hay không cầm được đến, liền xem chính ngươi sự tình. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, ngươi có một cái khí lượng tốt hơn một chút người, chỉ sợ cũng phải nổi trận lôi đình, húng chi. Tha thứ cái từ này cùng Lão Giao căn bản không rình dáng. Ngươi nếu là thật sự có thể giúp ta biết những vật kia dung hợp tại thân thể ta bên trong, bất luận dùng sau đó phát sinh cái gì thiên tai, ta đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lão Giao đối với Dương Đình Lời thể son sắt nói ra, ngươi không khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ còn muốn lấy tay bắt cá a, đi giúp ngoại nhân hay sao? Nghe nói như thế, Lão Giao trực tiếp trợn mắt một cái. Nửa ngày sau, một người cưỡi tại Lão Giao trên người, trên mặt biển rong ruổi. Tầm nửa ngày sau, Dương Đình giết cái kia thủ đảo người, hướng thẳng đến đảo chủ phủ đệ chạy đi, chỗ này thế nhưng là một cái phát tài nơi tốt, cũng không thể để cho người ta tùy tiện cho vượt lên trước. Trước 1209, Long uy, một người một dao đi vào Đông Vương đảo, đầu tiên là giết chấn thủ tại Đông Vương đảo cửa trên Lầu Tu Giả, chính là một cái kim đan cường giả tối đỉnh, là Đông Vương đảo đảo chủ đệ tử, nghe nói chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dùng triệt để tiến vào thần cảnh, có thể tiêu dao tại giữa thiên địa, thế nhưng là, Trong nháy mắt cứ như vậy tan tành mây khói, mà toàn bộ Đông Vương đảo đều còn không có từ loại này trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đó lấy, chính là một cái tin tức nặng ký Đông Vương đảo đảo chủ dạo chơi đi, đến nay chưa về, đến nay chưa về, chứ những ngày này thật người, sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này, hơi có chút năng lực, có chút tâm nhãn người, đã đoán được, toàn bộ Đông Vương đảo phát sinh đại sự, đã đủ đem toàn bộ Đông Vương đảo cho triệt để lật tung đại sự, mà cái kia bị truyền ra vân du chưa về lao đảo chủ chỉ sợ cũng lại cũng không về được. toàn bộ Đông Vương đảo đều lâm vào một loại trong khủng hoảng. có Lão đảo chủ tỏa chấn, mặc dù không tính là an cư lạc nghiệp, nhưng là chí ít có thể dùng không dung chuyển, chí không ít dùng lo lắng từ bên ngoài đến thế lực tàn sát. thế nhưng là hiện tại Lão đảo chủ cái này định hại thần châm đi, cái này Đông Vương đảo còn có thể thủ được. mà lại càng thêm đáng sợ là cái kia một đầu giao long, rõ ràng không phải một tỉnh người bị hại. vạn nhất dùng Đông Vương đảo ở trên đảo người thành tiểu công chưa chỉ sợ không ít một hồi huyết vũ thanh phong thai khó khăn. Đông vương đảo lo cho gia đình người trước hết nhất làm ra phản kích, thậm chí có một cái dựa thế tiến vào thần cảnh lão tổ tông, ý đồ lợi dụng thần khí, đan dược trận pháp đủ loại có thể lợi dụng hết thảy, đến đúng cái này mà thần phát ra công kích, thậm chí hy vọng có thể đem bọn hắn cho đuổi đi. Thế nhưng là đến cuối cùng phát hiện đều chẳng qua là phí công, mặc cho người lão tổ tông tấn thăng tiến vào thần cảnh, mặc cho hắn nuốt mất đan dược, mặc cho hắn khởi động trận pháp, thế nhưng là, đến cuối cùng, liền ngạnh sinh sinh chấm dứt đối thủ đoạn, cường thế đem đây hết thảy cho triệt để phá hủy, như là phá hủy lấp kín giấy vách tường. Mời lão chủ ra mặt. Mời lão chủ ra mặt. Mời lão chủ ra mặt. Toàn bộ khung xương vẫn luôn đang vang lên cái thanh âm này, thanh âm như sấm, tại nguyên tử bên trong quân quẩn, không dừng lại cổ động. Ngoại nhân đều có chút không giải thích được. Thậm chí, đều vạn phần ngạc nhiên. Bởi vì, lo cho gia đình người nói là lão chủ, mà không phải lão tổ chẳng lẽ cái này Đông Vương đảo trừ bọn hắn lo cho gia đình ở chỗ này trước đó còn có còn lại chủ nhân chính tại mọi người nghi hoặc thời điểm đột nhiên nghe được một trận lôi đình ở trên bầu trời nổ vang sau đó liền thấy một đầu màu trắng cự mãng phóng lên tận trời không đây không phải là mãng là long là bạch long không biết là ai dẫn đầu kêu đi ra sau đó mọi người tất cả đều ngẩng đầu quan sát nhìn lấy đầu kia bạch long ở trên bầu trời tới lui thân thể không lồ Vắt ngang ở trên bầu trời, phảng phất muốn đem bầu trời đều cho giáng xuống. Gặp thần long đại nhân, người nào dám không quỳ lạy? Không biết là ai tiếng vang lên thành lập, tại dạng này chẳng cảnh xuống, lộ ra nhất là vì phong hiền hoách. Sau đó, một cú mạnh long uy phát ra, đó lấy, liền thấy cái kêu cự long nhìn xuống phía dưới, đèn lồng một dạng mắt to, đỏ rực, nhìn rất là khiếp người. Bái kiến thần long đại nhân. Không biết là ai hô một câu, sau đó, toàn bộ đông vương đảo, thậm chí, ngay cả lo cho gia đình người. Cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất, có ít người là thân thể vẫn còn run lẩy bẩy. Hiện nhiên, cái này long uy mạnh, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đừng nói là những người bình thường kia, chính là đứng ở chỗ này, đã hóa thân thành dao long, chỉ thiếu chút nữa liền một bước lên trời, nhảy vào long môn lão dao, hiện tại cũng là không nhịn được muốn quỳ xuống. Mà lại, thân là long tộc hậu duệ, loại thần uy này áp chế, càng thêm rõ ràng. Bất quá là một cái hất lên long bị xuất sinh, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ngươi nếu là quý xuống, về sau liền rốt cuộc đường nghị hóa rộng. Dương Đình thanh âm như là Hồng Trung Đại Lữ, đánh tại chỗ đó lao dao trong lòng bên trên. Ông, lao dao trong lòng xúc động, sau đó, cả người đột nhiên bừng tỉnh, đó lấy, liền ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị, kết lực khắc chế loại này huyết mạch bên trên áp chế. Loại này khắc chế rất là thống khổ, thậm chí là một loại không thua gì cực hình tra tấn. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, liền đã đầu đầy mồ hôi, thậm chí, ngay cả hắn xương cốt đều tại phích lịch lốt bốt văng đậu. Dương Đình chỉ là yên tĩnh ở bên cạnh nhìn lấy, không có nhúng tay ý tứ, càng sẽ không đi tự tay ngăn cản. Nếu như ngay cả như thế một đạo khảm đều không qua được, về sau, liền xem như thật có thể hóa thân thành long cũng vẫn là miễn không sợ hãi rồi rẻ. Lan. Lao dao giận quát một tiếng, sau đó, loại kia cường đại huyết mạch áp chế giống như thủy triều thối lui, đó lấy, liền thấy Lao dao trên người xuất hiện một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt. Long tích. Đây là Long Tích. Nhìn thấy cái này đột nhiên thổi biến, Lao Giao quả thực là mừng rỡ. Có cái này Long Tích, liền xem như lại đối mặt Trần Long, loại này huyết mạch cắp chế, cũng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, thậm chí, sẽ không đối với hắn tạo thành nhâm gì ảnh hưởng. Nhìn tới, ngươi còn không phải bùn nhào không dính lên tường được. Dương Đình đối với Lao Giao nói ra. Lao Giao trực tiếp cho hắn một cái khinh bỉ Sau đó, Dương Đình đối với Lao Giao nói ra ngươi vừa mới chỉ là cùng hắn tiến hành đánh nhau vì thể diện. Đến cuối cùng, tháng sau đó, liền đạt được long tích. Nếu là thật sự cùng đầu này long đánh nhau một trận, ngươi nói ngươi sẽ được cái gì thu hoạch? Ta sẽ chết. Lao giao không che giấu chút nào nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình hận không thể hiện tại liền đem giá hỏa này cho một truy đầu cho đập chết. Liền chút tiền đồ này. Dương Đình nghĩa mai cười một tiếng nói ra. Vậy cũng so chết mạnh hơn rất nhiều. Lao giao đối với Dương Đình nói ra. Hắn đối với mình vẫn tương đối có tự mình hiểu lấy lúc trước có thể trọi cứng lấy không bị đè ép quỳ xuống đã là hắn cực hạng lại đi nhường hắn đi tìm trên trời đầu kia chân long liều mạng đây không phải chịu chết là cái gì hắn như là chân long đừng nói là ngươi ta coi như lại thêm hai cái ngươi ta cũng vẫn là sẽ trong nháy mắt bị ngược chết dương đình nói ra nghe nói như thế cái kia lão giao thần sắc khẽ động không là chân long tiểu tử ngươi mắt tiêu xài không được ngươi xem thật kỹ một chút hắn đúng hay không chân long lão giao nói ra Chính mình cũng bị cái này long uy áp chế thành dạng này, còn nói không là chân long, là tại đánh khuôn mặt sao. Ta nói nó không phải, liền khẳng định không sai. Dương Đình nói ra. Sau đó, lần nữa đối với lão Giao nói ra tên ăn mày chính là tên ăn mày trên thuyền long bảo cũng không phải thái tử. Xuất sinh chính là xuất sinh, may mắn thành công, thu hoạch được chân long thân thể, cũng khó có thể che giấu thực chất ở bên trong ti tiện. Người! Người nói cái gì? Cái gì chân long thân thể? Ta thế nào không rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ? Cái này hỗn đản không là chân long, mà là tá thi hoàn hồn. Cái kia chân long bên trong thân thể ở là còn lại linh hồn. Lao Giao cảm giác mình đầu đều lớn hơn. Loại chuyện này phát sinh ở trên thân người, có lẽ cũng không phổ biến, dù sao, hàng năm đều có rơi vào đạo nhân này. Nhưng hắn nghĩ không ra loại chuyện này cũng sẽ phát sinh tại chân long trên người. Ngươi không phải là muốn long cốt sao. Chỉ cần ngươi giết ra hỏa này, Trên người nó hết thảy tất cả đều là ngươi. Đến lúc đó, ngươi mới là chân long. Dương Đình đối với Lão Giao vô nói. Trước 1210, ngươi còn có tiềm lực. Nghe được Dương Đình lời nói, Lão Giao trực tiếp sừng sốt. Nếu như không phải nhìn thấy tiểu tử này nghiêm lại, Lão Giao thậm chí dùng vì là con hàng này đang cố ý gài bẫy hố chính mình. Chân long, cái này là có thể tùy ý chọn hơn sao? Mỗi một đầu chân long đều là cao cao tại thượng, đừng nói chiến lược. Vẹn vẹn phóng xuất ra Long uy cũng đủ để ép hắn nhất không ngẩng đầu lên đến, nếu là thật sự đối đầu, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị đè xuống. Thế nào? Không dám sao? Yên tâm, ngươi nếu là thật sự bù không được, ta sẽ giúp bận hiệu, không có trơ mắt nhìn lấy ngươi bị đánh hắn chết. Dương Đình đối với Lao Giao nói ra. Nghe nói như thế sau đó, Lao Giao sắc mặt càng là khó coi, vẹn vẹn không bị đánh chết, đánh cho tàn phế có tính không, đánh thiếu cánh tay thiếu chân, chính mình còn không phải chịu lấy tội. Ta đột nhiên lại không muốn rửa vào lấy những thứ này ngoại vật đến tấn thăng. Thính nguy hiểm quá lớn, vẫn là ngươi tự để đi. Nói xong, lão Giao trực tiếp ôm lấy móng đuốt đứng ở nơi đó, căn bản không để ý tới Dương Đình dễ cận. Ở trong mắt nó dễ cận một điểm lại như thế nào, chỉ cần không chết là được. Đáng tiếc, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Dương Đình một bàn tay cho hung hăng hàng trên đầu, kém chút không có đem hắn đôi kia thật vất và mọc ra long rác cắt đứt. Ta muốn tìm mặc dù không phải xuất sinh tọa kỵ. Có thể cũng không phải đứng ở một bên Sẽ chỉ thở ớt lạnh nhạt đại gia Đi Dương đình thanh âm băng lãnh nói ra Trong nháy mắt liền sắc mặt thay đổi Không còn có vừa rồi loại kia vui cười Đây coi như là lão giao lần thứ nhất Nhìn thấy Dương đình cái biểu tình này Hắn cũng lập tức sừng sốt Hiển nhiên là bị hù dọa Nghĩ không ra Dương đình là như thế cái tính tình Hắn muốn quay người rời đi Nhưng là lại từ đầu đến cuối không có chuyển động bước chân Qua nửa phút Cái này lão giao rốt cục cắn răng một cái Đối với Dương Đình nói ra bất luận Lao Tử sống hay chết, trận chiến đấu này sau đó, hai chúng ta thanh, lại cũng đừng hòng để cho ta đi theo ngươi. Lao Tử là muốn làm long không phải muốn làm ngươi chỉ ai cắn ai cầu. Nói xong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng sông vào chân trời. Có thể hóa giao, chỉ kém một bước cuối cùng liền triệt để nhảy vào Long môn, tự nhiên không phải cái kia có thể tùy ý làm nhục theo đôi. Dương Đình đối với nó như thế, nhường Lao Giao cảm nhận được cực lớn vũ nhục nếu không phải niệm lúc trước dương đỉnh cứu nó một mạng thiếu hắn một khỏa hóa long đan lúc này nhận loại đái ngộ này liền xem như tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý đứng ra lão giao thân thể tay tháo dài dương nhanh muốn vớt theo hắn đứng dậy toàn bộ mặt biển đều trở nên phong sinh thủy khởi sóng lớn ngập trời lão giao khí thế không nhỏ thế nhưng là so với cái kia đã hóa thành long thân chân long vẫn là lộ ra vô cùng suy yếu lúc này đi lên quả nhiên nhận to lớn áp chế thân hình khổng lồ Tại chỗ đó chân long trước mặt cũng biến thành trước đó chưa từng có nhỏ bé, giống lao dao bị một cái long vi cho triệt để quét bay ra ngoài, kim hoàng huyết dịch vẩy ra rơi trên mặt đất có thể đốt ra một cái đại lỗ thủng. Thế nhưng là cường hãn như thế, lại không có thể ở đây chân long trong tay lấy đến bất kỳ tiện nghi. Đây bất quá là một đầu xuất sinh, tá thi hoàn hồn chiếm long thần mà thôi, có gì có thể e ngại? Ngươi nếu là ngay cả đầu này hổ giấy đều sợ hãi, về sau liền xem như thật nhảy vào long môn, thực chất cũng vẫn là một đầu trùng. Dương Đình nhìn lấy liên tục bại lui láo dao, ngồi trên mặt đất, đối với hắn cuồng hống. lần nữa bị đánh bay láo dao, nghe được Dương Đình lời nói, trùng điệp phun một ngụm. sau đó mắng đứng đấy nói chuyện không đau eo, có gan ngươi đi lên. thế nhưng là mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là ánh mắt lại trở nên càng thêm băng lãnh. chân long lại như thế nào? chân long láo tử cũng giống vậy muốn đem người đánh chết. cung hống một tiếng lần nữa suất kích. Nhìn như kim hoàng long thân, như là khoác một tầng áo giáp màu vàng óng dù cho là dao long long chảo bắt lên đi, cũng sẽ nhận trở ngại, thế nhưng là, đầu kia dung hợp long cốt long chảo ngoại trừ, một chảo phía dưới, tại chỗ đó chân long chi thân bên trên, lưu lại một trùng điệp danh máu. Bất quá, không lão dao trong lòng đắc ý, liền cảm nhận được cái gì gọi là chân long chi nộ, đón lấy trong thiên địa liền nổi lên một cơn bão táp trên trời phong vân biến ảo, một cái hư vô gió giật mắt xuất hiện, bên trong điện thiểm lôi minh, mây đen dày đặc. Phảng phất lại một tòa lôi trì, không dừng lại phóng thích lôi điện, có thể đem thế gian này hết thảy đều phá hủy hủy diệt. Lão giao nhìn kinh hãi không thôi. Giờ khắc này, thậm chí không lo được sẽ cùng Dương Đình hận hận dỗi, trực tiếp đối với hắn giống to lại không ra tay, lão tử liền chết thật. Thế nhưng là, Dương Đình lại lần nữa cười cười, lộ ra một thanh sâm bạch răng. Kiên trì một hồi nữa, người còn có tiềm lực. Lão giao lúc này, hận không thể đem tiểu tử này cho trực tiếp một đầu liều chết. Đều đến lúc này, còn dám để cho mình độc lập trèo trống, giang giác một đạo một người vây kín phẩm chất lôi điện theo cái kia gió giật chi nhãn bên trong giáng xuống, mà cái kia chân long giờ phút này cũng râu tóc đều dựng, nhìn kinh khủng doa người cho láo tử đùa nghịch hoành. cho dù chết cũng muốn để ngươi trả giá đắt, lao dao cùng nộ trong tay móng đuốt vươn ra, không để ý lôi điện ra thân hướng phía cái kia thiên long chụp tới, ầm lôi điện rơi vào trên người cảm giác nặng hơn thái sơn, phảng phất muốn bắt hắn cho đánh rất phàm trần một dạng. Nhưng là, lão giao vẫn là tới gần cái kia chân long. Lợi Trảo rũa ra, đáng tiếc, lần này không thể kiến công, bởi vì cái kia chân long lợi trảo chụp tới, thân thể của hắn trái lại bị kém chút bắt nước, mà càng thêm đáng sợ là một âm thanh long ngâm đột ngột vang lên, lão giao cảm giác mình lộ ra đều muốn nổ tung. Ngay tại hắn cảm giác đời này dừng ở đây thời điểm, đạo kia đáng giận thân ảnh rốt cục xuất hiện. Sau đó, lão giao liền cảm giác mình thân thể bị cuốn ôm theo rời đi. Chờ nó vừa mới rơi trên mặt đất, Liền thấy tám đầu kim hoàng long thân đồng thời bay ra hướng phía trên bầu trời đầu kia chân long bay đi toàn bộ bầu trời đều biến nhan sắc gió mây cổ lay động phảng phất long trời lở đất một dạng đến cuối cùng ngay cả hắn đều lại cũng không nhìn thấy bên trong tình huống từng đợt lôi minh vang lên toàn bộ thiên địa đều tại rung động mà những cái kia đông vương đảo người giờ phút này càng là nằm trên đất từng cái dọa run lẩy bẩy cấp trên thiên nhân giao chiến bọn hắn cũng không dám lại nói nhiều một câu thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn Nếu là không cẩn thận, liền sẽ bị tác động đến, đừng nói là người bình thường, e là cho dù là những cái kia chiến lược phi phàm thủ thành tướng quân, cũng không dám ở đây làm cản. Giờ phút này, tất cả đều thành thành thật thật quỷ sát ở đó, e sợ cho một cái sơ sẩy, liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương đình thân hình bay lên, trên người lôi điện vần quanh, dù cho là cái kia tráng kiện lôi điện giáng xuống, đối với hắn cũng không có tạo thành nhâm gì tổn thương, trái lại, cả người hắn bởi vì, tắm rửa thân lôi trở nên càng thêm thần thánh, như thế phía dưới, phụ trợ cũng cường thịnh hơn. Những cái kia lo cho gia đình người, giờ phút này, nhìn lên trên trời chiến đấu, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng âm thầm. Lao Tổ Tông đã bỏ mình, trên trời hai tôn thần tiên đánh nhau, đến cuối cùng, vô luận là ai thắng được, giống như đối bọn hắn đều không có ý nghĩa quá lớn, suy tàn đã hiển hiện ra, đây là không thể tránh né kết cục, khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn những người này về sau đến cùng sẽ chết tại trên tay người nào. Chương 1211, nguyện làm châu ngựa. Ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm âm truyền đến, toàn bộ Đông Vương đảo người, toàn thân run rẩy lợi hại hơn, đừng nói là những người bình thường kia, liền xem như lão giao, hiện tại cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Nguyên Lai like hai người này đều tại ẩn dấu. Lão giao nhìn lên trên trời so với chính mình lúc chiến đấu, muốn càng thêm kịch liệt chẳng cảnh, nhịn không được có chút trong lòng đắng chát. Thực lực mình cuối cùng vẫn là quá thấp, thậm chí đều không có tư cách bức bách bọn hắn sử xuất toàn bộ thực lực. Nửa ngày sau, toàn bộ thiên địa đều phát sinh cự biến hòa lớn, không thấy nhật nguyệt, không thấy ngôi sao, chỉ có thể nhìn thấy một đầu Kim Hoàng Long thân vắt ngang ở trên bầu trời, mây đen vườn quanh, điện thiểm lôi minh. Cái da hỏa kia không phải là chết đi. Thấy cảnh này, cái kia lão dao trong lòng nhịn không được oán thầm nói. Kim Long đã xuất hiện, nhìn giống như không có cái gì tổn thương, thật chẳng lẽ là tiểu tử kia chết. Dựa theo hắn trước đó cùng chân Long đối chiến kinh nghiệm đến xem, muốn triệt để giết chết đầu này thần Long trừ phi hủy đi thân thể của hắn, thế nhưng là, muốn hủy đi dùng cường hành lấy xương tại thế chân long chi thân, chẳng lẽ lại há lại một điểm nửa điểm, đừng nói là trong chiến đấu, e là cho dù là đầu này, lão long đứng ở nơi đó để cho người ta tùy tiện công kích, đều phải tốn phí rất lớn một phần lực lượng. Không phải vậy, chính mình lúc chiến đấu, cũng sẽ không chỉ có thể dựa vào cái kia dung hợp long cốt móng vuốt tài năng đối với, đúng, chân long chi thân tạo thành tổn thương. Thế nhưng là, sau đó, liền thấy dị thường Đầu này chân long chi thân, giống như một mực vô cùng vắt ngang ở đó, giống như một đạo đồi núi một dạng, không núp đích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cũng bị thương nặng? Lao dao nhìn lấy chỗ này tình huống, không núp đích, bất quá trong thần sắc chấn kinh đã triệt để đem hắn bán. Bất quá sau đó, hắn liền biết mình là suy nghĩ nhiều, cái này chân long thân thể lần nữa di chuyển đứng dậy, mà lại, là hướng phía hắn bên này bay tới. Mẹ nó! Vậy mà không chết! Lào giao trong lòng nhịn không được bạo một câu chửi bậy, thật sự là kết quả này có chút ra ngoài ý định. Bất quá, sau đó, cũng liền trong lòng thoải mái, thế gian này liền chân long khó khăn kiếm, hiện tại, thật vất vả mới ra như vậy một đầu, dễ như trở bàn tay liền bị giết chết, chẳng phải là một chuyện cười. Cái này chân long còn có thể di chuyển, tuy nhiên lại không thấy tiểu tử kia thân ảnh, kết quả rõ ràng, hắn khả năng lại cũng không về được. Nhưng tiểu tử ngươi cố ý trang đầu to. Lần này thất bại a ngay cả mạng nhỏ mình đều góp đi vào. Lao Giao có chút thỏ tử hồ bi. Hắn lần nữa cô nén đau đớn muốn rời chuyển động thân thể, có thể là vừa vặn di động mấy lần liền triệt để nhận thua, một lần cuối cùng công kích, quá mức sắc bén, mặc dù cuối cùng Dương Đình giúp hắn cho né tránh, thế nhưng là, thân thể vẫn là bị thương nặng, nếu là Dương Đình còn sống, có lẽ còn có thể giúp chính mình chuyển gì, về sau chậm rãi khôi phục, nhưng là bây giờ. Ai, nhìn tới lần này là chạy không thoát. Nãi nã Lão tử mặc dù không có thành long, nhưng là cũng chỉ là rời cái kia long môn chỉ thiếu chút nữa. Thời vận không đủ, là lão tử thời vận không đủ. Lão giao nhìn trời giống to, hiển nhiên là mười phần không phục. Tiểu tử ngươi còn dám nói mình thời vận không đủ, như thế một cái thiên đại cơ duyên liền nện ở trên đầu ngươi, ngươi còn dám ở chỗ này chống ba lời bốn. Đúng hay không chán sống rồi? Một đạo tiếng nhạo báng âm tại lão giao lỗ hai bên cạnh vang lên, lão giao cả người đều sững suốt, sau đó Liền gắt gao tiếp cận đầu kia lão long thi thể, nhìn lại nhìn, cuối cùng dùng sức xoa xoa con mắt, mới tính tại lão long thực thể phía dưới, tìm tới Dương Đình. Ngươi, tiểu tử ngươi vậy mà không chết. lão dao trên mặt có không che giấu được hương phấn, hiển nhiên, Dương Đình còn sống với hắn mà nói tuyệt đối là tốt đẹp nhất tin tức. Lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng kim long trên người, phát hiện cái này kim long trừ vắt ngang ở đó thi thể, còn có loại kia trong lúc vô hình phát ra mạnh đại long uy, đã không có sinh khí. Đầu này chân long sát thực chết. Tại sao không có vết thương, ngươi là làm sao làm được? Lao giao đối với Dương Đình tranh thủ thời gian dò hỏi. Chân long thể phách cường hạn đến dị thường cấp độ, bình thường công kích, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, hiện tại đầu này chân long vậy mà bề ngoài lông tóc không tổn hao gì chết. Cái này khiến Lao giao cảm giác dùng mình đồng thời, cũng là hiếu kỳ vạn phần. Hắn muốn biết, gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm đến? Thần thức! Dương Đình đối với Lao Giao không giữ lại chút nào nói ra. Hắn thân chính là tu hưu chiếm tổ chim khách, tá thi hoàn hồn, đối với, đúng, thân thể này độ phù hợp cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, lại thêm ta thần thức công kích, hắn làm sao có thể đủ trốn được. Dương Đình đối với Lao Giao nói ra, coi như như thế, chỉ sợ cũng cần cực cao thần thức tu vi, phải biết long tộc thể phách cường hành, thần thức đồng dạng cường đại đến không biên lên dối. Làm sao lại? Hắn chính là chết như vậy. Ngươi nếu không tin. Liền chính mình nhường hắn sống tới, sau đó tự mình đi hỏi a Dương Đình nói ra. Ách Lao Giao thần sắc đọc lại, hơn phân nửa thiên rốt cục không thú vị nói ra ta đầu góc bị lửa đá mới sẽ làm ra dạng này sự tình. Bất quá, sau khi nói xong, liền cười đùa tí tửng đối với Dương Đình nói ra ngươi nói lần này ta đúng hay không xuất lực. Ấn. Có sao? Giống như có một chút như vậy a Dương Đình không mặn không nhạt nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, Lao Giao trực tiếp lộ ra chính mình thương thế. Ta đều đã nỗ lực lớn như vậy đại giới, phẩm đúng hay không hẳn là cho ăn lót dạ thường. Dương Đình nhìn một chút, sau đó từ tốn nói việc của mình có hạn, cái này trách không được người khác. Bất quá, nghệ tình ngươi không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Viên này liệu thương đan thuốc cho người a? Lao giao nghe được Dương Đình cho mình đồ vật, đến cao hứng vạn phần, thế nhưng là, nghe được hắn cho là đang ăn dược, không khỏi thất vọng. Bất quá, hắn cũng không nổi. Hắn ngược lại muốn xem xem như thế một bộ Long Thi hắn nên xử lý như thế nào. Mặc dù Long Thi toàn thân là bảo, nhưng là, cũng phải tha tại đối với, đúng, trong tay người. Mà lại, lớn như vậy thi thể, cũng xử lý không tốt ta. Nhưng là, sau đó, ánh mắt hắn liền trực lớn, như là giống như gặp quỷ. Dương đỉnh cánh tay dương lên, kết quả là nhìn thấy cái kia to lớn Long Thi, trong nháy mắt không thấy. A, cái kia lão Giao đã sớm để mắt tới Long Thi, hiện tại, nhưng không thấy. Trực tiếp kích động kêu đi ra. Đi đâu? Ngươi bắt hắn cho làm đi đâu? lão giao đung đưa Dương Đình, không dừng lại hỏi. Dương Đình lập tức đem đầu này lão giao cho lay qua một bên. Cái kia hình như là ta đổ vào ta. Xử lý như thế nào, giống như cho ngươi không có quan hệ. Dương Đình lạnh nhạt nói. Có quan hệ. Có quan hệ. Thế nào không quan hệ? Ta. Ta à? Thế nào? Ngươi còn muốn đoạt hay sao? Ta lão giao gấp khuôn mặt đều tím. Ta không đoạn, giao dịch. Ta nghĩ làm cho ngươi giao dịch. Giao dịch gì? Đi theo ngươi trăm năm. Mặc cho phân công. Lao giao giờ phút này chân chính một điểm phong độ đều không. Mỗi một giao nói qua, hắn muốn làm long, không muốn làm cậu. Ta là không làm cậu, nhưng là, ta nguyện làm châu làm ngựa, mặc cho thúc đẩy. Lao giao không muốn mặt mò nói ra. Trước 1212, ngươi có thể thử một chút. Không nguyện ý làm cậu, lại nguyện ý làm châu ngựa. Dương Đình cười đầu này lao dao quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực hạn. Thính, ta vẫn là thích cậu tương đối nhiều một điểm. Dương Đình Từ tốn nói, nghe được Dương Đình đến bây giờ vẫn còn cho mình đang chơi những thứ này nhảm chán văn tự trò chơi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui. Bất quá, sau đó vẫn là ngạnh sinh sinh bức bách chính mình gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. Đối với Dương Đình nói ra chuyện này cũng không phải là không thể được suy nghĩ tỉ mỉ. Hiện tại liền cho ta kết quả. Dương Đình nói ra. Thành Giao. Chỉ cần đem cố này Long Thi cho ta, ngươi để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Lão Giao cũng không tiếp tục muốn cho Dương Đình ở chỗ này cái cọ, gọn gàng nói ra. Dương Đình cười. Sau đó, một cái búng tay, cái kia Long Thi lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Một màn này quả thực đem Lão Giao cho giật mình. Hắn chỉ nghe nói qua có thể chứa đồ vật chữ vật pháp khí, nhưng là, những cái kia chữ vật pháp khí, có thể chứa nổi một số đan dược và vũ khí đã là vô cùng đắc ý. Thế nhưng là, hiện tại, tên trước mắt này vốn có cái kia chữ vật pháp khí tuyệt đối là bảo vật, cái này lòng thi thật lớn như thế, vậy mà trực tiếp trang tiếp, chủ yếu nhất là, chỉ cần tâm ý khẽ động, vật kia liền ở đây xuất hiện, thực sự là như ý không được. Bất quá hiện tại hắn chỉ là trong lòng hơi thành lập một chút hứng thú, sau đó, hắn tất cả lực chú ý, liền toàn bộ phóng ở bộ này ánh vàng rực rỡ long thi trên người. Chai nu, tui nét long thi toàn thân tản mát ra bảo quang, như là đúc bằng vàng dòng một dạng nhìn không được dùng móng nuốt sờ sờ nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho chính mình không cẩn thận liền cho sơ hỏng thế nhưng là hắn biết rõ đây bất quá là chính mình dư thừa lo lắng phải biết tại lúc chiến đấu chính mình thế nhưng là sử dụng tất cả sự tỉnh thế nhưng là đến cuối cùng cũng vẹn vẹn lợi dụng chính mình dung hợp long chảo ở đây long thi trên người lưu lại một đạo rãnh máu mà thôi hắn trình độ cứng cấp có thể thấy được lốn lốp sau đó liền lấy tay sờ lấy cái kia long thi thế nhưng là ánh mắt lại vẹn vẹn nhắm lại Như cùng ở tại hưởng thụ loại này có được cái này lòng thi cảm giác thành tiệu. Nhìn thấy đầu này láo giao như thế dị thường, Dương Đình trực tiếp liễu môi, sau đó đứng ở một bên, thật sự là nhịn không được trong lòng một trận ác hàn. Phải biết, đây chính là thi thể, vẫn là một bộ không biết đã qua bao nhiêu nói tay thi thể. Trước đó, tên xuất sinh kia hồn phách trong này, mà trước lúc này còn có hay không cái gì khác đổ vật chiếm cứ cố này lòng thi, căn bản liền không được biết. Lại nói, coi như vẹn vẹn hàng xì cổ tản cũng không đến lỗi như vậy đi, lão giao như thế đam mê thi thể, nếu là một người lời nói, đơn giản liền chính là không thể tưởng tượng tai nạn. là để cho mình không bị buồn nôn đến, dương đình tắc rơi tính qua khuôn mặt đi, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. thế nhưng là một giờ đi qua, đầu này hỗn đản lão giao, lại còn tại một mặt say mê sở lấy cố kia long thi. ngươi nếu là lại ác tâm như vậy lão tử, cẩn thận lão tử một ngụi lửa đem thứ này cho ngươi đốt. nhanh tiến ra, nhìn lấy liền dùng mình. Dương Đình đối với cái kia lão giao phẫn nộ quát. Nghe được Dương Đình lời nói, lão giao cũng không tức giận, hiển nhiên là được chỗ tốt, hiện tại tâm tình rất là vui vẻ, tự nhiên lười nhắc cùng Dương Đình so đo những thứ này. Một ngày sau đó, đầu kia mọi người thấy vắt ngang tại Thiên Không Long Thỳ, lần nữa xuống tới, mà lại, nhìn dạng như vậy, thậm chí so trước đó còn muốn uy phong lắm liệt. Kim sắc long thân, toàn thân cao thấp tất cả đều chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia lão giao ở trên bầu trời xoay quanh, thật lâu không nguyện ý xuống tới những cái kia muốn chiêm ngưỡng long minh người lần này thế nhưng là qua đủ mắt nghiện mà lại cái kia lão giao cũng là vui này không đối phương ở trên bầu trời không dừng lại cuộn cuộn khi thì phiên vân phúc vũ khi thì phong khởi vân dũng ở trên bầu trời xuyên thẳng qua so với trước đó vắt ngang ở chân trời thiếu chút ít ba khí lại nhiều chút sinh khí một mực qua nửa ngày thời gian lão giao dường như cảm thấy mình khoe khoang không sai biệt lắm mới lưu luyến không rời đi vào dương đỉnh trước mặt bất quá nhìn thấy dương đỉnh sau đó cũng vẫn là trên mặt lại không che giấu được kinh hỉ. Thế nào? Không tệ a. Đúng hay không vượt qua người mong muốn? Lão Giao nói ra, ngươi còn là không muốn trên mặt nghiện." Dương Đình vừa cười vừa nói, "Giờ phút này, lão Giao không phải gọi lão long mời đúng, đúng thực lực mình có cực lớn lòng tin. Ngươi nói, nếu là hiện tại, ta cùng ngươi đối địch, có thể có mấy phần tháng." Lão Giao đối với Dương Đình nói ra. Tiêu Dung có chút nghiền ngẫm, cùng vừa rồi một mực vốn mình theo người hoàn toàn khác biệt. Dương Đình làm sao không rõ ra hỏa này tâm tư, mang trên mặt lệnh nhạt tiểu dung. Ngươi có thể thử một chút, thử một chút. Lão Long thần biến sắc đổi, trong lúc nhất thời vậy mà ngẩn người. Hiển nhiên vừa mới thích đứng con rồng giả này thân thể, trong lòng đối với mình có cực lớn lòng tin, lại nói chân chính vào vào thân thể sau đó mới biết được, trước đó đầu kia xuất sinh lạc bại nguyên nhân, không phải là bởi vì thân thể không đủ mạnh hình, mà là bởi vì thần thức. Chính như Dương Đình nói, cái này chính là một cái xuất sinh hồn phách. Nói không chừng chính là A Miu A Cẩu, thần thức cường độ yếu đến đáng thương bước, người bình thường không cách nào đột phá tầng kia bảo hộ giới hạn, chỉ khi nào sau khi đột phá, vậy thì sẽ như là đổ hũ, bị triệt để xoắn nát. Thế nhưng là, chính mình lại hoàn toàn không giống, chính mình nhưng là chân chính giao long biến hóa mà đến, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể dùng chân chính hóa thân thành long thần thức càng là kinh lịch thiên truy bách luyện, đã sớm có cực lớn thích tướng tính, hiện tại, vào vào thân thể bên trong. Chẳng khác nào là sớm nhảy vào Long môn, trên thực lực chứng, mà lại không có loại kia trở ngại đỉnh trệ cảm giác. Thế nào? Không dám sao? Dương Đình đối với xoay quanh ở phía trên lão Long trêu chọc cười một tiếng nói ra. Thật đúng là không dám. Lão Long mang trên mặt cười ngượng ngủng, không che giấu chút nào chính mình xấu hổ. Ha ha ha Dương Đình cười to. Lão Long nhìn một trận không hiểu đấu. Ngươi sau đó biết chính mình quyết định có bao nhiêu sáng suốt. Hắc hắc lão Long cười hắc hắc một câu, bất quá Sau đó, liền kịp phản ứng. Sau đó, có ý tứ gì? Về sau thời gian còn rất dài, ta. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói hết lời, liền thấy một cái quạt hương bùa một dạng đại thủ, hướng phía phía bên mình chụp tới. Lao giao đồng tử co rụt lại, bất quá, đó lấy, chính là tràn ngập chiến ý. Vừa mới hóa thân thành long, đồng dạng kìm nén không được. Nhưng là, đợi đến cái kia quạt hương bùa một dạng đại thủ đánh tới, hắn cũng nhìn phát hiện, vô luận chính mình thế nào đi đón đều không thể sau đó dưới một trường này tốt giống mình bây giờ thực lực còn không bằng trước đó ẩm cái kia quả hương bùm một dạng đại thủ rơi xuống lão long trực tiếp bị vô bay ra ngoài còn không đợi hắn kịp phản ứng lại là một cái nắm đấm ra xuống lão long cảm giác mình kim cương bất hoại long thể trong khoảnh khắc độ trí phụ ta phụ ta nhận thua lão long đối với dương đình nhấc tay cầu xin tha thứ như vậy sao được chúng ta còn không có thăm dò ra thực lực ngươi. dương đình vừa cười vừa nói sau đó lại một cái tát từ trên trời giáng xuống che xuống. Trung 1213 biến hóa đến ở trên trời uy phong lẫm liệt, long thân kim quang chói mắt, thậm chí bị nhận vì là long vương giá lâm. Thế nhưng là lúc này mới trong ngay mắt liền đã triệt để bị theo dương đỉnh theo thần đàn bên trên hướng kéo xuống đến, mà lại là dùng một loại cực kỳ bạo lực ngang ngược tư thái. Sai, ta biết sai, về sau cũng không dám lại. Lão long đối với dương đỉnh cầu xin tha thứ như là đèn lồng mở dạng. Màu đỏ tươi đôi mắt, giờ khắc này không có uy nghiêm, ngược lại là có chút thương cảm. Không sai, ngươi nếu là không thử một chút, làm sao biết, thực lực mình đến cùng như thế nào. Dương Đình đối với Lão Long nói ra, ta biết thực lực, không nên đối với ngài. Ẩm, lại là một quyền đánh ra, cái kia Lão Long trực tiếp lại lần nữa đem cái này chia cho nuốt vào đi, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Lại là một trận đấm đá, Lão Long toàn bộ đều chết lặng, ánh mắt ngây mốc, như cùng một căn đầu gỗ một dạng. Loại này đánh tới bởi, một mực tiếp tục hơn một cái nhỏ thời gian, Lão Long nha răng chốc ra, một con rồng đứt gần nước. Tiếng hét thảm âm, vang vọng toàn bộ đông vương đảo. Hiện tại, biết rõ kết quả a, Dương Đình đối với Lão Long nói ra. Một khỏa cực đại nước mắt tại chỗ đó màu đỏ tươi trong đôi mắt lắc lư. Biết rõ? Ta hiện tại biết rõ? Lão Long khóc. hắn thể, đời này cũng không dám lại lung tung đón ngỏ, chí ít tại cái này ma đầu trước mặt, không còn dám tùy tiện nói lung tung. Tùy tiện nghĩ lung tung, lại không dám lại tùy tiện loạt làm. Dương Đình không để ý tới gia hỏa này. Nói thật, ta hiện tại lại có chút không muốn mang lấy ngươi quá yếu, cảm giác có chút mất mặt. Mà lại, chính là một phế vật như vậy, cũng còn luôn luôn không trung tâm. Nói thật, hiện tại, thật có điểm muốn nuôi chó. Dương Đình nói ra, nghe nói như thế, cái kia lão long càng là trực tiếp thân thể run rẩy e sợ cho Dương Đình một cái không vui, liền đem chính mình cho giết, cái kia thật đúng là lô lớn. Lão Long hé miệng muốn đối với Dương Đình cầu xin tha thứ, thế nhưng là Dương Đình trực tiếp vung tay lên, ra hỏa này liền như là bị nhấn sì rủn khóa một dạng, cả người câm niét ở đó. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là lần sau lại để cho ta sinh ra ý nghĩ thế này, ngươi hạ tràng, chính mình hẳn là trong lòng hiểu rõ. Dương Đình đối với Lão Long nói ra, chắc chắn trong lòng ta biết rõ, về sau cũng không dám lại, cũng không dám lại. Lão Long đối với Dương Đình không dừng lại gật đầu cầu xin tha thứ. Về sau, tên ngươi kêu, Tiểu Trùng. Hả, đối với, đúng, tạm thời liền kêu Tiểu Trùng A. Dương Đình nói ra. Cái gì? Tiểu Trùng. lão Long nghe được cái này kỳ hoa danh tự, kém chút ngất đi, bất quá, nghĩ đến cái này rất thần nhãn thần cùng lời nói, hiện tại thật sự là một điểm phản kháng tâm tư đều không có. Tiểu Trùng ghi nhớ. lão Long. A. Không, Tiểu Trùng đối với Dương Đình cung kính hồi đáp. Đông Vương đảo lo cho gia đình triệt để tan đàn xẻ ngẽ, không còn có ngày xưa khí tượng. Đến lỗi lo cho gia đình nguyên lai những cái kia đại thế lực gia tộc đã đầy đủ hấp thụ Đông Lâm đảo mạc gia cùng Lâm gia giáo hấn. Tại Dương Đình mới vừa tiến vào trong đảo thời điểm liền đã biết cái này chính là cái kia thống nhất Thu Minh đảo cùng Đông Lâm đảo, về sau còn muốn đem Đông Vương đảo nhập vào Thần Châu người, cùng ở chỗ này chờ hắn chủ động mở miệng đem bọn hắn bức bách tiến vào Thần Châu, không bằng chính bọn hắn thức thời một điểm chủ động đưa ra chẳng những biểu hiện bọn hắn thành ý, còn có thể khỏi bị một số không tất yếu tổn thất, càng không cần đứng trước người này bức bách. rất nhanh toàn bộ Đông Vương đảo truyền ra tin tức, triệt để nhập vào Thần Châu trên bản đồ. đến tận đây, Thần Châu hòn đảo triệt để lớn mạnh, chẳng những phạm vi thế lực to lớn, liền ngay cả trong đảo cao thủ, đồng dạng như mây. tại Đông Vương đảo nhập vào Thần Châu đồng thời, những cái kia liên quan tới Dương đỉnh tại Thần Châu chế định một hệ liệt chính sách, cũng bị đào đi ra. không lấy nắm đấm thành đạo lý, hết thảy đều theo quy củ làm việc. Đây cũng là đứng đầu đại đạo lý. Cùng lúc trước phản kháng khác biệt, lần này, chẳng những trong đảo đại thế lực không dám có chút ngỗ nghịch, chính là những cái kia tại trong đảo tán nhân, cũng đồng dạng không dám làm loạn, dị vãng nắm tay người nào lớn, ai chính là đạo lý đạo lý, triệt để bị phá vỡ. Cùng lúc đó, những cái kia ở trên đảo nhân sinh sống, nhất là tầng dưới cho người, không có cái gì tu vi bình dân, thì triệt để kết thúc loại kia nơm nớp lo sợ sinh hoạt lo lắng hãi hùng thời gian, không một không niệm dương đình tốt. Mà đạo này nghĩa đáng, cũng đồng dạng như là sông lớn chi thủy cuộn cuộn mà đến. 3 ngày thời gian, 500 vạn, 5 ngày 10 triệu, 8 ngày 2 ngàn vạn, nửa tháng sau, 4 nghìn vạn. Dòng ra 4 nghìn vạn đạo nghĩa đáng, chẳng những là to lớn tài phú, càng là những người này đối với, đúng, Dương Đình tan thảnh Có những thứ này, lần nữa tiến dai, hẳn là đủ dùng A. Dương Đình nói ra, lại là một tháng trôi qua, thần châu nhân sinh sống đã được đến cực lớn đề cao, thậm chí. Bởi vì những quy củ này sắc lợi, buôn bán phát triển các ngành các nghề cũng nga tốc độ trở về trước, không hề bất kỳ ngành nghề đều cần to lớn phí bảo hộ dùng, dư thừa phí tổn trừ nộp lên trên thu thuế bên ngoài, càng nhiều là vùi đầu vào hiện hữu ngành nghề bên trong, cái này tự nhiên hình thành tốt tuần hoàn, thần châu cũng chậm chậm có giàu có. Đặt trước kia, như thế một cái giàu có địa phương, nhất định là đợi làm thịt cứu non, thế nhưng là, bây giờ lại không có một cái nào đuôi ngủ ra hỏa cùng thế lực dám đụt vào. bởi vì Nhận nguyên đảo cái này chim đầu đàn, vì tất cả muốn đưa tay nhúng chẳng người, là một cái rất tốt làm mẫu.